t r ư ơ n g ba mươi ban thưởng cùng tài nguyên t r ư ơ n g ba mươi ban thưởng cùng tài nguyên may cổ tài lương lao đầu kia cho mình vào hố để cho mình tại cầu đạo viện luận đạo hội bên trên đoạt được tu chân viện chân truyền đệ tử ghế như là bỏ lỡ cơ hội này vậy sẽ phải mấy người lần tiếp theo tu chân viện thứ tự xếp hạng chiến mới có cơ hội tranh thủ chân truyền đệ tử ghế rồi văn chức ca ca thật tuyệt ta ngày mai lại đến vấn đạo cốc n h ì n ngươi văn chức ca ca gặp lại náo nhiệt xem xong tất cả đỉnh núi thân truyền đệ tử các đệ tử chân truyền nhau nhau rời đi cận chỉ nhu vốn n truyền âm, âm vừa mới kết thúc náo hải trung liền nghĩ tới đẹp lạnh lùng truyền âm tu chân viện cùng cầu đạo viện hoàn toàn không giống ngươi ở đây cầu đạo viện nhìn một mươi năm thư cũng không có người quản ngươi nhưng đến tu chân viện hơi không cẩn thận liền sẽ vạn tiếp bắt phục tu chân viện mới thật sự là tu tiến giới tóm lại chính ngươi cẩn thận một chút đi kỳ thực khương văn chết đấy lòng vẫn có nghi vấn tu chân viện là từ vừa mới bái nhập sư môn liền nghe người ta nói qua chỗ vừa rồi cận chỉ nhu cho mình truyền âm thời điểm nhắc tới vấn đạo cốc chẳng lẽ tu chân viện là trong vấn đạo cốc kỳ thực tu chân viện ở đâu đối với khương văn chiết tới nói cũng không đáng kể tự có tu luyện của mình tiết đấu không thể nào từ cầu đạo viện tới rồi tu chân viện liền thay đổi tu luyện tiết đấu rất nhanh thiên xảo phong bên trên liền chỉ còn lại có muốn đi trước trường giáo sư tổ ở đại điện bãi đất trường giáo mười người trong đó khương văn chiết dương chính cụ cùng nhan cảnh an ba tinh thần của người ta nhất là sung mãn đảo bân cùng chương n h ư ợ c vân thần thức tổn thương tương đối nhẹ tại tĩnh tâm ngồi xuống sau một lúc khôi phục không thiếu ít nhất sắc mặt không giống những người khác như thế tái nhật vương phổ lâm tứ bân bọn hắn rất xa đi theo đội ngũ phía sau cùng muốn là có thể bọn hắn thật không muốn cùng khương văn chết đi cùng một chỗ nhưng đ o à n người mình muốn đi bãi hết trừ giáo đây chính là số lượng không nhiều có thể tiếp xúc gần ngũi tu sĩ kim đ a n cơ hội cho nên dù thế nào không lạc ý cũng chỉ có thể nhẫn nhịn so sánh với thằng xui sẹo tần hương khánh cùng chu hồng ba tới nói bọn hắn tốt xấu thành công tấn cấp tới rồi tu chất h u ệ n mặc dù nhiên đã qua một m ư ờ i năm thời gian khương văn trích nghe vẫn là ra đây là trưởng giáo dọc lạc thiên hành chư vị sư điện mau mau đi vào đi tu chân viện đệ tử mới vô nhóm lập tức khẩn trương lên chỉ có khương văn trích mặt không đổi sắc bước lên tiến vào đại điện bậc thang có khương văn c h í c h dẫn đầu về sau nhan cảnh an dương chính cụ đào thức bọn người mới cùng đi theo vào đại điện khương văn c h í c h phát hiện mình tại triệt để tiến vào đại điện về sau thần thức mới chân chân thiết thiết cảm giác được trong đại điện tình huống theo lý thuyết tại t r u n g quanh đại điện bố trí có một ngăn cách thần thức dọ xét c ấ m chế xa xa nhìn thấy trưởng giáo đại điện khương văn c h í c h còn tưởng rằng trong đại điện trang phục cũng sẽ vô cùng sang trọng có thể tại chính thức tiến vào đại điện về sau mới phát hiện là mình c ả nghị quá rồi lạc hà kiếm tông trưởng giáo đại điện tương đối một m ạ n trong đại điện tận cùng bên trong nhất xây dựng một cái trượng hứa cao cao đài trên đài cao chỉ là trưng b ả mấy chương ghế bạch đ à tử bây giờ đang có hai nam một nữ ba người ngồi ở phía trên. ba người này khương văn chiết đều gặp đều là lúc trước vì thu cận chỉ nhu làm đồ đệ mà xuất hiện tu sĩ kim đan trường giáo lạc thiên hành ngồi ở ở giữa nhất trên g h ế trong đó phụ nữ tu sĩ kim đan người mặc duyên dáng sang trọng màu tím cung trang giống như gọi thạch hiệu dung mà đổi thành bên ngoài cái tiên nam tính tu sĩ kim đan dáng r ấ t đặc biệt tuấn mỹ toàn thân trên giới đều tản mát ra một cỗ khí chất tiêu sái chính là phù hợp khương văn chiết trong suy tưởng lạc hà kiếm tông trường giáo c h u n ô n g đệ tử khương văn chiết bãi kiến trưởng giáo sư tổ thạch sư tổ chu sư tổ khương văn chết sài bước đi tới trước đ à i cao mặt tiếp đó cung cung kính kính hướng ngồi tại trên đ à i cao ba vị tu sĩ kim đan thi lễ một cái đi xong lễ phía sau liền đứng thẳng người vững vàng ngẩng đầu nhìn về phía ba vị tu sĩ kim đan mắt khương văn chết tin tưởng mình tại thiên sảo phong luận đạo hội bên trên việc làm đều ở đây ba vị tu sĩ kim đan thần thức dọ xét bên trong a thiếu g i a hỏa pháp lực của ngươi vì hạ như này hùng hậu m ở miệng là thạch h i ể u dung lúc này k h á c chín cái tu chân viện đệ tử mới vô cuối cùng đi đến khương văn chết sau lưng đều học khương văn chết cách làm hướng ba vị tu sĩ kim đan hành lễ vân an bọn hắn c h í n người đều bị khương văn chết nói lời cho rung động tới rồi nghe vào khương văn chết giống như sớm nhận biết ba vị này kim đan trưởng lao đ ồ n g dạng phải biết bọn hắn phần lớn là trong tông môn tu luyện ba bốn mươi năm siêu quá nửa nhân cũng chưa từng thấy tu sĩ kim đan những người còn lại mặc dù đã gặp một hai lần có thể cũng không biết những thứ này tu sĩ kim đan tục danh a hơn nữa bọn hắn tại hành lễ xong về sau đều cúi đầu không dám nhìn tới tu sĩ kim đan cơ thể lớn lên giống hát toàn phong lý quỷ một dạng trưởng giáo sư tổ lạc thiên hành đứng lên nói ha ha ha đều không cần câu nệ nha ngầm đầu lên để cho ta xem thật kỹ một chút năm nay thanh niên tại tuấn nghe xong lạc thiên hành lời nói về sau nhan cảnh an dương chính của bọn người mới dám ngẩng đầu lên thế nhưng chỉ dám đem tầm mắt phóng tới tu sĩ kim đan nơi ngực lại hướng lên liền sợ cùng các sư tổ tầm mắt đối đầu bản tọa lạc thiên hành phải sư phó tín nhiệm cùng chư vị sư huynh n ộ i hậu ái thêm vị lạc hà kiếm tông trường giáo chức mười năm trước hương văn c h í c h cũng cảm giác trường giáo lạc thiên hành là một cái bề ngoài nhìn thô kệch nhưng tâm tư cực kỳ kín đáo người hắn không nói gì thêm quanh q o ẩn khúc làm xong tự giới thiệu phía sau liền để đám người đem thân phận của mình ngọc bài lấy ra tiếp đó là thiên hành vung tay lên hướng về mọi người thân phận của người trong ngọc bài đánh vào một đạo pháp quyết nói t ố t từ giờ trở đi các ngươi chính là tu chân viện đệ tử đa tạ trưởng giáo sư tổ tại thu được tu chân viện đệ tử thân phận về sau ngoại trừ khương văn chết i bên ngoài những người khác đều trở nên hưng phấn khương văn chết i cảm giác trung nông thạch hiểu dung nhìn đoàn người mình trong ánh mắt tràn đầy n i ệ n g n g ấ m thạch hiểu dung đứng dậy ôn nhu nói chư vị đệ tử tiến vào tu chân viện về sau mỗi tháng đều sẽ thu hoạch được một bình chân nguyên đan ba khối linh thạch ban thưởng nói nàng phải nhẹ tay phất một cái khương văn chết trước mặt mọi người liền xuất hiện ba khối hạ phẩm linh th đa tạ thạch sư tổ t ạ g đan tiếp đó đ à o thức trương hiệu vân bọn người mới vội vàng tiếp lấy đan dược và linh thạch hướng thạch hiệu dung nói lời cảm t ạ n h ĩ đẳng tất nhiên vào tu chân viện nhất định chuyên tâm tu luyện không thể chậm trễ chu nông đứng dậy vui vẻ nói đây là tu chân viện đệ tử đạo phục còn có tiến vào tu chân viện phía sau chú ý hạng mục nói hắn vung tay lên bức cho nhan cảnh an dương chính cụ bọn hắn ba bộ thủy lam s á t xảo vân sam cùng một quyển màu trắng ngọc giản đến nôi khương văn chiết chỉ là lấy được một quyển ngọc giản nghĩ đến tu chân viện chân truyền đệ tử đồng phục cùng đệ tử bình thường không tầm th lần này không cần khương văn chết dẫn đầu đệ tử k h á c liền đã đoán được cho bọn hắn phát quần áo và tiến vào tu chân viện nhập viện chỉ nam nhân là ai lúc này lạc thiên hành mở miệng nói văn chết lưu lại những người khác đi về nghỉ ngơi đi nhớ kỹ phải cẩn thận đọc cho các ngươi ngọc giản vâng đệ tử cáo lui đối với nhan cảnh an bọn hắn tới nói bây giờ cầm tới vật mình cần phía sau tự nhiên là một khắc cũng không muốn đợi tiếp nữa mà lạc thiên hành giống như cũng đoán được bọn hắn ý nghĩ lời vô í c h gì cũng không có nhiều lời vấy tay để cho bọn hắn rời đi mấy người các đệ tử đều rời đi đại điện về sau khương văn chết chỉ cảm thấy trước người một hoa tiếp đó chính mình liền đứng ở lạc thiên hành thạch hiểu dung cùng chu nông trước người tam sư minh ngươi nhìn ra được gì không có n g h e xong thạch hiểu dung lời nói phía sau lạc thiên hành một mặt kinh nghi bất định nói như thế tinh khiết hùng hậu mậu thổ thuộc tính pháp lực thờ bình sinh ít thấy thật là thờ bình sinh ít thấy a chu nông mặt mũi tràn đầy tò mò nói tiểu gia hỏa ngươi chủ sửa công pháp tên gọi là gì khương văn chiết trực giác nói với mình tại chỗ ba vị tu sĩ kim đan là thật không biết mình chủ tu công pháp là cái gì ích đệ tử chủ tu công pháp là địa hoàng thổ linh quyết cái gì ít ba lạc thiên hành thạch hiểu dung cùng chu m ô n g đang nghe xong khương văn chết lời nói về sau đều giật mình từ trên ghế đứng lên nguyên bản tới tu luyện chính là đ ị a hoàng thổ linh quyết khó trách pháp lực như thế tinh khiết hùng hậu thạch hiểu dung nghe xong lạc thiên hành lời nói về sau bắt được khương văn chết cổ tay phải tham d ò vào thần t r í của mình cẩn thận kiểm chắc lên khương văn chết tình huống thân thể tới là bốn thuộc tính ngụy linh căn a cũng không có gì đặc biệt thể chất thạch hiểu dung cũng không có phát giác khương văn chết cơ thể có gì đặc biệt chu nông ban tín bán nghi nói sư muội ngươi xác định tiểu gia hỏa này rất phổ thông đ i ệ hoàng thổ linh quyết thế nhưng là liền thổ thuộc tính thiên linh căn tu luy ngươi nếu là không tin có thể tự mình kiểm tra a thạch hiểu dung trận nhìn chu mông một cái về sau ngồi trở lại trên ghế của mình một đôi thu ba không ngừng trên người khương văn chết dò xét tựa như là muốn nhìn được thứ gì tới ba vị sư tổ đệ tử công pháp là xảy ra vấn đề gì sao khương văn chết nắm lấy không hiểu liền hỏi nguyên tắc vô cùng tự nhiên mở miệng dò hỏi không không không không có vấn đề một chút vấn đề cũng không có trường giáo lạc thiên hành vội và nói văn chiết ta hỏi ngươi mấy vấn đề muốn thành thật trả lời trường giáo sư tổ sinh ỏ i mười năm trước nhập môn thí luyện là ngươi đánh chết sáu đầu nhất dài sơ kỳ yêu thú tuyết con yêu làng đúng không ừ nhược phi hoàng sư tổ tặng cho đan dược đệ tử sợ là liền thần thức cũng không lương kết lạc thiên hành hỏi xong hai vấn đề này về sau trở lại chỗ ngồi của mình nói sư đệ sư muội mười năm trước cán chưa giải quyết đã tìm được chính chủ rồi là văn chết xuất thủ đánh chết yêu lang mới không có tạo thành cái gì ác quả chu mông nhẹ nhàng gật đầu nói chính xác nếu để cho khác tham tuyển người gặp phải tuyết con yêu lang nhóm hậu quả khó mà lường được ca văn chết hộ vệ tông môn đệ tử có công còn có công pháp liền ban thưởng năm viên huyết bồ đan đi thạch hiểu dung nghe xong chu mông có chút không quyết định chắc chắn được nhìn về phía lạc thiên hành ta đồng ý ngũ sư đệ đề nghị hơn nữa còn là văn chết cho tông môn đưa tới phong thuộc tính linh căn thiên tài n g h e xong lạc thiên hành lời nói về sau thạch hiểu dung chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi nói trưởng giáo sư m i n h ngũ sư đệ cái này năm mai huyết bồ đan ta đã hứa cho thọ nhi nếu là bây giờ cho cái này đệ tử thọ nhi ồn ào làm sao bây giờ lạc thiên phía giới hự nhẹ một tiếng nói hắn ồn thì có thể làm gì nếu không phải xem ở nhị sư h u n h m tiểu tử kia sớm bảo tiểu sư mội ném đi địa hoàng rồi hơn nữa hắn cũng chính là dám ở trước mặt ngươi náo mà thôi nói đến đây lạc thiên hành nhìn về phía khương văn chiết nói văn chiết cái này huyết bồ đan có thể tẩy rửa tu sĩ nhục thể tạp chất đại khái có thể để ngươi lấy mười năm trước bước vào trúc cơ kỳ ta bây giờ đem hắn ban thưởng cho ngươi nhưng ngươi có khả năng bị thiên trúc phong thân truyền đệ tử cho ghi hận người đệ tử kia là luyện khí chín tầm tu vi ngươi dám t i ế p ư, đối với khương văn chiết tới nói chỉ cần là có thể tăng tốc tự mình tu luyện đồ vật đều ai đến cũng không có cự tuyệt bất quá thiên trúc phong thân truyền đệ tử hẳn là cái kia gọi diệp thọ thừa nhân đi nhường tu sĩ kim đan nhóm cảm thấy nhức đầu hôn thế ma vương chỉ cần thạch sư tổ không bao che khuyết điểm hắn không tìm chúc cơ kỷ sư thúc làm tay chân đệ tử đương nhiên sẽ không sợ ai tới tìm p h i ệ n thái không phải k hương văn chết xem thường lạc hà kiếm tông luyện khí đệ tử mà là bọn hắn thật sự đều yêu đến tiện tay liền có thể đánh bại sư muội người đao hải tử là nhân c h i thường tình lạc thiên hành nhìn về phía thạch hiểu dung nói con khỉ nhỏ kia tử có người bảo vệ thời điểm có thể không sợi không sợ đất có thể rời đi kiếm tông ai có thể bảo vệ hắn ta xem liền để văn chết thật tốt giáo dục một chút một chút hắn đi ai hết thệ theo ý của sư huynh đến đây đi thạch h i ể u dung cười khổ lắc đầu trên người nàng duyên dáng sang trọng khí thế lập tức tiêu thất không còn thấy bóng dáng t â m hơi lạc thiên hành nhìn về phía khương văn chết nói văn chết diệp thừa thọ tiểu tử ngu ngốc kia dám tìm n g ư ờ i gây chuyện ngươi cứ việc thu thập chỉ cần đừng đem người lộng tàn phế liền thành đến n ỗ i trúc cơ kỷ đệ tử ngươi không cần lo lắng ta sẽ đích thân dặn dò chuyện này vâng trưởng giáo sư tổ t r u n ô n g lạc thiên hành cùng thạch i ệ u dùng ba người không biết đang âm thầm nói cái gì. cuối cùng chu nông đứng lên nói văn chiết ngươi bây giờ là tu chân viện chân truyền đệ tử cái này là chân truyền đệ tử đ ạ o p h ụ ngoài ra ngươi còn có thể thu được một kiện thượng phẩm pháp khí ban thưởng chu nông trước tiên là cho khương văn chiết ba bộ tử bạch sen nhau x à o vân sam thạch hiểu dung cũng sắp chân truyền đệ tử mỗi tháng đều có thể thu được chân nguyên đan hoàng long đan cùng với tông môn khen thưởng huyết bồ đan giao cho khương văn chiết cuối cùng chu nông vung tay lên lấy ra mười mấy món lóng lánh các loại linh q u a n thượng phẩm pháp khí tới nói chính ngươi tuyển đi những pháp khí này ngươi có thể tùy ý tuyển một kiện mang đi khương văn chiết ánh mắt từ nơi này chút th Phát á g i chương trừng i kiếm pháp khí, 6 cái phòng pháp khí. Chỉ có 5 kiện giác khí, khí. khí khác k pháp phòng pháp pháp Chỉ hình chỉ h có cấu、tạo. Căn cứ vào trực ngự dạng dẫn, là và vào tạo. Văn chết á ba mươi một hoàng long đan cùng huyết bồ đan chương ba mươi một hoàng long đan cùng huyết bồ đan hạt trâu này hình pháp khí chung quanh quanh quần hàn ý nhưng cẩn thận dùng thần thức cảm giác lại phát giác hàn ý đồng thời không m á n h liệt nó gọi huyết hoa trâu có thể có công hiệu chống đỡ ngự hỏa thuộc tính linh tức giận tiêu đốt chu mông gặp khương văn chít đem cái kia hơi lạnh quanh quần bảo châu hình pháp khí ích h ỏ a châu lấy đến trong tay về sau lúc này giới thiệu nói ngoại trừ luyện khí sư có thể thường xuyên dùng đến bên ngoài ích h ỏ a châu cũng có thể chống đỡ ngự h ỏ a thuộc tính tu sĩ pháp thuật công kích tiểu gia h ỏ a ngươi nhất định phải tuyển kiện pháp khí này ư khương văn chít đang nghe s o n g ích hòa châu hiệu quả trước hết nhất nghĩ tới chính là mang theo ích h ỏ a châu đến tẩy kiếm các địa h ỏ a thất bế quan tu luyện địa h ỏ a thất bên trong tràn ngập đầy bính hòa cùng mậu thổ quen thuộc thiêu đốt vấn đề tẩy kiếm các liền là tu luyện của mình thánh điện bẩ chu nông không nói thêm gì phất tay đem mặt khác thượng phẩm pháp khí đều thu hồi mình trong túi chữ vật lạc thiên hành tại khương văn chiết thu phóng tốt phần thưởng của mình về sau lúc này mới lên tiếng nói văn chiết có chuyện ta muốn dặn dò ngươi một chút sau này không muốn cùng bất luận kẻ nào lấy ngươi chủ tu công pháp là đ ị a hoàng thổ linh quyết khương văn chiết không biết lạc thiên hành tại sao muốn đơn độc dặn dò chuyện này nhưng trực giác của mình nói với mình lạc thiên hành không có bất kỳ cái gì ác ý ngược lại là đối với mình tràn đầy bảo vệ ý vị vâng đệ tử ghi nhớ chu nông cùng lạc thiên hành liếp nhau một cái tiếp đó nhìn về phía k ư ơ n g văn chiết nói văn chiết ngươi ngược thành công trúc cơ còn đệ tử h ghi nhớ chu sư tổ dạy bảo thạch hiểu dung có phần có chút kỳ quái nói tiểu giá hỏa ngươi chẳng lẽ đã không tốt kỳ tông môn vì cái gì coi trọng như vậy ngươi sao sư tổ nguyện ý dạy hoặc đệ tử dựa thai lắng nghe t h ư ơ n g văn chất nhìn về phía thạch hiểu dung đúng m n t nói như sư tổ không muốn đệ tử cũng sẽ không nhiều hỏi xin nghe sư tổ phân p h ó là đủ tiểu tử ngươi ngược lại là thông thấu đi có một số việc nên lúc nói cho ngươi biết tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết lạc thiên hành cười nhẹ gật đầu nói sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi nhớ kỹ xem thật kỹ một chút vừa rồi đưa cho ngươi ngọc giản kỳ thực không cần lạc thiên hành nhắc nhở lần nữa khương văn chất liền chú ý tới chu m ô n g cho ngọc giản rất trọng yếu vâng đệ tử cáo lui khương văn chất cho lạc thiên hành chu m ô n g cùng thạch hiệu dung thi lễ một cái về sau lúc này mới quay người đi ra trưởng giáo đại điện sư minh cái này khương văn chất đến cùng là chuyện gì xảy ra xác định cương văn chết rời đi đại điện về sau chu nông trước tiên mở miệng hỏi ta chưa từng nghe nói qua nam thiên vực tu tiên giới có a i thành công tu luyện địa hoàng thổ linh quyết môn công pháp này đúng vậy a nếu là môn công pháp này có tốt như vậy tu luyện thạch hiểu dung cũng không nhịn được mở miệng do hỏi lại làm sao có thể giống nát vụn c á i trắng đồng dạng t h ô i có chút mương đạo tu sĩ liền có thể lấy được cả bộ công pháp đây nhìn qua tướng mạo tục tàng trưởng giáo lạc tiên hành không khỏi cười khổ lắc lắc đầu nói ta đây nào biết được a nhưng điệu tử kêu pháp lực là dạng gì các ngươi đều tự mình đã kiểm tra tuyệt đối là tinh khiết mậu thuộc tính pháp lực kiếm tông thu nhận thổ thuộc tính công pháp bên trong. Chỉ có vâng thổ xin nghe trưởng giáo sư huynh chi ý ít hai chu mông trong mắt cốt lục lục nhất chuyển khẽ cười nói tam sư huynh nếu là văn chiết không có cách nào giữ vững hắn chân truyền đệ tử tế Ta nhưng là muốn thu hắn đến ta kiếm khiếu phong làm thân truyền đệ t ử đấy bây giờ chúng ta sư tỷ bội huynh đệ bên trong c h ỉ ta còn không thu đệ tử thân truyền thạch hiểu dung nghe xong chu mông lời nói t r e o chóng nói một mình ngươi tu tiên thu thổ thuộc tính pháp tu làm đệ tử thân truyền nói ra cũng không sợ người khác chê cười chê cười nhược văn chích có thể thông qua tu luyện địa hoàng thổ linh quyết t r ú c cơ ta ngược lại muốn xem xem ai có thể cười được lạc thiên hành không có tham dự chu mông cùng thạch hiểu dung chủ đề chờ bọn hắn trò chuyện không sai biệt là mới nói an bài thế nào văn chích hay là muốn nhìn sư phụ ý tứ lại nói chu sư đệ ngươi cảm thấy liền tu chân viện những đệ tử kia ai có thể cướp đi văn chết chân truyền đệ tử ghế văn chết còn là một cái phạm nhân liền có thể một lần d i ệ t sát sáu con tuyết cong yêu lang liền xem như nhường hôm nay tuyết nhi đi tiêu diệt sáu con tuyết cong yêu lang nhóm nàng có thể toàn thân trở ra cũng rất không tệ đi nói cũng đúng sư minh ta bắt đầu chờ mong văn chết tiến vào tu chân v i ệ n rồi ha ha ha ta cũng rất chờ mong lạc hà kiếm tông thiên xảo phong đ ầ u trời khương văn chết đang khống chế cực phẩm phi hành pháp khí xuyên thiên toa dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về mình tại cầu đạo viện nơi ở mấy người chân chính trở lại tiểu viện về sau k h ư ơ n g văn chết lúc này mới hoàn toàn t r ầ m tính lại giữ nguyên áo nằm trên giường trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi đứng lên nhìn qua khương văn chết vô cùng nhẹ nhõm khả thực tế tình huống là khương văn chết cảm giác tinh lực của mình đều sắp bị h ú t khô lo lắng bị chính mình làm mất lòng du thượng phỉ đang âm thầm đùa nghịch thủ đoạn chính mình thế nhưng là một mực căng thẳng thần kinh thời khắc chú ý tình huống chung quanh thằng đến mở ra sân nhỏ cấm chế phòng ngự về sau khương văn chết lúc này mới dám t r ầ m tính lại du thượng phỉ chính là d ù thế nào hận chính mình hắn cũng không dám tại cầu đạo viện khu cư trú làm loạn nơi này thế nhưng là nghiêm cấm tông môn đệ tử đấu pháp càng không cho phép đối với đệ tử ở viện lạc tiến hành công kích phá hư hành vi tại nghỉ ngơi sau hai canh giờ khương văn chết lúc này mới đứng dậy đi tới bị mình làm thành thư phòng phong khách ban ngày tại cầu đạo viện luận đạo hội bên trên đấu pháp khương văn chết thế nhưng là phát hiện trên người mình còn có mấy cái thiếu hụt cần bù đắp lấy giấy bút đem tự mình phát hiện thiếu hụt đều thanh thanh sợ sợ ghi chép lại về sau mục đích của mình chính là nghị trăm phương ngàn kế bù đắp những tổn thất này để phòng lần tiếp theo đấu pháp gặp phải tình huống tương tự đầu tiên cần chính mình bù đắp thiếu hụt chính là đặc ảnh đi không cách nào tránh né tu sĩ thần thức dọ nói cho cùng nạp ảnh đi chỉ là thế tục giới khinh công thân pháp nhằm vào cũng là nhục nhãn phạm thai người bình thường p h à m nhân mắt thường là gặp phía trước không thấy về sau gặp minh không thấy ám tự nhiên là rất dễ dàng tránh đi vấn đề thứ hai là mình khuyết thiếu bên trong cự ly ngắn đối địch thủ đoạn thanh linh chấn thiên cung khoảng cách công kích hữu hiệu ít nhất tại một ba trăm linh m đến khoảng một năm trăm linh ô m nay đối phó mục tiêu liền không có một cái là vượt qua một trăm l i n đấy cách cách gần như thế đối thủ cầm thanh linh chấn thiên cung đối phó thật sự là đại tài tiểu dụng cho nên chính mình còn phải nghĩ biện pháp giải quyết bên trong cự ly ngắn đấu pháp vấn đề vấn đề thứ ba là tiến thị tiêu hao vấn đề mặc dù mình học xong luyện khí có thể tự mình luyện chế số lớn tiến thị dự trữ bây giờ đối mặt là luyện khí kỳ tu sĩ điểm ấy hao tổn mình còn có thể tiếp nhận cái kia không tới đối thủ của mình từ luyện khí kỳ đã biến thành trúc cơ chân tu thậm chí là kim đan kỳ đại cao thủ đây mũi tên phẩm chất ít nhất cũng phải tăng lên tới trung phẩm pháp khí cấp bậc thậm chí rất có thể phải dùng đến thượng phẩm pháp khí thậm chí cực phẩm pháp khí cấp bậc tiến thị dù thế nào có tiền cũng chịu đựng không nổi mở một lần cung liền hao tổn một kiện thượng phẩm thậm chí là cực phẩm pháp khí ai cho nên n mùi tên hao tổn vấn đề chính mình nhất định phải giải quyết đem tự mình phát hiện vấn đề cần giải quyết làm tốt ghi chép về sau cương văn chít lúc này mới đem l ự c chú ý bỏ vào chính mình trở thành tu chân viện c h â n truyền đệ tử đạt được chỗ tốt bên trên tâm niệm vừa động từ trong chữ vật túi lấy ra ba bình đan dược theo thứ tự là chân khí đan hoàng long đan c ù n g huyết b ộ đan chân khí đan tại tông môn hương đan các thì có bán mười khối linh thạch một bình cung không đủ cầu cầu đạo viện đệ tử tân tân khổ, khổ hoàn thành tân mà hoàng long đan cùng hết u y b ộ đan khương văn chít đều là lần đầu tiên nhìn thấy n g h e giới thiệu hai loại đan dược đô là gột rửa tu sĩ nhục thần có thể rút ngắn luyện khí tu sĩ tu luyện tới chúc cơ kỳ thời gian lấy ra một cái chân khí đan tiễn đưa trong cửa vào rất nhanh khương văn chít liền cảm giác thân thể của mình có thể cảm giác được tự do tại linh khí trong thiên địa đối với thể nghiệm qua nguyên tủy đan dược hiệu khương văn chít tới nói loại cảm giác này cũng chỉ là ở một gian không có cửa sổ căn phòng cài đặt vỗ một cái đóng chặt cửa sổ đồng dạng đối với thiên địa linh khí cảm ứng là mơ mơ màng màng không cách nào chính xác phân biệt ra được thiên đạo linh khí thuộc tính Muốn nói chân khí c h ỉ ít có thể nhường tu sĩ mơ hồ cảm ứng được càng nhiều thiên địa linh khí nhưng đối với thời khắc ở vào nguyên tủy đan dược hiệu phía dưới tu luyện khương văn chết tới nói chân khí này đ a n thật sự chính là một điểm hiệu dụng cũng không có hơn nữa một cái chân khí đan dược hiệu chỉ có thể duy trì chừng nửa canh giờ khó trách loại này đan dược tại hương đan các cung không đủ cầu mặc dù nói chân khí đ a n đối với mình vô dụng nhưng có thể cầm lấy đi đổi thành chính mình cần tài nguyên tiếp đó khương văn chết đem l ự c chú ý bỏ vào hoàng long đan bên trên đồng dạng là tiên ăn thử một k h ỏ rất nhanh k ư ơ n g văn chết cảm giác máu của mình biến nóng rực lên trực giác phản hồi thân thể của mình không có lại giống như kiểu trước đây đại lượng hấp thu chính mình tu luyện ra được pháp lực theo lý thuyết tự mình tu luyện pháp lực được c à nha càng nhiều t ổ n chữ vào đan điền bên trong đi dạng này dĩ nhiên chính là đang rút n g ắ n c h ú t cơ thời gian đồ tốt ta nếu là hương đan cắt có hoàng long đan bán liền tốt đại khái một canh giờ đi qua khương văn chết mới cảm giác hoàng long đan dược lực hoàn toàn tiêu thất nhìn một chút ngoài cửa sổ đã tảng sáng bầu trời khương văn chết đem lực chú ý thả đến cuối cùng một chai huyết bồ đan bên trên trực giác nói với mình cái này huyết bồ đan cũng nên là hoàng long đan thượng vị đan dược cảm giác trung pi là cảm giác vẫn là ăn là được một không a tự m h cảm thụ một chút hiệu quả mới là v ư ơ n Hô! t biết n u ăn một qua bao lâu, khương văn chết lúc này mới cảm giác trong cơ thể mình nhật khí chậm rãi tiêu thất đợi đến trong cơ thể nhật khí hoàn toàn biến mất về sau lúc này mới đem ý thức của mình từ tu luyện pháp lực trong trạng thái rút về vị gì thật là khó ngửi a vừa mới khôi phục ý thức khương văn chết liền ngửi thấy một cỗ mùi lạ hơn nữa trên người mình còn niêm hồ hồ đặc biệt khó chịu m ở to mắt nhìn nhìn mu bàn tay của mình phát hiện trên da rẻ của mình cây cận một tầng màu vàng tản mát ra đủ loại mùi vị dầu mỡ nghĩ đến những thứ này chính là huyết bồ đan từ trên người chính mình gột rửa đi ra ngoài phế vật tạp chất đi khương văn chết vội vàng đứng dậy chạy đến sân nhỏ đằng sau nơi này có một ngụm từ trên sườn núi dẫn tới sân tuyển tại lúc đang tắm k ư ơ n g văn chết mới phát hiện đã đến trưa theo lý thuyết huyết bồ đan dược hiệu chỉ có khoảng ba cánh giờ đúng rồi còn có ngọc giản không có nhìn đang nghĩ đến chính mình còn muốn đi vấn đạo cốc báo danh lúc này mới hồi tưởng lại tiến vào tu chân viện chú ý hạng mục chưa kịp nhìn n ô ra thần thức rót vào chu mông cho trong ngọc giản phát giác bên trong ngọc giản chỉ là ngắn gọn ghi chép vài câu tốt đại ý là hoan n ê n chính mình trở thành lạc hà kiếm tông tu chân viện đệ tử từ giờ trở đi chính mình mới tính toán chân chính tiến vào tu t i ê n giới tại vấn đạo cốc khu r ừ n g chân số hiệu buổi chưa bắt lục thất tam viện lạc là mình tại tu chân viện nơi ở tiến vào tu chân viện phía sau cần thiết phải chú ý phía dưới mấy điểm nội dung đệ nhất tu chân viện đệ tử có thể lẫn nhau cấp đoạn ngoại trừ pháp khí bên ngoài là bất luận cái cái gì tài nguyên tu luyện đệ nhị tu chân viện đệ tử đấu pháp không cho phép làm cho dùng pháp khí pháp thuật phù lục linh thú hết thể tự thân ngoại trừ sức mạnh kẻ vi phạm đem sẽ gặp phải khóa linh thuật chế tài đệ tam tại cấp đ o ạ t tài nguyên tu luyện thời điểm nhất thiết phải vì cấp trói mắt tiêu lưu lại ba khối hạ phẩm linh thạch làm làm cơ sở tài nguyên tu luyện đệ tứ lạc hà kiếm tông hộ sơn đại trận phạm vi bên trong đều là tu chân viện đệ tử khu tu luyện đệ ngũ tu chân viện giữa đệ tử đấu pháp không cho phép gây nên nhân tử vong chú ý tất cả đỉnh núi luyện khí kỳ đệ tử cũng thuộc về tu chân viện đệ tử phạm chủ k ư ơ n g văn c h ế tại nhìn tu chân viện nhập viện chỉ nam về sau cảm giác rất nhiều hơn mình không hiểu hoặc khốn hoặc vấn đề đều được giải đáp lạc hà kiếm tông là tây thuộc vương quốc tứ đại tu tiên tông c ự a như tông môn đệ tử cũng giống như cầu đạo viện dạng này tuế nguyện qua tốt là không thể nào tại lấy thực lực v ì tôn tu tiên giới đứng bước chân nguyên lai là tông môn coi ngoại môn đệ tử là thành dê t ớ i dưỡng mà nội môn đệ tử nhưng là xem như sói t ớ i dưỡng chính mình tìm không thấy tu chân viện ở nơi nào đó là bởi vì toàn bộ lạc hà kiếm tông cũng có thể tính là tu chân viện đồng thời cũng làm cho khương văn c h i ế t hiểu rõ một sự kiện lãnh diễm làm một chút cơ kỳ tu sĩ tại sao muốn mỗi ngày đi theo cận chỉ nhu đó là bởi vì cận chỉ nhu đã ở tu chân viện đệ tử hợp pháp cấp đoạn phạm vi bên trong. nhưng này dạng không rõ chi tiết bảo hộ cần chỉ nhu muốn lúc nào mới có thể trở thành chân chính tu tiên giả đâu ngoài ra chính mình chưa từng thấy tu chân viện đệ tử cái kết là bởi vì bọn hắn không dám trắng trợn xuyên tu chân viện đệ tử đồng p h ụ vẫn như cũng là mặc cầu đạo viện đệ tử đồng p h ụ dạng này có thể tốt hơn che giấu mình không bị phát hiện bất quá nha chỉ có dê bỏ mới cần kết bẹ kết đội chương ba mươi hai hoan nên đi tới tu chân viện chương ba mươi hai hoan nên đi tới tu chân viện khương văn chết tại tắm rửa xong chuẩn bị tìm y phục mặc đưa mắt nhìn chính mình vừa mới dẫn tới tu chân viện chân truyền đệ tử quần áo như chính mình mặc bộ quần áo này đi vấn đạo g ố c không biết có bao nhiêu người muốn có ý đồ với mình ngược lại giảng chính mình liền có thể tìm ra những cái kia ẩn nút tại cầu đạo viện trong c á c đệ tử tu chân viện đệ tử quan trọng nhất là muốn đem chân truyền đệ tử đều tìm ra tu chân viện tài nguyên tu luyện ở bên trong thương văn chết dùng lấy được cũng chỉ có hoàng long đan đến nôi chân khí chính đan hoàn toàn không dùng được chỉ có thể cầm lấy đi đổi thành linh thạch hoặc vật phẩm khác hơn nữa khi dễ một đám con cựu nhỏ cũng không có ý gì tất nhiên muốn cướp vậy khẳng định lấy được đối với chính mình vật hữu dụng nghĩ tới đây khương văn chết lập tức đổi lại tu chân viện chân truyền đệ tử đồng phục mặc dù lạc hà kiếm tông đệ tử trang phục cũng là xảo vân sam t i ể u dáng nhưng tu chân viện chân truyền đệ tử đồng phục màu sắc muốn phong phú xinh đẹp không thiếu quần áo màu tím quần trường s a m màu trắng cùng nội y hiệp bộ quần áo này nhưng so sánh chỉ có màu trắng xảo vân sam xinh đẹp xuất khí nhiều khương văn chết đem vật phẩm của mình đều nhận được trong túi chữ vật theo lý nói mình cũng nên giữ lại cầu đạo viện nơi ở bình thường tới nói vừa mới tấn cấp đến tu chân viện đệ tử không cách nào tại tu chân viện sinh hoạt bọn hắn vừa mới bắt đầu chắc chắn không cách nào thích hướng tu chân viện tu luyện phong cách lại thêm thực lực không đủ sẽ bị giành được chỉ còn lại ba khối hạ phẩm linh thạch tại tu chân viện lăn lộn ngoài đời không nổi cũng chỉ có thể trở về cầu đạo viện cho nên cầu đạo viện đệ tử mới sẽ cảm thấy tu chân viện đệ tử chỉ cần phải chuyên tâm tu luyện mỗi tháng còn có thể cầm tới ba cái hạ phẩm linh thạch đổi lại tu chân viện chân truyền đệ tử đ ố n g phục hương văn chiết nhảy lên món kia nhập môn sẽ đưa phi hành pháp khí ở dưới con mắt mọi người chậm rằng g i hướng về vấn đạo cốc chỗ ở mà phương phi đi Ven đường gặp phải kiếm tông đệ tử đều mặt m ũ i t r à n đầy tò mò nhìn khương văn chết bọn hắn tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy tu chân viện chân truyền đệ tử đồng phục đương nhiên trong đám người thì có tu chân viện đệ tử bọn hắn cũng đều gặp qua khương văn chết quần áo trên người bất quá bọn hắn nhìn về phía khương văn chết bóng lưng trong đôi mắt đều t r à n đầy t r ê u tức cùng c h ế n h ạ o khương văn chết thông qua trực giác bén này rất dễ dàng liền phân biệt ra được chính mình gặp phải đệ tử là thân phận gì câu đạo viện đệ tử nhìn mình chỉ có kinh ngạc và hiếu kỳ mà tu chân viện đệ tử tất cả đều là dùng chê nào cùng đều đã lâu như vậy tại sao còn không người đến cấp đồ vật của ta đâu khương văn chết cho là tu chân viện cạnh tranh thường kịch liệt chỉ cần mình mặc bộ quần áo này lộ diện liền sẽ dẫn xuất những cái kia lời cầu cuối cùng tại sắp đến vấn đạo cấp thời điểm khương văn chết trực giác đưa ra phản hồi người muốn gây bất lợi cho chính mình ha ha ha khương sư minh hoan nên đi tới tu chân viện trong rừng cây bỗng nhiên thoát ra một cách đại khái hai mươi tám hai mươi chín tuổi người mặc cầu đạo viện đệ tử quần áo tu vi nhưng là đạt đến luyện khí tầng tám đệ tử tay hắn cầm một một t h a n h trường kiếm từ phi hành trên pháp khí nhảy xuống đâm thẳng hướng k ư ơ n g văn chết vai phải trời xanh có m ắ t ta vậy mà ta gặp chân truyền đệ tử khương văn chết nhìn xem cái k ê u đ ố n g nhiên đánh lén mình đệ tử không khỏi hội tâm nợ nụ cười tiếp đó nâng tay phải lên dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy đâm hướng trường kiếm của mình người cũng không t ệ lắm là cái thứ nhất nên đón ta đến t u chân viện sư đệ vậy thì ra tay nhẹ một chút đi vỡ vụn ám k ì n h bạo theo khương văn chết trên tay phải ẩn chứa vỡ vụn ám k ì n h d ó t vào cái này tu chân viện đệ tử trường kiếm trong tay phía sau thương lang trôi này từ trăm g è n thép chế tạo trường kiếm lập tức bị bùng nổ ám kỉnh chấn gậy thành bốn năm đoạn còn sót lại ám khí theo trôi kiếm dóc vào tên đ tên đệ tử kia chỉ cảm giác cánh tay của mình tê dần liền triệt để đã mất đi trí giác khương văn chết hai chân hơi hơi dùng sức đạp một cái cũng từ phi hành trên pháp khí nhảy xuống níu lấy cái kia chưa tình hồn đệ tử cổ áo đem hắn mắng tới rồi một bên trên vách đá tận đến giờ phút này cái kia tu chân viện đệ tử mới cảm giác cánh tay của mình giống như là bị ngàn khỏa thép kim c h â m như thế đau a tay của ta người không thể nào khương văn chết cười ha hạ lột xuống cái này đệ tử treo ở bên hông thân phận ngọc bài cùng chữ vật túi đem thần thức dọ vào thân phận ngọc bài liền thấy tục danh của hắn nguy vân vì cái gì người rõ ràng dùng pháp lực vì cái gì không có có nhận đến khóa linh thuật chế tài nguyễn h â n không thể nào hiểu được khương văn chết là thế nào làm gãy bảo kiếm của hắn đ ấy hoặc có lẽ là tại trong sự nhận thức của hắn chỉ có pháp t h u ậ t có thể dễ dàng gây t r ă m rèn thép chế tạo trường kiếm người đón o a nguyễn h â n ngờ tới là lạc hà kiếm tông hộ sơn đại trận xảy ra vấn đề cho nên khương văn chết động dùng pháp lực cũng không có lọt vào chế tài sáng thiên kiếm quyết thế là hắn cũng thôi động pháp lực muốn thi triển kiếm quyết tới đánh bại khương văn chết nhưng lại tại n g u y h â n thôi động pháp lực chuẩn bị thi triển kiếm quyết lúc khương văn chết trong tay thân phận ngọc bài khẽ r u lên sau đó trên không lấy thế xét đánh không kịp bương thai rơi xuống một đạo linh quang đem ngụy hân c h ó i buộc đứng lên ngụy hân trên người pháp lực cùng thần thức trong nháy mắt bị giam cầm lại bị khương văn chết lấy đến trong tay chữ a vật túi cũng tự động mở ra nguyên lai、like、đây chính là tỏa linh thuật a quả nhiên khương văn chết ánh mắt dừng lại ở thân phận ngọc bài bên trên hồi tưởng lại đem qua đi bãi hết trưởng giáo thời điểm lạc thiên hành chỉ là hướng về mọi người thân phận của người trong ngọc bài đánh một đạo pháp quyết tiếp đó liền nói hoàn thành tu chân viện đệ tử chứng nhận bây giờ xem ra cái này đạo pháp quyết chính là dẫn tới khóa linh thuật mấu chốt k ư ơ n g văn chết đem ngụy hân trong túi đự phát giác ngoại trừ có hai cái trúng phẩm pháp khí cùng ba khối hạ phẩm linh thạch bên ngoài l i ê n chỉ có một ít mặc dùng vật phẩm tư nhân nghèo căn bản không có đồ vật có thể cướp đừng g i ả bộ chết tỏa linh t h u ậ t chỉ là phong ấn pháp lực của ngươi cùng thần thức khương khương khương khương sư h u n h hiểu lầm đây đều là h i ể u lầm a nguyễn h â n nghe xong khương văn chết lời nói phía sau đổi vội mở miệng giàn giải khương văn chết đem nguyễn h â n chữ a vật túi vứt bỏ trên mặt đất c ư ờ i yêu kiểu nhìn xem nhanh muốn khóc lên n g u y ễ â n nói không cần khẩn trương đi ngụy sư đệ tông môn quy định tu chân viện đệ tử có thể đấu pháp nhưng không thể gây tổn thương cho tính ngụy h â n cảm giác khương văn chết ánh mắt giống như là dao r ó c xương đồng dạng ở trên người hắn tới lùi phá khương sư h i n h tha mạng a là ta có mắt không trọng từ nay về sau chân khí của ta đ a n đều nguyện ý hiếu kính cho khương sư h i n h trực giác phản hồi ngụy h â n đã nhanh bị chính mình cho sợ mất mặt rồi khương văn chết buông lỏng ra suýt nữa liền kệ ra quần ngụy h â n nói thật không có chi khí đều cho ta ngươi dùng cái gì ngươi không nghĩ biện pháp bảo trụ tu luyện của mình tài nguyên vậy ngươi muốn chờ tới khi nào mới có thể tu luyện tới trúc cơ kỷ a được rồi được rồi ngươi là người thứ nhất tới đón tiếp sư đệ của ta ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề sư h u n h xin hỏi ta nhất định thành thật trả định Khương lời. vấn ă n nghĩ xong tự mình tới đến tu chân viện phía sau nên làm cái gì? Trước tiên ngẫu nhiên câu một cái to gan hỏi rõ ràng tu chân viện bên trong tình huống. Chích cái trước câu cái phía hỏi đã sớm suy sau tới làm một tu tu gì, to tự v rõ đề thứ nhất tu chân viện chân truyền đệ tử cũng có cái nào ngụy h â n nghe xong khương văn chích vấn đề phía sau cấp bách vội mở miệng nói đầu năm nay lúc lúc đầu đệ nhất c h â u ngồi triệu ngộng sư thúc thành công trúc cơ cho nên chân truyền đệ tử từ người thứ hai theo thứ tự hướng phía trước tiến dần lên một vị bây giờ đệ nhất chỗ ngồi, ngồi hạ cung sư minh đệ tam chỗ ngồi là trịnh hàn sư minh thứ tứ tịch là vệ hoành mạc sư minh đệ ngũ chỗ ngồi là trần vận sư tỷ đệ lục chỗ ngồi là thích viễn hân sư minh đệ thất chỗ ngồi là lâm trì sư minh thứ tám chỗ ngồi là đới thư hàn sư minh đệ cửu chỗ ngồi là châu hóa nhạc sư minh đệ thập chỗ ngồi vốn là du thượng phỉ sư minh nhưng khương sư minh h ô m qua tại luận đạo hội bên trên đại triển thần uy khiêu chiến m ộ ư ơ i vị đ ạ i chủ đồng thời thủ thắng thành công đoạt được đệ thập vị trí khương văn chiết trực giác đưa ra phản hồi tu chân viện chân chuyển đệ từ bên trong hạng úng vệ hoành mặc đều nhằm vào qua chính mình vấn đề thứ hai lần tiếp theo tu chân viện đệ từ xếp hạng thi đấu trường nào thì bắt đầu nguyễn h â n gặp cương văn c h ế t giống như thật chỉ là hỏi vấn đề thế là bông l ò n g không thiếu hồi đáp sang năm tháng sáu vấn đề thứ ba hiện trong tu chân viện có bao nhiêu tên đệ tử tu chân viện luôn có hơn 3,900 tên đệ tử trong đó tu vi thấp hơn luyện khí bảy tầng đệ tử có hơn 3,200 tên nguyễn h â n không chút suy nghĩ liền trả lời nói bọn hắn đều ở tại kiếm tâm ngai bình thường không tham dự vấn đạo cốc bên này tranh đấu cương văn c h ế t đại khái biết rõ tu chân viện tình huống tựa như là đệ tử bị chia làm kiếm tâm nhai cùng vấn đạo cốc hai nhóm trong đó t ạ kiếm tâm nhai ở cũng là tu vi thấp hơn luyện khí bảy tầng đấy bao quát luyện khí bảy t mà cư trú trong vấn đạo cốc cũng là luyện khí tám tầng trở lên cao giai luyện khí đệ tử một vấn đề cuối cùng hôm nay là thập nguyện t h ậ p nhất cũng nên sẽ có t r ú c cơ kỳ sư thúc tới vấn đạo cốc truyền đạo cách nói khương văn chiết nhìn về phía ngụy h â n mắt hết sức chăm chú mà nói như n g ư â i loại này dám đi nghe t r ú c cơ sư thúc cách nói truyền đạo ư sư minh không biết hỏi các phương viên ba trong phạm vi chăm thức đều là không cho phép đệ tử đấu pháp ngụy vân san san một tiếu đạo hơn nữa chỉ cần cho đủ h i u kính hẳn hắn sư minh đệ cũng không tốt khó xử chúng ta khương văn chiết đại khái đoán được tu chân viện tình huống hiện tại tu chân viện cao giai các đệ tử tài nguyên tu mình loạn nhập rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn họ lợi tức cho nên du thượng phỉ mới có thể liên hợp hạ h u n g cùng vệ hoành mạc tại luận đạo hội bên trên trận đánh chính mình đến nôi những người khác còn không biết bọn hắn thái độ đối với chính mình là cái gì hy vọng không cần quá hữu hảo như vậy thì sẽ khiến cho chính mình lại đi cướp bọn họ hoàng long đan được rồi hôm nay tới đây thôi rồi hy vọng ngươi lần sau tới cướp ta thời điểm chuẩn bị thêm một chút tài nguyên nói xong khương văn chết liền không chế pháp khí hướng về vấn đạo cốc chỗ ở phương hướng bay đi mà nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích n g ụ hơn nhưng là dưới đáy lòng thể sau này mình tuyệt đối sẽ lại không bước vào khương văn chết bên cạnh ba mươi mét phạm vi thương văn c h ế t bây giờ đặc biệt chờ mong có thể có một chân truyền đệ tử tới đối phó chính mình như vậy thì có thể biết rõ ràng những thứ này chân truyền đệ tử thực lực tiêu chuẩn từ chính mình tiếp xúc qua chúc cơ tu sĩ đến xem mặc dù tu chân viện đệ tử đấu pháp không cho phép dùng ngoại lực nhưng bọn hắn cũng không có nghiêm túc tu luyện qua võ công đại khái chính là nghiên cứu chiêu thức xáo lộ dạng này cũng dán vào bọn họ ngự kiếm kiếm quyết a a hai vị sư minh còn xin dơ cao đánh khẽ bớt nói nhiều lời tất h nhiên sư mọi khăng khăng ngoan cố chống lại cái kia cũng chỉ phải chúng ta tự mình động thủ đúng vậy a tới tu chân viện liền muốn phòng thủ tu chân viện quy củ khương văn c h í c h còn ở trong lòng kế hoạch như thế nào mới có thể cướp được c à n g nhiều hoàng long đan cách thật xa liền nghe được một cái quen thuộc nữ t ử tiếng cở trách cùng hai cái nam t ử xa lạ tiếng cười to lúc này nhô ra thần thức hướng về vấn đạo cốc cốc khẩu tham đi tiếp đó liền thấy n h ư ờ n g khương văn c h í c h trong lòng tức giận một màn tại vấn đạo cốc lối vào trước hôm qua cùng chính mình cùng một chỗ thông qua luận đạo hội tiến vào tu chân viện trương h i ể u vân bị hai người mặc cầu đạo viện quần áo đệ tử sức đệ tử ngăn ở cốc đề bọn họ tu vi lại một cái là luyện khí chín tầng một cái luyện khí tám tầng rất rõ ràng bọn họ đều là tu chân viện đệ tử cái này hai nam đệ tử thừa、dịp. c t h ứ tài nguyên tu luyện thời điểm thừa cơ làm một chút bị hụi chán ghét hành vi hôn trướng nhìn thấy cái này khó coi một màn khương văn chết nộ khí trong nháy mắt xông lên đôi lông mày cũng may trực giác sớm đưa ra dự cảnh nhờ vậy mới không có thôi động pháp lực mà là đội dùng khinh công thân pháp từ vấn đạo cốc trên vách núi đá lướt xuống thôi động thấu xương kình quán chu song trường nén giận đánh vào cái kia hai cái tu chân viện đệ tử trên bờ vai hoàn toàn không có chú ý tới khương văn chết đến hai tên bại hoại c ạ n bã chỉ cảm giác đầu vai của mình truyền đến một hồi tê tâm liệt phế đau đớn đồng thời thân thể của bọn hắn cũng không bị khống chế đảo phi mà ra ba mươi m mới dừng lại. À, tay. trương a của y sương muội không sao khương văn chết vội vàng từ chính mình trong chữ vật túi lấy ra một bộ y phục chúng lên quần áo xốc xếp trương hiệu vân trên thân khương hu hu hu trương hiệu vân góp nhặt ở đáy lòng bí khuất sợ hãi xấu hổ giận dữ các cảm xúc tại thời khắc này bộ phát ra tê tâm liệt p h ế tiếng khóc truyền khắp toàn bộ vấn đạo cốc nói ra cái này tu tiên giới tàn khốc cùng vô tình người ngươi là khương văn chiết bị khương văn chiết phế bỏ cánh tay hai cái tu chân viện đệ tử khi nhìn đến khương văn chiết mặc trên người chân truyền đệ tử c ò n áo phía sau lập tức phản ứng tới người biết rõ chúng ta là người nào sao châu sư huynh là sẽ không bỏ qua ngươi khương văn chiết thận trọng đem lên tiếng khóc giống trương hiệu vân từ dưới đất đỡ lên để cho nàng tựa vào một bên nham thạch sơn đang nghe s o n g sau lưng cái tia luyện khí chín tầng tu chân viện đệ tử về sau quay đầu thứ nhất bình tĩnh nhìn bọn họ nói là châu hóa nhạc ư không sai chân bây giờ biết sợ ba khương văn chết trong n g á y mắt vượt qua sáu mét khoảng cách đi tới người đệ tử kia bên cạnh t r ở tay chính là một bạt thai đem hắn quất đến hoành bay ra ngoài nô thế kim đúng không cất chó một dạng đồ vật ở trước mặt ta sủa cái gì cái kia gọi n ô thế kim đệ tử bị khương văn chết một cái tắt đánh rất bốn quả răng mà trái gương mặt mắt thường tốc độ rõ rệt sư n g lên còn có ơ n mỹ các ngươi hẳn là may mắn nơi này là lạc hà kiếm tông khương văn chết tư văn khuôn mặt sát cơ q u a n quẩn nhìn về phía hai cái này bại hoại siết chặt nắm đấm đoán hận nói ra nếu là địa phương khác các ngươi liền tại lao từ trước mặt hai hảo cơ hội cũng không có chương、33. thu chân viện bản chất chương ba mươi ba thu chân viện bản chất nô thế kim cùng ân vĩ lúc này mới phát hiện thân phận của mình ngọc bài cũng không biết lúc nào rơi xuống khương văn chết trên tay mà khương văn chết thông qua thân phận ngọc bài biết được hai tên của người về sau tiện tay đem thân phận của bọn hắn ngọc bài vứt xuống trước người bọn họ đi nói cho châu hóa nhạc ta khương văn chết định sẽ tự thân tới cửa bái phòng lan nô thế kim cùng ân vĩ đều hung t ậ n liếc nhìn khương văn chết một cái sau đó dùng tay trái nhặt lên trên đất thân phận ngọc bài ôm vô lực cánh tay phải khống chế phi hành pháp khi rời khỏi nơi này、Hô. nhìn xem ngô thế kim cùng ân vĩ thân ảnh biến mất tại tầm mắt của mình ở bên trong khương văn chết lúc này mới đem trầm tích tại chính mình trong ngực coi bức t h ở ra mặc dù có nghĩ tới mới vừa từ cầu đạo viện tiến vào tu chân viện đệ tử sẽ sống rất khổ nhưng khương văn chết không nghĩ tới trong tông môn thật là có dạng này không có hạn cuối cùng lòng xấu h ổ người cặp bà nhân tính nhận dấu ác tại tu chân viện dạng này gần sát tu tiên giới chỗ bị phóng ra khương văn chết về tới ngừng khóc thầm trương h i ể u vân bên cạnh hắn hiện tại còn bị tỏa linh thuật khống chê không có cách nào chuyển động vì cái gì khương sư minh ở đây không phải tu chân viện ư trương hiệu vân g ò má bên trên tràn đầy cho b ụ i cùng bùn đất nàng xem thấy đi tới khương văn chết khóc lớn tiếng tố đứng lên vì cái gì ta thiên tân vạn khổ tới đây là vì cái gì khương văn chết tại trương hiệu vân trước người ba bước chỗ khoanh chân ngồi xuống yên lặng lắng nghe trương hiệu vân khóc lóc kể l ệ mấy người trương hiệu vân tỉnh táo lại về sau khương văn chết lúc này mới lên tiếng nói trương sư muội vừa rồi hai người kia cặn bã bị ta tất cả phế đi một cánh tay trong bọn họ ân vĩ là luyện khí chín tầng nô thế kim là luyện khí tám tầng ngươi có nghĩ tới không bọn hắn vì cái gì thà rằng hôi lưu lưu rời khỏi cũng không đánh trở về ư. trương h i ể u vân nghe xong khương văn c h í c h vấn đề phía sau hơi hơi xứng sở nàng thật vẫn không nghĩ tới vì cái gì ân v i cùng nô thế kim cánh tay đều bị khương văn c h í c h phế đi cũng không dám đánh trả khương văn c h í c h gặp trương h i ể u vân t h ầ n sắc liền biết nàng đã chú ý tới vấn đề này ngươi nên nhìn tiến vào tu chân viện phía sau chú ý hạng mục nhưng ngươi thật sự biết những thứ này chú ý hạng mục sau lưng hàm nghĩa ư trương h i ể u vân nhẹ nhàng lắc đầu nàng đ ê m qua cho là mình hiểu rõ những thứ này chú ý hạng mục hàm nghĩa có thể và hôm nay nàng đầy cõi lòng mong đợi đi tới vấn đạo cốc về sau nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi lạc hà kiếm tông vẫn là nàng biết cái k i a tu tiên tông cửa ư khương văn c h í c h cũng không biết tỏa linh thuật lúc nào mất đi hiệu lực chính mình cũng không khả năng đem không thể động đậy chút nào t r ư ơ n g hiệu vân bỏ ở nơi này thế là lấy ra tu chân viện nhập viện chỉ năm đạo chú ý hạng mục tổng cộng có năm đầu ta chậm r ã i g i ả n g đệ nhất tu chân viện đệ tử có thể lẫn nhau cấp đoạn ngoại trừ pháp khí bên ngoài là bất luận cái cái gì tại nguyên tu luyện đâu nay chú ý hạng mục phiên dịch thành tiếng thông t ụ liền nói tu chân viện mỗi tháng đều tài liệu các loại tài nguyên tu luyện đều có thể bị khắc tu chân viện đệ tử hợp pháp hợp lý cấp đi trương h i ể u vân nghe xong khương văn chết lời nói về sau đỏ rừng rực đôi mắt trong nháy mắt chừng căn g tròn À, vì vì cái gì khương văn chết liền biết trương h i ể u vân chưa bao giờ nghĩ tới vì cái gì nhìn về phía con mắt của nàng giới thiệu nói bởi vì tông môn muốn bồi dưỡng chúng ta làm tính người biết tại giã ngoại đàn sói là cuộc sống thế nào sao bọn chúng vì một miếng ăn cần tìm chung quanh con mồi có đôi khi muốn chạy bên trên hơn một trăm lượng bách lý điệu thậm chí tại đi săn thời điểm còn có thể mất đi tính mạng gây nên thương gây nên tàn cảng là chuyện thường ngày trương h i ể u vân bắt đầu k h ô nghe t ể hiểu để nào Khương Văn thuyết rồi, mà Khương Văn、Chích、thông qua trực giác của mình nàng khốn Trương người mà cho hoặc Chít thuyết pháp Chít chỗ. rồi, giác giác Mùi, qua được được đ Sư trực của cảm m Môn tạm Ừm. người náo chung Tiên Tông nhận quên nghe nói. Trương Vân nghe Giới, hải đối với thời đi Hiểu thức Tu ta xong khương văn chít lời nói phía sau nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ khương văn chít lúc này mới nói tu tiên giới không có trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp như vậy tham lam ngang ngược ích kỷ l ã n h huyết thậm chí là dâm tả những vật này mới là tu tiên giới màu lót Chúng ta vận khí tốt sinh hoạt tại a v chính i thức tại tu tiến giới có thể không có người nói tu tiên giả không thể sử dụng pháp khí pháp thuật phụ lục những thứ này có thể tăng cường mạnh đồ vật cũng không ai sẽ quan tâm ngươi tranh đấu thời điểm sống hay chết tu chân viện thậm chí còn quy định không cho phép đem người yếu cơ sở tài nguyên tu luyện c ư p đi những thứ này tại chính thức tu tiên giới cũng là không thể nào xuất hiện sự t ì n h nghe đến đó trương hiệu vân bỗng nhiên biết tu chân viện đây là tại mô phỏng chân chính tu tiên giới trực giác của mình phản hồi trương hiệu vân nghe hiểu mình về sau khương văn chiết tiếp, tiếp tục nói sư muội ngươi phải nhớ cho kỹ hôm nay giáo hấn ngươi gặp sự tình mặc dù đang ngươi trong sinh thời rất tồi tệ nhưng nếu như ngươi thật muốn tiến vào tu tiên giới hôm nay tao nộ liền món ăn khai vị cũng công bằng kẻ yếu tại tu tiên giới chính là để cho người khi dễ dư thủ dư cầu đối tượng có đôi khi đánh chết đều là một loại hy vọng xa vời người nên biết tu tiên giới có rất nhiều loại để cho người ta muốn sống không được muốn chết không xong đ ồ vật tồn tại trương hiệu vân có thể từ cầu đạo viện đông đảo trong các đệ tử chỗ hết tài năng vô luận là tâm tính tư duy vẫn là chi thức dự trữ chắc chắn cũng là siêu q u ầ n xuất chúng tại khương văn chết giúp nàng sơ thông tư duy l o g i về sau tự nhiên rất thoải mái liền nghĩ minh b ạ c h tu chân viện rốt cuộc là cái dạng địa phương gì đây chính là tu tiên tông cửa bồi dưỡng tu sĩ cùng tán tu khác nhau tán tu từ nắm giữ tu vi bắt đầu liền muốn tại tán khốc tu tiên giới tìm cầu sinh tồn t hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ rơi vào cái thân t ử đạo tiêu hạ tràng căn bản không có làm lại lần nữa cùng cơ hội lập bản mà tu tiên tông cửa trước tiên có thể thu được tại tu tiên giới thực lực sinh tồn sau đó lại đi thể nghiệm tu tiên giới tàn khốc tích lũy kinh nghiệm hoặc có lẽ là chỉ có thông qua tu chân viện ma luyện đi qua kiếm tông tu sĩ、si、mới chính thức có tiến vào tu tiên giới tư cách khương sư h i n h cảm ơn ngươi n g ư ơ i thật là người tốt không đúng chị em gái ta hảo tâm khuyên bảo ngươi làm sao còn phát lên thẻ người tốt nha đông nhiên khương văn chết r ự c giác đưa ra nhắc nhở giống như đẹp lạnh lùng thần thức sắc quét đến chính mình rồi tóm lại sự tình hôm nay là cái giao hấn nếu như n g ư ơ i n u ố t không trôi khẩu khí này cái kia phải cố gắng tu luyện tông môn không cho phép gây nên nhân tử vong nhưng phế bọn hắn một cánh tay vẫn là không có vấn đề khương sư huynh n g ư ơ i n g ư ơ i đ ừ n g đi được không trương h i ể u vân gặp khương văn chết vừa nói một bên hướng về vấn đạo cốc bên trong đi đến lo lắng cầu khẩn nói ta ta sợ gặp lại cái loại người này khương văn chết dừng bước lại một mặt xoắn suýt nhìn xem trương h i ể u vân trương sư muội chúng ta cô nam quả nữ này ở cùng một chỗ không ta cuối cùng khương văn chết còn là nói ra mình băn khoăn nói hơn nữa hơn nữa bây giờ tình huống của ngươi cũng rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hiểu lầm đấy ta đoán trừng tỏa linh vật cũng nhanh mất hiệu lực chờ ngươi có thể động về sau liền tự mình trở về cầu đạo v i ệ n đi đợi thích tướng tu chân viện hoàn cảnh về sau làm tiếp tiến vào vấn đạo cốc dự định gặp khương văn chiết xoay người muốn đi gấp đến độ sắp khóc ra khương văn chiết đem một cái nhược nữ t ử bỏ ở nơi này ngươi còn cái nam nhân n ư trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng lạnh như băng quát lớn sau đó lãnh diễm mang theo cận chỉ nhu ngự kiếm lai、like、tới rồi vấn đạo cốc mở miệng ở đây lãnh sư thúc cận sư thúc khương văn chết đã sớm cảm giác được đẹp lạnh lùng đến nhưng ngoài mặt vẫn là giả ra rất khẩn trương lãnh diễm căn bản không có để ý tới khương văn chết mà là bước nhanh chạy tới trương hiệu vân bên cạnh sư thúc trương hiệu vân cuối cùng gặp được phụ nữ tu sĩ trong lòng ủy khuất lại dâng lên lãnh diễm đem trương hiệu vân ôm vào trong ngực nhu thanh an ủi những thứ này vô s ỉ hưng đản thật là đáng chết khương văn chết giống như có chút minh bạch lãnh diễm vì cái gì từ không cho mình sắc mặt tốt rồi nói không chừng nàng tại tu chân viện thời điểm cũng tao nộ qua trương hiệu vân hôm nay gặp phải sự tình văn n g ư ơ i hôm nay rất đẹp trai a thế nhưng là người mặc lấy bộ quần áo này sẽ chọc tới đại phiền thoái cận chỉ nhu chủ động hướng khương văn chết truyền âm nói chuyện phiếm đồng thời biểu đạt khương văn chết trắng trợn mặc chân truyền đệ tử quần áo sẽ chọc tới phiền thức tiểu nha đầu ngươi là thật xem thường cận thúc dạy võ công của ta a khương văn chết cũng không có đi nhìn cận chỉ nhu chỉ là dùng thần thức truyền âm trả lời không cách dùng khí pháp thuật cùng phụ lục những thứ này ngoại lực dưới tình huống liền xem như mười cái lãnh sư thúc đều không phải là đối thủ của ta lại càng không cần phải nói tu chân viện bên trong đám tia đào thái ta đương nhiên là tin tưởng văn chết ca ca thế nhưng là tu chân viện những thứ khác chân truyền đệ tử muốn liên hợp lại nhằm vào ngươi khương văn chiết nghe xong lời này không khỏi quay đầu nhìn về phía một mặt lo lắng cận chỉ nhu tu chân viện chân truyền đệ tử liên hợp lại nhắm vào mình còn có loại chuyện tốt này chính mình còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể tìm được những cái kia chân truyền đệ t ử đây thật không nghĩ đến bọn hắn phối hợp như vậy chính mình vậy mà chủ động liên hợp lại đối phó chính mình là hạ ung cùng vệ hoành mạc dẫn đầu bọn hắn hợp thành lục đại chân truyền đệ tử liên minh cận chỉ n u bộ dáng mặc dù rất lo lắng truyền âm tốc độ cũng rất nhanh nhưng cũng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói là nhất định muốn giết giết ngươi vi phong nhờ ngươi biết đạo tu thật viện quy củ là cái gì k hương văn chết đ ố n g nhiên n ở nụ cười không có nghĩ tới những thứ này tu chân viện chân truyền đệ tử cùng tự mình nghĩ đến một khối đi tại chính mắt thấy trương hiệu vân tao nộ về sau mình cũng manh động cho tu chân viện lập quy củ ý nghĩ vừa vặn ta cũng nghĩ cho bọn hắn lập cái quy củ k hương văn chết đưa cho cận chỉ nhu một cái an tâm chớ vội ánh mắt c h u y ề n âm nói bọn hắn xây dựng liên minh cũng có người nào à có hạc ung vệ hoành mạc thích viễn hân đới thư hẳn châu hóa nhạc cùng trịnh hẳn bọn hắn còn triệu tập một nhóm lớn luyện khí chín tầng đệ tử cận chỉ nhu vội vàng đem chính mình hiểu rõ thông qua truyền âm nói cho khương văn chiết hả ngoại trừ đệ nhất c h u ngồi mai tuyết nhi đệ ngũ c h u ngồi trần vận cùng đệ thất c h u ngồi lâm trì bên ngoài khắc chân truyền đệ t ử tất cả đi ra a văn chiết ca ca biết đạo tu thật viện chân truyền đệ t ử xếp hạng ta dù sao cũng là tu chân viện chân truyền đệ t ử đi tìm hiểu một chút chỗ ở mình xếp hạng không phải kiến thức cơ bản ư ngay tại khương văn chiết cùng cận chỉ nhu trò chuyện đang vui vẻ thời điểm lãnh diễm mang theo đã mặc quần áo tử tế một lần nữa tắm rửa ăn mặc song trương hiệu vân đi tới khương văn chiết ngươi tốt nhất là lập tức tr bây giờ tu chân viện tuyệt đại đa số đệ tử tại lục đại chân truyền đệ tử dẫn đầu d ư ớ i muốn cùng một chỗ đối phó ngươi nghe xong đẹp lạnh lùng lời nói phía sau khương văn chít là gương mặt quái dị vị này lãnh diễm sư thúc thế nhưng là từ không cho mình sắc mặt tốt đó à bẩm sư thúc đệ tử tránh thoát mùng một tránh thoát mười lăm cái kêu ba mươi có thể tránh thoát đi không lãnh diễm nhưng không biết câu này ngạn ngữ bên trong hàng nghĩa chỉ là đơn t h u ầ n lý giải trở thành ý trên mặt chữ mùng một mười lăm hai ngày này đối với vu tu thật viện chân truyền đệ tử tới nói là tông môn kim đan trưởng lão truyền pháp dạng đạo thời gian kim đan trưởng lao thuyết pháp liền xem như t r ú c cơ kỳ tu sĩ cũng là chạy theo như vịt đối với luyện khí đệ tử tới nói vắng mặt một đường cũng là tổn thất khổng lồ khương văn chết i tiếp tục nói sư thúc là biết đến đệ tử là thủy một hỏa thổ bốn thuộc tính ngụy linh căn tư chất ngài cảm thấy ta là thế nào đi cho tới hôm nay việc này là thỏa hiệp vẫn là phó thác cho trời sư thúc có thể nói cho đệ tử những thứ này đệ tử vô cùng cảm kích nhưng cái này vẫn đạo cốc cho dù là núi đao hỏa hải đệ tử cũng muốn xông vào một lần cận chỉ n u lãnh diễn bao quát trương hiệu vân tại nghe xong k ư ơ n g văn chết lời nói này phía sau phát hiện mình căn bản không có cái gì tư cách đi ngăn cản khương văn chết tiến vào vấn đạo cốc như khương văn chết tử vừa mới bắt đầu liền lựa chọn thỏa hiệp lựa chọn phó thác cho trời lấy hắn bốn thuộc tính ngụy linh căn tư chất liền bái nhập tông môn tu luyện cơ hội cũng không có khương văn chết hướng về phía lãnh diễm chắp tay tiếp đó khống chế pháp khí hướng về vấn đạo cốc bên trong bay đi sư tỷ chúng ta mau vào đi thôi không biết văn chết ca ca định làm gì lãnh diễm nhẹ nhàng lắc đầu nàng cũng không biết khương văn chết nên làm như thế nào mới tốt một bên khác khương văn chết đã cơi hành pháp khí tự động rơi xuống đất cấm không cấm chế khương văn chết không biết cái này cấm không cấm chế là nhắm vào mình mà thiết lập vẫn là vấn đạo cốc vốn là có trực giác đưa ra phản hồi đạo này cấm không cấm chế là đặc biệt nhằm vào chính mình mà thiết trí hoặc giả thuyết là có người thay đổi vấn đạo cốc cấm chế sở trí ha ha cấm không tốt như vậy thì không cần sợ đem người thả chạy khương văn chết đem phi hành pháp khí nhận được trong túi chữ vật nhìn lên bầu trời một chút đã ngã về tây thái dương tiếp đó nhấc chân bước vào vấn đạo cốc p h à m vi nói bậy ở trước mặt mình cũng chỉ có một con đường như vậy bởi vì cấm không cấm chế tồn tại chính mình chỉ có thể lựa chọn đi bộ căn cứ vào trực giác cho ra phản hồi Tại chương í n h n vấn đạo cốc p ba mươi điểm bốn vượt qua chương ba mươi bốn vượt qua tu chân viện đệ, đệ tử đấu pháp không thể mượn nhờ ngoại lực như vậy có thể sử dụng thủ đoạn liền trì còn lại cơ quan cạm bẫy loại này thế tục giới mới dùng bà hí tức là a nếu như đội thành một người khác vô cùng có khả năng ứng trả không được số lớn cơ quan cạm bẫy mà chính mình trời sinh liền miễn dịch cơ quan cạm ấy quy kế tính toán đương nhiên khương văn chết giám độc thân đi tới nguy cơ trùng trùng vấn đạo c ố c trọng yếu nhất vẫn là chính mình đi theo cận tinh châu học võ công hiện nay thân thể của mình tố chất vượt xa khỏi người bình thường thể chất phạm chủ có khả năng kích phát ra nội lực có thể dùng kinh khủng để hình dung thậm chí khương văn chết cảm giác thế tục giới trong truyền thuyết võ đạo đại công sư tiên thiên cao thủ đều không nhất định là đối thủ của mình ngay lúc này một đoạn chừng chừng một trăm cân cọc gỗ bị người từ trên cây thả xuống tại treo ở trên ngọn cây đằng mạn g dẫn d ắ t giới mang theo gào thét âm thanh xé gió đâm đầu vào hướng khương văn chết đánh tới khương văn chết vẫn như cũ là đem hai tay vác tại trên lưng phản p h ấ t không nhìn thấy đâm đầu vào đánh tới cọc gỗ không nhanh không chậm tiếp tục đi đến phía trước vê a n g phức nhường nhân đại n g o à i dự kiến chính là cái này đoạn cọc gỗ t ạ i đụng vào khương văn chết trên ngực thời điểm vậy mà vỡ vụn thành vô số mảnh gỗ vụn cảm giác giống như là hủ mộp nhất dạng tán vỡ đi ra vấn đạo cốc bên trong dùng thần thức xem xét khương văn chết tu sĩ trên gương mặt đều l lấy bọn hắn phổ biến luyện khí chín tầng mười tầng tu vi đem một đoạn cọc gỗ làm cho phấn thoái dễ như chở bàn tay liền có thể hoàn thành có thể đó là tại sử dụng pháp thuật điều kiện tiên quyết mà tu chân viện đệ tử thế nhưng là nghiêm cấm làm cho sử dụng pháp thuật đấy chỉ cần bị tông môn hộ sơn đại trận phán định là làm cho sử dụng pháp thuật đại trận lập tức liền sẽ khởi động dùng cấm linh thuật chế ngự phá hư quy tắc người tu chân viện đệ tử thế nhưng là đều thử qua bị cấm linh thuật phong ấn pháp lực cùng thần thức tư vị cho nên lúc trước ngô thế kim â n vĩ bị khương văn trích phế cánh tay về sau cũng không dám dùng pháp lực pháp thuật phản kích lựa l chỉ cần mình phản kháng chỉ có thể vì chính mình t r e o chọc tới càng thêm hậu quả nghiêm trọng chuyện gì xảy ra cái này khương văn chết đến cùng là chuyện gì xảy ra đúng a h ắ n tại sao có thể làm cho sử dụng pháp thuật chẳng lẽ là t r ư ở n g giáo sư tổ không có cho hắn gieo xuống cấm chế làm sao có thể nếu là không có gieo xuống cấm linh thuật phát động cấm chế hắn không thể nào tiến vào vấn đạo gốc lãnh diễm mang theo cận chỉ nhu cùng trương hiệu vân ngự kiếm phi ở giữa không trung đứng xa xa nhìn khương văn chết đi bộ nhàn nhã xuyên qua rừng tây nhỏ những người này thật là nhàm chán vậy mà mở ra cấm luyện khí đệ tử ngự không phi hành cấm chế trương ạ i chửi bậy i bỗng hiệu ê vân còn không có bái nhập tu tiên tông trước cửa cũng trong nhà học qua một chút phản tục võ công có thể khi tiến vào tu tiên tông phía sau cửa nàng liền đem được chú ý chuyển tới pháp thuật pháp quyết bên trên đã sớm đem p h ạ m tục võ công ném ra cựu tiêu vân ngoại v â n h l o n g l o n g ư ơ n g v ă n chết n h h a n m u ố n đi ra r ừ n g c â y n h ỏ c h u ẩ n bị đi lê lúc, t r ê n s v â n ú i b ỗ n g n h i ê n b ỗ n g n h i ê n lăn x u ố n g đi một khối một r è n l u y ệ n được đá. đá mượt cầu cầu khá Thả mà quả cầu đá. Thả ra quả ra n h â n là m u ố n đem m ì n h đổi tới đ ư ờ n g nhỏ hai b ê n t r o n g cạm bấy đi. ư ơ n g v ă n chết chỉ m u ố n nói b ọ n hắn thiết thủ trí bấy dập g v á n g vâng vâng vâng vâng h à l â n g vâng vâng vâng vâng vâng ớ â n g vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng v i n g vâng v i n g vâng vâng vâng vâng vâng giống như là ảo thuật như thế đem viên này quả cầu đá cho nắm đến bàn tay phải của mình bên trên cao cao dơ qua đỉnh đầu ô hát mi thượng đế người này khí lực sao lớn như vậy cái kia quả cầu đá khoảng chừng ba trăm bốn mươi cân a cứ như vậy cho một tay dơ lên cái này cái này cái này cái này, cái này còn là người sao thương văn chết một tay dơ viên kia đầy đủ nặng hơn ba trăm cân quả cầu đá bỏ lên sườn núi lúc này mới phát hiện chính mình đứng ở một cái thung lũng biên giới tại lồng trào diện tích đủ có mấy ngàn dư mẫu l ớ n nhỏ chỗ ở mình vị trí chỉ có thể coi là cái tiểu cửa ải thung lũng bên trong, trong rừng cây tu kiến có mạng lớn đỉnh đài lâu cát viện lạc kiến trúc muốn tới đây chính là tu chân viện luyện khí tám tầng trở lên tu vi đệ tử chỗ ở rồi tại thung lũng đang chính giữa có cái chiếm diện tích chừng trăm mẫu đất quảng trường quảng tràng trung ương xây dựng một tòa tháp lâu tòa kia tháp lâu hẳn là t r ú c cơ tu sĩ cùng kim đan trưởng lão cách nói truyền đạo địa phương tựa như là gọi vấn đạo các đi khương văn chết ánh mắt dừng lại ở hai cái đứng tại cửa hải hoàn toàn đờ đất tu chân viện đệ tử trên thân tiện tay đem chính mình một tay nâng quá đỉnh đầu quả cầu đá ném xuống đất ầm ầm quả cầu đá đập xuống mặt đất thời điểm phát ra một tiếng trầm muộn tiếng a n h minh k ư ơ n g văn chết lúc này mới lên tiếng nói vừa là hạng ung để chúng ta đẩy hà vinh hoa đặng văn ta nhớ kỹ các ngươi hà vinh hoa cùng đặng văn cũng không biết hương văn chết là lúc nào thuận đi thân phận của bọn hắn ngọc bài khi nhìn đến hai tên của người phía sau hương văn chết từ mình trong túi chữ vật lấy ra giấy bút ngay trước hà vinh hoa cùng đặng văn đem tên của bọn hắn viết ở sổ sách bên trên mấy người sau khi làm xong mới đem thân phận của bọn hắn ngọc bài còn cho bọn hắn thu tốt chính mình nhớ tu chân viện đệ tử tên số sách hương văn chết nhấc chân liền hướng v ấ n đạo cốc thung lũng bên trong đi đến mà hà vinh hoa cùng đặng văn vẫn như c ũ là ngốc ngốc đứng tại chỗ lăng lăng nhìn xem viên kia bị khương văn chết một tay từ dưới sườn núi nâng đi lên quả cầu đá khương văn chết tại chính thức tiến vào vấn đạo cốc phạm vi về sau gặp cạm bẫy đánh lén liền càng nhiều nhưng cũng là một chút đùa tiểu h à i từ đồ chơi liền bức nhường khương văn chết xuất thủ phá giải đều không làm được hoặc có lẽ là tại khương văn chết cái tia tinh chuẩn trực giác cảm giác trước mặt những cạm bẫy này giống như là sáng loáng bầy ở trước mắt đồng dạng dọc theo đường đi khương văn chết là đi bộ nhàn nhã dù nhiên tự đắc ung dung không đội thản nhiên tự nhược khí định thần rảnh rỗi thong dòng thật ra khương văn chết liền thấy vấn đạo các quảng tràng bên trên đứng đầy người căn cứ vào trực giác chỉ dẫn khương văn chết nhận ra trong đám người hạng h ung cùng vệ hoành mạc tới đồng thời trực giác của mình phản hồi chính mình lại hướng phía trước liền tốt bước vào một cái mức độ nguy hiểm không cao lắm cạm bẫy trong khu vực mà những cái kia tụ tập tại trước vấn đạo các quảng tràng tu chân viện các đệ tử cũng đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn mình nghĩ đến cái này để cho mình cảm giác có chút nguy hiểm cạm bẫy khu chính là tu chân viện chân truyền đệ tử liên minh chuẩn bị đón sát thủ lợi hại rồi lúc này k ư ơ n g văn chết nhận được đẹp lạnh l ù n thần thức truyền âm đây là tu chân bộ này cơ quan tạo vật được gan trí đến vấn đạo cốc đến nay đã có hơn sáu trăm n ă m chưa bao giờ luyện khí đệ tử xông qua cơ quan này trận hả cái kia xông qua cơ quan trận có thể được chỗ tốt gì đâu nếu như cái này cơ quan trận là rèn luyện đệ tử thực chiến kỹ xảo tông môn chắc chắn thiết trí có thông quan ban thưởng xông qua cơ quan trận thì tương đương với nắm giữ chúc cơ kỳ tu sĩ thực lực đệ tử tại trong tông môn đái ngộ quyền hạn sẽ tăng lên đến chúc cơ kỳ chúc cơ kỳ tu sĩ c ư ơ n g văn chiết nghe xong đẹp lạnh lùng truyền âm sau khi giải thích đáy mắt không khỏi thoán qua một vòng tình quang chúc cơ kỳ tu sĩ tại tông môn đái ngộ quyền hạn nhưng là phi thường ph không chỉ có nắm giữ tự chủ mở động phủ quyền lợi hàng năm còn có một khối trung phẩm linh thạch trợ cấp như n g cầm càng quan trọng chính là c h ú c cơ tu sĩ có thể tiến vào t à n g thư cấp ba bốn tầng năm khương văn chết thế nhưng là đã sớm đi đến đối với c h ú c cơ tu sĩ cởi mở t à n g thư cắt trong tầng lầu xem được rồi ha ha ha khương văn chết người có bản lãnh một cái khương văn chết không quen biết tu chân viện đệ tử mở miệng trào cười lên dù ý của hắn là kích khương văn chết tiếp tục đi lên phía trước để cho xâm nhập con dối cơ quan trận phạm vi chỉ là hắn trào phúng khích tướng lời nói vẫn chưa nói xong khương văn chết liền đã sải bức bức vào con dối cơ quan trong trận ha ha ha. ngu xuẩn thật là một cái ngu xuẩn liên tu chân trong nội viện có cái gì cũng không đánh nghe qua liền dám xông vào trong đáng đợi à. h ắ c h ắ c h ắ c ta đánh cược một khắc đồng hồ khương văn chết liền bị quỳ xuống hô ra già của ta ta cá nửa khắc đồng hồ tu chân viện đệ tử gặp khương văn chết bước vào con dối cơ quan trận p h ạ m vi lập tức phình bụng cưới to đẹp lạnh lùng sắc mặt cũng không nhịn được trở nên khó coi nàng cũng đã mở tỉnh như thế nào khương văn chết chính là không nghe đây kkkk khương văn chết bước vào con dối cơ quan trận ba bước trong hai liền chuyển đến một hồi bánh răng chuyển động âm thanh、Phúc. trận một đạo bóng người màu vàng Từ k h vẹn vẹn cơ n quan nhân c h t r ư ngẫu hai o á t a tay bị khương văn chết để lại lập tức thay đổi sách lược nhấc chân liền hướng khương văn chết nửa người dưới quá tới mặc dù nói cơ quan này tạo vật xuất từ tu tiên giả tri thủ nhưng loại này cơ quan nhân ngẫu giống như không cách nào làm cho sử dụng pháp thuật chỉ có thể như thế tục giới võ phu như thế dùng quyền đấm c ư ớ c đá phương thức tới công kích mình b à n h khương văn chết giơ lên lên chân trái của mình dùng đầu gối chĩa vào cơ quan nhân ngẫu chân trái bên trong như đối phương là chân nhân lời nói ngay lập tức sẽ liền phải đánh mất sức chiến đấu tức là cơ quan nhân ngẫu không có cảm giác đau nó chỉ biết mình vòng thứ hai tiến công lại bị khương văn chết thành công ngăn trở kkkk cơ quan nhân ngẫu thể nội lại chuyển tới một hồi bánh răng chuyển động âm thanh nó tròn vo thân thể trợ sinh ra biến hóa không chỉ có biến thon thả còn mọc ra tay chỉ cùng ngũ quan nhìn qua đã hơi có hình người、Hiu. cơ quan nhân ngẫu đang biến hóa vươn ngón tay cùng ngũ quan v ề sau tay phải của nó nhẹ nhàng nắm chặt liền từ cánh tay bên trong đưa ra một c h u ô i d à i kiếm lai、like. khương văn chết hơi hơi nghiêng quá thân tránh r a c h u ô i này bỗng nhiên từ cơ quan nhân ngẫu trên tay đưa ra trường kiếm vỡ vụn ám kỉnh tại cơ quan nhân ngẫu vung động trường kiếm trong tay hướng về khương văn chết c ổ gọn lúc tới khương văn chết đưa tay một trường đánh vào trường kiếm trên thân kiếm thương lang thép tinh chế tạo trường kiếm lập tức bị khương văn chết phát ra ám kỉnh trấn trở thành bốn năm đoạn tiếp đó k ư ơ n g văn chết trở tay vặn qua cơ quan nhân ngẫu cánh tay đem hắn ép tới quỷ một chân trên đất cơ quan nhân mẫu quỷ dưới đất động tính rất lớn giống như là một trăm năm mươi kg nham thạch đập rơi xuống mặt đất đồng dạng lạc hà kiếm tông tu chân viện đệ tử bao quát một chút tới xem náo n h i ệ t chúc cơ kỳ tu sĩ đều trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem bị khương văn chết trở tay áp chế quỷ dưới đất cơ quan nhân mẫu người ở chỗ này tuyệt đại đa số đều bị người máy này ngẫu đánh qua mà lại là đánh hoài nghi nhân sinh cái chủng loại kia thậm chí rất nhiều người cũng chưa từng thấy biến vươn ngón tay cùng ngũ quan lấy ra trường kiếm cơ quan nhân mẫu bị khương văn chết ép tới quỳ dưới đất cơ quan nhân ngẫu thể nội lại chuyển ra một hồi bánh răng tiếng ma sát rất rõ ràng trong cơ thể nó cơ quan lại bị xúc động khương văn chết trực giác cũng trợt phát ra cực kỳ nguy hiểm dự cảnh nhắc nhở cơ quan nhân ngẫu trên thân t r ợ t xuất hiện mấy chục cái tay chừng đầu ngón tay khổng động đột đột đột đột đột cơ quan nhân ngẫu trên thân xuất hiện trong lỗi thùng t r ợ t phun ra số lớn chừng hai tấc đinh gỗ khương văn chết không thể không cần lộn ngược ra sau phương thức một bên tránh ra con dối nổ bắn ra một đinh một bên kích phát ra đem thoái không thần cương bao khỏa tới bàn tay bên trên đem tiên nữ tán hoa vậy mục đinh đều ngăn cản phật quất một đinh đập nện tại khương văn chết trên bàn tay khí cương bên trên phát ra liên tiếp đinh đinh n m thanh khương văn chết phát hiện mình đang bị cơ quan nhân ngẫu ép rời xa nó hơn nữa mình có thể né tránh không gian cũng đều bị một đinh phong tỏa tất nhiên không thể trốn vậy cũng chỉ có thể chính diện đột phá nghĩ tới đây khương văn chết chợt vung tay lên đem cương khí lăng không đổ ra thoái không thần cương đi vận chuyển xương vỡ bông vải trường hợp nát kỉnh khoảng không trường trường kỉnh đem những cái kêu bắn nhanh đến trước người mình một đinh đều ngăn cản chặn lại cơ quan nhân ngẫu đang kéo dài phun ra ba mươi phát một đinh về sau công kích của nó tạm ngừng một hơi thời gian theo hai tiếng thanh thúy tiếng cơ giới chuyển đến cơ quan nhân n g ẫ u lại lần nữa phun ra lên rậm rạp chẳng trị một đinh mà khương văn chết bắt lấy cái này một hơi cơ hội thở dốc đối với mình trước người ba m bên ngoài cơ quan nhân n g ẫ u liền đột nhiên trừ ra một trường mọi người tại đây đều có thể thanh thanh s ở s ở nhìn thấy khương văn chết bàn tay trước không khí bị đè ép ngưng kết biến ra một đoàn trong suốt lưu ly li. cái này lưu ly li lấy thế xét đánh không kịp bưng t a i đánh vào cơ quan nhân n g ẫ u trên thân ẩm ẩm trong ẩm ẩm nổ vang cơ quan nhân mẫu bị lực xung kích cực lớn chấn động phải chia năm xẻ bảy cơ quan linh kiện tán lạc một chỗ cơ quan nhân mẫu bị phá hủi về sau thương văn chiết trực giác đưa ra nguy cơ giải trừ phản hồi hô t h ở phao một ngụm chọc khí về sau run lên trên người mình có chút sốc xếp quần áo tiếp đó nhắc chân hướng về vấn đạo các quảng tràng đi đến mà vấn đạo các quảng tràng người chung quanh đều còn không có từ cơ quan nhân ngẫu biến ra x u ố n g máy hình thái bên trong lấy lại tinh thần thương văn chiết không chỉ có vô hại tránh thoát cơ quan nhân ngẫu đ n g nhiên công kích thậm chí trở tay liền đem cơ quan nhân ngẫu cho triệt để tiêu diệt bọn hắn không thể nào hiểu được hết thể phát sinh trước mắt cảm giác mình giống như là tại nhìn một hồi nhà kịch nhưng chỉ cần cùng người máy này ngẫu đánh nhau người đều biết cái này nhân ngẫu là mạnh bao nhiêu nhiều đ h củ củ chân chân mà người đông thế mạnh tu chân viện các đệ tử đại đều không dám nhìn tới c h ư ơ n g văn chết mắt nếu là có có thể bọn hắn đều muốn rời xa nơi thị phi này chân truyền đệ tử tranh quyền đoạt lợi có thể cùng bọn hắn những thư này phổ thông đệ tử không quan hệ khương văn chiết ai là châu hóa nhạc châu n t r y ề n đệ tử hóa nhạc mặc dù trong lòng có chút run dày nhưng nghĩ đến bọn hắn sáu vị chân truyền đệ tử liên thủ đối phó khương văn chiết coi như khương văn chiết thông qua được cơ quan con dối trận lại có thể thế nào châu hóa nhạc nhô lên lồng ngực của mình nói lão tử chính là người và ảnh liên mẹ nó ngươi là châu hóa nhạc ca châu hóa nhạc lời nói vẫn căn h ư Khương a nói xong, v Chích thân ả n h nháy trong mắt vượt qua 6 mét qua không o ả n người hắn.、Thì、triển xương g cách trước Thi đi tới vỡ vải t r ư ờ n g đ á n h vào tới r ê n bụng hắn, n của h ư khương văn chích cái gì cũng không nói lời nào liền trực tiếp đậu thủ miên kình ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới khí huyết quần quận phía dưới há miệng liền phun ra búng máu tươi lớn đến thân thể của hắn mềm nhún liền té xuống đất đi khương văn chích đưa tay r a n hữu lấy châu hóa nhạc cổ áo của đem toàn thân trên dưới đều dùng không ra một chút khí lực tiểu bản đôn sách tới trước người mình biết vì cái gì bị đánh sao nô thế kim cùng ân vĩ cái kia hai cái cặn bã là n g ư ờ i che đậy a nói khương văn chích tay trái bắt lấy châu hóa nhạc cánh tay phải tay phải nhưng là đem châu hóa nhạc mập mạp thân thể hướng về trên mặt đất ném đi gian g i á c a gạo mọi người tại đây đều nghe được thanh thúy tiếng xương nước châu hóa nhạc nguyên bản bởi vì ngũ tạng lục phụ chịu đến súng kích mà đau phải không thể thở nổi bây giờ khương văn chít lại nạnh sinh sinh bẻ gãy cánh tay phải của hắn dây dứt đau đớn chuyển đến cuối cùng n h ư ờ n g châu hóa nhạc tiếng kêu thảm thiết đau đớn ra tiếng sau đó bởi vì đau đớn kịch liệt trực tiếp bất tỉnh đi thấy vấn đạo các quảng tràng lên tu chân viện đệ tử một hồi hai hùng khiếp vĩa ta lời còn chưa nói hết đâu ai cho phép ngươi t r ò n váng khương văn chít cũng không có b u ô n g tha châu hóa nhạc nhẹ nhàng n h ấ c n h ấ c bị chính mình bẻ gãy cánh tay hòa a a、wow. ô ngâm miệng lại để một câu ta không ngại phế bỏ ngươi mặt khác một cánh tay châu hóa nhạc nghe xong khương văn chít câu nói này về sau lập tức tắn răng nhịn xuống không còn dám tiếp tục k hương văn chiết ngươi thủ đoạn này có phải hay không quá tàn nhẫn châu sư đệ dù sao cũng là đồng môn của ngươi cuối cùng hạng u phản ứng lại mở miệng chỉ trích khương văn chiết thủ đoạn quá tàn nhẫn ha ha nếu như hắn không phải của ta đồng môn hắn liền ở trước mặt ta ai h à o cơ hội cũng sẽ không có khương văn chiết khép cười một tiếng phía sau ánh mắt nhìn thẳng hạng u mắt nói ngoài ra khuyên ngươi ít nói chuyện muốn bị đòn k h á c tính toán ngươi hạng u rõ ràng là bị người khuyên x u ố n g d ư ớ i khương văn chiết ánh mắt nhẹ nhàng tại trên người vệ hoành mạc đọc qua gia hỏa này hẳn là một cái tinh thông tính toán người chính mình hôm nay gặp phải những cạm bẫy kia s á t suất rất lớn là hắn dẫn đầu làm cho khương văn chiết ngồi s ổ n toàn thân không ngừng run dày châu hóa nhạc bên cạnh nói ngươi biết tiểu đ ệ của ngươi làm cái gì sao bị ổi lăng nhục bị khóa linh thuật phong ấn pháp lực cùng thần thức sư muội cái này cũng là người có thể làm ra sự tình nói đến đây khương văn chiết trở tay một bậc hai quất vào châu hóa nhạc gò má bên trên lập tức quất đến châu hóa nhạc mập tròn quay cơ thể trên vấn đạo các quảng tràng lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại khương văn chết đứng dậy ánh mắt quét mắt tu chân viện đệ tử một vòng phía sau không giận tự uy nói hôm nay ta tới tu chân viện chỉ xử lý ba chuyện đệ nhất lập quy củ đệ nhị lập quy củ đệ tam vẫn là tờ mờ giờ lập quy củ trước đó tu chân viện là cái gì điệu dạng ta bất kể nhưng từ ta khương văn chết bước vào tu chân viện bắt đầu tu chân viện liền muốn theo quy củ của ta đến lời của ta kể xong các ngươi ai tán thành ai phản đối chê cười một mình n g ư ơ i n g ụ y khương văn chết thân ảnh lại biến mất sau một khắc liền xuất hiện ở cái tia tu chân viện đệ tử trước người tiếp đó nhẹ nhàng một trường khắc ở trên bụng của hắn quanh quẩn trong lòng bàn tay n u kình đột nhiên phun một cái phức cái này đệ tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tiếp đó mềm nhún ngã trên mặt đất khương văn chết thuận tay cầm đi tên đệ tử này thân phận ngọc bài bây giờ còn chưa thời gian nhìn kỹ tên đệ tử này tục danh vệ hoành mạc đứng ra nói khương văn chết thủ đoạn quá mức tàn bạo tu chân viện đệ tử người người có thể chu diện chúng ta cùng tiến lên đã sớm tại nhẫn mại hạ un g quắt lên một tiếng lớn từ mình trong túi chữ vật móc ra một thanh cự kiếm liền hướng khương văn c h ế vào tới cho lão tử đánh chỉ cần lưu khẩu khí là được vỡ vụ nam kình có tinh chuẩn trực giác ả m rất tại kh khi nhìn đến hạ ung cơ cự kiếm hướng mình bổ tới lúc khương văn chết cũng không có nương tay dùng hết vỡ vụ n á m k ì n h đánh vào cự kiếm bên trên h o n h thương lang hạ ung chỉ cảm giác hai cánh tay của mình tê dần sau đó trong tay hắn cự kiếm liền ẩm v a n g vỡ vụ n ra hùng h ồ n khí kình quét ngang qua t r u n g quanh cả kinh những cái kia luyện khí tám tầng chín tầng đệ tử s ư n g sở ngay tại chỗ người làm sao có thể khương văn chết một cước đá vào hạ ung trên bụng đem hai tay đã chấn động đến mức mất đi chi giác hạ ung đạp bay ngược ra ngoài hạ gung cơ thể liên tiếp đập ngã mười cái tu chân viện đệ tử những đệ tử kia cũng bị hạ gung đ e o trên người miên kình chấn động đến mức miệng p h u n tiên huyết khoảng cách hạ gung gần nhất tu chân viện đệ tử bị khương văn chít một trường chấn vỡ c ử kiếm hình ảnh dọa đến mất đi lý trí không có kỵ gì thôi động trong cơ thể mình pháp lực muốn thi triển pháp thuật tới bảo vệ mình khương văn chít tại đạp bay hạ gung về sau trực giác liền đưa ra phản hồi phải nhanh chút xa cách nơi này mặc dù không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì nhưng khương văn chít vẫn là lựa chọn đi theo trực giác chỉ dẫn đem đặc ảnh đi khinh công thân pháp thôi động đến cực h ạ n cấp tốc cách xa tu chân viện đệ tử vào những đệ tử này tại tu chân viện tu luyện thời gian cũng không ngắn hoàn toàn không phải cầu đạo viện đệ tử có thể so sánh đang cảm giác đến trong đám người chuyển g i a pháp lực ba động về sau cũng đều theo bản năng thôi động pháp lực chuẩn bị thi triển phòng ngự loại thủ đoạn thương văn chết lần thứ nhất thấy được lạc hà kiếm tông bầu trời hộ sơn đại trận mảng lớn linh quang từ trong hộ sơn đại trận hạ xuống trong nháy mắt đem vấn đạo các quảng tràng lên tu chân viện đệ tử báo phủ là tên ngu ngốc nào thôi động pháp lực a cháy mau cháy mau a hộ sơn đại trận xuất hiện nhanh biến mất cũng sắp tại hộ sơn đại trận biến mất thời điểm Có chừng xúc công chế, bị phong lớn thần thức cùng pháp lực vô lực còn cái chân hơn linh thuật phong thần pháp thừa những nghĩa tên động lớn nằm trên đứng này viện đúng tử tòa mặt đất tử tám tu đệ đệ bởi bị lại mười mới vì vô mấy, là khương ẻ ra đời. k văn chết thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện ở vệ hoành mạc trước người một trưởng bổ vào vai phải của hắn bên trên hùng hồn miên kình tràn vào vai phải của hắn trực giác ép tới vệ hoành mạc quỳ tới rồi cứng rắn quảng trường cục đá bên trên Giang giác, suy. nhìn xem chân truyền phốc tịch thứ ho suy, xem tử tư đệ vệ thật là nhất hô bay đứng những cái kia đã sớm muốn chạy tu chân viện đệ tử lúc này xoay người lấy ra phi hành pháp khí liền muốn chạy trốn nhưng vô luận thần chí của hắn ra sao dùng sức phi hành pháp khí chính là không bay lên được không bay được là tên ngu ngốc kia mở ra cấm không cấm chế a là vệ sư h ư n h nói vệ hoành mạng ngươi thật là một thiên tài khương văn chết nhìn xem nằm một chỗ tu chân viện đệ tử đáy mắt tràn đầy ý cười ai có thể nghĩ tới tỏa linh thuật lợi hại như vậy cơ hồ là trong nháy mắt liền giúp mình tan g ã lục đại chân truyền đệ tử tạo thành liên minh nguyên bản cho là mình phải hao phi không ít công p u thậm chí là muốn ra tay độc ác mới có thể chấn nhiếp những người này đây mặc dù ra dự liệu của mình nhưng khương văn c h í c h có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy t h i triển khinh công thân pháp đem chạy tới vấn đạo các quảng tràng danh giới đệ tử đ ã trở về quảng trường thuận tiện đem trên người bọn họ thân phận ngọc bài c h í c h đi ai dám chạy ta đánh liền lộn của người nào chân nhìn xem khương văn c h í c h còn như quỷ mị vậy trong vấn đạo các quảng tràng xuyên tới xuyên lui tại đem tu chân viện đệ tử hướng về ở giữa xua đổi thời điểm tiện thể cầm đi những cái kia bị khóa linh thuật phong ấn pháp lực cùng thần thức đệ tử thân phận ngọc bài hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu tu chân viện đệ tử rất nhanh liền bị khương văn chiết khu đuổi đến cùng một chỗ bọn hắn đều một mặt sợ hãi nhìn xem khương văn chiết rất sợ mình cũng bước lên h ạ n g ù n g vệ hoành mạng châu hóa nhạc theo gót vấn đạo các quảng tràng lên biến cố tới thật sự là quá nhanh những cái kia trốn ở c h u n g quanh người xem náo nhiệt đều bị cả kinh trận mắt hốc mồm t i ế n tính khương văn chiết một tiếng quát mắng lập tức nhường hò hét tầm ỉ toàn bộ vấn đạo các quảng tràng đều an tính lại hoa lạp lạp lạp tâm niệm vừa động khương văn chiết đem mình cướp được thân phận ngọc bài từ trong chữ vật túi lấy ra chồng tới rồi trên thân phận ngọc bài của ta cũng ném đi lúc nào hắn lúc nào lấy đi ta thân phận ngọc bài đấy hương văn chiết khẽ cười nói ta thừa nhận người đông thế mạnh chính xác rất khó đối phó nhưng chúng ta muốn cảm tạ tông môn cho chúng ta mỗi người đều định chế một cái thân phận ngọc bài bây giờ nghĩ đi ta không có lưu nhưng sau này bị ta tìm tới cửa cũng đừng khóc những thứ này tu chân viện đệ tử từng cái một đều như cha mẹ chết không có thân phận ngọc bài bọn hắn liền vấn đạo cốc đều không xuất được hơn nữa hương văn chiết cái này tràn ngập uy hiếp ai dám không nghe hôm nay nhiều người như vậy tại lục đại chân truyền đệ tử dẫn đầu dưới đều thua phải thảm như vậy chờ sau này khương văn chết đơn độc tìm tới cửa vậy còn không bằng bây giờ liền lưu xuống xem một chút cái quái vật này muốn làm gì đây chư vị cũng không đi đúng không tốt lắm chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi khương văn chết gặp những thứ này không có bị tỏa linh thuật khống chế đệ tử đều an tính lại nhất miệng một tiếu đạo ta trước tiên nói một chút quy củ của ta tu chân viện mặc dù không cấm đệ tử tranh đấu lẫn nhau nhưng có một số việc ta khương văn chết không cho phép xuất hiện ai dám mượn lấy đệ tử đấu pháp tên i tuổi đi ức hiếp bị ổi sư m i ta sẽ không dễ dãi như thế đâu các ngươi đều nghe rõ cho ta nếu như xúc phạm châu hóa nhạc chính là các ngươi tầm ương nói đến đây khương văn chết đem lại lần nữa đau đến bất tỉnh đi châu hóa nhạc từ dưới đất ôm dơ lên cao cao để cho tại chỗ tu sĩ đều có thể thanh thanh sờ sờ nhìn thấy hắn minh lộ ra biến hình cánh tay phải giữa đệ tử như thế nào tranh đấu ta bất kể nên làm như thế nào liền làm như thế đó đây là tu chân viện quy tắc khương văn chết tiện tay đem châu hóa nhạc vứt xuống trong đám người bởi vì kéo theo cánh tay phải thương thế từ trạng thái hôn mê cho đau đến tỉnh táo lại chỉ là hắn má phải đã sưng đến mức hoàn toàn biến dạng dẫn đến hắn liền ai hào đều không làm được u u u ai như thế ngưu bức ga còn không chuẩn láo từ tìm thú v toàn thân trên giới đều lộ ra du côn kình nam tử đi tới vấn đạo các quảng tràng bên trên tại cái này đệ tử sau lưng không chỉ có đi theo ba cái luyện khí năm sáu tầng sư muội phía sau hắn còn đi theo một cái trúc cơ kỳ tu sĩ ta diệp thọ thừa không cho phép tu chân viện có như thế n h ư bức người tồn tại khương văn c h ế t trung quy là gặp được diệp thọ thừa bản thân mình tại mới vừa đến lạc hà kiếm tông thời điểm liền nghe qua hắn biệt hiệu a diệp thọ thừa lại đi đến một cái tu chân viện nữ đệ tử kia một cái người nữ đệ tử kia xấu hổ giận dữ không dứt cấp tốc chạy đi mà người ở chỗ này giống như đối với chuyện này đã là không cảm thấy kinh ngạc thậm chí không ít người đều nhìn có chút h ả hê nhìn về phía khương văn chết muốn nhìn khương văn chết sẽ xử lý như thế nào chuyện này khương văn chết tự nhiên là sẽ không ngông c h i ề u diệp thọ thừa lúc này thi triển lạc ảnh đi thân pháp liền đi tới diệp thọ thừa trước người nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện khương văn chết diệp thọ thừa trên mặt du côn cười không khỏi hơi hơi nhất ngưng theo sát lấy diệp thọ thừa sau lưng trúc cơ tu sĩ chắn khương văn chết trước người một thanh sáng loáng phi kiếm liền chống đỡ tại khương văn chết cổ phía trước mà k ư ơ n g văn chết một mặt bình tĩnh nói vị này sư thúc xin đừng phá hư tu chân viện quy tắc đây là luyện ký đệ từ chuyện giữa muốn Khương Chiết, ngươi Văn phải ba i ngươi ế t đ n g gì? làm cái gì? diệp thọ thừa công tử lời à thiên trúc tử. Thọ Thừa phong phong chủ chi、tử. Diệp c ư nói h ư điên n tới á Khương vẫn ă n ngay ở chỗ này. Ngươi có bản lãnh động nói Chiết, chỗ có Thọ Thừa Diệp lời tử lao lao? ở v chưa nói xong khương văn chết i trở tay một bạn thai liền quất vào cái tia gương mặt đẹp trai trên má tiếp đó giọng mang nạo h bàn g nói ta đã lớn như vậy liền chưa thấy qua chủ động thèm đ ò n người diệp thọ thừa cảm giác mình trên gương mặt đau rát ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước cợt mờ nờ k ư ơ n g sư huynh uy vũ a a a k ư ơ n g văn chết đến cùng đang suy nghĩ gì cái này thái tuế cũng là hắn có thể chọc mà diệp thọ thừa bị khương văn chết trước mặt mọi người bạn thai đầu tiên là nhất lăng sau đó liền sôi trào lên cái kêu một mực đi theo diệp thọ thừa bên cạnh trúc cơ tu sĩ là thu hồi phi kiếm của mình không nói một lời thối lui đến vấn đạo các quảng tràng biên giới bày ra xem náo nhiệt tư thế tới a a a diệp b ậ u chí n g ư ơ i mẹ nó đang làm gì ba ba ba khương văn chết lại đi đi về về rút diệp thọ thừa ba bạn thai nói ở trước mặt ta nổ thứ nhi ngươi dựa vào cái gì chương ba mươi sáu ngươi đang dậy ta làm việc chương ba mươi sáu ngươi đang d ạ y ta làm việc diệp thọ thừa lấy tay che lấy mặt mình trong đôi mắt tất cả đều là không thể tin cùng mờ mịt i ệ hắn đại khái chưa bao giờ bị người đánh qua cũng không tin trên thế giới này có người dám đánh hắn khương văn chết lại là một quyền nện ở diệp thọ thừa trên bụng lập tức đem cái này diệp đại thiếu ra đánh trúng hướng về dưới mặt đất ngồi đi nhưng ngay tại hắn nhanh muốn ngồi dưới đất lúc khương văn chết tay phải trước một bước nữu lấy diệp thọ thừa cổ áo của nâng hắn lên diệp đại thiếu trả lời vấn đề của ta ngươi có chỗ r ử a gì dám ở trước mặt ta nổ thứ nhi ta ta ta con mẹ nó giết chết ngươi sửng sốt hơn nửa ngày diệp thọ thừa cuối cùng phản ứng lại tiếp đó thôi động pháp lực muốn tế ra pháp khí của mình. chỉ là bên hông hắn thân pháp ngọc bài phản ứng càng nhanh nhẹ nhàng run dày một chút phía sau lạc hà kiếm tông hộ sơn đại trận lập tức đánh xuống một đạo tòa linh vật đem diệp thọ thừa pháp lực cùng thần thức đều phong ấn diệp đại thiếu gia ngươi chẳng lẽ không biết trong tông môn tu chân viện đệ tử tranh đấu là không thể động dùng pháp lực sao hương văn chết tiện tay đem bên hông hắn chữ vật túi lấy đến trong tay sau đó đem không thể động đậy diệp thọ thừa ném xuống đất y ho đồ tốt còn không ít do xét thần thức hướng về diệp thọ thừa trong túi chữ vật nhẹ nhàng đảo qua phát hiện không ít đăng dược linh hạch phù lục mấy người tài nguyên tu luyện. trong đó đáng giá nhất là một kiện cực phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm mặt khác hai cái thượng phẩm pháp khí ngoài ra còn có một số cô gái quần áo lót chỉ có thể nói diệp thọ thừa rất giống hoa hoa thái t u ế rồi dùng thân thức phong tỏa một chút không tiện bày ra tiếp đó đem bên trong túi chữ vật linh thạch đan dược phụ lục cùng pháp khí đều đổ ra đồng thời ám xoa xoa đem chứa huyết bù đan bình đan dược lẫn vào trong đó ở trong chỗ này đại khái chỉ có những cái kia nút trong bóng tối tu sĩ kim đan chú ý tới mình tiểu động tác vừa rồi lạc hà kiếm tông hộ sơn đại trận bị xúc động tất nhiên sẽ dẫn tới tu sĩ kim đan chú ý trực giác ph bây giờ cũng đã tụ tập tới rồi vấn đạo cốc bên trong ô hát mi thượng đế nhiều như vậy linh thạch cùng chân khí đan tấm kia màu xanh n h ạ t là cái gì p h ụ lục cảm giác linh khí đều nhanh tràn ra tới tới rồi thật không có nhãn lực nhiệt tình đó là thủy đột p h ụ hoàng long đan ước chừng tám bình hoàng long đan cái kia màu đỏ bình đan dược ta đi huyết bù đan tại chỗ luyện khí đệ tử có thể không biết huyết bù đan là cái gì nhưng trúc cơ tu sĩ đều biết loại này cần ba trăm điểm công lao mới có thể đổi được đỉnh cấp đan dược huyết bù đan không chỉ có là đối với luyện khí tu sĩ hữu dụng đồng dạng đối với trúc cơ tu sĩ hữu dụng diệp thọ thừa ra sức chuyển động con mắt của mình vừa hay nhìn thấy khương văn chết từ dưới đất cầm lấy một cái lóng lánh huyết hồng sắc linh quang ngọc bình cái này đích sắc là trang huyết bồ đan ngọc bình không sai nhưng hắn cũng không có từ mẹ mình nơi đó muốn tới loại này đan rửa ca chẳng lẽ là m ẫ u thân lặng lẽ cho mình vương bắt đản đây là lao t ử huyết bồ đan khương văn chết nghe xong diệp thọ thừa lời nói phía sau nhết miệng một tiếu đạo ngươi nói sai rồi diệp đại thiếu già bây giờ là ta mới đúng nói khương văn chết đem trên đất đan rửa phù lục cũng làm lấy diệp thọ thừa thu đến mình trong túi chữ vật cuối cùng đem cái kia hơn hai trăm khối hạ phẩm linh thạch cũng lấy đi. chỉ ở trên mặt đất lưu lại ba mai linh thạch cùng những pháp khí kia xem ở ngươi cho ta như thế nhiều đồ tốt mặt trên sẽ không đánh ngươi rồi bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội chuộc tội khương văn chết đi đến diệp thọ thừa bên cạnh đưa tay ra đem hắn t ử mà thượng để nói mới vừa rồi bị ngươi khinh bạc người sư tỷ kia trước mặt tự mình đánh mình ba bạc hai đồng thời thỉnh cầu thu được vị sư tỷ kia tha thứ ta tha thứ diệp sư đệ rồi đa tạ khương sư huynh h ả o ý diệp thọ thừa còn chưa lên tiếng đâu ngược lại là mới vừa rồi bị diệp thọ thừa khinh bạc người nữ đệ tử kia cấp bách vội mở miệu giàn giải hương văn c h ế t nghe xong lời này chỉ có thể trong lòng mình móc nhóm i ệ n g tất nhiên đương sự người đều không cầm coi chuyện này chuyện chính mình là lại lòng đầy căm phẫn cũng là vô dụng nhìn diệp đại thiếu gia danh hào vẫn là rất dùng tốt đấy nhanh như vậy liền lấy được sư tỷ tha thứ hương văn c h ế t cư cao lâm hạ nhìn xem diệp thọ thừa đôi mắt nói vậy kế tiếp là chuyện giữa ngươi và ta tình rồi diệp, diệp thọ thừa làm sao có thể dễ dàng như vậy khuất phục há miệng liền muốn bạo nói tục hương văn chức nhưng là tại hắn bạo nói tục trước liền bóp lại bờ vai của hắn mà mẹ nó gào gào gào a hơi dùng lì tông lúc đau đến diệp thọ thừa hét thẳng lên thế nhưng là hắn toàn thân trên giới đều dùng không ra từng tia khí lực liền dãy ruột đều không làm được chỉ có thể t r ọ i cứng trên bờ vai chuyển tới đau đớn như hạt đậu nành mồ hôi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện tại diệp thọ thừa cái chán cùng trên gương mặt qua không sai biệt lắm năm mươi hơi thở đi qua khương văn chiết lúc này mới bông ra diệp thọ thừa bạ vai diệp đại thiếu gia người đối với ta lập quy củ còn có ý kiến sao khương khương khương văn chiết lao tử á a ngao ngao hương văn chết tẩn chứa trong lòng bàn tay vỡ vụ n ám kình nhẹ nhàng phun một cái lập tức diệp thọ thừa liền cảm giác thân thể của mình tràn đầy đủ loại đủ kiểu cảm giác chua nha trướng đau cái gì cần có đ ề u có hắn cũng không biết mình làm nên đều thảm vẫn là ai hảo là cất tiếng cười to vẫn là che mặt k h ó c giống kỳ kỳ quái quái cảm giác từng đợt tiếp theo từng đợt s u n g kích hắn thần kinh lại qua năm mươi hơi thở về sau khương văn chết lúc này mới dừng lại đối với diệp thọ thừa dày v ò hô a hô a hô ha diệp thọ thừa giống như là vừa mới trong nước mới vớt ra đồng dạng hắn toàn thân trên dưới quần áo đều bị mồ hôi của mình thủy cho thẩm thấu. không có ý kiến a nhìn ó i diệp đại thiếu gia vẫn đủ thức thời vụ nha căn cứ vào trực giáp phản hồi đến xem diệp thọ thừa chưa bao giờ tỉnh lại qua sai lầm của mình hắn chỉ là lựa chọn tạm thời ẩn nhận chờ hắn trở lại thiên trúc phong tìm được núi dựa lớn về sau lại tới lấy lại danh dự khương văn chết là muốn thử xem diệp thọ thừa tính cách như hắn là loại k i ê n liều mạng cũng muốn cùng chính mình cùng chết còn đặc biệt khó khăn làm nhưng diệp thọ thừa rất thức thời cũng biết được lá mặt lá trái dạng này người đối phó ngược lại muốn nhẹ nhõm một chút điều này đại biểu hắn biết e ngại mà người chỉ cần có sợ hãi đ ồ vật sẽ trả có cứu thả ra diệp thọ thừa về sau khương văn chết vừa nhìn về phía những cái kia ý ý xúc xúc tu chân viện đệ tử vừa rồi diệp đại thiếu gia đã biểu thị hắn đối với ta lập quy củ không có ý ki không biết chư vị ở đây ai còn có ý kiến không không không ta nghe khương sư h ì n h không có không có ta không có ý kiến ta không có ý kiến thật không có ý kiến liên lạc hà kiếm tông công nhận thái tuế ra đều cho đạp bọn hắn những thứ này phổ thông tu c h â n viện đệ tử ai dám có ý kiến đến n ỗ i khương văn chết có thể hay không xui xẻo đây đều là sau này bọn hắn chỉ biết là muốn là mình không biết thời thế xui xẻo đang ở trước mắt đều không ý kiến a t ố t chuyện này liền tạm thời có một kết thúc đi khương văn chết cười ha hạ gật đầu nói các ngươi đều cho ta lập cái chữ căn cứ nội dung là kiên quyết ủng hộ ủng hộ ta lập quy củ dùng nhóm ký danh、tự. cuối cùng h khương văn chết ánh mắt dừng lại ở trịnh hàn thích viễn hân cùng đới thư hàn ba cái thân truyền đệ tử trên thân kỳ thực thân truyền đệ tử thật là tốt nhất trừ bỏ bị chính mình cướp đi chân truyền đệ tử ghế du thượng phỉ là luyện khí chín tầng bên ngoài khác chân truyền đệ tử cũng là luyện khí m t mươi tầng tu vi đệ tử bình thường sự tỉnh đến đây là kết thúc các vị chân truyện sư huynh bây giờ nên nói, nói chuyện của chúng ta muốn nói tu chân viện trong các đệ tử ai hối hận nhất đương nhiên là trịnh hàn thích viễn hân cùng bị thư hàn ba người bọn họ nguyên bản tu chân viện thập đại chân truyền đệ tử ở bên trong h ạ ung vệ hoành mạc cùng du thượng phỉ là cùng một bọn khương văn chết tại cầu đạo viện luận đạo hội bên trên khiêu chiến mười vị đại chủ cấp đi du thượng phỉ chân truyền đệ tử ghế h ạ ung cùng vệ hoành mạc xem như du thượng phỉ minh h i ế u ra tay giúp du thượng phỉ là chuyện hợp tình hợp lý đến n ỗ i chân truyền đệ tử h ã m hại phải nặng nhất châu hóa nhạc từ khương văn chết trong lời nói đến xem là bị chính mình tiểu đệ liên lụy thật nếu nói ba người bọn hắn cùng khương văn nhưng bọn hắn cũng không biết mình làm sao lại tin vào vệ hoành mạc chuyện ma quỷ gia nhập vào đối phó khương văn chết trong liên minh tới n g ư ơ i n g ư ơ i muốn thế nào khương văn chết cũng không biết là ai mở miệng trước cùng chính mình giao lưu khẽ cười nói ta chỉ là muốn nói cho các n g ư ơ i biết một sự kiện thua liền muốn nhận bị đánh muốn nghiêm từ nay về sau chỉ cần ta tại tu chân viện hạ ung vệ hoành mạc chính hàn đ ố i thư hàn thích viễn hân còn có châu hóa nhạc các ngươi sáu người mỗi tháng phải cho ta dâng lễ năm mai hoàng long đ à n lúc trước bị đánh mất xỉu quá khứ đích vệ hoành mạc cùng châu hóa nhạc cũng đã tô tỉnh hạ ung mặc dù thụ thương không nhẹ nhưng chưa bao giờ có hôn mê qua c hạng h hàn n ba ư ờ ung e x n giấy Khương ờ n rủa u đứng dậy cảnh cáo khương văn chiết nhưng hắn lời còn chưa nói hết khương văn chiết thân ảnh liền xuất hiện tại hắn bên cạnh t r ở tay một cái t ắ t quất vào hạ ung gò má bên trên tại hạ ung sắp ngã xuống lúc lại cấp tốc nô ra nắm chặt hạ ung cổ áo nâng hắn lên hạ ung bị khương văn chết cái này bao hàm miên k ì n h bàn tay đánh đầu váng mắt hoa nhược phi thần trí của hắn tương đối cường đại sợ là đã bất tỉnh đi người đang dạy ta làm việc người cái gì cấp bậc c á dạy ta làm chuyện bị khương văn chết nắm chặt cổ áo lấy ở trong tay hạ ung cảm giác thân thể của mình hoàn toàn không nhận chính mình khống chế tự nhiên là vừa rồi khương văn chết đánh hạ ung thời điểm dùng miên kỉnh chấn tê dại hắn hệ thần kinh cho nên hạ ung là ý thức bảo trì thanh tỉnh nhưng cơ thể không nhận ý th thương văn chất ngẩng đầu nhìn về phía khác chân truyền đệ tử nói đã các ngươi không hài lòng ta n h ư ợ n bộ cái k i a mỗi người mỗi tháng liền lên cung cấp tám cái hoàng long đan đi chính hàn thích viễn hân cùng đ ố i thư hàn chỉ muốn nói bảo bảo trong lòng đắng nhưng bảo bảo cái gì cũng không dám nói bọn hắn từ đầu tới đuôi liền không có c o nói n một câu kết quả vốn cũng không đủ hoàng long đ a n bị thương văn chất đánh cướp đi tám cái được liền theo khương sư huynh tri ngôn chân truyền đệ tử bên trong vẫn là vệ hoành mạc thấy rất thấu triệt khương văn chất đã đã chứng minh thực lực của hắn căn bản không phải tu chân viện đệ tử có thể chống đỡ ngoan cố chống lại xuống thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn cho nên thứ nhất lên tiếng đáp đáp ứng khương văn chích nói lên yêu cầu n g h e xong vệ hoành mạc lời nói về sau khương văn chích không khỏi nhìn nhiều cái này chiếm giữ tu chân viện thứ tứ tịch vị chân truyền đệ tử các ngươi thì sao còn có ý kiến cũng nhanh chút lấy chính hàn thích viễn hơn bọn người vội vàng lắc đầu biểu thị chính mình không có bất kỳ cái gì ý kiến khương văn chích lúc này mới đem toàn thân vô lực hạ gung ném lên mặt đất đ ư a tay cong ở sau lưng mình đi tới đống kia đệ tử thân phận ngọc bài bên cạnh xoay người ánh mắt trên vấn đạo các quảng tràng quét một vòng tiếp đó lãng thánh đ như vậy ta liền nói một chút thi hành sự tình tu chân viện c h â n chuyện các sư huynh sư tỉ muốn nghe rõ ràng rồi từ nay về sau lại có ước hiếp bị hội chuyện của sư mội phát sinh phạm tội đệ tử ta khương văn chết sẽ không dễ dàng tha thứ nói đến đây khương văn chết ánh mắt dừng lại ở trên người châu hóa nhạc nói nhưng các ngươi sẽ chịu gấp đôi trừng phạt châu hóa nhạc chính là ví dụ khương sư đệ mặc dù ta rất cảm kích ngươi vì chúng ta phụ nữ đệ tử ra mặt v ẫ n đạo các quảng tràng biên giới đi ra một cái ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi tu vi đã đến gần vô hạn chúc cơ kỳ nữ đệ tử tới nắm giữ luyện khí mười tầng đỉnh phong tu v i nữ chân truyền đệ tử dĩ nhiên chính là thủ tịch chân truyền đệ tử mai tuyết nhi rồi nàng xem hướng khương văn chiết nói nhưng đệ tử phạm sai lầm tại sao muốn liên lụy đến trên người của ta nguyên nhân rất đơn giản bất kỳ cái gì sự tình cũng là trên làm dưới theo khương văn chiết không nhanh không chậm giải thích nói nếu không có chân truyền đệ tử dẫn đầu hoặc không nhìn rất nhiều chuyện quá đáng cũng sẽ không tại bình thường tu chân viện trong các đệ tử lan tràn ra càng quan trọng chính là tại tu chân viện nắm đấm chính là đạo lý không muốn bị đánh vậy thì quay quay nghe lời ta giải thích xong rồi không biết sư tỷ còn có cái gì nghi vấn mai tuyết nhi nghe xong khương văn chết lời nói về sau đột nhiên một tiếu đạo không nghĩ tới khương sư đệ vừa tiến vào tu chân viện liền đã đem tu chân viện quy tắc lý hiểu đến thông s u ố t như vậy thậm chí bắt đầu lợi dụng tu chân viện quy tắc được ta không có cái gì ý kiến khương văn chết cùng mai tuyết nhi giao lưu sau khi kết thúc quay đầu nhìn về phía những thứ khác chân truyền đệ t ử nói các ngươi thì sao có ý kiến đến gì sự tình đều phát triển đến nước này a i còn dám có ý kiến ta không có ý kiến theo khương sư huynh ý tứ chính là có thể xưng ơ tu chân viện thanh tỉnh vệ hoành mạc mở miệng lần nữa trịnh hàn thích viễn hân ngụy t ư hàn mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi c hai hai hai hai ể thiểu đầu ứng, t h ra hỏa làm không tệ đây mới là tu chân viện chân truyền đệ từ việc hương văn chiết não hải trung bỗng nhiên truyền đến trường giáo lạc thiên hành cái tia tiếng cười sang sẵn tới hỏi các tầng cao nhất một chuyến vừa v ặ n ngươi chư vị sư tổ đều đang đem ngươi thông qua cơ quan nhân n g ẫ u trận thông quan ban thượng quyết định xuống khương văn chết nghe xong lạc thiên hành thần thức truyền âm về sau ngầm đầu nhìn một chút đứng sừng sững trong vấn đạo các quảng tràng ương cao lớn lầu các tại mới vừa đến vấn đạo cốc thung lũng danh giới khương văn chết chú ý của lực trong nháy mắt liền bị tòa này đứng sừng sững ở bồn mà trung ương cự kiến trúc lớn hấp dẫn đi lúc trước muốn chuyên tâm ứng phó tu chân viện lục đại trần truyền đệ tử liên minh khiêu chiến cho nên chưa bao giờ quan sát tỉ mỹ qua tòa này tràn ngập cộ pháp cùng tăng thương hơi thờ c vấn đạo các cao chừng hơn hai trăm mét bố tứ phương phương lầu các tổng cộng có chín tầng chỉnh thể lấy một thạch làm tài liệu xây dựng xây dựng m à t h à n h tiểu kiến trúc cổ pháp và trang nhã từ bên ngoài nhìn không có quá nhiều trang trí cùng tạo hình mỗi một tầng mái hiên đều dùng mái con g thiết kế diêm rác hơi hơi nếết lên vừa có trang trí hiệu quả cũng có lợi cho nước mưa bài phóng thu hồi ánh mắt về sau khương văn chết ánh mắt dừng lại ở sắc mặt có chút tái nhuận vệ hoành mạc trên thân vệ hoành mạc còn đang lo lắng khương văn c h ế lại muốn làm ý đồ xấu gì thời điểm nói đến đây khương văn chích đem mình dùng để ghi chép tu chân viện đệ tử tên sổ sách từ trong chữ vật túi lấy ra đưa tới vệ hoành mạc trước người vệ hoành mạc nghe xong khương văn chích lời nói bước nhỏ là xức sở lập tức hắn suy nghĩ minh bạch khương văn chích muốn làm gì vừa rồi chỉ là chèn ép tu chân viện chân truyền đệ tử mà bây giờ là lôi kéo hắn trở thành minh h i ế u vâng thỉnh sư minh yên tâm vệ hoành mạc không trần c h ờ chút nào nhận lấy khương văn chất đưa tới sổ sách bởi vì hắn cảm giác trở thành khương văn chất minh h i ế u so bây giờ minh h i ế u tốt hơn gấp trăm lần không thôi ha ha ha vệ sư minh quả nhiên là một cái người thông minh ta cũng rất ưa thích cùng người thông minh giao tiếp khương văn chất lại tại vệ hoành mạc vỗ vỗ lên bà vai theo hậu vệ hoành mạc cảm giác mình bụn rùn vô lực cánh tay phải cũng khôi phục bình thường mà tu chân viện lục đại chân truyền đệ tử trong liên minh khác chân truyền đệ tử đ bọn hắn không nghĩ ra cố hết sức thúc đẩy liên minh bọn họ đối phó khương văn chích vệ h o à i mạc lại nhanh như vậy liền chạy đi làm khương văn chích cho săn khương văn chích không nói thêm gì nữa mà là nhấc chân hướng về vấn đạo các đi đến ven đường xem náo nhiệt tu chân viện các đệ tử đều không tự chủ cho khương văn chích nhường ra một con đường bọn hắn nhìn về phía khương văn chích ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ mà những cái kia nữ đệ tử đối với khương văn chích nhưng là tràn đầy cảm kích rất nhanh khương văn chích xuyên qua chiếm diện tích chừng năm ẫ u đất vấn đạo các quảng tràng đi tới vấn đạo các lầu một cửa vào phía trước khương sư điệt đây là ngươi xin cho ta vì người giới thiệu một chút vấn đạo các tin tức c ặ n kẽ khương văn chết bên thai bỗng nhiên truyền đến một đạo có chút quen thuộc âm thanh sau đó một cái có chút g ầ y gò lao đầu thân ảnh bỗng nhiên từ vấn đạo các lối vào hiện lên thế sư thúc tại thấy rõ mặt mũi người tới về sau khương văn chết có phần hơi kinh ngạc nói ra ba chữ này tới cái kia nói muốn vì khương văn chết giới thiệu vấn đạo các tin tức c ặ n kẽ người chính là mười năm trước chủ trì đệ tử mới tuyển chọn trúc cơ tu sĩ tề không thành tề không thành từ trên xuống dưới đánh giá khương văn chết cười khổ nói không nghĩ tới à lao phu vậy mà nhìn lầm cái này tấm mặt mo thật là bị sư điện đánh đùng, đùng vang rồi à. sư thúc cớ gì nói ra lời ấy hương văn chết biết tề không thành nói câu nói này là có ý gì nhưng mình cũng không thể thật sự nói người ta trước đây chính là nhìn lầm đi một bình nguyên tùy đan cũng không thể nhường sư điện tại trong vòng mười năm tu luyện tới bây giờ cảnh giới này hơn nữa ta nhìn nhầm chỗ không chỉ là tu luyện sự t ì n h nghe tề không thành giọng của là muốn nói mình lấy cực phẩm pháp khí trường cung đánh bại cầu đạo viện luận đạo hội mười vị đại chủ sự t ì n h chuyện này hương văn chết nhìn không muốn cùng người không quan trọng nói d ố c cấp bách vội mở miệng nói sư thúc ngài hay là trước nói cho ta một chút cái này vẫn đạo các sự tình đi trường giáo sư tổ triệu kiến ta bên này đang đổi thời gian đây t h không thành nghe xong khương văn chết lời nói về sau trên gương mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh lại thoải mái ra hôm nay khương văn chết trên vấn đạo các quảng tràng gây ra động tính đủ để hành động cả cái t ô n g môn cho nên trưởng giáo đích thân tới vấn đạo các rất bình thường nhưng lạc thiên hành triệu kiến khương văn chết cũng có chút tế nhị ha ha tức sư liệt trước tiên theo lão phu tiến vấn đạo các phía sau vừa đi vừa nói trực giác phản hồi t h không thành cái này lão tiểu đầu muốn thấy mình xấu mặt trong nháy mắt khương văn chết liền đoán được vấn đạo các có vấn đề hoặc có lẽ là vấn đạo các không giống mặt ngoài như vậy phổ thông ông tưởng niệm ở giữa khương văn chết đi theo tề không thành xuyên qua vấn đạo các cửa vào trước cấm chế đi tới vấn đạo trong các khi nhìn rõ xuất hiện trước mắt hình ảnh về sau khương văn c h í c h cơ thể không khỏi nao nao thật là nồng đậm thiên địa linh khí khương văn c h í c h phát hiện mình đứng ở một cái đặc biệt xa lạ trong không gian nhìn chung quanh cùng bầu trời phát hiện mình lại không nhìn thấy bờ ở nơi nào càng quan trọng chính là cái này không gian thiên địa linh khí dị thường nồng đậm cảm giác giống như là an nguyên t ụ y đan độc dạng loại này kỳ lạ hoàn cảnh biến hóa nhường khương văn trích nghĩ tới trong sách miêu tả mấy đại không gian thần thông tề sư thúc đây là phật môn nạp su mệ dự vào giới tử vẫn là đạo môn tụ lý cà khôn hay là nho môn trong sách tự có hoàng Kim đứng tại khương văn chết bên cạnh tề không thành đang nghe s o n g khương văn chết lời nói về sau trên gương mặt không khỏi lộ ra vẻ giật mình hãn tuyệt không tin lần thứ nhất tiến vào vấn đạo các người nội tâm có thể không gợn sóng chút nào có thể khương văn chết không chỉ có không giật mình cùng sợ thậm chí trong nháy mắt liền nói ra ba loại khả năng dẫn phát loại biến hóa này thần thông thế tới, tới khương sư liệt ngươi làm sao ngươi biết những thứ này thần thông danh sưng tề không thành tiến vào lạc hà kiếm tông hơn một trăm năm liền không có gặp cái nào luyện khí kỳ đệ tử biết đạo không gian thần thông sự tỉnh khương văn chết quay đầu nhìn về phía tề không thành nói đương nhiên là trên sách nhìn à, chỉ là không nghĩ tới trong tông môn đã có người có thể thi triển loại thần thông này trước đây nghe cận tinh châu nói lạc hà kiếm tông là đoạt ngọc long tự đ i ị u bản khai tông lập phái đấy cho nên kiếm tông cùng ngọc long tự chắc chắn là đối thủ một mất một còn tự nhiên lạc hà kiếm tông không có thể sử dụng phật môn không gian thần thông tu kiến vấn đạo các sư thúc ngươi chính là từ đầu cùng ta nói một chút cái này vấn đạo các tình huống đi tê không thành muốn thừa nước đục thả câu kết quả không có bán thành chỉ có thể không rõ chi tiết cho khương văn chiết nói về vấn đạo các tình huống vấn đạo các trên thực tế mới là lạc hà kiếm tông hạch tâm nhất cơ quan từ bên ngoài nhìn v ấ n đạo các là một tòa chín tầng cao l ầ u các nhưng trên thực tế v ấ n đạo trong các có chín cái l ẻ loi công năng không giống nhau không gian nhưng vì dễ lý giải quen thuộc dùng cựu tầng không gian để hình dung bây giờ khương văn chiết cùng t ề không thành vị trí chí chính là v ấ n đạo các tầng thứ nhất không gian cái này tầng không gian chỉ cần là tu chân viện đệ tử đều có thể tự do ra vào nhưng tu chân viện đệ tử chỉ có thể ở cái này trong không gian dừng lại hai canh giờ cũng chính là nghe một đường tu sĩ kim đan truyền đạo thuyết pháp thời gian nói đến đây t ề không thành chỉ chỉ xa xa siêu đại quảng trường biểu thị nơi đó chính là nghe tu sĩ kim đan cách nói truyền đạo vị trí đến nỗi trúc cơ tu sĩ cho tu chân viện đệ tử truyền đạo cách nói địa điểm là trên vấn đạo các quảng tràng ngoài ra cái này trong không gian tu kiến có chuyên môn cung cấp tu sĩ b ế q u a n d ù n g kích bình cảnh mật thất nhưng chỉ có luyện khí đột phá trúc cơ lúc mới có thể sử dụng n g à y bình thường sử dụng những thứ này mật thất cũng là trúc cơ kỳ đệ tử mà tu chân viện chân truyền đệ tử mỗi tháng có thể hỏi trong các chờ sáu canh giờ coi như không đi nghe kim đan trưởng lão cách nói truyền đạo chỉ là trong này ngồi xuống tu luyện cũng có thể thu được chỗ tốt lớn thương văn chết lại một lần nữa hiểu được du thượng phỉ vì cái gì hận mình như vậy rồi nếu là mình thân truyền đệ tử ghế bị cướp đi vậy khẳng định cũng là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối với phó na cái cướp đi chính mình ghế người trở lên những cái kia quy tắc cũng là nhằm vào luyện k h í đệ tử như đột phá tu vi đến trúc cơ kỳ về sau liền có thể một mực tại v ấ n đạo các tầng thứ nhất không gian dừng lại sẽ không có bất kỳ thời gian hạn chế hơn nữa trúc cơ tu sĩ còn có tư cách tiến vào v ấ n đạo các đệ nhị tầng thứ ba không gian bởi vì tề không thành chỉ là đi qua đệ nhị tầng thứ ba không gian cho nên chỉ biết là cái này hai tầng trong không gian thả ở số lớn pháp t h u ậ t pháp quyết cùng tu tiên bách nghệ tương quan thư tịch tư liệu mặc dù nói tông môn tàng thư các thứ ba bốn t ầ n g năm bên trong cũng cất giữ có tương quan ngọc g i ả n thư tịch nhưng vấn đạo trong các cất giữ ngọc g i ả n là đi qua tông môn t r ì n h lý biên soạn qua bịa cứng bản tư liệu đọc lướt qua nội dung cũng không có tàng thư các đông đảo dung tề không thành lời mà nói muốn mở mang tầm mắt vẫn là đi tàng thư các tốt hơn nhưng chỉ là muốn nghiên cứu pháp thuật tu tiên bách nghệ tới hỏi các đọc qua tư liệu tương đối tiện lợi vấn đạo trong các lại hướng lên không gian liền hắn cái này cái chúc cơ kỳ tu sĩ cũng không trải qua qua. Nghe nói đệ tứ, đệ ngũ đệ lục cái này ba tầng không gian là chỉ có kim đan trở lên tu sĩ có thể đặt chân chỗ mà phía trên nhất đệ thất tầng thứ tám không gian là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể tiến nhập khương văn chết phải đi tầng thứ chín không gian là lạc hà kiếm tông cao tầng hội kiến khác tu tiên tông cửa cao tầng khu g i à n h riêng vực n g a y bình thường tầng thứ chín trong không gian tất có một vị kim đan trưởng lao trông coi có thể nói vấn đạo cốc bên trong là tuyệt đối có thể tìm được lạc hà kiếm tông kim đan trưởng lao chỗ vấn đạo trong các tu kiến có truyền tống trận có thể tùy ý truyền tống đi nhận trước ý một cái không gian nhưng điều kiện tiên quyết là sử dụng truyền tống trận tu sĩ. phải có đi khắc tầng cấp không gian tư cách hoặc chuẩn hứa quyền hạ tê không thành giảng được làm i ệ n g như huyền hạ thậm chí trong lúc lơ đãng tiết lộ một chút chúc cơ tu sĩ mới hiểu bí mật khương sư đ g i ta ngươi là làm sao thuyết phục cổ sư huỳnh cho ngươi luyện chế pháp khí a cuối cùng tê không thành kể xong hắn đối với vấn đạo các hiệu rõ đem để tài truyền tới thanh linh c h ấ n thiên cung bên trên khương văn chiết có phần hơi kinh ngạc mà nói tê sư thúc ngài làm sao biết ta là tìm cổ sư thúc luyện chế pháp khí a hi cái này có gì khó khăn đó nha k ư ơ n g văn chiết cùng tề khai thành vừa trò chuyện một bên hướng về một phương hướng nào đó đi trong tông môn có năng trong đó am hiểu nhất luyện chế kỷ môn pháp khí liền cổ sư huynh một người người cái kia trưởng c u n g pháp khí trừ hắn có thể luyện chế bên ngoài những người khác không được tề không thành chỉ lo cùng khương văn chết cho chuyện pháp khí sự tình không thấy phía trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu tím nói thật khương sư điện ngươi nếu là có tìm cổ sư huynh phương pháp có thể hay không tiết lộ một chút t a ta muốn mời hắn xuất thủ luyện chế một kiện pháp khí kỳ thực khương văn chết cũng không nắm chắc được cổ tài lương tinh khí bản tính cảm giác hắn tốt lúc nói chuyện đặc biệt tốt nói chuyện có thể trở mặt không quen biết thời điểm cũng là một điểm tình cảm cũng không giảng khương văn chết cảm giác mình cùng tề không thành vẫn nhân tình này nói cái gì cũng phải trả a nghĩ tới đây mở miệng nói như vậy đi tể sư thúc đợi ngươi để không rồi ta có thể đi chung với ngươi tìm cổ sư thúc còn có thể nói hay không động n h ư ờ n g hắn xuất thủ ta cũng không nắm chắc tề không thành nghe xong khương văn c h í c h lời nói về sau hương phấn đến vỗ tay nói ai nha cái này quá đ ự c rồi khương sư điện chúng ta có thể cứ như vậy nói xong rồi a nói thật ra khương văn c h í c h thật không biết đạo cao giai luyện khí sư tại tu tiên giới địa vị cao bao nhiêu nhìn tề không thành đại khái muốn mời cao giai luyện khí sư xuất thủ rất khó đi h ư ơ n g sư điện đi mo a truyền t h n g trận liền sắp tới hưng ơ phấn tề không thành gặp khương văn chết đ ố n g nhiên dừng lại hắn cấp bách vội mở miệng túc d ụ n g đệ tử gặp qua thạch sư tổ tề không thành nghe xong khương văn chết lời nói về sau lúc này mới theo bản năng quay đầu lại tiếp đó liền thấy cách mình chỉ có ba bước thạch hiểu dung n h ư hắn càng đi về phía trước bên trên ba bước liền muốn đụng vào trên người thạch hiểu dung rồi a đệ tử không biết sư thúc ở đây còn xin sư thúc thứ tội tề không thành bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau thẳng đến thối lui đến khương văn chết sau lưng mới hồi phục tinh thần lại chắp tay hướng thạch hiểu dung tịnh tội người mặc áo bảo tím duyên dáng sang trọng thạch hiểu dung cười nhẹ l Tâm trí đã vâng ậ y c liền bị che đệ ậ về sau ham nếu hiểu dụng là gặp quá quá ả tử h u đa tạ thạch sư tổ tề không thành gặp khương văn chiết hướng về thạch hiểu dung sau lương truyền tống trận đi đến gương mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ lo âu cùng hối hận trước đó không lâu khương văn chết mới đánh thạch hiệu dung bảo bợ h i ệ tử còn trước mặt mọi người cướp đi diệp thọ thừa tất cả đan dược và phụ lục đừng lo lắng tề s ư thúc ngươi thật sự cho rằng ta là đầu nao nóng lên liền dám ra tay với diệp thọ thừa à. thông qua trực giác cảm giác khương văn chết nhìn thấu tề không thành đang lo lắng cái gì tại bị truyền tống trận truyền đi lên d u n g thân thức truyền âm an ủi tề không thành một câu sau một khắc khương văn chết cùng thạch hiệu dung thân ảnh liền biến mất ở vấn đạo các một tầng trong không gian chương ba mươi tám bị ghi hận nguyên do chương 38, bị ghi hận nguyên do. văn chết cảm giác một hồi trời đất quay cuồng đi qua chính mình liền đi tới một cái rộng rãi sáng tỏ trang trí ăn mặc dị thường hoa lệ trong đại s ả n h nhìn xem bên trong đại s ả n h này trang phục bay biện lúc này mới phù hợp khương văn chiết đối với tu tiên tông cửa tưởng tượng tới tới tới ha ha ha nhanh đến bên này khương văn chiết chú ý của lực vẫn còn đang đánh l ư ợ n g v ấ n đạo các cựu tầng không gian bên trong áo sơ mi trang phục bên hai liền chuyển đến lạc tiên hành tiếng cười sáng sáng theo tiếng nhìn lại liền thấy trong đại s ả n h một bên bên cạnh cửa sổ hoặc đứng hoặc ngồi lấy tám đạo nhân ảnh lại thêm cho mình dẫn đường thạch hiệu dung lạc hà kiếm tông cựu đại tu sĩ kim đan đều tể tụ nơi này rồi Trực giác phản hồi. cái thứ tám cái tu sĩ kim đan ở bên trong có hai người đối với tự có rõ ràng địch ý bên trong một cái là người mặc màu xanh nhạt cung trang trung niên nữ tu tại mười năm trước gặp qua cái này kim đan nữ tu một mặt mà một cái khác có địch ý tu sĩ kim đan là sắc mặt có chút che lấp nam t ử trung niên khương văn chiết có thể chắc chắn chính mình là lần đầu tiên cùng vị này kim đan tu đánh đối mặt lọt vào hai vị tu sĩ kim đan cựu thị đây là sự thực nằm ngoài dự đoán của khương văn chiết lập tức tại não hải trung phỏng đoán chính mình bị người ghi hận nguyên nhân cùng có thể nếu muốn nói mình làm sự tình gì sẽ dẫn tới tu sĩ kim đan ghi hận cái kia thông qua luận đạo hội c ư ơ n g ép c ư ớ p đi tu chân viện chân truyền đệ tử ghế tính toán là một kiện có thể chân truyền đệ tử ghế chính là tông môn cố ý phóng xuất nhường tông môn đệ tử tranh đoạt ra mình là hợp lý hợp quy tranh thủ được chỗ ngồi này đấy muốn trách cũng nên đi quái chế định cái này cơ chế lạc hà lao tổ mới đúng cho dù là dạng này mình cũng chỉ có thể đắc tội một cái tu sĩ kim đan mới đúng cái kia một cái khác tu sĩ kim đan lại là bởi vì cái gì mà ghi hận chính mình đây xà yêu sự kiện trực giác cho ra phản hồi là xà yêu sự kiện nói một cách khác thủ kia xem mình tu sĩ kim đan liền là lúc trước cất thành long hà trấn bi kịch kẻ đầu tư nghĩ tới đây khương văn chích không khỏi dưới đáy lòng khép lời nguyên lai、like、là chính mình đ ô n g nhiên t r i ể n lộ thiên phú lo lắng bông dưng một ngày lọt vào mình xử lý cho nên mới suy nghĩ muốn xuống tay trước d i ệ t trừ chính mình a nghĩ rõ ràng nguyên do trong n à y về sau khương văn chích không khỏi mừng thầm đứng lên như vị nào tạo thành long hà c h ấ n bi kịch kẻ đầu tiêu không lộ đầu chính mình còn thật khó tìm hắn báo thủ dù sao lạc hà kiếm tông đã đối với mình làm ra đền bù mình cũng đón nhận phần này đền bù theo lý thuyết chính mình không có lập trường lại đi lật năm đó nợ cũ khả xạ yêu sự kiện kẻ đầu t ê u chính mình n à ra cái kia liền có đầu đủ lý do vì chuyện năm đó làm chấm dứt khương văn chiết không có chút nào rụt rè chờ thạch hiệu dung hướng về cửa sổ đi đến đi qua lúc này mới đi theo sau lưng thạch hiệu dung đi qua đệ tử khương văn chiết gặp qua chư vị sư tổ lên tiếng trước nhất chính là cái mới nhìn qua kia lớn tuổi nhất khâu tính lao hầu nhưng khương văn chiết cảm giác thực lực của nàng là ở tràng chín vị tu sĩ kim đan bên trong yếu nhất chật chật chật có đảm lượng a vừa mới đánh ngươi thạch sư tổ bảo bờ h i o tử đoạt người ta đan dược và phù lục sau khi nói đến đây khâu tính lao hầu hơi nhấc lên nàng tu sĩ kim đan khí thế để hướng khương văn chiết nói ngươi thật giống như không sợ một chút nào tu sĩ kim đan trả thù a hồi bẩm khâu s không nói trước đệ tử phải chăng có làm gì sai khương văn chết đúng mực hồi đáp thạch sư tổ cũng không phải không người biết lý lẽ làm sao lại khó xử văn bối mặc dù những lời này là đang hồi phục khâu tính sư tổ nhưng chủ còn là hướng về phía cái tiêu người mặc m à u xanh n h ạ t c ù n g trang trung niên nữ tu đi ha ha ha tiểu tử này ta thích có cần phải tới ta quỳnh hoàng phong làm một người chân truyền đệ tử a khương văn chết nhìn một chút đối với mình phát ra mời tu sĩ kim đan nếu như nhớ không lầm hắn hẳn là họ kha ngồi ở bên cạnh cửa sổ chu ô n g đội tại khương văn chết mở miệm phía trước nói kha lão lục văn chết đã đáp ứng làm ta đệ tử thân truyền ngươi chỉ muốn dùng một cái chân truyền đệ tử thân p h ậ n liền nghĩ đem nhân ra l ử a gạt đi môn hạ của người a còn có thể cần thể diện một chút hay không lạnh như băng hoàng tuyết bánh nghe xong chu mông lời nói phía sau không khỏi nhịu nhịu mày lại tiếp đó không mang theo mày may háo hức nói tất nhiên khương văn c h í c h đã là chu sư huynh môn hạ đệ tử thân truyền trường giáo sư huynh cũng không cần phải để chúng ta lưu lại thương lượng khen thưởng sự tình đi hết thể theo thân truyền đệ tử đãi ngộ yêu cầu tới không được sao lạc thiên hành dùng cái tia tay lớn chừng cái quạt lá trưởng tại chu mông cùng kha sư tổ vô vô lên bà vai nói hai người các ngươi có thể hay không chú ý một chú ý một văn c h ế t là mới vừa mới từ cầu đạo viện tiến vào tu chân viện đệ tử còn không có bị vị nào sư đệ sư mội thu làm thân truyền hoặc chân truyện lạc thiên hành vừa dứt lời tại chỗ năm nam tứ nữ chín vị tu sĩ kim đan bên trong ngoại trừ thạch hiểu dung chu n ô n g cùng cái k i u hai cái âm thầm ghi hận khương văn c h ế t tu sĩ kim đan bên ngoài những thứ khác tu sĩ kim đan bao quát hoàng tuyết đánh đều nhìn về khương văn chiết trực giác phản hồi ngoại trừ hoàng tuyết đánh bên ngoài ba người khác hắn đều có thu chính mình làm đồ đệ dự định c ũ may lạc thiên hành không có cho bọn hắn cơ hội mở miệng trước tiên mở miệng nói văn chất vừa rồi sống qua cơ quan nhân ngẫu tr hắn là người đầu tiên thông qua khảo nghiệm luyện khí đệ tử nguyên bản thông quan ban t h ư ở n g là đem thông quan đệ tử quyền hạn tăng lên tới trúc cơ kỳ được hưởng trúc cơ đệ tử hết thẻ quyền lợi nói đến đây l à thiên hành nhìn về phía khương văn chết nói nhưng văn chết tu vi là luyện khí tám tầng nếu để hắn được hưởng trúc cơ đệ tử hết thẻ quyền lợi cái này hát sẽ dẫn tới tông môn k h á c trúc cơ đệ tử không vừa lòng đối với văn chết tới nói là họa phi phúc Ừ, con dối cơ khảo quan trận dối cái kia âm thầm ghi hận khương văn triết nam tính tu sĩ kim đan lúc này phản bác tiểu sư muội nếu dựa theo ngươi ý tưởng này chẳng phải là tông môn hơn phân nửa đệ tử đều muốn bị đổi u ra tông môn hoàng tuyết đánh không chút lưu tình nói sư phó nói qua kiếm tông đệ tử thà thiếu không ẩu nếu không phải là các ngươi ngăn ta sớm đem những phế vật kia loại bỏ ra tông môn hoàng tuyết đánh lời này của ngươi là có ý gì ngươi nói ai là phế vật phạm bình huy ai là phế vật còn muốn cho ta nói lại lần nữa thật sao hoàng tuyết á n h cho người cảm giác lạnh như băng giống như là một tòa băng sơn có thể tính khí bản tính nhưng là rất giống hòa sơn c thất sư đệ thiểu sư muội nơi này là vấn đạo cát còn xin các người chú ý nơi khương văn chết cảm giác mình bây giờ liền không nên xuất hiện ở đây nguyên lai tưởng rằng lạc hà kiếm tông cao tầng quan hệ rất tốt nhưng bây giờ khương văn chết mới phát hiện là mình nghĩ quá đẹp nhìn phạm bình huy cùng hoàng tuyết đánh giá vẽ nhiều một lời không hợp liền muốn đánh tư thế t r sư sư sau đó là thạch hiệu dung cùng chu mông hai người bọn hắn một cái đang khuyên hoàng tuyết oánh một cái khác đang khuyên phạm bình huy cuối cùng vẫn là trưởng giáo lạc thiên hành nội giận nay mới khiến hoàng tuyết oánh cùng phạm bình huy không có tiếp tục tranh cãi xuống văn chiết ý của ta là tạm thời cho ngươi một bộ phận trúc cơ tu sĩ mới có quyền hạn lạc thiên hành bắt đầu giải quyết dứt k h o á t nói trong đó tự chủ mở đ ộ o phủ điểm công lao hối đoái cùng hàng năm một khối t r u n g phẩm linh thạch ban thưởng tạm thời không cho ngươi đợi ngươi trúc cơ sau khi thành công ta sẽ cho ngươi bổ túc năm trăm điểm công lao lại đem ngươi từ năm nay bắt đầu góp nhặt t r u n g phẩm linh thạch sau trúc cơ cùng nhau cho ngươi không có vấn đề đi khương văn chiết bây giờ chỉ muốn nhanh rời đi nơi thị phi này lúc này chắp tay nói hết hệ từ trưởng giáo sư tổ định đoạn đệ tử đồng thời không dị nghị n h u đản cũng là n h u đản hoàng tuyết bánh lạnh lùng mắng một câu về sau lúc này khống chế đội quang r ờ i đi vấn đạo các tầng thứ chín không gian lạc thiên hành đấy mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ nhẹ nhàng nhìn phạm bình huy kha họ kim đan tu sĩ cùng cái kêu màu xanh nhạt cùng trang nữ tu nói phạm sư đệ kha sư đệ lâm sư muội tào sư đệ các người đối với quyết định của ta có ý kiến gì không cái kêu lâm tính kim đan nữ tu nhẹ nhàng lường khương văn chết một cái nói tất nhiên trưởng giáo sư h i n h đều nói như vậy sư muội tự nhiên là sẽ không có ý kiến gì khương tiểu tử gia tông môn cũng phải cẩn thận một chút đừng không minh bạch chết không công cô phụ ngươi hoàng sư tổ hậu ái cái kêu lâm tính tu sĩ kim đan âm dương khoái kh cũng không chế các không độn quang rời đi vấn đi đạo rời trong ầ n không gian. g thứ t ư ờ n g g i á sư m i h đỉnh thời trên từ trước. còn liền xin có việc cáo Các có loại i tới a ta n nhất định tới ta quỳnh hoàng phòng o giáo Trong n Trường minh, nhanh. g làm mời. khách. h Rất sư p khách tu sĩ kim đan liền đi phải chỉ còn lại có t r ư ờ n g giáo lạc thiên hành chu nông cùng thạch hiệu dung ba người t r ư ờ n g giáo sư tổ chu sư tổ thạch sư tổ đệ tử cũng c á o lui chu nông đ ỗ n g nhiên mở miệng nói tiểu gia hỏa người biết lâm phương quốc sư tổ như vậy nhằm vào ngươi là vì cái gì ư đệ tử không biết lạc thiên hành thẳng thắn mà nói du thượng p h là của nàng thân tôn nhi lại có hai tháng chính là rào lê hội triệu khai thời gian đây là tây thuộc vương quốc tu tiên giới mỗi bốn trăm năm mới sẽ gặp phải thịnh hội đến lúc đó tây thuộc vương quốc mặt k h ắ c tam đại tu tiên tông cửa thân truyền đệ tử tông môn chân truyền đệ tử đều sẽ đến đây ta kiếm tông tham gia đại hội khương văn chết đấy lòng khẽ động nói xin hỏi sư tổ cái này rào lê thế nhưng là thiên địa linh mục ngọc t ù y cây lê trái cây ý ho không nghĩ tới ngươi còn biết ngọc t ù y lê thụ khương văn chết nhẹ nhàng gật đầu nói đệ tử tại tông môn cất dữ trong ngọc giản ngẫu nhiên thấy qua loại này linh thụ ghi chép trong ngọc giản nói ngọc t h y lê thụ chỉ có thể lớn lên tại linh khí đ đồng thời còn cần đầy đủ dương quan cùng lượng nước tầm b ổ chỗ kết quả óng ánh trong suốt giống như không tì vết mỹ ngọc nguyên do tên rào lê rào lê bên trong ẩ n chứa rộng lượng tinh khiết không thuộc tính linh khí thức ăn phía sau không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ tu vi quan trọng nhất là rào lê nắm giữ gột rửa tu sĩ linh căn kỳ hiệu chỉ t i ế t loại này thiên địa linh một trái cây bình thường cần mấy trăm năm mới có thể thành thục một lần hơn nữa ngắt lây phía sau nhất thiết phải tại m ộ ư ơ i hơi thời gian bên trong phục dụng bằng không rào lê liền sẽ tự động tán giật thành thiên địa linh khí biến mất không thấy gì nữa trước mắt tu tiên giới còn không có tìm được chứa đựng rào lê biện pháp phần lớ Lạc t h vâng đệ liền minh bạch lạc thiên hành đứng lên nói văn chiết ngươi là người thông minh thêm lời thừa thái ta không có nói ngươi cũng minh bạch trong tông môn không có người sẽ làm loạn nhưng ra tông môn một nhất định phải cẩn thận lạc thiên hành ý tứ rất rõ ràng lạc hà kiếm tông bên trong có hắn ở đây liền không khả năng nhường lầm vương ố c làm loạn nhưng ra tông môn có một số việc hắn cũng là ngoài tầm tay với khương văn chiết nhìn về phía lạc thiên hành hỏi sư tổ g i ả o lê hội tổ chức địa điểm là trong lạc hà sơn mạch đúng không không sai g i ả o lê hội trong lúc đó ta sẽ nhìn xem nàng lượng nàng cũng không dám làm loạn lạc thiên hành tràn đầy tự tin nhẹ gật đầu tiếp đó vẻ mặt thành thật nhìn về phía khương văn chiết nói nhưng tây thuộc trong vương quốc chỉ cần là tồn tại vượt qua bốn trăm năm tu sĩ gia tộc đều biết giáo lê thành thuộc thời gian bọn hắn không có cách nào phân giáo lê cho nên sẽ đem l ự c chú ý thả đang săn thu bốn đại tông môn chân truyền đệ tử bên trên theo ước định tham gia rào lễ hội đệ tử tại trở về thời điểm không có tu sĩ kim đan đi theo nói đến đây lạc thiên hành ý vị thâm trường nhìn về phía khương văn chiết nói đến lúc đó ta liền thực sự là hữu tâm vô lực rồi cho nên tiểu g i a hỏa ngươi nhất định phải có chuẩn bị tâm lý n g h e xong lạc thiên hành lời nói về sau khương văn chiết thầm thở pháo nhẹ nhõm chỉ cần kim đan kỳ tu sĩ không thân tự xuất thủ đối phó chính mình liền thành đến nỗi chính luyện khí kỳ có thể nhắm mắt lại cùng hắn đánh duy nhất cần thiết phải chú ý chính là chúc cơ kỳ tu sĩ nhưng chỉ phải cẩn thận một chút cũng có thể cùng b chất quá, khương văn chất trực giác đưa ra dự cảnh chính mình sơ hở một cái nguy hiểm bản nguyên sư tổ chân truyền đệ tử châu hóa nhạc nếu là bởi vì trọng thương mà chết đệ tử có thể hay không bị chấp pháp đường phán định là cố ý giết người chu mông nghe xong khương văn chất lời nói về sau khoác tay nào nói bất quá là bị bẻ gãy một cái cánh tay cái này điểm tiểu thương cũng có thể trọng thương dẫn đến tử vong lạc thiên hành đáy mắt toán h g qua một vòng tinh quang sâu đậm liếc nhìn khương văn chết một cái nói không cần lo lắng cái kia điểm tiểu thương còn chưa chết người h ả đệ tử kia an tâm im lặng không lên tiếng thạch hiểu dung cảm giác khương văn chết cùng lạc thiên hành đối thoại là trong lời nói có hàm ý đang muốn nói mình có thể âm thầm hỗ trợ trị liệu châu hóa nhạc thương thế c h ậ t n à n g suy nghĩ minh bạch khương văn c h ế t cùng lạc thiên hành đang nói cái gì chương ba mươi chín chân thật chúc cơ tu sĩ chương ba mươi chín chân thật chúc cơ tu sĩ g i o lên là bốn trăm năm mới quen một lần thiên địa lính quả như là bỏ lỡ lần này cơ duyên rất nhiều chân truyền đệ tử đều đưa k h ô n g pháp ngưng kết kim đan cho nên lâm phương úc mới nghĩ trăm phương ngàn kế đem mình tôn nhi nhét vào chân truyền đệ tử để tập h chỗ ngồi vị trí tức là người tính không bằng trời tính nhậm thúy cũng không nghĩ tới sẽ tại giờ phút quan trọng này thoát ra cái khương văn chít tới bây giờ khương văn chít là ván đã đóng thuyền chân truyền đệ tử muốn nhường du thượng phỉ có cơ hội tham gia rào l ê hội như vậy thì chỉ có tu chân viện thập đại chân truyền đệ tử ghế xuất hiện chống chỗ nếu là lâm phương úc g m thầm ra tay giết chết châu hóa nhạc ít nhất sẽ để cho chân truyền đệ tử gh xuất hiện chống chỗ thao tác một chút hương văn chức cũng có khả năng chịu đến tông môn trừng phạt đối với lâm vương úc tới nói đây chính là một mũi tên hạ hai chìm cơ hội chu sư h i n h nửa năm này là người đóng giữ vấn đạo cát có thể nhất thiết phải cẩn thận đừng bị người hữu tâm chui chỗ trống thạch hiểu dung đang nghĩ thông suốt hương văn chức cùng lạc thiên hành lời nói bên trong ý tứ về sau lúc này ngẩng đầu hướng về phía chu n ô n g nói như thế thạch sư muội cái gì người hữu tâm dám tới vấn đạo cốc tát ra ả chu n ô n g hậu c h i hậu giác nghĩ tới một cái khả năng hắn lập tức chừng to mắt nhìn về phía h ư ơ n g văn chức nói lâm s ư m u i nàng nàng sẽ không như thế làm đi Khương、văn、Chích giả giả không nghe Văn Ngông giả giả Chu nói thấy lạc ờ i l thiên hành nhẹ k h ẽ thở dài một cái nói loại chuyện này ai nói phải chuẩn đ â y này mặc dù lạc thiên hành ngoài miệng có đó không nhận có thể ngự a khí của hắn nhưng là rất chắc chắn nói hắn nhường khương văn chết đem thân phận ngọc bài giao cho hắn khương văn chết không có nhiều lời lấy ra thân phận của mình ngọc bài cung cung kính k í n h đưa cho lạc thiên hành sau đó lạc thiên hành từ trong miệng phun ra một đoàn lam yêu kiểu h ỏ a diễm sau đó đem khương văn chết thân phận ngọc bài bao vây lại chuẩn bị trọng tân luyện chế một phen lạc thiên hành từ trong miệm p h ú n ra hòa diễm tên là đan hòa đây là tu sĩ kim đan đang ngưng tụ kim đan phía sau đều có thể nắm giữ cơ sở thần thông đan hỏa lại xương tam nội chân hỏa bản chất là đem pháp lực áp d ú c ngưng kết tới trình độ nhất định về sau nhường pháp lực của mình sinh ra thiêu đốt hiệu quả đan hỏa là luyện chế pháp bảo đan dược tốt nhất hỏa diễm dùng ngọn lửa này luyện khí hoặc luyện đan có thể nhanh hơn địa hỏa nhiều đại khái dùng nửa canh giờ thời gian lạc thiên hành cuối cùng đem khương văn chết thân phận ngọc bài trọng tân luyện chế xong k ư ơ n g văn chết cảm giác nếu để cho cổ tài lương tới luyện chế nhiều nhất một khắc đồng hồ liền có thể hoàn thành lạc thiên hành vừa rồi làm thao tác lạc thiên hành xoa xoa trên gương mặt đổ mồ hôi đem trọng tân luyện chế qua ngọc bài vứt cho khương văn chiết nói kỳ thực trừ có hay không cho ngươi tự mình mở động phủ quyền lợi bên ngoài ngươi tất cả đãi nộ cùng quyền hạn đều cùng chúc cơ đệ tử đồng dạng nếu là có không biết có thể tìm quen nhau chúc cơ đệ tử hỏi một chút khương văn chiết tiếp nhận thân phận mới của mình ngọc bài hướng về phía lạc thiên hành chắp tay nói vâng đa tạ trưởng giáo sư tổ thạch hiểu dung gặp chính sự đã xong xuôi đứng dậy nhìn về phía khương văn chiết nói văn chiết đa tạ ngươi vì ta đã giảm mất đi một cọc truyện phi thoái khương văn chiếp thọ thừa cho là hắn huyết thạch sư tổ không cần như thế đệ tử có thể làm kỳ thực nhiều như vậy tất nhiên nói đến diệp thọ thừa trên thân khương văn chết tự nhiên muốn đem sự tình nói rõ ràng lấy diệp sư huynh tình khí nhất định sẽ tìm thạch sư tổ đứng ra phải về huyết bồ đan khương văn chết nhìn về phía thạch hiểu dung đôi mắt nói nếu là sư tổ khó xử đệ tử có thể trả lại bốn quả huyết bồ đan không thể thạch hiểu dung nghe xong khương văn chết lời nói phía sau không chút do dự nói huyết bồ đan vốn là tông môn tài nguyên ta dùng chức vụ chi tiện hối đoái tông môn đan dược cũng rất không nên thọ nhi sự tình không cần lo lắng h ẳ n ở đây ta che chở cho chính xác quá mức vô pháp vô thiên chút là nên nhường hắn nếm chút khổ sở rồi diệp thọ thừa sự tình nói rõ ràng về sau khương văn chết không có ở vấn đạo các cựu tầng không gian chờ lâu dưới sự giúp đỡ của trung nông n g ồ i truyền tống trận về tới vấn đạo các một tầng không gian khương sư điện ngươi không có sao chứ truyền tống trận tạo thành tráng đầu còn không có hoàn toàn tiêu thất khương văn chết bên thai liền chuyển đến tề không thành hỏi tham âm thanh lắc đầu lúc này mới đem cảm giác hôn mê b ổ i ra não hại nhìn về phía một mặt khẩn trương tiến đến bên cạnh mình tề không thành nói đa tạ sư thúc quan tâm ta không sao ngươi đem kim đan trưởng lão thân nhi từ đánh nha thạch sư thúc thật không có đối với ngươi làm cái gì sao? k h ư ơ n g văn chết rất muốn nói chính mình đánh diệp thọ thừa không có việc gì nhưng bởi vì đoạt du thượng phỉ chân truyền đệ tử ghế từ đó đắc tội một vị khắc kim đan trưởng lão bất quá những chuyện này cùng tề không thành nói cũng vô dụng hắn cũng bất quá là một cái trúc cơ tu sĩ mà thôi tại kim đan trưởng lão trước mặt cũng chính là hơi lớn một chút con k i ế n thôi tề sư thúc các ngươi trúc cơ tu sĩ bình thường đều làm những gì a hẳn là so cầu đạo viện đệ tử còn muốn ăn nhàn thoải mái a bây giờ khương văn chết đã có bộ phận trúc cơ tu sĩ quyền h ạ đương nhiên phải thật tốt hỏi thăm một chút trúc cơ tu sĩ đều đang làm gì rồi tề không thành nghe xong khương văn chết lời nói về sau cười khổ l ắ c l ắ c đầu nói nếu là có khả năng ta còn thực sự nghĩ tới trở về cầu đạo viện sinh hoạt đâu không cần cân nhắc chuyện hụt hạc với nhau cũng không cần đi suy xét tương lai mình đường nên đi như thế nào sau đó tề không thành liền cho khương văn chết đổ lên trúc cơ sau nước đắng mà khương văn chết từ đó nói bóng nói gió, tận dụng mọi thứ nghe được không thiếu trúc cơ tu sĩ mới biết bí mật tại luyện khí đệ tử xem ra trúc cơ kỳ sư thúc không chỉ có thần thông quảng đại còn có thể sống hơn hai trăm tuổi bình thường chỉ cần sụ mặt giám sát các đệ tử làm nhiệm vụ là được hơn nữa trong tông môn có thuộc tại tu luyện của mình động phủ hàng năm còn có thể lấy không một khối t r u n g phẩm linh thạch ban thường v v trên thực tế trúc cơ tu sĩ khi lấy được mở động phủ quyền lợi về sau liền xem như tông môn thành viên chính thức giống như là p h à m tục bên trong nam tử đi quan lễ đồng dạng trúc cơ tu sĩ không còn là tông môn bảo vệ đối tượng ngược lại muốn đi bảo hộ những cái tia ê luyện khí kỳ sư đ i ệ t giống như là tu chân viện đệ tử mỗi tháng đều có thể dẫn tới tông môn phát ra đan dược có thể trúc cơ tu sĩ muốn muốn đạt được đan dược hoặc là đi d ã điểm công lao h i hoặc chính là chính mình ra ngoài đi lạc hà sơn mạch bên trong tìm kiếm linh thảo linh dược tìm luyện đan sư hoặc từ mình luyện chế tóm lại trúc cơ tu sĩ hết thể đều phải dựa vào chính mình nếu không phải cố gắng mỗi ngày bày nát vụn như vậy hai trăm n ă m phía sau thọ nguyên hao hết vẫn như cũng là đất vàng một đống có thể cố gắng tu luyện cẩn trọng một trăm n ă m tu vi phần lớn là tới rồi trúc cơ trung kỳ liền chỉ trệ không tiến v ậ n k h í tốt một điểm có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ nhưng vượt qua bắt thành trúc cơ tu sĩ cố gắng cả đời đều bị gông c ù n xiềng xích tại cảnh giới này không thể tiến thêm ngoại trừ thiên linh căn cùng dị linh căn thiên mới tại ngưng kết hai loại thuộc tính linh gốc tu sĩ ngưng kết kim đan sát xuất chỉ có ba phần mười t à h ư u cho nên t r ú c cơ tu sĩ bình thường đều rất vội vàng hoặc là cố gắng góp nhặt điểm công lao dễ tìm tông môn hối đoái một chút tăng tiến tu vi đan dược và bảo vật hoặc chính là đến tông môn ngoại tìm kiếm cơ duyên như là vận khí tốt nói không chừng còn có thể tìm tới một chút cổ tu sĩ di tích từ ở bên trong lấy được một chút đan dược bảo vật hoặc công pháp thứ gì không hề giống luyện khí các đệ tử nghĩ như vậy chúc cơ tu sĩ liền mỗi ngày trở tại mình trong động phủ tu luyện ngủ cho chuyện tới đây khương văn t r í c cố ý hướng tề khai thành nghe một chút điểm công lao sự không rõ chi tiết nói về điểm công lao sự tỉnh điểm công lao là kiếm tông trúc cơ kỳ trở lên thành viên mới có ý kiến thu được điểm công lao đường tắt nhiều mặt bình thường tới nói chỉ phải làm đối với tông môn có đóng góp sự tỉnh liền có thể thu được điểm công lao tỷ như nói hoàn thành tông môn nhiệm vụ l u y ệ n chế đăng dược pháp k h í trên bữa chú giao tông môn hoặc đến lạc hà sơn mạch tìm kiếm linh thảo linh dược săn sát yêu thú đem những tài liệu này nộp lên cho tông môn cũng là thu được điểm công lao đường tắt muốn nói kiếm lấy điểm công lao biện pháp đơn giản nhất là vì tông môn tìm đến thiên linh căn hoặc dị linh căn t i ê n mới mười năm trước tề không thành phụ trách đệ tử mới khảo hạch nhập môn ở bên trong kiểm tra gia cận chỉ nhu phong linh căn phía sau hắn vốn là có thể thu được năm trăm điểm công lao kết quả bị tiểu nha đầu một câu nói là mất rồi một nửa có thể cho dù là dạng này cũng làm cho tề không thành thu được hai trăm năm mươi điểm công lao khương văn chiết gặp tề không thành bởi vì hai trăm năm mươi điểm công năng đ ắ c trí thế là hỏi tới công năng điểm sức mua bàn lại đến điểm công lao đổi tề không thành mặc dù trần chờ một chút nhưng hắn vẫn dùng thần thức truyền âm phương thức cho khương văn chiết giải thích một chút công năng điểm đổi tình huống dùng tề không thành lời mà nói có thể dụng công cực khổ điểm đổi đồ vật mới thật sự là đồ tốt tỷ như nói nguyên tùy đan huyết bù đan loại này tại tu chân viện đệ tử trong mắt thánh dược trúc cơ trở lên tu sĩ liền có thể dùng công năng của mình hối đ o á i bất quá đổi số lần có hạn chế một người trong một năm chỉ có thể hối đ o á i mấy viên nếu không phải hạn chế số lần lời nói n h ữ n g cái kia không có thành thạo một nghề trúc cơ tu sĩ cũng chỉ có thể chớ mắt ít trừ cái đó ra còn có luyện chế cực phẩm pháp khí tài liệu đủ loại bí pháp bí thuật chờ bên ngoài rất khó nhìn thấy độ tốt cuối cùng khương văn chích tổng kết ra nếu như dùng linh thạch để cân nhắc điểm công lao sức mua một cái điểm công lao thì tương đương với ít nhất ba trăm linh thạch sức mua nhưng có thể dụng công cực khổ điểm có thể đổi được chính là cầm đủ nhiều linh thạch cũng không nhất định có thể mua được đương nhiên trúc cơ tu sĩ là một cái tu tiên tông cửa lực lượng trung t i ê n trong tông môn vẫn có rất nhiều ẩn tính phúc lợi t ỷ như nói sử dụng tông môn địa hỏa thất là miễn phí đấy tông môn miễn phí cung cấp đủ loại pháp t h u ậ t pháp quyết tu tiên bách nghệ phương pháp tu luyện còn có thể dài thời gian hỏi các tầng thứ nhất không gian bế quan tu luyện mỗi tháng m ù ờ i một mười lăm cũng có thể nghe tu sĩ kim đan giảng đạo chuyến pháp vân tóm lại h ư ơ n g văn triết cảm giác trúc cơ tu sĩ tự do là tự do cũng không giống như luyện khí đệ tử dạng này bị tông môn bảo vệ nghiêm mật đứng lên tỷ như nói tu chân viện giữa đệ tử tranh đấu không ưng thuận tử thủ cũng không cho cướp đi tất cả linh thạch tại chính thức tu tiên giới không ai có thể quản ngươi những thứ này ngoài tông môn hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào cái thân t ử đạo tiêu hạ tràng trò chuyện một chút hai người liền đi tới v ấ n đạo các một tầng không gian lối đi ra thế không thành có chút ngượng ngùng xoa xoa tay nói khương sư điện không biết ngơi ư chừng nào thì có thời gian a ta muốn sớm một chút đi tìm cổ sư huynh hỏi một chút luyện khí sự tình khương văn chiết nghĩ chính mình còn có chuyện gì vẫn chưa có nhanh chóng kiểm tra giới ký ức phát hiện mình không có cái gì chuyện ắt phải làm rồi thu thập nội môn đệ tử giấy cam đoan sự tình giao cho vệ hoành mạng thương văn chết tin tưởng hắn có thể đem công việc này làm tốt bây giờ là thập n g u y ệ n thập nhất ngày chạm vào tối còn có bốn ngày mới là tu sĩ kim đan giảng đạo chuyển pháp thời gian đến nỗi giải quyết chính mình pháp thuật thiếu suất vấn đề trước mắt mà nói không có bất kỳ cái gì đầu mối cần nghe tu sĩ kim đan cách nói truyền đạo về sau cũng chính hứa mới có thể tìm được biện pháp hơn nữa tự mình hoàn thành c ù n g cổ tài lương ước định cũng nên đi tìm hắn đem chuyện này nói rõ ràng ta trước mắt mà nói chính là còn không có tìm được tại vấn đạo cốc nơi ở nếu là tề sư thúc có thể mang ta tìm được cái tiểu viện này cũng không có cái gì chuyện nói khương văn chết đem mình trong vấn đạo cốc tiểu viện số hiệu đưa cho tề không thành nhìn một chút tề không thành chụp lấy bộ ngực của mình nói vấn đạo cốc nơi này ta có thể quá quen thuộc sư liệt chỗ ở ta biết ở đâu ta mang ngươi bay qua đi không nói lời gì tề không thành liền lôi kéo khương văn chết liền đứng ở phi kiếm của hắn bên trên tại bay ra vấn đạo các tầng thứ nhất không gian phía sau hay dùng tốc độ nhanh nhất hướng về vấn đạo cốc thung lũng biên giới bay đi khương văn chết ánh mắt dừng lại ở vấn đạo các quảng tràng bên trên phát giác còn có một nhóm đông nghị đệ tử trên quảng trường viết giấy cam đoan nhưng các đệ tử chân truyền cùng du thượng p h đã không thấy dấu vết khương sư điện cái tiểu viện này chính là ngươi tại vấn đạo cốc nơi ở rồi dùng không đến bán chú hương thời gian tề khai thành liền mang theo khương văn chết đi tới một hoàn cảnh ưu nhã bên ngoài sân nhỏ nhìn một chút trên cửa viện số hiệu chính là tông môn trực tiếp phân phối cho mình khương văn chết cầm ra thân phận của mình một bài cùng bên ngoài sân nhỏ cấm chế hoàn thành khóa lại sau khi làm xong lại tại tề không thành dẫn đầu dưới nhanh như điện chấp hướng về tẩy kiếm các vị trí bay đi trên đường khương văn chết không khỏi tò mò hỏi tề sư thúc t ẩ kiếm các bên trong có rất nhiều luyện khí sư a ngài tại sao phải đi tìm cổ sư thúc đâu tề không thành nghe xong khương văn chết lời nói phía sau lúc này giải thích nói sư đ i ệ t cái này có chô không biết nha tất cả t r ú c cơ tu sĩ đều muốn luyện chế một kiện cực phẩm pháp khí có thể có năng lực luyện chế cực phẩm pháp khí luyện khí sư thì nhiều như vậy giống tiền sư minh kỹ sư tạ bọn hắn đều từng luyện chế qua cực phẩm pháp khí nói đến đây tề khai thành trên gương mặt nổi lên nụ cười khổ sở nhưng là muốn mời bọn họ xuất thủ không chỉ có phải hao phí một số lớn linh thạch còn không bảo đảm có thể hay không thành dụng cụ nếu là thất bại tài liệu còn không trả lại tề khai thành quay đầu nhìn về phía khương văn chết nói cổ sư minh mặc dù tính khí không tốt nhưng hắn ít nhất có thể luyện chế một kiện thượng phẩm pháp khí đi ra hơn nữa hắn từ trước tới giờ không thu xuất thủ phí nhưng là rất khó mời được hắn xuất thủ luyện khí là được suy nghĩ một chút cũng phải chính mình tìm cổ tài lương luyện khí hắn không chỉ có không thu xuất thủ phí còn lấy lại cho mình một kiện cực phẩm phi hành pháp khí một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí cùng hai phần hiếm thấy vật liệu luyện khí nói lời như vậy cổ tài lương tính khí còn không là bình thường quái mà là vô cùng vô cùng q u á i đây Và, là khương sư huynh thật sự h khương sư huynh rất đẹp trai khương sư huynh ở đâu a đây chính là tu chân viện đệ tử đạo phục ư thật xinh đẹp Chương t h ự c t h a o l u y ệ n khí. c h ư ơ n g 40, thực thao l u y ệ n khí tề khai thành mang theo khương văn chết vừa mới rơi xuống tẩy kiếm các cửa vào trước lập tức liền đưa tới nhất c h ú n g cầu đạo viện đệ tử vây xem chỉ cần là đi xem năm nay cầu đạo viện luận đạo hội đệ tử không có cái kia là không biết khương văn chiết khương văn chết cũng là cười yêu kiểu không ngừng đối với những cái kia gọi của mình sư đệ sư m ộ i nhóm gật đầu đáp lại a a a khương sư huynh đối với ta cười lan thô khương sư huynh rõ ràng là đối với ta cười các ngươi chớ đ ẩ a h ư ơ n g sư huynh mắt thấy tràng diện liền muốn mất khống chế tề không thành không thể không lấy g a trúc cơ tu sĩ giá đỡ tới ô hát u khu, đ ề h a l mi gì chứ. t thượng k đế còn tốt có tể sư thúc tại không phải vậy ta cũng không biết nên kết thúc như thế nào tề không thành nghe xong khương văn chích thần thức truyền âm về sau không chỉ có cười hhh truyền âm hồi đáp ai bảo ngươi tiểu tử đã đạt thành mấy trăm năm qua đều chưa từng có người hoàn thành hành động vĩ tại đây lấy sức một mình đơn đấu luận đạo hội mười vị đại chủ những cái kêu đ ạ i chủ tại những đệ tử này trong lòng đều là khó mà vượt qua cao phong a ngay tại khương văn chết mang theo tề không thành hướng về cổ tài lương địa hóa thất đi đến lúc phía trước bên trong dũng đạo đ ỗ n g nhiên truyền đến một đạo căm giận giọng bất bình cái này cổ tài lương thật l à quá không thể nói lý rồi ai nói không phải sao thà rằng cho một cái luyện khí đệ tử luyện khí cũng không muốn cho ta mấy người luyện nhưng nếu là đi tìm kỹ sư t ạ cùng tiền sư m i n h bọn hắn cái này đại giới chúng ta có thể không chịu được nổi a cuối cùng khương văn chết cùng tề không thành mới vừa cùng tại cổ tài lương nơi đó đụng phải một cái mũi cho tu sĩ đ vương sư minh lưu sư minh thề sư minh vị này là tu h chân viện chân truyền đệ tử khương văn chết cùng kính hướng hai vị trúc cơ tu sĩ hành lê nói đệ tử gặp qua vương sư thúc lưu sư thúc vương lưu nhị người rõ ràng là nộ khí chưa tiêu cùng tề không thành lên tiếng c h à o phía sau cũng nhanh bước rời đi mang tính lựa chọn không thấy khương văn chiết nhưng khương văn chết trực giác đưa ra phản hồi như chính mình cứ như vậy mang theo tề không thành đi tìm cổ tài lương sợ là liền cơ hội nói chuyện cũng không có cũng sẽ bị lao đầu kia cho đánh ra khương văn chết đấy mắt toán qua vẻ kinh dị rất nhanh liền nghĩ đến trợ giúp tề không thành lộng một kiện cực phẩm pháp khí biện pháp Quay đầu hướng tề không, không, không thành nghe h ỏ i nói, ọ n g tề t sư ú c ngươi đ m tìm ngươi luyện cùng chuẩn đơn nhìn sư tài liệu đi yêu cầu khí cho thúc, độc cổ bị ta. Ta xong e nghe m có phục thể thuyết trợ xuất thủ. Tề thành hay không hắn hỗ không khương văn chết lời nói về sau gương mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng nhẹ nhõm cười dung đạo tốt tốt tốt dạng này không thể tốt hơn nữa nói hắn liền đem mình đã sớm chuẩn bị s o n g chữ vật túi đưa cho khương văn chết nói luyện k h í của ta yêu cầu cùng chuẩn bị tài liệu đều ở nơi này rồi khương sư liệt tất cả chuyện tiếp theo liền dựa vào ngươi rồi khương văn chết gặp tề không thành gò má bên trên lộ ra nụ cười nhẹ nhõm rất rõ ràng hắn rất sợ nhìn thấy cổ tài lương dù sao cái này cổ lão đầu tính khí bản tính trong lạc hà kiếm tông là có tiếng đấy liên cầu đạo viện luyện khí kỳ đệ tử vượt qua một nửa đều biết hắn thật không tốt ở chung khương văn chết tiếp nhận tề không thành đưa tới chữ vật túi về sau không khỏi quay đầu nhìn phía sau đường hành lang mở miệng như trực giác của mình không có cảm giác sai lầm vừa rồi nổi giận đùng đùng rời đi vương lưu lưỡng vị trúc cơ tu sĩ đã tỉnh táo lại khương văn chết không có lại theo tề không thành nói thêm cái gì tự mình hướng về cổ tài lương địa h ỏ a thất đi đến đại khái ba mươi hơi thở phía sau tề sư h u n h vừa rồi cái kia vị đệ tử liền là năm nay tại luận đạo hội bên trên đại gia danh tiếng k ư ơ n g văn ch tề không thành đầy trong đầu cũng là khương văn chết đi tìm cổ tài lương luyện khí sự tình hoàn toàn không nghĩ tới vương lưu lưỡng vị trúc cơ tu sĩ sẽ đi mà quay lại ai vương sư m i n h lưu sư m i n h các ngươi tại sao lại đã về rồi vương tính trúc cơ tu sĩ đưa tay ra tại tề không thành trên bờ vai nhẹ nhàng đập một cái nói tề sư m i n h ngươi đây nhưng là không có suy nghĩ có tìm cổ sư m i n h phương pháp sao không sớm nói làm hại sư đệ ta bị cổ sư m i n h một chầu thoá mạng lưu tính trúc cơ tu sĩ cũng không nhịn được mở miệng nói chính là chính là tề sư h u n h ngươi qua không có suy nghĩ tề không thành chỉ có thể bồi t i ế u đạo hai vị sư huynh thật sự là quá đề cao t ề mô rồi ta cũng chỉ là nhân d u y ê n tế hội phía dưới vừa nghĩ đến nhường khương sư điệt hỗ trợ đến n ỗ i có thể thành hay không cái này ai cũng không nói chắc được đây này một bên khác khương văn chết xe chạy q u e n đường đi tới cổ tài lương đóng k i a đầy rác dưới địa hỏa thất bên ngoài sảnh đang chuẩn bị mở miệng la lên lúc nội sảnh liền truyền đến cổ tài lương giận không kìm được tiếng cởi trách l ã o tử không phải đã nói rồi sao không tâm tình luyện khí mau mau cút nhanh cho láo tử lăn khương văn chết cười ha hả nói cổ sư thúc ngài người này cũng không thấy liền để lăn có phải là quá bất cận nhân tình rồi hay không a khương tiểu tử ngươi tới nơi này làm gì đang khi nói chuyện l ạ c bên trong lạp tháp cổ tài lương từ địa hỏa thất nội sảnh đi ra khương văn c h í c h giơ tay lên sau khi vòng vo một vòng nói cổ sư thúc thấy rõ chưa có tu chân viện chân truyền đệ tử đạo phục ước định giữa chúng ta thế nhưng là hoàn thành nha cổ tài lương sớm liền biết được khương văn c h í c h tại luận đạo hội bên trên gây ra động tinh lớn cũng chính vì vậy mới mỗi ngày có người đến tìm đến l u y ệ n khí tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói đều là bởi vì ngươi mù khoe k h a n g làm hại lao tử liền bế quan đều bế hay sao khương văn trích cười ha hả nói cổ sư thúc muốn bế quan lên tiếng đạo các một tầng mới là tốt nhất chỗ ngài mỗi ngày chờ trong địa hóa thất ai biết ngươi làm muốn luyện khí hay là bế quan đây này cổ tài lương chừng khương văn chết một cái phía sau tức giận có lời cứ nói có dám cứ thả lão phu một nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết không có ý tốt sư thúc ta theo ngài học luyện khí đây không phải xuất sư nha khương văn chết trực giác nói với mình cùng cổ tài lương giao tiếp tốt nhất là chớ nói nhảm thế là đem ý nghĩ của mình nói ra nói vừa lúc ở bên ngoài tiếp cái công việc nhưng ta cuối cùng là lần đầu tiên giúp người khác luyện khí đấy lòng không nỡ muốn mời ngài ở một bên chỉ đạo chỉ đạo nếu là có bị l ậ chỗ cũng có thể lập tức bù đắp cổ tài lương nghe xong khương văn chết lời nói phía sau hai con ngươi chừng một cái tiếp đó cười quái dị nói ngươi cũng dám đi khiêu chiến tu chân viện chân truyền đệ tử ghế còn sợ luyện khí thất bại thất bại thì thất bại luyện khí nào có không thất bại khương văn chết chuyện đương nhiên nói nhưng đây là ta lần thứ nhất luyện khí a cổ sư thúc ngài sẽ không sợ chiêu bài của mình bị ta đập được lão phu sẽ thấy giúp ngươi lần này nhưng đây là một lần cuối cùng nhưng hắn cũng không có cho cùng mà là thuận lấy ý nghĩ của mình đáp ứng khương văn chết cười nhẹ gật đầu nói cái kia liền nhiều tạ sư thúc rồi ta đi chuẩn bị một chút thích cốc đan liền đến ngài ừng đi thôi cổ tài lương đồng dạng không có chọc t h ủ n g khương văn chiết đi mua í t cốc đan là giả cho mấy người ở bên ngoài người truyền l ờ i mới là thật thế sư thúc vương sư thúc lưu sư thúc các ngươi đây là khương văn chiết từ cổ tài lương địa hòa thất đi tới tiếp đó liền thấy vương lưu l ư ợ n g vị trúc cơ tu sĩ đều ô m t h ề không thành cổ t h ế không thành có phần có chút khẩn trương hỏi khương sư điện cổ sư minh nói thế nào khương văn chiết ánh mắt tại vương lưu l ư ợ n g vị trúc cơ tu sĩ trên thân lướt qua n h ư n phía sau bày ra một bộ dáng rất vẻ mặt bất đắc di nói cổ sư thúc đáp ứng nhưng đây là hắn một lần cuối cùng giút ta tóm lại tề sư thúc ngài muốn nhất định có chuẩn bị tâm lý nếu là không thể luyện chế ra ngài mong muốn pháp khí ta cũng không cách nào tề không thành nghe xong khương văn chết lời nói phía sau hương phấn s ắ p bay lên hắn một bên chụp lấy bắp đùi của mình vừa nói ôi nha quá tốt rồi quá tốt rồi cổ sư huynh nguyện ý xuất thủ thật là quá tốt rồi vương lưu lưỡng vị trúc cơ tu sĩ đều mặt tràn đầy nóng bỏng nhìn về phía khương văn chết bọn hắn không thể tin được khương văn chết vậy mà chân năng mời được cổ tài lương xuất thủ tề sư thúc đệ tử đi trước cổ sư thúc nơi kia nhìn một chút thành cùng không thành đô sẽ cho ngươi một cái tin chính xác nhi nhược phi tề không thành bị vương lưu lưỡng vị trúc cơ tu sĩ cho ông cổ hà ư ớ c gì có thể tự mình tiễn đưa khương văn chết đi cổ tài lương trong địa hòa thất kiểm tra tình huống mấy người khương văn chết sau khi rời đi vương lưu lưỡng vị trúc cơ tu sĩ đều đem ánh mắt hâm mộ và ghen ghét nhìn về phía tề không thành địa hòa thất bên ngoài trúc cơ các tu sĩ đang làm gì khương văn chết không muốn biết từ tề không thành cho mình trong túi chữ vật lấy ra luyện chế pháp khí yêu cầu c ẩ n t h ậ n đ ọ c cái gọi là pháp khí pháp bảo chính là pháp lực tăng phúc cùng ổn định khí cho nên mỗi kiện pháp khí luyện chế yêu cầu cũng không giống nhau cho dù là dùng đồng dạng tài liệu luyện chế đồng dạng hình dạng và cấu tạo pháp khí đều lại bởi vì người sử dụng khác biệt mà xuất hiện bất đồng yêu cầu biến hóa hòa thuộc tính công kích loại pháp khí phi kiếm phối hợp dương viêm kiếm quyết sử dụng thiên hướng bính hòa thuộc tính pháp lực đặc chất khương văn chiết mặc dù có chắc chắn luyện chế ra cực phẩm pháp khí chính như cổ tài lương nói lời mình luyện khí kinh nghiệm còn là chưa đủ rất nhiều vấn đề không là thông qua phương pháp luyện khí liền có thể bù đắp được cổ sư thúc ngài có thể chiếm được cho ta thật tốt nói một chút vật liệu luyện khí phối hợp vấn đề khương văn chiết khi nhìn đến ngồi ở luyện khí thất cửa cổ tài lương hướng về trong miệng mình nhực một hớp không biết là rượu vẫn là thuốc chất lỏng nhìn một chút luyện khí yêu cầu nội dung liền vô cùng tỉ mỉ giải thích tài liệu phối hợp vấn đề mượn nhờ đọc thuộc lòng tàng thư các luyện khí loại tất cả văn hiến nội tình lại thêm cổ tài lương chỉ đạo hương văn chết rất nhanh liền từ tề không thành trong tài liệu chuẩn bị chọn lựa ra chính mình chuẩn bị dùng để luyện khí tài liệu đến nôi còn lại những cái kia không dùng đến tài liệu dựa theo luyện khí sư ngành nghề quy tắc ngầm về luyện khí sư tất cả nhưng hương văn chết phát giác những cái kia không dùng khương văn chính chết tương tấn thăng làm tu chân b i ệ n c h â n truyền đệ tử về sau tông môn khen thưởng thượng phẩm pháp khí ích h ỏ a châu đeo đeo lên trên thân y ho ích h ỏ a châu kiện pháp khí này t i ể u tử ngươi từ chỗ nào lấy được đương nhiên là tông môn khen t h ư ở n g à ta có thể có cái gì con đường lấy được loại này hiếm thấy đồ chơi ích hòa châu mặc dù chỉ là thượng phẩm pháp khí nhưng muốn luyện chế ích h ỏ a châu cũng không phải một chuyện dễ dàng đầu tiên luyện chế cái đồ chơi này tài liệu không cách nào bị đ i ệ hỏa yêu hòa luyện hóa chỉ có tu sĩ kim đan đan hòa nguyên anh tu si anh hòa có thể luyện hóa tài liệu đến nội hòa thần luyện hư tu si nhưng tu vi tới rồi loại trình độ kia cũng sẽ không nhàm chán đến đi luyện chế pháp khí tóm lại ích hỏa châu là kim đan trở lên tu vi tu sĩ mới có thể luyện chế pháp khí có ích hỏa châu cách t r ở địa h ỏ a đốt t i ê u đốt khương văn chết không cần giống như trước xa ly địa h ỏ a lấy ra cổ tài lương tiễn đưa cho mình luyện khí đỉnh đầu tiên là hướng về trên đỉnh đánh một cái huyền phụ thuật sau đó dùng ngự vật thuật khống chế luyện khí đỉnh lơ lửng đến địa h ỏ a bên trên thừa dịp luyện khí đỉnh thêm nhịp nhản dội thời gian khương văn chết lại cùng cổ tài lương thảo luận tới làm như thế nào bắt đầu luyện chế tề khai thành cần cực phẩm pháp khí mỗi cái luyện khí sư cũng thông qua thảo luận khương văn chất đã lợi dụng trực giác dưới đáy lòng đem tề không thành trường kiếm pháp khí luyện chế ra một lần nhưng vì tìm được luyện khí xúc cảm dùng trước dư thừa tài liệu luyện chế ra một đôi thượng phẩm pháp khí phẩm chất truyền tinh vòng thật sự là tài liệu phẩm chất có hạn nguyên bản những tài liệu này chỉ có thể luyện chế ở bên trong hạ phẩm phẩm chất truyền tinh vòng là khương văn chích phương pháp luyện khí đủ rất cao siêu cứng rắn đem chuyện này đối với truyền tin vòng phẩm chất tăng lên tới thượng phẩm pháp khí trình độ bây giờ khương văn chích là tính t r ư ớ c k ỹ cảng hơi nghỉ ngơi một chút phía sau lúc này mới bắt đầu vì tề không thành luyện chế pháp khí đều đâu vào đấy đem vật liệu luyện khí để vào luyện khí trong đỉnh không ra mảy may lỗ hổng đem tài liệu tinh luyện về sau hướng về luyện khí trên đỉnh đánh ra một cái pháp quyết nhường nắp đỉnh lơ lửng khiến cho nóng dựng địa hỏa trực tiếp thiêu đốt luyện khí bên trong đỉnh tài liệu đón lấy tới chính là luyện khí mấu chốt nhất trình tự đem luyện hóa tài liệu tại địa hỏa kéo dài thi có tinh chuẩn trực giác chỉ dẫn khương văn chích tại dung hợp tài liệu thời điểm liền một bước đúng chỗ xử lý tốt dung hợp lúc xuất hiện tỉ vết chỉ dùng một nén nhang thời gian thì hoàn thành tài liệu dung hợp xử lý tỉ vết cùng sau cùng đồ vật định hình thậm chí khương văn chích còn có thời gian nhiều lần kiểm tra từ mình luyện chế pháp khí kiếm p h ô i còn có những cái kia chỗ không đủ cuối cùng khương văn chích tại kiện pháp khí này lưới kiếm bên trên khắc lên cổ tài lương ân ký chờ một lần nữa đắp lên nắp đỉnh ngăn chặn địa hỏa trực tiếp thiêu đốt pháp khí kiếm phôi phía sau luyện chế pháp khí là tối trọng yêu quá trình cuối cùng kết thúc đón lấy tới chính là chậm rãi khống ch mấy người nhiệt độ hàng tới trình độ nhất định về sau đem luyện khí đỉnh triệt để rời khỏi địa hỏa hô làm xong bước cuối cùng n à y thu đỉnh động tác về sau khương văn chết cứ như vậy nằm xuống đất liền nằm ngáy ho ho đứng lên hết sức chăm chú luyện chế pháp khí cũng không biết trôi qua bao lâu thời gian chờ khương văn chết ngủ đủ phía sau mới từ cổ tài lương miệng bên trong biết được t ừ mình luyện chế pháp khí tổng cộng hao phí thập nhất ngày thời gian theo lý thuyết chính mình hoàn mỹ bỏ lỡ một lần tu sĩ kim đan cách nói truyền đạo tốt tiểu g i a hỏa xem ngươi luyện chế pháp khí như thế nào đi mặc dù nói khương văn chết pháp khí thời điểm cổ tài lương nhìn từ đầu tới đôi Cũng tiểu từ ngươi h tại sao muốn trộm dùng lao phu ân khí cổ tài lương thần thức hướng về thanh phi kiếm này trên thân kiếm liếc nhìn lúc lập tức liền chú ý tới trên phi kiếm vậy mà ấn khắc có h à n ân khí sư thúc kiện pháp khí này thế nhưng là từ ngươi trong luyện khí thất luyện chế được chẳng lẽ không phải đánh lên ngươi hơn ký ư cổ tài lương cũng không ăn khương văn c h ế t một bộ này cười mắng đồ hôn trướng ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì à nếu để cho người bên ngoài biết ngươi cũng có thể luyện chế cực phẩm pháp khí ha ha ha một mình ngươi luyện khí kỳ đệ tử liền đợi đến bị phiền muốn chết đi kỳ hì vẫn là sư thúc hiểu chuyện mình tiểu tâm tư bị cổ tài lương v c h trần khương văn chất chỉ là hì hì một tiếu đạo sư thúc nếu không thì ngại lại cho kiện pháp khí này lấy cái danh tự biến nhanh cầm lên ngươi cái này phá kiếm cấm cho lão tử lăn vừa rồi còn rất tốt cổ tài lương đống nhiên trở mặt quăng lên khương văn c h ế t liền hướng hắn địa hỏa thất bên ngoài đi sư thúc sư thúc đừng a ta đỉnh khương văn c h ế t chỉ tới kịp đem luyện khí đỉnh thu hồi chữ vật túi để dưới đất còn chưa kịp an ních cốc đan cũng không có thu liền bị cổ tài lương cho đánh ra hắn địa hỏa thất đang đóng cấm chế thời điểm không quên hết lớn biến đừng có lại n h ư ờ n g l a o tử nhìn thấy ngươi cùng cổ tài lương đã từng quen biết người đều biết lúc này mới chẳng qua là cổ tài lương bình thường thao tác mà thôi ai u khương sư điệt không có sao chứ cái này cổ sư h u n h cũng thật là khương văn chất còn không có chỉ hoạn qua kình đâu sau lưng chuyển tới tề không thành tràn đầy chờ mong h ỏ i tham t h ế sư thúc ngài tại sao lại ở chỗ này a không chỉ là tề không thành ở đây liền vài ngày trước gặp phải vương lưu lưỡng vị trúc cơ tu sĩ cũng không hề rời đi ta tốt sư để ta không thủ tại chỗ này ta đến đâu nhi đều không được tính a tề không thành mắt không ngừng hướng về khương văn chết bên hông trên túi chữ vật quét còn kém trên mình tay đem trong túi chữ vật cái gì cũng cho đổ ra ngoài chúc mừng sư thúc cổ sư thúc thành công vì ngài luyện chế ra một kiện cực phẩm pháp lý khương văn chức không tiếp tục tiếp tục thừa nước đục thả câu từ trong chữ vật túi lấy ra chính mình hao phí mười mấy thiên thời gian mới thành công luyện chế ra cực phẩm pháp khí lấy ra được rồi ha ha ha ha. thật sự thành nha tề không thành một cái cướp đi khương văn chức trong tay cực phẩm pháp khí một bên thưởng thức một bên cười lên ha hả khương văn chức gặp tề không thành vương lưu l ư ợ n g vị trúc cơ tu sĩ lực chú ý đều bị cực phẩm pháp khí hấp dẫn đi lực chú ý lúc này t h i triển khinh công thân pháp nặng ảnh đi lặng yên không tiếng động rời đi tẩy kiếm cắt hành hội bây giờ là ban đêm tẩy kiếm cắt trong đại sành không có cầu đạo viện đệ từ bảy quạy bán hàng bán tài liệu khương văn đáp lấy bóng đêm về tới vấn đạo cốc bên trong nơi ở vì tề không thành luyện chế pháp khí trong mười mấy ngày nay thần kinh đều kéo căng quá chặt chẽ mặc dù trong luyện khí thất ngủ một giấc có thể sâu tận xương tủy mệnh mọi không phải ngủ một giấc liền có thể tiêu trừ khương văn chiết chuẩn bị trở về chỗ ở của mình thông thông khoái khoái tắm nước nóng sau lại ngủ hắn cái ba ngày ba đêm tại lúc đang tắm liền nghĩ kỹ đón lấy đến chính mình phải làm những gì ngoại trừ bình thường tu luyện đọc sách bên ngoài giải quyết n ạ c ảnh đi không cách nào tránh né tu tiên giả thần thức dò xét vấn đề là quan trọng nhất khương văn c h i ý nghĩ là nạp đại một cái tu tiên gi chính mình không biết là bởi vì học thức không đủ cho nên phải lần tiếp theo tu sĩ kim đan công khai cách nói truyền đạo thời điểm thỉnh giáo c h u y ệ n này hương văn chết tại v ấ n đạo cốc tiểu viện nghỉ ngơi hai thiên thời gian liền cảm giác tinh lực của mình đã hoàn toàn khôi phục lại đang nghỉ ngơi cái này hai thiên thời gian bên trong còn dành thời gian biên soạn một cái bài này chữ dịch mã bản đi ra từ trước đây nhìn thấy truyền tin vòng kiện pháp khí này ghi chép lúc hương văn chết liền đã nghĩ kỹ sử dụng như thế nào kiện pháp khí này tu tiên giới phổ biến cho rằng loại pháp khí này không có tác dụng gì lớn cũng chỉ là có thể khoảng cách xa sinh ra cộng minh mà thôi nhưng hương văn c h ế tại luyện chế ra truyền tin vòng sau phát giác truyền tin vòng cộng minh lúc cường độ có thể căn cứ vào thần thức lúc dài đến khống chế theo lý thuyết truyền tin vòng có thể gõ ra không cùng một lượng cái dấu hiệu tới tất nhiên có thể gõ ra dấu hiệu vậy dĩ nhiên là có thể dùng máy điện báo nguyên lý tới truyền lại tin tức mấy người cơ hội thích hợp liền đem truyền tin vòng phiên bản máy điện báo dạy cho cận chỉ n u dạng này nàng cũng không cần tự mình chạy đến tìm mình nói chuyện đang biên soạn tốt dịch mã b u ồ n hậu khương văn chiết chuẩn bị đi vẫn đạo các tầng thứ hai không gian xem tê không thành nói hỏi đạo các tàng thư là đi qua tông môn biên soạn chỉnh lý qua nếu là muốn học pháp thuật tu tiên bách nghệ kỹ thu lần này đi ra ngoài khương văn c h í c h cũng không có thay đổi tu chân viện chân truyền đệ tử đồng phục k h á c chân truyền đệ tử không dám mặc là sợ bị k h á c tu chân viện đệ tử đánh lén có thể khương văn c h í c h không sợ nhất chính là đánh lén an t o á n tại khương văn c h í c h khống chế phi hành pháp khí đi tới vấn đạo các quảng tràng thời điểm trong n g á y mắt liền đưa tới đại lượng tu sĩ chú ý trong đó không thiếu c h ú c cơ kỳ sư thúc bọn hắn tại nhìn hướng người mặc tu chân viện chân truyền đệ tử đồng phục khương văn c h í c h lúc đều tràn ngập tò mò khương sư minh khương sư minh ngài trung u y là lộ diện đã sớm bằng vào trực giác phát giác có người ở đuổi theo chính mình cho nên khương văn trích mới cố quay đầu lại liền thấy trên gương mặt có máu ứ động pháp lực khí tức cũng có chút phủ động vệ hoành mạc vệ sư đệ ngươi đây là không có việc gì là ta học nghệ không tinh không có có thể đánh thắng hắn hắn sư huynh đệ mà thôi vệ hoành mạc nhất miệng nở nụ cười khương văn chết lúc này mới phát hiện hắn răng cũng bị đánh rất mấy quả sư huynh đây là ngươi dặn dò chuyện ta làm nơi này có chứng từ sáu trăm sáu mươi hai phần vừa nói vệ hoành mạc từ chính mình trong chữ vật túi lấy ra một chồng giấy cam đoan cùng một cái sổ sách đưa tới khương văn chết trước mặt nói những cái kia chuộc về thân phận ngọc bài đệ tử tục danh ta cũng đi xuống còn xin sư h u n h kiểm tra t h ự hư Khương vệ ă n nhận chết tiếp v hoành mạc đưa tới giấy cam đoan cùng sổ sách từ đầu đến vi tử tử tinh tế kiểm tra một lần phía sau phát giác sổ sách lên danh tự so giấy cam đoan nhiều hơn bốn trăm cái theo lý thuyết cái này hơn bốn trăm người cũng là ngày đó không có lũ đầu tu chân viện đệ tử không sai vệ sư đệ ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng khương văn chết phi thường hài lòng vệ hoành mạc năng lực ngẩng đầu nhìn về phía hắn con mắt nói ngươi dám b ư ớ c lên tu chân viện có gì to tắt vĩ làm việc cho ta ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta qua sông đoạt cầu nhờ ngươi tại tu chân viện nửa bước khó đi ư vệ hoành mạc tự tin một tiếu đạo sư h u n h không phải là người như thế hơn nữa ta cũng tin tưởng sư huynh sẽ không khiến ta thất vọng n g h e xong khương văn chít lời nói về sau vệ hoành mạc đấy mắt thoáng qua một vòng tình quang vội vàng chắp tay nói ta muốn học sư huynh võ công theo khương văn chít tại t r ư ớ c vấn đạo các quảng tràng dừng lại đã hút đưa tới rất nhiều tu chân viện đệ tử chú ý bây giờ vệ hoành mạc đưa ra muốn học khương văn chít ép tới toàn bộ tu chân viện đều không ngóc đầu lên được võ công phía sau bọn hắn đều một mặt mong đợi nhìn về phía khương văn chít đi qua nhiều ngày như vậy tìm tòi nghiên cứu cùng khai quật tu chân viện đệ tử đều biết khương văn chít là bằng vào một tay xuất thần nhập hóa phàm tục võ công thông qua cơ quan nhân ngẫu trận khảo bây giờ toàn bộ tu chân viện đã nhấc lên tập võ dạy sóng bởi vì bọn hắn phát giác tu chân viện đệ tử đấu pháp không thể sử dụng ngoại lực phàm tục võ công ngược lại trở thành có thể tăng cường thực lực bản thân lựa chọn tốt nhất chỉ là tu chân viện bên trong chân chính đem phàm tục võ công tu luyện ra cái thành tựu cũng chỉ có khương văn c h í c h một người mà thôi muốn tập võ tập võ cũng là xem thiên phú khương văn c h í c h khẽ gật đầu một cái nói thậm chí so tu sĩ tu tiên còn muốn nhìn trọng thiên phú kiếm tông đệ tử đều là từ thế giới phàm tục tới tại bái nhập tông môn phía trước hoặc nhiều hoặc ít đều học qua võ công trong đó cũng không thiếu có đỉnh cấp võ học truyền thừa có thể đã nhiều năm như vậy vì cái gì không có người nghĩ tới dùng võ công đến để t h ă n g thực lực của mình v ậ hoành mạc là khương văn chiết công nhận người thông minh rất nhanh đã nghĩ thông suốt trong này vấn đề so sánh với tờ võ tu luyện pháp lực ngược lại đơn giản hơn một chút kỳ thực xem cận tinh châu cùng tiền hoa liền biết bọn hắn đều thâm canh thấu xương kình hơn hai mươi năm có thể kết quả chỉ là nắm giữ một chút bì mao thậm chí đến chết cũng vô pháp nắm giữ xương vỡ bông vài trường bực này khó khăn võ học tu tiên giả không thể nào hao phí hai mươi năm thời gian đi tu luyện một môn không có tác dụng gì võ học có tinh này lực đi tu luyện pháp lực đầy đủ chính mình đột phá gông cùng xiềng xích trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ có lửa mới có khói các ngươi chỉ là thấy được biểu tượng chưa bao giờ từng n g h ĩ ở bên trong vấn đề khương văn chiết hơi chỉ điểm vệ hoành mạc một chút về sau từ mình chữ vật túi tay lấy ra từ diệp thọ thừa nơi đó giành được hồi xuân phủ dán vào vệ hoành mạc trên thân diệp thọ thừa hồi xuân phủ là tu sĩ kim đan tự tay chế luyện tinh phẩm vẹn vẹn một chương liền để vệ hoành mạc thương thế trên người tốt thất thất bát bát tiếp đó lấy ra một cái nguyên tùy đan đưa tới vệ hoành mạc trước mặt nói người với người là không đồng dạng như vậy người không phải suy nghĩ chính mình muốn trở thành ai người giống vậy mà là muốn trở thành chân chính chính mình vậy hoành mạc nghe xong khương văn chết i lời nói về sau trong đôi mắt lập tức lập lọe lên lúc sáng lúc tối t h ầ n sắc hắn trợt phát hiện tự mình nghĩ sai lầm rồi hơn nữa sai đặc biệt thái quá khương văn chết i là khương văn chết i lạc hà kiếm tông t ừ khai tông lập phải đến nay liền chỉ xuất hiện qua một cái khương văn chết i mà thành danh kiếm tu nhưng là nhiều vô số kệ hơn nữa hắn là thổ kim song linh căn tư chất trời sinh liền thích hợp đi kiếm tu một đạo mà kiếm tu chỉ cần cùng nhau tin trong tay mình kiếm là đủ ta hiểu được đa tạ khương sư h u n h chỉ điểm vệ hoành mạc đầu tiên là hướng khương văn chích chắp tay hành lễ biểu thị cắm tạng ngay sau đó hắn liền ngửi thấy một cỗ thấm t ầ m vào tì đan hương đây là nguyên thủy đan khương văn chích khẽ cười nói cầm đi đây là cho người thông minh ban thưởng ô hát mi thượng đế thật là nguyên thủy đan khương sư huynh từ đâu tới nguyên thủy đan a đây chính là tu chân viện xếp hạng thi đấu hạng nhất ban t h ư ở n g a vệ sư huynh lần này kiếm lợi lớn vệ hoành mạc sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại thận trọng tiếp nhận khương văn chích trong tay đan dược lần nữa ngầm đầu nhìn về phía khương văn chích lúc hắn chỉ có thấy được khương văn chích bóng lưng biến mất ở hương văn c h í c h lại đi tiến vấn đạo cốc tầng thứ nhất không gian về sau không có quá nhiều dừng lại trực tiếp hướng về một tầng không gian truyền thống trận vị trí đi đến tại bước vào truyền thống trận về sau quả nhiên thấy truyền thống trận biên giới xuất hiện cái thứ hai điểm sáng dựa theo tề không thành dạy phương pháp của mình hướng về cái kia điểm sáng bên trong đánh một đạo p h á t quyết tiếp đó hương văn c h í c h cảm giác ý thức của mình một hồi choáng váng trở lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đi tới một cái không giống như một tầng không gian tiểu nhân trong không gian đánh giá một lần vấn đạo các tầng thứ hai không gian kiến trúc bố trí phát giác nói với tề không thành giống nhau như lúc đang chuẩn bị đi tới cất giữ thổ thuộc tính pháp lực tương quan tàng thư thất lúc khương văn chết liền gặp một cái chuẩn bị rời đi tầng thứ hai không gian trúc cơ kỳ tu sĩ tu sĩ này khi nhìn đến chỉ có luyện khí kỳ khương văn chiết lúc sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại nói à vị sư điện à y ngươi như thế nào tiến vào vấn đạo các tầng thứ hai bẩm sư thúc đệ tử là thu được trưởng giáo sư tổ đặc cách mới có thể tiến nhập nơi này đối mặt trúc cơ tu sĩ khương văn chết cũng là tất cung tất kính chưa bao giờ thất hành lễ số trưởng giáo đặc cách a nha ngươi chính là khương văn chích khương sư đ ệ đi thương văn chiết rất là không hiểu có vẻ giống như trong tông môn người đều nhận biết mình à vâng chính là đệ tử ta gọi chính huy thương sư n i ệ t có liên hệ cổ sư huynh phương pháp trực giác phản hồi không chỉ là trước mặt mình chính huy trong tông môn nhiều hơn phân nửa trúc cơ tu sĩ đều biết mình cùng cổ tài lương quan hệ phi t h i ệ n chính sư thúc cũng không cần chê cười đệ tử ta nào có cổ sư thúc phương pháp à. chính huy không đông tha mà nói ngươi đừng nghĩ gà ta tể sư huynh cực phẩm pháp khí chính là ngươi từ đó đáp cầu g ắ t mối thỉnh cổ sư h u n h xuất thủ lượt chế chuyện này trên tông môn phía dưới đều biết như sư n i ệ t có thể giúp ta một lần chỗ tốt không thể thiếu ngươi ngay tại khương văn chết i cảm vắt hết góc muốn như thế nào mới có thể thoát thân lúc sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một thanh thúy và quen thuộc thanh âm cô gái lãnh diễm nàng thật sự chính là giúp đỡ kịp thời a lãnh sư thúc không biết hoàng sư tổ tìm ta cần làm chuyện gì khương văn chết xoay người hướng về phía lãnh diễm thi lễ một cái hỏi hoàng tuyết t h o á n h tìm chính mình cần làm chuyện gì lãnh sư tạ trình sư đệ t r ì n h huy nhìn xem bỗng nhiên xông vào sư thị đáy mắt tất cả đều là không muốn cùng tiết lạ hai người lễ phép bắt chuyện qua về sau lãnh diễm nhìn về phía khương văn chiết nói ta chỉ là nghe từ sư tôn phân phó mà thôi muốn làm gì cùng ta đến nghe kiếm phong tự nhiên liền biết đi nhanh đi đừng để sư tôn cựu chờ khương văn chiết hướng về phía trình huy chắp tay nói ngượng ngùng trình sư thúc hoàng sư tổ triệu kiến đệ tử xin được cáo lùi trước không sao không sao khương sư điệt hay là trước đi gặp hoàng sư thúc cho thỏa đáng trực giác phản hồi chính huy giống như vô cùng e ngại hoàng tuyết h o á n h bất quá nói đi thì nói lại hoàng tuyết h o á n h lạnh như băng chính xác rất đáng sợ đặc biệt là thấy tận mắt nàng mở bản đồ pháo chuẩn bị cùng một cái khác tu sĩ kim đ a n động thủ thời điểm dọa người hơn khương văn chết đi theo lãnh diễm đứng ở trên truyền tống trận khương văn chết phát giác truyền tống trận bên cạnh lập lòe lên ba cái điểm sáng đây là bởi vì truyền tống trận bây giờ có thể truyền tống đi ba cái địa phương chương bốn mươi hai thất âm tiêu nhiều chỉ n u lãnh diễm hướng về trong truyền tống trận đánh ra một cái phát quyết tiếp đó quen thuộc cảm giác hôn mê chuyển đến mấy người ý thức của mình khôi phục lại lúc đầu tiên là nghe được một hồi quen thuộc tiêu khúc giai điệu tiếp đó cảm giác mình trên gương mặt có l u ồ n gió g mát thổi qua chờ mở mắt ra mới phát hiện mình đứng ở một cái ở vào vân hải cái k h á c trên v á c h núi a văn c h ế t ca ca tại tiêu khúc dừng lại đồng thời khương văn c h ế t liền nghe được cận chỉ nhu tràn ngập kinh hỷ cùng hưng ơ phân tiếng hô hoán văn c h ế t ca ca ngươi cuối cùng tới gặp ta rồi nói một chút tiểu nha đầu gương mặt liền đ ỏ lên túi đầu xuống ngón tay vô ý thức rủi rủi gốc áo mà viên kia sinh trưởng ở k h ỏ mắt trái nốt rồi vẫn là như vậy làm người khác chú ý khương văn chất cảm giác tiểu nha đầu giống như trước kia liền ch là sư tôn muốn gặp khương văn chiết chúng ta đi trước gặp sư tôn đi lãnh diễm thay đổi ngày xưa căm thù thái độ nay quả là làm cho khương văn chiết cảm giác vô cùng không được tự nhiên a ở. cận chỉ nhu nghe xong đẹp lạnh lùng lời nói về sau có chút thất lạc liếc nhìn khương văn chiết một cái khương văn chiết thông qua trực giác cảm giác tự nhiên là biết cái này tiểu nha đầu bây giờ vô cùng thất vọng hơn nữa chính mình c ù n g ước định của nàng giống như không thể thực hiện chỉ cần phạm bình huy cùng lâm phương úc đối với sự cựu thị của mình không có tiêu trừ chính mình cùng bất luận kẻ nào ở chung đều phải gìn giữ khoảng cách nhất định nghĩ tới đây khương văn chích hướng cận chỉ nhu truyền âm nói ai chỉ nhu ta tại trong lúc bất chi bất giác chọc cái đại phiền thoái vì an toàn của ngươi cân nhắc chúng ta sợ là muốn vĩnh viễn giả vờ không biết mới được a phiền thoái gì vì cái gì cận chỉ nhu nghe xong khương văn chích thần thức truyền âm suýt nữa liền kinh hô lên tới nhưng nàng nhìn về phía khương văn chích trong con ngươi đã có hơi nước đang nổi lên phản phất sau một khắc liền sắp vỡ đê đã xảy ra là không thể ngăn cản ngươi biết rảo lê hội sao khương văn chích biết do cận chỉ n u chỉ là hướng nội cũng không phải mềm yếu cho nên không có dấu giếm nàng cái gì nói thẳng ra mâu thuẫn hạch tâm điểm ta nghe sư phó nói qua còn giống như có hai cái tháng thời gian cận chỉ nhu xem như nghe kiếm phong thân truyền đệ tử lạc hà kiếm tông đệ nhất thiên tài tất nhiên biết rào l ê hội sự t ì n h nhưng khương văn chết trực giác nói với mình cận chỉ nhu mặc dù nghe hoàng tuyết đánh đề cập qua rào l ê hội có thể nàng cũng không biết rào l ê hội đại biểu cái gì càng sẽ không biết rào l ê là cái gì khương văn chết hơi suy tư một chút đem rào l ê loại này linh q u ả chỗ tốt cho cận chỉ nhu giới thiệu một chút sau đó mới nói cái kia bị ta cướp đi tu chân viện trần truyền đệ tử ghế du thợ phỉ hán thân tổ mẫu là lâm phương gốc sứ tổ bởi vì ta nhường du thượng phỉ đã mất đi th đối với du thượng phỉ tới nói đây là bị thiệt hắn không tới con đường tu hành đại thủ có thể là đối v ớ vu văn chiết ca ca tới nói rào l ệ n là cơ duyên cũng không sai a khương văn chiết nhìn một chút cảm xúc có chút kích động cận chỉ nhu truyền âm giải thích nói ngoại trừ lâm phương quốc sư tổ bên ngoài trong tông môn còn có một cái kim đan trưởng lao rất kiên g kỵ ta thậm chí là muốn ta giết cho sảng khoái ai cái nào kim đan trưởng lao muốn bình bạch vô cớ giết ngươi hắn muốn diệt trừ ta cũng không phải bình bạch vô cớ mà là vì chạm thảo trừ căn cận chỉ n u nghe xong khương văn chiết truyền âm về sau chỉ là sửng sốt một chút liền phản ứng lại nàng một mặt kinh ngạc nhìn về phía khương văn chiết dùng thần thức truyền âm nói là mười tám năm trước cái kia đem yêu xà xua đuổi đến long hà trấn phụ cận kim đ a n t r ư n g lão khương văn chiết nhẹ nhàng gật đầu biểu thị chính là có chuyện như vậy đồng thời truyền âm nói ngươi có hoàng sư tổ tre chở ta rất yên tâm nếu là chúng ta hai cái long hà trấn dương nhiệt có liên thủ hiểm nghi hắn tất nhiên sẽ c h ó cùng dứt dầu cho nên chúng ta muốn giữ một khoảng cách mà ngươi cũng phải tăng gấp bội đề phòng minh bạch ý tứ của ta sao chỉ nhu cận chỉ nhu nằm chặt nằm đấm của mình đáy mắt lộ ra một vòng trước nay chưa có kiên nghị cùng kiên quyết nàng đương nhiên minh mạch khương văn chiết ý tứ cùng xà yêu sự kiện kẻ đầu têu đối chọi sự tình khương văn chết không nghĩ nàng dính vào l á n h diễm giống như không có chú ý tới khương văn chết cùng cận chỉ nhu giao lưu tại mang theo khương văn chết đi tới một tòa màu trắng kiến trúc phía trước dừng lại nói tới rồi ngươi trước ở chỗ này chờ một chút ta đi bẩm báo sư tôn khương văn chết ngoan ngoan đứng tại chỗ đưa mắt nhìn l á n h diễm hướng về trong kiến trúc đi đến trầm mặc một hồi lâu cận chỉ nhu đ ỗ n g nhiên dùng thần thức truyền âm vô cùng nghiêm túc nói văn chết ca ca ta sẽ không nhuần một mình ngươi đối mặt nguy hiểm ta cũng là long hà chấn một phần tử chuyện này ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh nói một câu nói như vậy về sau nàng liền nhấc chân đi vào trước mặt kiến trúc ngay tại khương văn chết chuẩn bị gọi lại cận chỉ nhu thuyết phục nàng không muốn khoe khoang thời điểm chính mình n á o hải trung đống nhiên vang lên hoàng tuyết ánh thanh âm lệnh như băng xử t ạ i cửa ra vào làm gì đi vào khương văn chết lúc này đi vào trong kiến trúc bước nhanh đuổi kịp cận chỉ nhu truyền âm nói n h a đầu ngươi cũng đừng mù khoe khoang bên tay trái thạch thất còn không được đến cận chỉ nhu khôi phục n á o hải trung lại chuyển tới hoàng tuyết ánh nhắc nhở cận chỉ n u không để ý đến h ư ơ n g văn chết tiếp tục hướng về kiến trúc chỗ sâu đi đến không có cách Khương tại thông qua một đoạn kéo dài đường hành lang về sau khương văn chết đi tới một cái chiếm diện tích chừng ba cái sân bóng lớn nhỏ trong động đá môi bây giờ có ba bóng người đứng ở động rộng rãi trung ương trong đó hoàng tuyết ánh mặt lạnh chính đối khương văn chiết tại hoàng tuyết đánh trước người ngoại trừ cung cung kính kính lãnh diễn bên ngoài còn có một cái tóc hoa dâm thân bên trên tán phát lấy nhường khương văn chết cảm thấy khí tức quen thuộc t r ú t cơ tu sĩ đệ tử khương văn chiết gặp qua hoàng sư tổ cổ sư thúc không sai cái kia đem chính mình tóc cắt t ị a cẩn thận tỉ mỉ trên thân cũng đổi một bộ quần áo sạch c h ú c cơ tu sĩ chính là cổ tài lương cổ tài lương người ngươi muốn ta tìm tới có thể bắt đầu đi cổ tài lương thay đổi những ngày qua tính xấu cung cung kính kính đối với hoàng tuyết oanh nói hoàng sư thúc xin cho đệ tử trước tiên cùng khương sư điện thương lượng một chút lại nói hoàng tuyết oanh cùng lánh diễm đều hơi kinh ngạc nhìn về phía cổ tài lương rất rõ ràng các nàng không thể nào hiểu được cổ tài lương tại sao muốn dùng thương lượng cái từ này không dám lựa gạt sư thúc khương sư điện luyện chế pháp khí năng lực vượt x Cổ t có có à i hoàng không c tuyết đánh lạnh như băng ngử một tiếng về sau cổ tài lương lúc này mới dám quay đầu nhìn về phía khương văn chết nói ngươi xem trước một chút cái này đi tiếp đó liền thấy một bộ quen thuộc pháp bảo phương pháp luật chế không khỏi dưới đáy lòng thầm nghĩ thất tâm tiêu nhiều chỉ nhu đây không phải chỉ nu nha đầu kia chủ tu công pháp đồng bộ pháp bảo hư bây giờ khương văn chết hiểu được hoàng tuyết đánh tìm cổ tài lương mục đích là vì cho cận chỉ nu nha đầu kia luyện chế một kiện chuyên trúc pháp khí cái gọi là chuyên trúc pháp khí chính là cùng công pháp đồng bộ pháp bảo phiên bản đơn giản hóa giữa hai bên ngoại trừ sử dụng điều kiện và uy lực không tầm thường bên ngoài những thứ khác tất cả tham số cũng là giống nhau như lúc đám tu tiên giả nghe nhiều nên quen cực phẩm pháp khí trên thực tế liền từ chuyên trúc pháp khí diễn biến mà đến khương văn chết rút ra thần trí của mình nhìn về phía cổ tài lương nói cổ sư thúc ngài đây là bộ pháp khí này luyện chế vô cùng khó khăn sáu năm trước lao phu li kết quả thất bại chỉ là luyện chế được một kiện trung phẩm pháp khí sau đó cổ tài lương nói đến hắn tại luyện chế thất âm tiêu cùng nhiều chỉ nhu bộ pháp khí này lúc gặp phải tất cả vấn đề cùng chỗ khó kỳ thực hương văn chết chỉ là nghe hắn nói đến một nửa thời điểm liền đã tìm được chỗ mấu chốt nếu là chuyên trúc pháp khí như vậy pháp khí thuộc tính tự nhiên là muốn rắn vào công pháp đặc tính mới được c ầ n chỉ nhu tu luyện tốn phong thất âm quyết cũng không phải là kiếm tu công pháp mà là lấy âm ngự kiếm âm tu pháp môn dù luyện chế phi kiếm thủ pháp đi luyện chế thất âm tiêu cùng nhiều chỉ nhu phi kiếm tự nhiên là không thể nào có kết quả gì tốt nếu là những người khác khương văn chết chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác có thể việc quan hệ chính cận chỉ nhu nhưng không cách nào khoanh tay đứng nhìn hơn nữa vì cận chỉ nhu luyện chế chuyên trúc pháp khí là đề thăng nàng thực lực tốt nhất đ ư ờ n g tắt nghĩ tới đây khương văn chết quay đầu nhìn về phía hoàng tuyết oánh cung kính nói sư tổ đệ tử có thể xem trước một chút cùng bộ này pháp bảo đồng bộ tu luyện công pháp ư hoàng tuyết oánh nghe xong khương văn chết lời nói phía sau hơi hơi nhũ mày nhưng vẫn là phất tay quăng cho khương văn chết một quyển ngọc giản mặc dù h ư ơ n g văn chết đã sớm nhìn rồi tốn phong thất ấm quyết nội dung nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tính khí nhẫn mại từ đầu tới cuối xem một lần bẩm sư tổ đệ tử có năm chắc có thể luyện chế ra cùng cái này bộ công pháp tương thất phối chuyên trúc pháp khí khương văn chết đang cẩn thận xem song tốn phong thất âm quyết nội dung phía sau ngầm đầu nhìn về phía hoàng tuyết ánh hết sức chăm chú mà nói nhưng quá trình luyện chế khả năng cùng cổ sư thúc phương pháp khác biệt cổ tài lương cũng ở thời điểm này mở miệng nói sư thúc khương sư đ i ệ t nói có thể luyện chế liền nhất định có thể luyện chế điểm này đệ tử có thể sử dụng tính mệnh đảm bảo hoàng tuyết á n nghe xong khương văn chết cùng cổ tài lương lời nói về sau lạnh như băng trên gương mặt cũng không nhịn được nổi lên không hiểu thân sắc cổ tài lương cái gì tính khí nàng rất rõ ràng nguyên nhân chính là như thế nàng mới cảm thấy không hiểu. k luyện luyện h bây giờ lạc hà kiếm tông xếp hạng thứ nhất luyện khí sư cổ tài lương còn nói khương văn chích luyện khí năng lực so với hắn mạnh hơn luyện khí quá trình ta sẽ không quản chỉ cần kết quả để cho ta hài lòng đã nói song thủ lao sẽ không thiếu ngươi một phần cuối cùng hoàng tuyết bánh lạnh như băng nói ra mấy câu nói như vậy đến cổ tài lương cùng khương văn chích cũng đồng thời d ư ớ i đáy lòng thở dài một hơi đến nỗi lãnh diễm nàng từ đầu đến cuối liền không dám thở mạnh một cái khương sư đ i ệ t những này là luyện khí tài liệu ngươi xem một chút như thế nào phối trí mới tốt hoàng tuyết oánh cung cấp vật liệu luyện khí là hoàn toàn dựa theo công pháp ghi lại tài liệu tìm khương văn chích đem một loại tên là nghe phong thạch tài liệu từ phụ liệu trồng bỏ vào nguyên liệu chủ yếu trong đống cổ tài lương ha hốc một muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn giữ yên lặng mà khương văn chích chú ý của lực đều bỏ vào tài liệu phối trí bên trên thất âm tiêu cùng nhớ chỉ n u phi kiếm là một bộ pháp khí nhưng chúng nó lại là hai loại bất đồng khí hình. m u ố người luyện chế ở bên ngoài xem ra khương văn chết chính là đem luyện chế thất ấm tiêu cùng nhiều chỉ nhu phi kiếm tài liệu lật qua lật lại hư hái căn bản cũng không giống như là tại luyện khí mà là tại chơi đùa hoàng tuyết ánh cùng lãnh diễm đều thấy níu chặt m à y lên nếu không phải một bên cổ tài lương mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn các nàng sớm mở miệng chất vấn không thể nào chờ tới bây giờ hô hương văn c h ế t chi phối ước chừng hai canh giờ trung bi là ngừng lại thở ra một ngụm c h ọ c khí n g n g đầu nhìn về phía cổ tài lương nói có thể sư thúc chờ một lúc chúng ta trước tiên như vậy như vậy lại như thế như thế cuối cùng dạng này dạng này ở trong đó khó khăn điểm ở chỗ hương văn c h ế t đùng đùng nói một chàng đường hoàng tuyết ánh cùng lãnh diễm nghe không hiểu lời nói mà cổ tài lương nhưng là nghe say sương ngon lành thỉnh thoảng còn hưng phấn hơn chụt vỗ tay một cái cảm thắn một câu r hai người hàn huyên không sai biệt lắm một canh giờ c h u n g pi là làm xong luyện chế trước tất cả chuẩn bị cổ tài lương hướng về phía hoàng tuyết ánh c h ắ p tay nói sư thúc chúng ta đã chuẩn bị xong đón lấy tới thỉnh sư thúc dựa theo đệ tử yêu cầu cung cấp đan hỏa hoàng tuyết ánh đã sớm chờ không nhịn được nghe xong cổ tài lương lời nói phía sau hạnh miệng vì trương từ trong miệng phun ra một đoàn lam yêu kiều hỏa diễn đến nhưng khương văn chết cảm giác không thấy chút nào nhiệt độ mặc dù nói đây là khương văn chết lần thứ hai trông thấy đan hỏa lại là lần đầu tiên dùng đan hỏa tới lượt khí cổ tài lương bây giờ cũng nghiêm túc nhìn về phía khương văn chết như thế nói ra, văn Chít, ngươi tới. tại r trực trong. trì ợ hợp thủ. chết cất đầu, tiếp tốt tài tiếp tu tốc nhiệt t Khương nhẹ chính mình phối hợp tốt tài liệu trực tiếp đầu nhập hỏa đan đan hỏa khí, không chỉ hỏa、so、nhanh, còn không khí đỉnh kim văn đan bên Dùng đan đan luyện dùng còn cần dùng luyện có đầu, đó đem đầu độ địa để độ. liệu duy so sĩ tổ thứ nhất tài liệu thuận lợi luyện hóa về sau khương văn chết đem tinh luyện tài liệu công việc nhường cho cổ tài lương hãn tắc thì đều đâu vào đấy bỏ vào tổ thứ hai tài liệu thấy một bên lãnh diễm đem mình đôi mắt trợn thật lớn theo tổ thứ hai tài liệu bị hoàng tuyết đánh đan hỏa luyện hóa cổ tài lương cũng tiến nhập vật ngã lương vong luyện khí trạng thái khương văn chết cũng sớm đã toàn thân toàn ý đầu nhập vào vì cận chỉ n u luyện chế chuyên trúc pháp khí trong sự t ỉ n h theo thời gian chậm rãi trôi qua luyện chế nhiễu chỉ n u phi kiếm tài liệu đã toàn bộ đưa vào đan hỏa bên trong luyện hóa cuối cùng khương văn chết đem một cây năm năm phân thanh ngọc trúc đưa vào đan hỏa bên trong thanh ngọc trúc là luyện chế thất âm tiêu chủ thể tài liệu nhưng còn cần bổ khuyết một chút tài liệu khác mới được luyện k h í đến một bước này đã đến mấu chốt nhất dung hợp tài liệu đắp n ặ n khí hình thời điểm cổ tài lương biết rõ chính mình ở phương diện này không bằng k ư ơ n g văn chết cho nên đem tất cả luyện hóa tài liệu đều giao cho k ư ơ n g văn chết tới điều khiển l i ê n thấy khương văn chiết trước tiên đem nghe phong thạch bên trong để luyện ra tài liệu nhất mạch quán chú tới rồi thanh ngọc trúc bên trong đồng thời rút ra thanh ngọc trúc sợi trúc dung nhập vào nhiều chỉ n u phi kiếm tài liệu trong đống theo tài liệu dung hợp hoàn thành thất â m tiêu cùng n h i ề u chỉ n u phi kiếm khí hình cũng hơi có hình thức ban đầu nguyên bản màu xanh đậm trúc tiêu bây giờ biến ra xanh n h ạ t sắc mà trong suốt không màu rộng bằng hai đốt ngón tay giống như dây lụa như thế nhiều chỉ n u phi kiếm nhưng l à đã biến thành màu xanh đậm chương bốn mươi ba người kiếm thông linh chương bốn mươi ba người kiếm thông linh cổ tài lương nhìn đến đây thời điểm trên chắn đều treo đẩy như hạt đậu nành m Khương văn chết não không khỏi hiện ra cận chỉ khi còn bé cảm giác kiện chết hải hiện chỉ pháp khí này cùng tiểu nha đầu tính cách nhìn nhưng thực văn não trung cận nu còn này cùng xứng. Cũng trên ngoài trong cứng. giác cảm đặc yếu tế tiểu biệt đối, ra đầu qua bẻ mềm là là sư tổ đ ề cao nhiệt độ hoàng tuyết đánh nghe xong khương văn chết lời nói về sau lúc này gia tăng pháp lực rót vào nhường đan hỏa nhiệt độ trong nháy mắt cất cao thừa dịp đan hỏa nhiệt độ cao thiêu đốt thất âm tiêu cùng nhiều chỉ n u phi kiếm khí phôi lúc khương văn chết dựa theo tốn phong thất âm quyết công pháp ghi lại phương pháp tại thất âm tiêu trong khu vực quản lý khắc lên đặc biệt âm cái ránh đồng thời khống chế nhiều chỉ n u trong phi kiếm thanh ngọc trúc sợi chúc tạo thành âm cái danh hình dạng những thứ này tinh tế mà lại phức tạp động tác nhất định phải tại khí phôi bị đan hỏa hoàn toàn tiêu hủy phía trước hoàn thành trong lúc đó còn không thể xuất hiện từng tia sai lầm bằng không vô cùng có khả năng dẫn đến lần này luyện khí cuối cùng đều là thất bại bởi vì lực chú ý quá mức tập trung khương văn chết đều không chú ý tới mình con mắt cũng đã tại suối huyết tuy khắc họa âm cái danh rất dườm già cũng phức tạp nhưng khương văn chết tại thao tác bên trong không có một chút chần chờ cùng sai lầm thật là làm liền nhất mạch hoàn thành phức tạp nhất cùng trọng yếu trình tự làm việc cuối cùng vẫn không quên tải thất âm tiêu cùng nhiều chỉ nhu trên phi kiếm lưu lại cổ tài lương chuyên trúc cần ký ngay tại lúc này, thu hoàng tuyết bánh lúc này thu hồi mình đan hỏa nhường thất âm tiêu cùng n h u chỉ n u phi kiếm khí phôi bại lộ đến trong không khí tại khí phôi tiếp xúc đến ngoại giới không khí chính là trong n h á i mắt thiên địa linh khí đều không tự chủ được tụ tập tới tràn vào bộ pháp khí này bên trong thất âm tiêu cùng n h u chỉ n u trên phi kiếm dần dần lập lọe lên màu xanh nhạt linh quang thẳng đến những thứ này n u hòa linh quang nồng đậm đến trong suốt trình độ mới dừng lại cuối cùng n h u chỉ n u phi kiếm bị thất âm tiêu tự động thu vào tiêu trong khu vực quản lý từ bên ngoài nhìn liền làm ộ t kiện thông thường trúc tiêu pháp khí mà thôi được rồi văn chiết xong rồi khương văn chết i nghe xong cổ tài lương cái kia kích động đến thanh tuyến đều đi r ọ n g r e o họ về sau đung lỏng ra một mực căng thẳng thần kinh đ ồ n g nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng ý thức dần dần bị một mảnh mê mang chỗ t h ô n p h ệ khương văn chết i ngươi thế nào khương văn chết i bởi vì tâm lực tiêu hao trải qua mà hôn mê phát hiện trước nhất chính là ở một bên l á n h diễm cổ tài lương cũng là đặc mông ngồi dưới đất t h ở hồng hồng nói không có việc gì tâm lực tiêu hao hết m à t h ô i chờ hắn thật no ngủ một giấc thì không có sao hoàng tuyết á n h nhìn xem nằm trên mặt đất khò ngủ say k ư ơ n g văn chết lại nhìn một chút lơ l ư n g giữa không trung thất ấm hồi tưởng lại gần nhất bởi vì khương văn chiết trong tông môn gây ra phong ba nàng trợn phát hiện chính mình giống như không có chú ý tới người này a văn chiết ca ca. vừa vặn lúc này cận chỉ nhu tìm tới cái bí ẩn này hang lãnh diễm vội và ngăn cản ngự kiếm phi tới cận chỉ nhu đạo sư muội hắn vì cho ngươi luyện chế pháp khí hết sạch tâm lực đừng quay dày hắn nghỉ ngơi hoàng tuyết đánh gặp cận chỉ nhu tới lạnh như băng trên gương mặt lộ ra một vòng cạn tiểu đạo đến tiểu nhu thử xem rất tân luyện chế pháp khí hiệu quả như thế nào lơ lửng giữa không trung lóng lãnh đạm thanh sắc linh quang thất â m tiêu tại hoàng tuyết đ á n thần thức dưới cận thất n tâm tiêu ế nhìn lập tức phát ra một hồi thanh thúy vù vù âm thanh hoàng tuyết ánh đang nghe thất tâm tiêu phát ra tiếng rên nhẹ về sau không khỏi kinh ngạc nói người kiếm thông linh làm sao có thể t u y ế t không có khả năng này người kiếm thông linh là kiếm tu thuật ngữ là chỉ kiếm tu cùng phi kiếm của mình tâm linh tương thông nếu là thả tại cái khác thể hệ tu sĩ trên thân tắc thì được xưng là pháp bảo thông linh tại kiếm tu hệ thống tu luyện ở bên trong chỉ có làm đến người kiếm thông linh tu sĩ mới chính thức gọi là kiếm tu lạc hà kiếm tông mặc dù danh xưng là kiếm tu tông môn nhưng chân chính trên ý nghĩa có thể làm được người kiếm thông linh chỉ có lạc hà lao tổ một người mà thôi bây giờ cận chỉ nhu vậy mà làm ra người kiếm thông linh mới có động tĩnh cái này làm sao không n h ư ờ n g hoàng tuyết t á n h cảm thấy giật mình cùng kinh ngạc cận chỉ nhu nhẹ nhàng nuốt ve tựa như thanh ngọc thất tâm tiêu hắn cảm giác mình giống như là đang nuốt ve trong trí nhớ khương văn chết nhiệt hồ hồ bàn tay thậm chí nàng cảm giác mình giống như là bị khương văn chết một mực bảo hộ tại、so loại kêu hồn oanh ngọc nhiễu để cho nàng không cách nào quên được cảm giác an toàn thần thấu tới rồi trong cơ thể nàng mỗi một cái xó xỉnh bàn bốn thanh sắc dây lụa một dạng nhiễu chỉ nhu phi kiếm tựa như là nàng ý thức kéo dài căn bản vốn không cần pháp lực hoặc thần thức khống chế nhiễu chỉ nhu phi kiếm ngay tại cận chỉ nhu ý niệm dưới thao túng từ thất â m tiêu bên trong bay ra hơn nữa theo nàng suy nghĩ trong lòng làm ra đủ loại đủ kiểu động tác phi hành hoàng tuyết bánh nhìn xem trên không trung nhạy bén du động nhiễu chỉ nhu phi kiếm cùng trong trí nhớ lạc hà tiến tử thi triển ngự kiếm thuật cảm giác giống nhau như lúc người kiế lãnh diễm xem như nghe kiếm phong c h â n truyền đệ tử đương nhiên biết cái khái niệm này đối với kiếm tu tới nói ý vị như thế nào tuyệt đối sẽ không sai chỉ có l i n h mộ được người kiếm thông linh phía sau pháp bảo mới có thể xuất hiện phản ứng như vậy hoàng tuyết bánh phi thường khẳng định phán đoán của mình cận chỉ n h u bây giờ cho thấy chính là người kiếm thông linh lãnh diễm nghe xong hoàng tuyết bánh lời nói về sau sửng sốt rất lâu mới l ắ c ba l ắ c bắp hỏi nói có thể nhưng sư tôn cái này đây là một kiện cực phẩm pháp khí a người kiếm thông linh là pháp bảo đi qua tu sĩ dài thời gian bồi dưỡng gian luyện mới có cực sắc suất nhỏ xuất hiện tình hữu a hoàng tuyết đánh khẽ gật đầu một cái nói cái này ta cũng không biết đây là vì cái gì có thể cùng văn chất có liên quan kiện pháp khí này rót vào hắn quá nhiều tâm lực cùng tình cảm một mực không lên tiếng cổ tài lương đ ố n g nhiên mở miệng nói ta muốn cận sư m ộ i cùng quan hệ của hắn rất không tầm thường đi cho nên tại luyện khí quá trình bên trong đem chính mình đối với cận sư m ộ i cảm tình đều rót vào pháp khí trong đó vừa rồi cận chỉ nhu khi nhìn đến ngủ mê man khương văn chất lúc t r i ể n lộ biểu lộ cổ tài lương thế nhưng là thấy thanh thanh sờ sờ hắn nhìn về phía cận chỉ nhu đạo mà cận sư mọi đối với văn chất cảm tình cũng đặc biệt thuật t mạnh liệt bên dưới trời xui đất khiến, khiến cho kiện pháp khí này có đỉnh cấp pháp bảo mới có linh tính khương văn chiết cùng cận chỉ nhu quan hệ thế nào hoàng tuyết ánh cùng lánh diễm đều lòng dạ biết rõ bây giờ nghe cổ tài lương không khỏi hai mặt nhìn nhau các nàng cảm giác cận chỉ nhu có thể cùng vừa mới tới tay pháp khí sinh ra c ộ n m ì n h nói không chừng thật đúng là bởi vì khương văn chiết cùng cận chỉ nhu quan hệ sở trí hoàng tuyết ánh nhìn về phía cổ tài lương nói gu sư điện ngươi ngươi nhất định phải sử dụng âm dương thông mệnh đan nếm thử xung kích kết đan n ư nếu là ngưng kết kim đan thất bại nhưng chính là lập tức thân tử đạo tiêu không có bất kỳ cái gì chỗ trống văn hồi sư thúc không cần khuyên nữa đệ tử ta năm nay đã hai trăm một chín tuổi cổ tài lương vô cùng tỉnh táo lại kiên quyết nói nhiều nhất còn có thể sống cái một hai mươi năm còn không bằng bây giờ liền đụng một cái nếu là thành công tự nhiên là tất cả đại hoa n hỉ liền xem như thất bại cũng không quan trọng chết sớm muốn giống như chết là chết lãnh diễm nhìn nhìn chính mình sư tôn tiếp đó nhìn về phía cổ tài lương nói cổ sư minh ngại là ta kiếm tông luyện khí tông sư liền xem như sống lâu một năm đối với tông môn tới nói cũng là vô cùng tài sản quý báu cổ tài lương cười khổ l ắ c l ắ c đầu nói ta một thân luyện khí bản sự đều c h u y ể n cho văn chiết hơn nữa hắn chỉ có thể so với ta làm được càng tốt hơn sư thúc còn xin ban thường đan đệ tử vô cùng cảm kích nói cổ tài lương hướng hoàng tuyết oánh chắp tay sâu thi cái lễ hoàng tuyết oánh chỉ là suy nghĩ một chút tiếp đó từ mình trong túi chữ vật lấy ra một cái hắc ngư bình đưa đến cổ tài lương trước người âm dương thông mệnh đan không về dương liền trở về âm chờ đợi sư địa thuận lợi ngưng kết kim đan cổ tài lương tiếp nhận hoàng tuyết、oánh、lấy ra đan dược về sau không khỏi n ử a mặt lên trời đại tiếu đạo ta còn không có đem hết toàn lực làm sao sẽ biết không có kỳ tích sư thúc đệ tử cáo tử không cần hoàng tuyết ánh phân phó lãnh diễm liền tự đi trước tiễn đưa cổ tài lương rời đi bây giờ trong động đá vôi chỉ còn lại có hoàng tuyết ánh cùng cận chỉ nhu sư đồ cùng với lâm vào ngủ say khương văn chết ba người hoàng tuyết ánh nhìn về phía cận chỉ nhu hồng hồng con mắt đây là nàng thu cận chỉ nhu làm đồ đệ phía sau lần thứ nhất gặp cận chỉ nhu dùng ánh mắt như vậy nhìn về phía nàng chỉ nhu ngươi phúc thông hoàng tuyết ánh còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm cận chỉ n u liền hai đầu gối một khúc quỳ xuống đất nói sư phó ta nghe văn chiết ca ca nói hắn gác tội lâm phương úc sư bá cùng phạm bình huy sư bá bọn hắn sẽ đối với văn chết ca ca thậm chí là văn chết ca ca người quen biết bày ra trả thù đệ tử khẩn cầu sư phó m a u cứu văn chết ca ca nói đến đây liền muốn cho hoàng tuyết đánh dập đầu nhưng hoàng tuyết đánh chỉ là đầu ngón tay khẽ nâng liền đem cận chỉ nhu từ dưới đất dịu dắt đứng lên lâm sư tả cùng phạm bình huy cùng khương văn chết mâu thuẫn ta tất nhiên là biết được hơn nữa ta từ đầu đến cuối cũng là ủng hộ khương văn chết hoàng tuyết đánh bề ngoài dáng vẻ nói chuyện làm việc đều cảm giác là lạnh như băng nhưng tính tình của nàng bản tính có thể không phải như vậy đem cận chỉ nhu dịu dắt đứng lên phía sau thẳng thắn mà nói khương văn chết thông qua cầu đạo viện luận đạo、hội. trở thành tu chân viện chân truyền đệ tử hợp lý hợp uy khi tiến vào tu chân viện về sau thành công thông qua con dối cơ quan trận khảo nghiệm theo tông môn quy tắc hắn sẽ thu hoạch được chúc cơ đệ tử quyền sở hữu hạn cận chỉ nhu còn có biết hay không thông qua con dối cơ quan trận còn có những phần thưởng này hơn nữa nghe sư phụ mình ngữ khí vốn là có bảo hộ khương văn chết i dự định nghe đến đó nàng không khỏi buông xuống cao cao nỗi lòng lo lắng tới mà hoàng tuyết a n h nói đến đây trên gương mặt không khỏi lộ ra thần sắc tức giận trường giáo sư h u n h cũng thuộc về ý dựa theo tông môn quy tắc đem chúc cơ đệ tử quyền hạn cho khương văn chiết nhưng ở thời điểm này bị lâm phương quốc sư tỷ kha sư minh tào minh cùng phạm bình huy phản đối cận chỉ nhu lúc này mới hiểu được nguyên lai、like、khương văn chết là lọt vào bốn vị tu sĩ kim đan c h e n ép khó trách sẽ vào hôm nay nói ra lời như vậy bởi vì tình huống thật là rất tồi tệ a vì cái gì đoán chừng là cận chỉ nhu lần thứ nhất cùng hoàng tuyết oánh trò chuyện những câu chuyện này cho nên hoàng tuyết oánh không có giấu g i ế m cái gì thẳng thắn mà nói phạm bình huy c h e n ép khương văn chết là lo lắng nuôi hổ gây họa t i ế u nhu ngươi cũng vậy hoài đình đạo kim nguyên huyện long hà thôn người hẳn phải biết mười tám năm trước long hà chấn sự tình đi nói không chừng ngươi chính là kinh nghiệm bản thân người đây s a yêu sự kiện đối với long hà thôn thôn dân tới nói đó là vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đau đớn cận chỉ nhu yếu ớt nói ta lúc kia còn nhỏ chỉ nhớ rõ cùng cha đến trong huyện thành chơi mấy ngày mấy người khi về đến nhà thật nhiều thúc thúc thầm thầm các ca ca tỉ tỉ đều không thấy nói đến đây cận chỉ nhu nâng lên thanh từ u y nói n nhưng văn chiết ca ca cùng khương phu tử vẫn còn bọn hắn nói là yêu x à cùng tu tiết giả hoàng tuyết đánh lạnh dê một tiếng nói m ộ ư ơ i tám năm trước phạm bình huy cùng thiên trúc phong bên trên một nhậm phong chủ diệp vân sư minh mang theo một đám đệ tử đi săn bắn một đầu kim đan hậu kỳ yêu xả bởi vì chuẩn bị không đầy đủ dẫn đến yêu xả từ trong trận pháp đào thoát diệp vân sư huynh vì ngăn cản nội điên yêu xả thường tổn tới người bình thường liều chết thi triển cấm thuật trọng thương yêu xả nhưng thời khắc mấu chốt phạm bình huy rút lui lúc này mới khiến cho yêu xả có cơ hội tự bạo độc đan nói đến đây hoàng tuyết đánh nắm chặt nắm đấm của mình nói nhược phi phạm bình huy tích mệnh không dám lên phía trước cái kia m ộ ư ơ i sáu cái trúc cơ đệ tử không sẽ vất lạc long hà chấn m ộ ư ơ i năm vạn người bình thường cũng sẽ không bị h a y bay vạ gió sau đó phạm bình huy còn đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên đã chết diệp sư h u n h trên thân hắn căn bản cũng không xứng đáng làm lạc hà kiếm tông đệ tử. Cận chỉ ưu nghe xong hoàng tuyết đánh lời nói về sau trên gương mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc thân sắc nàng mặc dù biết mười tám năm trước tạo thành long hà chấn hủy diệt yêu xà sự kiện nhưng lại không biết lạc hà kiếm tông cũng là tổn thất nặng nề không chỉ có chết mười sáu cái trúc cơ kỳ đệ tử còn vẫn lạc một vị kim đan t r ư ở n g lão yên tâm đi tiểu n u mặc dù kiếm tông dòng chính trường lão chỉ có trưởng giáo sư minh chu sư minh ba người chúng ta hoàng tuyết đánh đưa tay ra vớt vớt cận chỉ nhu cái đầu nhỏ an ủi nhưng ngũ sư tỷ từ trước đến nay là ủng hộ chúng ta nguyên bản lâm sư tả cũng là ủng hộ chúng ta đấy coi như bởi vì du thượng phỉ chân tr nàng và phạm bình huy pha trộn đến cùng một chỗ kiếm tông thiên cũng không biến được rồi vốn là cận chỉ nhu cho là khương văn c h í c h có hoàng tuyết đánh che chở sẽ không sợ lâm phương úc cùng phạm bình huy bọn họ có thể nghe xong câu nói sau cùng lại không khỏi khẩn trương lên nói à vậy làm sao bây giờ a ta nhớ được tào sư bá cùng phạm sư bá là cùng một cái gia tộc lâm sư bá cùng kha sư bá có quan hệ thông gia quan hệ bọn hắn nếu là thu về hỏa tới đối phó văn c h í c h k a ca nói đến đây cận chỉ nhu không có lại tiếp tục nói đi xuống nhưng nàng trong đôi mắt t ẩ n chứa lệ quang đã nói do hết thảy bọn hắn nhược chân dám vào ớ i ta liền dám thanh lý môn hộ Hoàng trước u y ế t kia ta lần thứ nhất thấy hắn thời điểm cũng cảm giác trên người hắn có một cô linh khí hiện tại xem ra ta chính xác không có nhìn nhầm hắn cũng rất nghe lời lựa chọn cái kia môn công pháp chương bốn mươi bốn giải hoặc chương b ố ư ơ i bốn giải hoặc khương văn chết không biết mình ngủ bao lâu nhưng không cần trực giác cảm giác cũng biết mình ngủ không ít thời gian thật sự là lúc này mới vì cận chỉ nhu luyện chế chuyên trúc pháp khí hết sạch chính mình sở hữu tâm lực l i ê n mẫu thổ pháp lực tu luyện hình thức đều ngừng bày đ ứ n g máy thẳng đến ý thức của mình khôi phục lại phía sau mới khôi phục vận chuyển Khương Văn sau đó tiểu nha đầu sách theo mép váy nhanh chóng chạy tiến gian phòng mang theo một loại hương phong vọt tới khương văn chất bên cạnh cảm ơn người văn chất ca ca cũng là vì cho ta luyện chế pháp khí mới mệt mỏi ngủ mê ba ngày ba đêm thương văn chết cảm giác suy nghĩ của mình chậm giống như là rùa đen đang bỏ qua mấy hơi thở thời gian mới hồi tưởng lại chính mình liên thủ với cổ tài lương luyện chế pháp khí sự tỉnh d u n g có chút khàn khàn tiếng nói nói giữa ngươi ta nói cái gì tạ à nhưng ta thật sự ngủ ba ngày ba đêm ư ừ vân sư tổ sư phó nói là bởi vì ngươi tâm lực hao hết mới có thể như vậy bởi vì tinh lực còn chưa khôi phục khương văn chết trực giác cảm giác lực cũng ở vào ngừng trạng thái hoàn toàn không có chú ý tới cận chỉ nhu nói lộ ra miệng sự tỉnh có t h sao khát nước cận chỉ nhu nghe xong lời này về sau lần này vội vàng đi cho k ư ơ n g văn chết rót một chén nước tới ôm xong đúng rồi văn chích a c a đây là lãnh sư tả cố ý đi tìm thạch sư bá cầu tới thanh linh đan chờ khương văn chết uống nước xong dựa vào ở đầu giường bên trên tiểu nha đầu rồi mới từ mình trong túi chữ vật lấy ra một hạt tản gia lam doanh doanh linh quang đan dược tới thanh linh đan bên trên phẩm đan thuốc trị liệu thần thức thương tích đặc hiệu đan dược nhưng chỉ có thể ở ý thức thanh tỉnh dưới tình huống phục dụng nếu là tại dưới tình huống vô ý thức phục dụng có khả năng tạo thành ý thức lâm vào hư hảo nội cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế mặc dù h ư ơ n g văn chết phản ứng so lúc bình thường chậm chạc quá nhiều nhưng đọc quá nhiều không, không có quá nhiều trần hám i ệ n g nuốt xuống cái này làm yêu k i ề u đan dược theo dược lực tại thể nội tàn ra khương văn chết chỉ cảm thấy một v ũ n g mát mẻ nước suối chậm rãi lưu c h u y ể n toàn thân nguyên bản vần đục mơ hồ ý thức đ ố n g nhiên trở lên rõ ràng tràn ngập toàn thân cảm giác bất lực giống như cũng bị đều khu trục đi vì để cho thanh linh đan dược lực tối đại hóa khương văn chết quanh chân ngồi xuống bày ra ngũ tâm hướng thiên b á o nguyên thủ nhất tư thế tới đại khái sau ba canh giờ thanh linh đan dược lực hoàn toàn bị tiêu hao sạch khương văn chết tinh lực cũng khôi phục được trạng thái tột cùng hô chậm rãi phun ra ngực trong bụng t r ọ khí mỡ to mắt liền thấy cận chỉ n u cái này tiểu thôi động pháp lực thận trọng thi triển huyền phụ thuật cùng không vật thuật đem đang ngủ say cận chỉ nhu đặt vào trên giường sau khi làm xong thi triển trụ cột nhất khinh công im lặng bước tới đến bên ngoài phòng lúc này chính là lúc chạm vào tối lạc hà sơn mạch bầu trời mây mù tại nắng chiều chiếu d ọ i xuống biến ra ngũ quan g thập sắc x i n h đẹp dáng m â y những thứ này dáng m â y đang chậm rãi thổi mà qua trong gió không ngừng biến ảo hình dạng màu sắc mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này mỹ luân mỹ h o á n cảnh tượng nhưng khương văn c h í mỗi một lần đều sẽ bị cái này cảnh đẹp hấp dẫn đi lực chú ý thẳng đến chính mình ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bẩm sinh trực giác ngay lập khương văn chết chú ý của lực cũng sẽ lập tức trở về sẽ không ở đi chú ý thời khắc biến ảo giá mây cảnh đẹp nắm chặt nắm đấm của mình thu hồi nhìn hướng thiên không ánh mắt ý niệm cấp tốc chuyển biến đem chính mình đã có kế hoạch lại chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ trải vớt một lần ai lại hoàn mỹ bỏ qua kim đan trưởng l á o giảng đạo chuyền pháp cơ hội lần này đến vấn đạo cấp thuyết pháp tu sĩ kim đan là lâm phương ố c sư bá người nếu là đi sợ là sẽ phải bị nàng trực tiếp đuổi đi a khương văn chết vừa nói ra lời trong lòng mình g ọ n lãnh diễm l i từ đằng xa chuyển đến lãnh sư thúc lãnh diễm từ trên phi kiếm nhảy xuống vừa vặn rơi xuống cũng may khương văn chiết hàm dưỡng công lực đầy đủ sâu vô luận là gương mặt vẫn là ánh mắt đều không có từng tia từng tia gọn sóng sư tôn muốn gặp ngươi đi theo ta trực giác phản hồi lãnh diễm muốn ủy thác chính mình giúp nàng luyện chế pháp khí có thể bởi vì vì một chút duyên cớ nàng cảm giác mình rất khó lấy mở miệng cho nên mới lộ ra một bộ loại muốn nói lại thôi thần sắp tới c ò n xin sư thúc dẫn đường ngươi đi theo ta cuối cùng lãnh diễm lấy dũng khí nói về sau ngươi gọi ta là sư tỷ liền thành sư thúc cái gì thái sinh phân rồi khương văn chiết chỉ muốn nói chính mình cùng ngươi cũng không quên à ba tháng trước đều cầm lỗ mũi nhìn chính mình、đây. sư thúc liền thích nói đùa lễ không thể bỏ lãnh diễm không đợi khương văn chết nói hết lời cũng có chút thẹn quá thành giận nói để cho ngươi kêu ngươi liền kêu kéo những thứ này ú t ú t mở mở làm gì kỳ thực đây mới là khương văn chết quen thuộc lãnh diễm sư thúc ý tứ đệ liền minh bạch ta có thể ra tay giúp ngươi luyện chế một kiện pháp khí khương văn chết ôn hòa nhã nhạt nói cũng sẽ không thu lấy bất kỳ thù lao nhưng ta có hai điều kiện ngươi nói chỉ cần là ta có thể làm được nhất định đáp ứng lãnh diễm nghe xong khương văn chết lời nói về sau trên gương mặt không khỏi lộ ra hưng phấn cùng thân sắc nhẹ nhõm khương văn chết dưới đáy lòng kh ta hy vọng sư thuốc giữ bí mật ta có thể luyện chế cực phẩm pháp khí sự t ì n h tiếp đó phải đợi đến rào l ê hội sau khi kết thúc mới có thời gian là ngươi luyện khí lãnh diễm nghe xong khương văn chích lời nói phía sau tràn đầy không hiểu vì cái gì ngươi chẳng lẽ không muốn thông qua luyện khí tới kiếm lấy tài nguyên tu luyện ư còn nữa cái này rào l ê hội rốt cuộc là cái gì ta hỏi sư tôn nàng nói chuyện này không quan hệ với ta không muốn hỏi thăm linh tinh nghe đến đó khương văn chích hiểu được rào lễ hội sự tỉnh hẳn là chỉ có tông môn cao tầng mới rõ ràng là chuyện gì xảy ra mình nếu là biết rào lễ loại này thiên địa linh quả tin tức cụ thể đại khái cũng không biết rào l ê hội là chuyện gì xảy ra luyện khí loại này không làm việc đàng hoàng sự tình ta cũng không muốn làm đến nỗi rào l ê hội nha n g ư ơ i nghe sư tổ lời nói là được rồi luyện khí làm sao lại không làm việc đàng hoàng rồi n g ư ơ i biết có bao nhiêu trúc cơ tu sĩ vì thu được một kiện cực phẩm pháp khí mà đau khổ tìm người cầu người tư hít thở sâu nhiều lần lãnh diễm vẫn là không cách nào áp chế xuống nội tâm phân hỏa thế là giống to một mình ngươi chỉ biết là đọc sách con mọ sách mới là thật không làm việc đàng hoàng thương văn chiết biết thế giới quan của bản thân cùng đẹp lạnh lùng thế giới quan hoàn toàn không giống cho nên cũng không có tranh cãi giải bày cần nàng như cảm thấy đọc sách là không làm việc đàng hoàng cái kia coi như một cái không làm việc đàng hoàng người đọc sách là đủ lãnh diễm đem nội tâm mình bên trong phẫn hỏa phát tiết ra ngoài về sau lại phát hiện khương văn chết i đã không có tranh luận cũng không có lộ ra cái gì biểu tình không vui chỉ là giống như bình thường như thế liếc nhìn chính mình một cái cái gì cũng không nói hồi tưởng lại khương văn chết i đã đáp ứng giúp nàng luyện chế pháp khí lúc này mới không khỏi làm lãnh diễm cảm thấy đặc biệt khó xử cùng hối hận khương văn chết i thật xin lỗi mới vừa rồi là ta quá kích động có thể để cho ngạo kiểu lãnh sư t h u c hướng mình xin lỗi nói thực ra khương văn chết vẫn rất có cảm giác thành trong lòng nghĩ như vậy như ngoài n g miệng nhưng là không nhanh không chầm nói sư thúc là thật chân tình người cũng không có nói sai cái gì không cần hướng đệ tử nói xin lỗi cái gì lãnh diễm nghe xong khương văn chết lời nói về sau đáy lòng khó xử cùng hối hận lại đồng n ặ c ba phần lúc này khương văn chết đi theo lãnh diễm đi tới một hoa viên v ậ y sơn cốc phía trước xuyên thấu qua sơn cốc trước cấm chế có thể ảnh ảnh sức sức nhìn thấy núi cốc nội trồng đầy đủ loại đủ kiểu linh thảo linh thực sư tôn khương văn chết tới rồi lãnh diễm hướng núi cốc trung hoàng tuyết ánh thông báo một tiếng về sau hoàng tuyết ánh thanh âm lạnh như băng từ cốc nội chuyển đến ừng nhường hắn vào đi tại thu được hoàng tuyết á n h cho phép về sau khương văn chết lúc này mới bước vào trước mặt cái kia tràn ngập hoa mùi thơm sân g ố c khương văn chết ánh mắt trong nháy mắt bị trước mắt một gốc tô canh lớn nhỏ còn như dương c h i ngọc điêu khắc thành hoa sen hấp dẫn đi lực chú ý thiên tâm liên cái này kích thước ít nhất cũng có ba ngàn năm dược linh đi đây là năm ngàn năm phân long huyết đẳng còn có tinh thần quả u minh thảo kim linh hoa m ộ n g tiên thảo linh quang thảo huyết linh sâm huyết linh ấm âm dương quả linh tinh hoa khương văn chết cảm giác mình giống như là đi vào linh thảo linh dược nhà bảo tàng dọi mắt nhìn lại tất cả đều là chân quý linh thảo linh dược hơn nữa dược linh phổ biến cũng là hơn ba năm cao nhất thậm chí đạt đến tám năm trong này tùy ý một loại linh dược cầm tới phường thị đi bán ít nhất có thể bán hai mai linh thạch n g ư ờ i còn nhận biết linh thảo linh dược cho khương văn chết i nói h thanh nghe Khương Chích Văn n sở sở nghe được khương văn Chích nói ra thuốc cốc chung linh dược danh tự thậm chí là đem linh dược dược linh đều chuẩn xác mà nói đi ra trên sách không cũng có ghi chép sao ta biết cũng không kỳ q u á i đi cuối cùng khương văn chết thấy được tại hẻm núi chỗ sâu nhất tính tọa hoàng tuyết ánh đúng thế linh tuyển khi nhìn đến hoàng tuyết ánh sau lưng lóng màu n g ạ giữa linh quang nước x u ố n phía sau Khương không Chết thể nhiều như vậy, linh thực linh thảo. Nếu là không có linh tuyển tới nước, đặc như vậy, linh thảo linh thực nước, Văn liền núi này trung trồng Nếu tuyển gì vì vậy vậy cái cốc có có đặc biết trọt tới là dày đã sư ớ m chết khô. s tôn đệ tử gặp qua hoàng sư tổ hoàng tuyết oánh mở to mắt dùng ánh mắt lạnh như băng trên người khương văn chết lướt qua về sau nói lãnh diễm trích mười cái bích linh táo năm a i hỏa lân đảo cho ngươi tễ vũ hà sư t h đưa đi a là sư tôn khương văn chết có thể dùng trực giác cảm giác được lãnh diễm vô cùng giật mình hoàng tuyết á n h ăn bài nhưng nàng cũng rõ ràng bản thân sư phụ tính khí bản tính nàng không muốn giải chính thích hỏi nhiều cũng vô dụng tại lãnh diễm bay người sau khi rời đi hoàng tuyết đánh lại đối khương văn chiết nói khương văn chiết ngươi lần này vì tiểu nhu luyện chế chuyên trúc pháp khí khổ cực sư tổ nói quá lời đây là đệ tử phần bên trong sự t ì n h vừa rồi nghe ngươi nói bỏ lỡ tu sĩ kim đan tại vấn đạo cốc chuyên pháp sự t ì n h hoàng tuyết đánh không có tiếp tục khách sáo hàn huyên trực tiếp mở miệng nói nguyên bản ta cũng cảm giác chuyển cho ngươi một môn tăng cường thần thức cường độ bí pháp còn chưa đủ ngươi có cái gì hoang mang có thể hỏi ta nhưng ta không có, có thể bảo chứng đều có thể trả lời kỳ thực càng là tu vi cao sâu người càng không dám nói chính mình cũng có thể trả lời lời nói có thể đơn độc hướng tu sĩ kim đan thỉnh giáo vấn đề khương văn chất tự nhiên là không sẽ bỏ qua cơ hội này khương văn chất cung cung kính kính hướng hoàng tuyết bánh thi lễ một cái nói tạ sư tổ đệ tử muốn hỏi sư tổ có biết đạo tu tiên giới có bí pháp gì có thể giả tế l ừ a gạt hay là trốn tránh thần thức d ò xét pháp k ý pháp thuật hoặc bí thuật hoàng tuyết đánh con ngươi lạnh như băng nhìn về phía khương văn chất đôi mắt chu thần khẽ mở nói ngồi đi khương văn chất nghe xong lời này về sau liền mà ngồi xếp bằng ngẩng đầu nhìn ngồi ở linh tuyền bên cạnh hoàng tuyết、Thoánh. ngăn cản thần thức dọ xét bình thường là dùng trận pháp tới thực hiện tu tiên giới cũng có giả tế tu sĩ th nhưng loại này pháp bảo đều là có tiền mà không mua được cho dù là tu sĩ kim đan cũng khó gặp hoàng tuyết đánh đem mình biết nói ra hết đến nỗi l u y ệ n chế không có nguyên anh kỳ thực lực không thể nào luyện chế ra ủ n g có loại công năng này pháp bảo ta biết thủy thuộc tính trong pháp thuật có một môn thủy ẩn thuật pháp thuật này có thể giấu giếm được tu tiên giả thần thức g i xét khương văn chiết nghe xong hoàng tuyết đánh lời nói về sau mặc dù đ ấ y lòng cảm thấy có chút thất vọng lại cũng tìm được tương quan manh mối có thể tự mình tu luyện chính là mậu thuộc tính pháp lực căn bản không dùng đến thủy thuộc tính pháp thuật xin hỏi sư tổ thủ thuộc tính trong pháp thuật nhưng có giống hiệu quả pháp thuật khương Tuyết văn chít vừa nghĩ tới khâu tính lao hầu miệng đầy gian vàng lập tức liền tuyệt đi tìm nàng thỉnh dậy pháp thuật ý nghĩ đa tạ sư thúc giải hoặc đệ tử còn muốn hỏi hỏi trong tông muốn phải trăng thu nhận có phản tục võ công tư liệu khương văn chết tại đem xương vỡ kình tu luyện tới có thể thi triển thoái không thần cương cảnh giới về sau cảm giác đó cũng không phải võ học cực hạn thoái không thần cương còn có tiến bộ không gian chỉ là mình cũng không biết làm như thế nào khai phát thoái không thần cương cho nên muốn tới rồi tìm kim đan trưởng lão hỏi thăm đến nỗi trong tàng thư các tuyệt đối không có bất luận cái gì cùng phạm tục võ công tài liệu tương quan hoàng tuyết đánh đầu tiên là sâu đậm liếc nhìn khương văn chết một cái tiếp đó lạnh như băng nói hỏi các lầu hai tàng thư các tạm tụ tặc khu có thể tìm được phạm tục võ công ghi chép khương văn chết tiếp tục thỉnh giáo đa tạ sư t h u c chỉ điểm đệ tử muốn biết ở đâu có thể học được thổ n g chương à n h pháp thuật bốn mươi lăm thu tiên giới máy để báo chương bốn mươi lăm thu tiên giới máy để báo hương văn triết muốn cực kỳ rõ ràng chính mình tuyệt không đem thời gian lãng phí ở học tập ban đầu trung cấp pháp thuật bên trên Học học m đến h nỗi ngươi ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì nói đến đây hoàng tuyết đánh từ mình trong túi chữ vật lấy ra một quyển trống không ngọc giản đem ngọc giản phóng tới mi tâm của mình phía trước đại khái một khắc đồng hồ tiếp đó nhẹ nhàng ném đi cái này mai ngọc giản liền đồng bền tới rồi khương văn chết trước người ta đã đem luyện tâm quyết cùng ta biết cao cấp thủ thuộc tính pháp luật pháp quyết khắc lục tới rồi trong ngọc giản nếu là không có hắn nghi vấn của hắn liền rời đi nghe kiếm phong đi ư ơ nguyên bản khương văn chết cho là mình sẽ bị hoàng tuyết đánh đánh xuống nghe kiếm phong đấy thật không nghĩ đến nàng vậy mà đáp đáp ứng thỉnh cầu của mình trong chuyện này đều lộ ra cổ quái có thể trực giác của mình lại không đưa ra chính xác phản hồi mặc dù nội tâm vô cùng nghĩ hoặc nhưng khương văn chết cũng không có tại thuốc cốc chung mọi mòn chờ đợi rời đi rượu cốc phía sau về tới chính mình tỉnh lại cái tiểu việt kia thông qua thần thức cảm giác căn phòng một chút bên trong cận chỉ nhu p h á tại á cái c i này t luận nha đầu đạo hội bên trên thời điểm bị khương văn chích đánh bại người phần lớn là thần thức chịu đến xung kích mà bị thua môn này thần thức bí thuật đối với luyện khí luyện đan vẽ phủ ngự thú đều có rất mạnh tăng phúc hiệu quả hoặc có lẽ là bất kỳ một loại bí thuật nào cũng có hán độc đáo năng lực là bù đắp chủ tu công pháp thiếu sót lựa chọn tốt nhất tu tiên giới không tồn tại không có khuyết điểm tu luyện công pháp cái này liền cần tu sĩ nghĩ biện pháp để đền bù chủ tu công pháp khuyết điểm bí thuật là tiền b ố i các tu sĩ vì bù đắp nhược điểm của mình mà khai sáng ra tới công năng tính chất đặc biệt đ ơ n nhất cường đại phương pháp tu luyện tại luyện tâm thuật tu luyện khẩu quyết đằng sau hoàng tuyết ánh còn khắc lục thập nhất loại thuộc tính cao cấp pháp thuật pháp quyết những thứ khác cao cấp pháp thuật có thể liền nham kim chi thể còn hơi có chút dùng còn dư lại pháp thuật đều chỉ có thể trên mặt đất mới có thể thi triển đặc biệt là hám địa thuật sóng địa chấn băng liệt thuật loại pháp thuật này hoàn toàn là tác dụng tại đại đ i a u bản thân bên trên tu tiên giả chỉ cần hướng về trên trời vừa bay liền có thể tránh thoát những pháp thuật này công kích cũng không trách đám tu tiên giả như thế làm thấp đi xem thường thủ thuộc tính pháp tu thật sự là thủ thuộc tính pháp tu sở trường tùy tiện liền bị phá giải hoặc áp chế đem trong ngọc giản nội dung đều nhớ kỹ về sau khương văn chức đem ngọc giản tu vào mặc dù mình còn không có tìm được có thể có công hiệu tránh thần thức cảm giác phương pháp nhưng ít ra biết nên tìm ai tìm xin giúp đỡ thiên trúc phong nếu là có có thể khương văn chức thật muốn quay đầu liền đi thiên trúc phong tìm thạch hiệu dung tỉnh h giáo tránh né thần thức dọ xét pháp thuật nhưng mình vừa đem thiên trúc phong thân truyền đệ tử diệm thọ thừa cho làm mất lòng nếu là nên ngang chạy tới thiên trúc phong có trời mới biết sẽ dẫn xuất dạng phiền toái gì tới đi qua một phen cân nhắc lợi hại về sau khương văn chết quyết định chính mình mấy người thạch hiệu d u n g tới vấn đạo cốc t r u y ề n pháp g i ả n g đạo thời điểm hỏi lại là được đem tìm kiếm tránh né thần thức điều tra sự t ì n h tạm thời để qua một bên dưới mắt mình có thể bắt đầu xử lý sự t ì n h chính là đến hỏi đạo các hai tầng không gian đọc qua tư liệu còn thông qua hoàng tuyết ánh xác nhận vấn đạo các lầu hai cất giữ có phản tục võ học ghi chép đây chính là có thể trực tiếp tăng cường thực lực mình cơ duyên a văn chết kk trong phòng ngủ say cận chỉ nhu đỗng nhiên tỉnh lại nàng không nhìn thấy k ư ơ n g văn chết lập tức kinh hô lên vô cùng lo lắng từ trong phòng chạy、đến. vừa hay nhìn thấy khương văn chết ngồi ở trong tiểu viện quay đầu cười t ủ g tỉm nhìn xem nàng văn chết ca ca ngươi, ngươi như g ư ơ i n thế nào không ngủ thêm chút nữa a tiểu nha đầu tinh xảo gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng trở thành bình quả ngón tay vô ý thức nào h nặn lên góc á o yếu đ ớt tiếng ngôi nói như thế ta đã ngủ ba ngày ba đêm hơn nữa ngươi là có nhiều xem thường thanh linh đ a n dược hiệu a khương văn chết cười nhẹ vỗ vỗ bên cạnh mình băng đà nói tới ngồi hàn huyên với ngươi một ít ngày ta liền lấy đi cận chỉ n u nghe xong khương văn chết lời nói về sau vừa lo lắng ngẩng đầu nói a không có thể ở lâu một hồi ư ta còn không có làm bánh ngọt cho ngươi ăn đây ta cũng muốn lưu thêm một hồi à có thể sư phó ngươi muốn đem ta cắt bể làm phân bón hoa thời điểm ngươi có thể cứu ta sao khương văn chết dùng thần thức truyền âm cùng cận chỉ nhu mở ra một tiểu nói đ ù a cận chỉ nhu vội vàng đi tới khương văn chết bên cạnh ngồi xuống dùng thần thức truyền âm trả lời mới sẽ không sư phó mới sẽ không làm như vậy nơi này cũng không phải là cùng cận chỉ nhu dế hoàng tuyết bánh chỗ từ mình trong túi chữ vật lấy ra truyền tin vòng máy điện báo phương pháp sử dụng cùng dịch mã bản đưa cho cận chỉ n u đạo ngươi xem trước một chút quyển sách này cận chỉ nhu khôn khéo tiếp nhận khương văn chết đưa tới sách đóng chỉ lấy nàng bây giờ luyện khí một ư ơ i tầng tu vi lại có thần thức trợ giúp dưới tình huống vẹn vẹn nhìn một lần liền đem cả quyển sách nội dung đều nhớ tới rồi trong lòng khương văn chết cũng không nói gì đem chính mình lúc trước luyện chế truyền tin vòng lấy ra đưa tay vòng tay hình dạng và cấu tạo truyền tin vòng đưa cho cận chỉ nhu mình thì là đem giới chỉ hình dạng và cấu tạo truyền tin vòng dẫn tới trên ngón giữa tay phải chỉ cận h ỉ c chỉ nhu trước mặt để dịch mã bản tiếp đó thông qua thần thức có quy luật nhẹ chụp trên ngón tay của mình truyền tin vòng cận chỉ n u cầm ở trong tay truyền ra trọng nhẹ hai loại vì dán vào cái thế giới này văn hóa miêu tả truyền tin vòng run nhẹ đại biểu âm trọng chấn đại biểu dương vô luận là âm hay là dương mỗi bốn lần chấn động liền đại biểu một cái đơn độc con số tiếp đó căn cứ vào con số tổ hợp tìm được dịch mã bản bên trong đối ứng văn tự kỳ thực khương văn c h ế t thiết kế bộ này mã hóa là đơn giản nhất đ ề u không cần khương văn c h ế t tiến hành giản giải chính cận chỉ nhu liền học được như thế nào sử dụng mã hóa căn cứ vào chấn động tần số khác biệt tại đáy lòng tổ hợp ra đối ứng con số cuối cùng đem chính mình dưới đáy lòng tổ hợp ra con số so sánh dịch mã bổn thượng những văn tự kia mã hóa rất nhanh liền tổ hợp ra một câu nói như vậy ha ngươi là không biết hoàng tuyết đánh báo nổi thời điểm đáng sợ bao nhiêu cận chỉ nhu lập tức trường lớn con mắt của mình nhìn về phía khương văn chết ngốc s ừ n g sốt hồi lâu khương văn chết cười nhẹ đã không có mở miệng nói chuyện cũng không hề dùng thần thức truyền âm tiếp tục dùng truyền tin vòng hướng cận chỉ nhu phát tin nói dùng truyền tin vòng truyền lại tin tức kỹ thuật toàn bộ tu h tiên giới liền hai chúng ta biết chuyện này nhớ giữ bí mật tuyệt đối không thể nhường người thứ ba biết cuối cùng cận chỉ nhu phản ứng lại dựa theo vừa rồi nhìn trên quyển sách k i ệ ghi lại phương pháp cho khương văn chết sẽ một lần cái chữ t ạ i thu đến cận chỉ n u cho mình khôi phục về sau cận ư chỉ nhu đem trong tay mình truyền tin vòng đeo lên cổ tay phải bên trên bởi vì là thượng phẩm pháp khí có phạm vi nhỏ điệu tiết lớn nhỏ năng lực nguyên bản có chút lớn vòng tay tự động thu nhỏ đến nhẹ nhàng áp vào trên da lớn nhỏ văn chất kk ca ca, ngươi còn không có nhìn tân tân khổ khổ luyện chế pháp khí đây nói cận chỉ nhu từ mình trong túi chữ vật lấy ra một chi lóng lánh hiện ra thanh sắc linh quang trúc tiêu tới nó là ta tự tay luyện chế Trên thế g、so、chỉ chỉ đây là phát bảo thông linh hương văn trích có thể chắc chắn cận chỉ nhu đã không có sử dụng ngự kiếm thuật cũng không có sử dụng thần thức điều khiển nếu chỉ nhu phi kiếm mà phi kiếm p h á p bảo hoàn toàn nghe theo ý thức điều khiển loại tình huống này cũng chỉ có phát bảo thông linh có thể giải thích văn trích ca ca cảm ơn ngươi t Aaaaa có thể thông q u thất âm tiêu cảm thấy âm cảm người đối với u sự q n tâm c ủ t cùng n bảo bao vệ sâu hai i Nói đến đây, cận chỉ nhu nhiên nghiêng người ê u nhu đến cận đông đây, chỉ s n ẩn lên ngay g đầu t ạ ư ơ người Văn Chích gõ má bên trên hôn n Chích gõ g má một cái. À, à, à, à, hai người, các ngươi đang làm gì. Hương văn chất đ ỗ n g nhiên cảm nhận được trên gương mặt chuyển tới ấm áp cơ thể không chịu thua kém cương ngay tại chỗ nhưng ai nghĩ tới vừa vừa trở về lãnh diễm thấy được cận chỉ nhu chủ động hôn khương văn chất gương mặt cử động giật mình cùng tức giận tiếng thét c h ó i hai cơ hội là chuyển khắp toàn bộ nghe kiếm phong vốn là cận chỉ nhu tính cách ở giữa hướng da mặt cũng mỏng nàng có thể lấy dũng khí đi thân k ư ơ n g văn chất cũng đã là cực hạ có thể ai có thể nghĩ tới chuyện này lại bị lãnh diễm nhìn vừa vặn thẹn thùng trí cực cận chỉ nhu lại trực tiếp bất tỉnh đi nhược phi khương văn chết phản ứng rất nhanh vội vàng ôm lấy xấu hổ bất tỉnh đi cận chỉ nhu n h à đầu này á t hẳn muốn thẳng tắp rơi trên mặt đất lãnh sư thúc ngươi dạng này trách trách hô hô đem người dọa ra cái nguy hiểm tính mạng tới kết thúc như thế nào lãnh diễm tại ngự kiếm phi đến cận chỉ nhu cùng khương văn c h trô ở tiểu viện về sau cũng nhìn thấy thẹn thùng phải bất tỉnh đi cận chỉ n u đang nghe xong khương văn c h ế lời nói phía sau nàng ra vẻ chấn định nói khương văn c h ế ngươi phải biết thân phận của ngươi. ngươi bất quá là một cái là một cái ai n các ngươi bây giờ còn tiểu bất có thể làm loạn trực giác phản hồi l á n h diễm đầu tiên là muốn nói mình là bốn thuộc tính ngụy linh căn phế vật căn bản không xứng với phong linh căn cận chỉ nhu ý thức được mình tại trong vòng mười năm liền từ một kẻ phạm nhân tu luyện tới rồi luyện khí tám tầng không có cách nào dùng ngụy linh căn bản công kích chính mình tiếp đó lại muốn dùng cận chỉ nhu là nghe kiếm phong thân truyền đệ tử thân phận tới nói có thể khương văn chết bây giờ cũng là tu chân viện chân truyền đệ tử từ thân phận địa vị đi lên nói tu chân viện chân truyền đệ tử thậm chí so cận chỉ n u cái này thân truyền đệ tử thân phận cao hơn nửa cấp bởi vì tu chân viện lệ thuộc trực tiếp viện trưởng là Lạc Hà từ trên lý luận tới nói khương văn chiết thế nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ chân truyền đệ tử cuối cùng lãnh diễm thật sự là tìm không thấy lại nói mới dùng tuổi còn nhỏ loại này lấy cớ để nói chuyện khương văn chiết trước tiên đem bất tỉnh đi cận chỉ nhu tiễn đưa trở về phòng có truyền tin hoàn cận chỉ nhu tỉnh lại liền có thể cùng chính mình giao lưu lãnh sư thúc giống như nghe kiếm phong có thẳng tới vấn đạo cốc truyền tống trận ngươi có thể tiễn đưa ta một chút không lúng túng phải nghĩ dùng đầu ngón chân trên mặt đất bên trên móc cái hai phòng ngủ một phòng khách lãnh diễm đang nghe xong khương văn chiết lời nói phía sau vội và nói có thể a nàng bây giờ thật là ước gì khương văn chiết mau mau ma Mang tại h h e o k ư ơ n một hồi quen thuộc đầu váng mắt hoa về sau khương văn chết phát hiện mình đứng ở lúc trước từng có nhìn thoáng qua mà hỏi các lầu hai trong không gian vì để tránh cho bị đụng tới người không quan trọng khương văn chết vội vàng chạy về phía để đặt tạp tụ tập tư liệu tàng thư thất v ẫ n đạo các lầu hai không gian giống như chỉ là dùng để cất giữ c h ú t cơ kỳ tu sĩ cần đọc qua tư liệu mà thôi cho nên không có một tầng rộng lớn hơn nữa tư liệu nội dung đều phân loại để đặt tốt cái này nhưng so sánh tàng thư các loại kia thô sơ giản lược phân loại đặt dễ tìm n h i ề u trước đây nghe tề không thành kỹ càng giảng thuật hỏi đến đạo các hai tầng không gian kiến trúc bố trí khương văn chết rất thoải mái đã tìm được cất giữ tạp tụ tập tư liệu tàng thư thất nghe tề không thành nói tài liệu trong này có thể tùy ý mang đi hoặc sửa chữa. bởi vì những tài liệu này cũng là lạc hà kiếm tông từng đợi một c h ú t cơ tu sĩ chậm dại sửa sang lại dã có người khương văn chết vẫn cho là cất giữ p h à m tục võ học khu vực là không thể nào có người thật không nghĩ đến lại đi vào cái này tàng thư thất về sau phát giác tàng thư thất trung ương bên cạnh cái bàn đá bên cạnh n g ồ i một người mặc c h ú t cơ tu sĩ quần áo nữ tu đang hết sức chuyên chú nhìn lấy trong tay ngọc giản đông nhiên trực giác cảm giác được một cỗ sâu tận xương tùy cảm giác quen thuộc khương văn chết nhìn xem cái tia chuyên tâm đọc ngọc giản bóng người ngốc xứng sờ ngay tại chỗ làm sao có thể hán nàng là nữ mười tám năm trước cái kia cho mình giảng thuật tu tiên kiến thức người tu tiên khí thức vậy mà cùng người trước mắt này giống nhau như lúc ngoài ra chính mình vừa mới bái nhập tông mỗi lúc giả mạo chu ngông nhắc nhở chính mình chọn lựa địa hoàng thổ linh quyết nhân cũng là nàng tựa hồ là khương văn chích ánh mắt tại cái kia nữ tu trên thân dừng lại quá lâu từ đó đưa tới chú ý của nàng nàng quay đầu nhìn lại lộ ra một chương không thể nói xinh đẹp nhưng là tuyệt đối không xấu gõ mà tới a ngươi là luyện khí kỳ đệ tử là như thế nào đi vào cái này không gian chương bốn mươi sáu kiếm khí cùng cơ khí chương bốn mươi sáu kiếm khí cùng cơ khí k h ư ơ n g văn chiết nghe được cái này nữ tu ngọt ngào và thanh thúy hỏi thăm về sau lúc này mới hồi phục tinh thần lại vội vàng tập trung ý chí đồng thời dùng thiên nhãn thuật xem xét cái này nữ tu tu vi chắp tay hành lê nói đệ tử khương văn chiết gặp qua sư sư tiền bối tận đến giờ phút này khương văn chiết mới phát hiện chính mình vậy mà nhìn không ra cái này người mặc trúc cơ tu sĩ quần áo nữ tu tu vi cái này chỉ có thể nói rõ đối phương tu vi ít nhất là tại kim đan kỳ trở lên cho nên lựa chọn dùng tiền bối để gọi ta gọi tệ vũ hà người xưng hô ta đấy danh từ hoặc sư thúc đều được Tệ vâng Hà cái t thế sư thúc khương văn chết mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng não h ả i trung nhưng l à nhấc lên thao tiên h cự lãng mười tám năm trước cho mình danh tiếp nhân là hoàng tuyết oánh nhưng k h í tức lại đến từ cái này xưng tệ vũ hà nữ tu khương văn chết biết đạo tu tiên giới có rất nhiều loại hình pháp thuật có thể làm được điểm này tỷ như nói gửi hồn chi thuật phụ thân thuật các loại pháp thuật đều có thể làm được theo lý thuyết trước kia là nàng mượn nhờ hoàng tuyết oánh có thể đi tới long hà trấn di chỉ tiến hành cứu viện cùng bồi thường như vậy tệ vũ hà thân phận chân thật là cái gì đây vừa sáng hoàng tuyết oánh nói tệ vũ hà là đẹp lạnh lùng sư tỷ mà nàng cũng mặc trúc cơ tu sĩ đạo phục chẳng lẽ nàng thật là trúc cơ tu sĩ không đúng căn cứ vào trực giác phản hồi khương văn chiết cho ra một cái đặc biệt ngoại hạng đáp án tệ vũ hà là nguyên anh kỳ tu sĩ có thể lạc hà kiếm tông chỉ có lạc hà lao tổ là nguyên anh tu sĩ a mở ra sáng tạo lạc hà kiếm tông nguyên anh kỳ đại năng lại tự mình đứng ra cho đệ tử mình dẫn xuất phiền phức giải quyết tốt hậu quả nghĩ tới đây k ư ơ n g văn chiết cảm giác mình đều nhanh đã n ư ớ ra k ư ơ n g văn chiết ta nghe nói qua ngươi tễ vũ hà cười yêu kiểu nói chỉ là từ trong tay vung ra một cái khí đoàn liền đánh nát có thể so với luyện thể một ư ơ i tầng cơ quan nhân n g ấu thương văn chết vội vàng đem não h ả i trung phiên trào suy nghĩ đều ân xuống cung cung kính kính hồi đáp luyện thể một ư ơ i tầng đây là thể tu nhất mạch ý kiến đối với ngọn l à luyện khí nhất mạch luyện khí một ư ơ i tầng tu vi nhưng ta cảm giác người máy kia ngâu thực lực chân chính hơn xa luyện thể một ư ơ i tầng a tễ vũ hà cười nhẹ gật đầu nói chính xác nếu là hoàn chỉnh cơ quan nhân n g ấu là có thể lực địch luyện khí sĩ trúc cơ hậu kỳ tu vi người tu tiên Chuyên n đệ tử g ư ờ i nói, cái này gọi có công võ này là thoái không thần cương tễ vũ hà, hà thành thành thật thật vũ hà phải nhẹ tay vung lên lấy ra một kiện lóng lánh sáng kim sắc linh quan phòng ngự pháp khi nói đến để cho ta nhìn một chút ngươi t o á i không thần cương ách cái này tệ sư thúc khương văn chết có chút hơi khó nói vấn đạo trong các cấm đấu pháp như sư thúc thật sự đối với đệ tử võ công cảm thấy hứng thú chúng ta đổi một cái có thể động võ chỗ lại bày ra được chứ tệ vũ hà nghe xong khương văn chết lời nói về sau trong con ngươi ý cười càng ngày càng ngầm đậm vấn đạo các cấm động thủ đấu pháp có thể ngươi lại không có tác dụng pháp lực ai biết ngươi có không có động thủ đây khương văn chết bằng vào bẩm sinh trực giác có thể phân biệt ra được tệ vũ hà nói là sự thật được thỉnh sư thúc đánh giá một chút đệ tử toái không thần cưỡng a tiếng nói p h ủ lạc khương văn chết nhẹ nhàng vung tay lên sau đó bàn tay chạm đến không khí liền ngưng kết áp xúc đến cùng một chỗ cuối cùng tạo thành một người trưởng thành tay cỡ bàn tay khí đoàn phi lược qua bốn năm mét khoảng cách đánh vào tệ vũ hà sử dụng phòng ngự trên pháp khí ầm ầm đinh hai nhức có tiếng oanh minh từ phòng ngự trên pháp khí chuyển đến khương văn chết cảm giác mình giống như là tại đồng la bên trên hung hang gõ một cái chuyện gì xảy ra ai cho các ngươi gan mặc dù khương văn chết động thủ công kích phòng ngự pháp khí không có xúc động cái này không gian trận pháp c ấ m chế có thể phòng ngự pháp khí giống như là đồng la đồng dạng làm r a động tính thế nhưng là tuyệt không thiểu thậm chí đem đóng giữ vấn đạo các cựu tầng không gian chu mông đều cho kinh động đến hắn l ư ợ n trợ trận pháp trong nháy mắt liền đi tới khương văn chết bên cạnh có thể trong miệng hắn khiển trách lời mới nói một nữa liền bị nạnh sinh sinh nuốt trở vào nguyên lai、like、là tệ sư cha ta không có việc gì không có việc gì các người chơi các người chơi khương văn chết cảm giác chu mông đều nhanh khóc lên tại nói xong câu đó phía sau liền lập tức c h u y ể n tống đi không dám dừng lại phút chốc tệ vũ hà nhìn về phía khương văn chết nói cơ ư n g khí a a a a không nghĩ tới luyện khí tầng tám tiểu gia hỏa có thể kích phát ra cơ ư n g khí đây chính là thể tu nhất mạch kim đan kỳ thể tu mới có thể nắm giữ sức mạnh a kim đan kỳ thể tu khương văn chết chưa bao giờ từng thấy thể tu nhất mạch tu t h i ê n giả căn bản vốn không biết kim đan kỳ thể tu đến cùng có những năng lực kia trong tàng thư các mặc dù ghi chép qua thể tu sự tỉnh nhưng cơ khí cái danh từ này mình đích thật là trên thế giới này lần đầu tiên nghe nói tễ vũ hà đứng dậy đi đến khương văn chết bên cạnh dùng nàng ấy ngọt ngào và thanh âm thanh thúy cười ha hả nói ra dùng lại lần nữa mặc dù ngươi dùng cũng là cơ ư n g khí nhưng ta cảm giác cùng những cái kia man tử dùng cơ ư n g khí không thái nhất dạng liền kim đan kỳ chu m ô n g cũng không dám chọc trước mắt vị này chủ hơn nữa nhìn dáng dấp của nàng đối với toái không thần cương hoặc có lẽ là cơ ư n g khí hiểu rất rõ nói một cách khác cái này là mình tìm tòi nghiên cứu cơ ư n g khí tuyệt hảo cơ hội đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm tới chuyện tốt ầm ầm thế là đưa tay lại đánh ra một đạo toái không thần cương đem món kia cực phẩm pháp khí oanh kích lại phát ra một tiếng đinh ý niệm hợp nhất không phải dựa vào man lực dùng r a cơ ư n g khí đây là để mà ý lĩnh lực phát ra cơ ư n g khí khương văn chết nghe xong t ế vũ hà lời nói phía sau đấy mắt thoáng qua một vòng kinh ngạc tiếp đó mở miệng nói t ế sư thúc lấy ý lĩnh lực kích phát ra hẳn là kiếm khí đi lấy ý lĩnh lực kích phát ra chính là kiếm khí không giả hoặc có lẽ là kiếm khí cơ ư n g khí tại trên bản chất là cùng một loại đồ vật t ế vũ hà trong đôi mắt tràn đầy mừng rỡ nhìn về phía k ư ơ n g văn chết mắt cười yêu kiểu giải thích nói nhưng cơ khí là dùng man lực vùng đánh ra mặc dù lực phá hoại kinh người có thể nhẹ nhõm chống cự ngũ hành pháp thuật công kích vô cùng bá đạo có thể so sánh với kiếm khí tới nói cơ ư n g khí không có điều khiển tính chất có thể nói là thẳng thắn công kích nói đến đây tễ vũ hà hơi hơi dừng lại một chút tiếp tục nói mà kiếm khí có thể thông qua tu sĩ ý thức tiến hành điều khiển thay đổi phương hướng công kích biến đổi hình dạng thậm chí là thay đổi tính chất chính mình thi triển thoái không thần cương thời điểm hoàn toàn không nghĩ tới dùng ý niệm tiến hành điều khiển hoặc có lẽ là từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới p h à m tục võ học vậy mà cùng tu tiên giới lực lượng là cùng một loại hơn nữa tễ vũ hà còn nói cơ khí hình thái cùng tính chất đều có thể thay đổi chẳng lẽ nói mình có thể dùng cơ khí xoa ra hoàn tử tới thế i n liền có thể tạo thành thuộc tính công thêm một thể tạo thuộc Thệ kích. bước có sư thúc cương khí t thức, thức lấy cái nhìn chất chuyện là của ngài ta dùng cơ khí tương đương với kiếm khí Khương vũ ă n mang tính lựa chọn quên Chết tệ đã đi lựa v hà là nghe u y ê n n a tu sĩ sự tỉnh. Thẳng thắn ta thể tập tu thủ Tệ điều sĩ sự nghĩa, chính mình vấn đề, vậy có phải liền mang nắm khiển đoạn hỏi phải học khí Hà giữ g kiếm kiếm ra có có vậy Vũ đề, đây. ý xong khương văn c h ế t lời nói phía sau hơi hơi xứng sở lập tức từ mình trong túi chữ vật lấy ra một quyển c h ố n g không ngọc giả tới phóng tới chính mình trên c h á n hướng bên trong khắc rõ cái gì đại khái chỉ dùng mười hơi thời gian nàng liền đem ngọc giản đưa tới khương văn c h ế t trước mà nói người vấn đề này ta cũng rất tò mò đây là ta biết đến kiếm k h điều khiển thủ pháp ngươi xem một chút có thể hay không học được nếu là ngươi chân năng học được mà nói a a a t ế vũ hà nói đến đây phía sau liền không có tiếp tục nói đi xuống chỉ là mang theo liên tiếp t ê m thai dễ nghe tiếng cười về tới vừa rồi đọc sách chỗ ngồi xuống tiếp tục xem cái kia c u ố n không có xem x o n g ngọc giản mà khương văn chết i tại tiếp nhận t ế vũ hà đưa cho mình ngọc giản về sau cũng ngồi xuống bên cạnh cái bản đá bên cạnh nhìn lên trong tay ngọc giản nội dung kiếm khí hình thái biến hóa có thể tạo thành kiếm mang kiếm quang kiếm ảnh trở. kiếm khí còn có thể kết thành kiếm trận để mà k h ố n địch hoặc tăng cường lực công kích kiếm khí cùng tự thân pháp lực công pháp thần thông kết hợp tạo thành đặc biệt phương thức công kích thậm chí có thể đem kiếm khí cùng thiên địa linh khí kết bên trong hoa kiếm khí đem kiếm khí nội liêm ở thể nội tăng cường tu sĩ nhục thân cường độ làm cho nhục thân cứng cấp hơn ngoại phóng kiếm khí nhưng là đem kiếm khí phóng thích đến bên ngoài cơ thể tạo thành phạm vi công kích hoặc khí cơn ư g phòng ngự áp s ụ n g phóng ra ngoài kiếm khí tạo thành t i ê u kiếm tức kiếm khí hóa ti kiếm khí hóa ti đúng vì cao thâm kiếm tu kỹ xảo đem kiếm khí ngưng kết đến mảnh như tờ tuyến lại sắc bén vô song loại kỹ xảo này bình thường chỉ có đạt đến nhất định tu vì kiếm tu mới có thể nắm giữ cần đối với kiếm khí có cực cao lực không chế cùng đối với kiếm ý có khắc sâu lý giải tại nhìn song tễ vũ hà cho mình ngọc gi c ư ơ nhưng g văn c c tức liền phát giác đ ợ c m ì h c ư ơ n khí có ù n g kiếm k tu chút p h kỹ i ế xảo chính mình so kiếm tu còn muốn thích hợp sử dụng thì như nói bên trong hóa kiếm khí tất nhiên bên trong hóa kiếm khí kỹ xảo có thể sử dụng như vậy ngoại phong kiếm khí tạo thành khí cương tự nhiên cũng không thành vấn đề khó khăn nhất kiếm khí hóa thi tự nhiên có thể khương văn chết nhắm mắt lại m ư ợ n nhờ trực giác của mình bắt đầu suy luận những kiếm khí này phương pháp sử dụng có thể hay không bị chính mình học được đặt ở trên bàn đá tay phải vô ý thức kích phát ra cơ ư n g khí dùng ý niệm khống chế cái này cơ ư n g khí tạo thành đủ loại đủ kiểu hình thái nhưng vô luận là kiếm mang kiếm quang vẫn là kiếm ảnh cũng chỉ là tương tự mà thôi không kiếm khí hóa trận liền nếm thử đều không cần cái kỹ xảo này quyết thiếu nắm giữ điều kiện mình là tay không t h ứ sắt mà kiếm tu có phi kiếm pháp khí hoặc pháp bảo phụ trợ nhưng ở đ ế m thử bên trong hóa kiếm khí khương văn c h í c h có thể thu nạp vượt qua kiếm tu mấy chục lần thậm chí là gấp trăm lần cơ ư khí tiến vào trong cơ thể tự thân cường độ thân thể sức mạnh tăng phúc cũng đạt tới kinh khủng tăng phúc thậm chí khương văn c h í c h cảm giác mình không cần sử dụng công pháp thần thông liền có thể kéo ra thanh linh c h ấ n thiên cung rồi càng quan trọng chính là chính mình kích phát ra hộ thể khí c ư ờ n g lực phòng ngự cũng tăng lên tới vô cùng kinh khủng trình độ bên trong hóa cơ ư n g khí số lượng cùng hộ thể khí c ư ờ n g lực phòng ngự song hành sau cùng cương khí hóa t i nắm giữ đứng lên nhưng so sánh kiếm tu nắm giữ kiếm khí hóa t i đơn giản quá nhiều bởi vì chính mình tu luyện thấu xương kình cất bước chính là nắm giữ lực lượng biến hóa. tại chính mình bẩm sinh trực giác dưới sự chỉ dẫn cơ hồ là trong nháy mắt liền nắm giữ cơ ư n g khí hóa thi kỹ xảo khương văn chính chết chuyên tâm suy luận hoàn toàn quên đi chính mình phía trước còn có một vị nguyên anh kỳ cao thủ mà tễ vũ hà khi nhìn đến khương văn chết trong tay cơ ư n g khí giống như là một đoạn sợi tơ tại trên bàn đá trải rộng ra về sau cả kinh đứng dậy nàng có thể chắc chắn khương văn chết bây giờ dùng ra tuyệt đối là thuần thuần chính chính cơ ư n g khí hóa thi nhưng khương văn chết trong tay cơ khí sợi tơ một điểm lực tắt cũng không có giống như là thông thường dây thừng dạng tễ vũ hà to mọ dùng trong tay ngọc giản đi gậy gậy cơ khí sợi tơ cảm giác giống như là tại kích thích thông thường dây gai. một thời gian nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải tệ vũ hà cảm giác mình giống như là đầy cõi lòng mong đợi pha một bình trà nàng bỏ vào trên đời này t r à tốt nhất kết quả mà nói trong miệng thời điểm cảm giác nhưng là nước sôi để ngộ i cảm giác khương văn chết ngộ tính sinh đang tùy ý một cái trên người kiếm tu cái kiếm a k i tu tuyệt đối sẽ trở thành tu tiên giới vang dội cổ kim tồn tại có thể hết lần này tới lần khác khương văn chết là một cái chỉ có thể tu luyện t h ổ thuộc tính pháp lực ngụy linh căn tu sĩ dùng một đoá hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu đều khó mà hình dung tệ vũ hà tâm tình đây chính là cương khí hóa thì sao cảm giác không có trong truyền thuyết khói như vậy a lúc này khương văn chích cũng sắp lực chú ý bỏ vào trong tay mình bắt được c ư ơ n g khí sợi tơ bên trên tễ vũ hà cố nén bạo nói tục xúc động có chút vô lực nói có thể ngươi c ư ơ n g khí sợi tơ không có bất kỳ cái gì lực công kịch ta giống như là một cây dây gai chẳng lẽ ngươi muốn dùng dây gai đi tìm chết t u tiên giả hay sao khương văn chích nghe xong tễ vũ hà lời nói phía sau không khỏi trầm âm chính xác c ư ơ n g khí sợi tơ cùng kiếm khí sợi tơ nhìn qua đồng dạng có thể trên bản chất hoàn toàn là hai loại đồ vật hoặc có lẽ là chính mình kích phát cơm khí cùng kiếm tu kích phát kiếm khí mặc dù đồng nguyên cũng không phải cùng một loại sức mạnh tự nhiên kiếm khí hóa ti cùng cương khí hóa ti cho thấy tính chất cũng không tầm thường nếu là kiếm khí sợi tơ có thể giống như là cắt đậu phụ đem trước mặt mình bàn đá cắt thành phiến mà mình cương khí sợi tơ ổn định giống một cây dây gai không có bất kỳ cái gì uy lực có thể nói nhưng nếu bàn về điều khiển tính chất cùng tính ổn định mình cương khí sợi tơ tuyệt đối vung ra kiếm khí sợi tơ một mươi bảy m ư ơ i tám con phố kiếm khí sợi tơ chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển hơn nữa rất không ổn định hơi thả ra không chế liền sẽ tán giật mở khôi phục thành phố thông kiếm khí hình thái nhưng cương khí sợi tơ chỉ cần mình không muốn để cho nó tán giật như vậy nó liền có thể một mực duy xuống. cương khí hoa ti thuật ném kiếm chương bốn mươi bảy cương khí hoa ti thuật ném kiếm khương văn chết đ ố n g nhiên hiệu ra tới kiếm khí sợi tơ cùng cương khí sợi tơ khác biệt vì cái gì lớn như vậy kích phát kiếm khí hạch tâm là sắc bén cùng phá hư cho nên đang ngưng tụ thành ti tuyến lúc phóng thích ra là cực hạn sắc bén cùng lực công kích mà khương văn chết kích phát cương khí bản chất là khống chế cùng kéo dài vừa mới bắt đầu học tập thấu xương kình thời điểm trước hết nhất phải nắm giữ v ậ n lực kỹ xảo gọi bông bại lực đem sức mạnh mình bình ổn kéo dài phóng xuất ra cho nên ngưng kết thành ti tuyến lúc cho thấy chính là không có gì sánh kịp lực khống chế cùng tính ổn định. Tế vũ hà nhìn xem bỗng nhiên cười lên khương văn chiết đáy lòng bị i khuất tiếp cận càng phát nồng đậm tân tân khổ khổ tu luyện ra c ư ơ n g khí kết quả một chút tác dụng cũng không có hưởng cho ngươi còn cười được nghe được t ế vũ hà nói ra lời nói khương văn chiết đặc biệt không hiểu nói ta tham ngộ đầy đủ kiếm khí cùng c ư ơ n g khí bản chất đương nhiên vui vẻ à. bản chất nói n g h e một chút ngươi tham gia ngộ được đồ vật gì khương văn chiết cảm giác mình cùng t ế vũ hà tính cách cùng yêu thích đặc biệt hợp thế là đem chính mình suy luận lấy được kiếm khí cùng cơm khí bản chất khác biệt nói ra vừa mới bắt đầu tễ vũ hà trong đôi mắt còn tràn đầy trêu tức cùng chế nhạo Có thể tại n g h e xong ân h hiểu thấy khí khí nhưng kích phát trong thời hạ khác biệt cho nói, ngươi. Ngươi cùng cương cùng trong gian nên mới sinh ra loại này một thiên nhất mà khác nhau. Giống như là ngũ hành linh rồi ta tứ một vật, của cảm cũng kiếm là mà là loại vì bởi đúng không? ân ta chính là ý này đây là khương văn chết đi tới thế giới này về sau lần thứ nhất gặp có thể đổi kịp chính mình tư duy ý tưởng người đầy cõi lòng mừng dỡ nói tất nhiên cơ ư n g khí cùng kiếm khí là đồng nguyên không cùng thuộc về sức mạnh như vậy muốn điều khiển bọn chúng cũng không thể cơ đua cả nắm giống như là bên trong hóa kiếm khí kỹ xảo ta có thể dễ dàng hướng về trong thân thể thu liễm mấy chục lần cơ ư n g khí nhưng nếu là kiếm tu hướng về trong thân thể thu liễm nhiều như vậy kiếm khí lời nói rất có thể sẽ bị kiếm khí no bạo cơ thể t ế vũ hà nhẹ nhàng gật đầu nói chính xác ta đích xác là không có, có cân nhắc đến điều này lúc này hai người đồng thời nhìn về phía đối phương đôi mắt miệm đồng thanh nói tễ sư thúc ta muốn biết thể tu là như thế nào điều khiển sử dụng cơ ư n g khí ta đem thể tu điều khiển cùng sử dụng cơ ư n g khí kỹ xảo cho ngươi khương văn chết cùng t ế vũ hà cũng không có đem lời nói xong hai người đều cảm giác lòng của mình giống như bị đồ vật gì nhẹ nhàng vồ một hồi nhìn nhau ba hơi t à hữu hai người lại vô cùng ăn ý rời tầm mắt của mình t ế vũ hà yên lặng cầm lấy khương văn chết bên cạnh ngọc giản đem thể tu điều khiển cơ ư n g khí kỹ xảo khắc họa tới rồi cho ngọc giản đưa tới khương văn chết tiếp nhận tễ vũ hà đưa tới ngọc g i n về sau cũng là yên lặng dò xét thần thức kiểm tra trong ngọc g i n nội dung thể tu nhóm kích phát ra cơ ư n g khí không có cái gì điều khiển tính chất có thể nói dưới tình huống bình thường cũng là thẳng thắn bủ chạm trêu t r ọ c chặt nhưng không có điều khiển tính chất không có nghĩa là liền không thể điều khiển tệ vũ hà vẫn biết hai loại thể tu cương sử dụng khí phương pháp đầu tiên là cơ ư n g khí hóa cánh tay đem cơ ư n g khí ngưng k ế t thành cánh tay của mình cái này vừa có thể lấy thông qua thay đổi cơ ư n g khí hình thái kéo dài cơ ư n g khí cánh tay chiều dài bù đắp thể tu tu sĩ phạm vi công kích tiểu nhân thiếu hụt cũng có thể ở sau lưng mình dùng cơ khí nhiều ngưng tụ ra hai đầu hoặc bốn cánh tay đến nhường thể tu công kích số lần tăng lên gấp đội sau đó là dùng cơ ư n g khí ngưng thuẫn đem cơ ư n g khí tiến hành áp suất tạo hình duy trì cuối cùng sẽ hình thành một mặt không sợ ngũ hành pháp thuật thậm chí là phòng lôi băng mấy người dị thuộc tính pháp t h u ậ t công kích tầm c h á n trước mắt mà nói có thể có công hiệu khắc chế dị thuộc tính pháp lực thủ đoạn chính là thể tu cơ ư n g khí trong tu tiên giới thể tu có thể cùng pháp tu kiếm tu mấy người hệ thống tu luyện tu sĩ bình khởi bình t o ạ a cũng là bởi vì thể tu cơ ư n g khí rất mạnh rất khó đối phó nó có thể cho nguyên tố loại pháp thuật mất đi hiệu dụng thể tu khuyết điểm vốn là tay ngắn còn lại vô luận là lực công kích tốc độ còn là sinh mệnh lực đều tiêu chuẩn tại nhìn xong trong ngọc giả nội dung về sau lập tức liền tại não hải trung mô phỏng như thế nào nắm giữ hai loại cơ ư n g khí điều khiển thủ pháp bởi vì khương văn c h ế t kích phát cơ ư n g khí nắm giữ kiếm khí điều khiển tính chất cơ hồ là không có gặp phải trở ngại gì thì hoàn thành cơ ư n g khí hóa cánh tay cùng cơ ư n g khí hóa thuận nắm giữ nhưng trực giác nói với mình cơ ư n g khí điều khiển thủ pháp không thôi hai loại khương văn c h ế t não hải trung đ ố n g nhiên toát ra khôi lỗi sư dùng sợi tơ điều khiển khôi lỗi hình ảnh mà mình nếu là làm cho dùng kiếm khí hóa ti thủ pháp đem cơ khí áp xúc thành mắt thường khó mà thấy do sợi tơ sau đó lại dùng cơ khí hóa cánh tay thủ pháp tinh tế điều khiển sợi tơ sức mạnh không liền có thể lấy thực hiện giống kiếm tu ngự kiếm như thế đang tiến hành khoảng cách xa công kích thứ bởi vì khôi lôi sợi tơ khương văn chết lại liên tưởng đến xoa hoàn tử đồng dạng là lấy c ư ơ n g khí hóa t i làm bản gốc nhường sợi tơ vô t ự lại tốc độ cao xoay tròn nếu là ở gia nhập vào c ư ơ n g khí ngưng thuẫn áp s ú c duy trì kỹ xảo nói không chừng chính mình lại có thể chơi đùa ra một cái độc thuộc tại tuyệt chiêu của mình tới như thế nào có đầu mối sao tễ vũ hà gặp mắt, mắt nhắm chặt k ư ơ n g văn chết b ỗ n nhiên mở to mắt tràn đầy mong đợi mở miệng hỏi thăm ừ n có hai thất lễ rất thành thục ý nghĩ khương văn chết không có nghĩ qua muốn đối có thể mượn phi kiếm của người dùng một chút tư đương nhiên có thể tễ vũ hà nghe xong khương văn chất lời nói về sau không trần c h ờ chút nào từ trong chữ vật túi lấy ra một thanh lam yêu t i ể u cực phẩm pháp khí bay kiếm lai khương văn chất tay phải vung lên quăng ra một cây mảnh n h ư ợ c phát ti c ư ơ n g khí sợi tơ c u ố n đi vòng qua thanh phi kiếm này trên chuôi kiếm theo khương văn chất đi theo đáy lòng trực giác nhẹ lắc lư cánh tay tễ vũ hà lấy ra chuôi này phi kiếm màu xanh lam giống như là bị kiếm quyết cùng thần thức điều khiển trên không trung nhẹ nhàng mẻ múa xoay tròn t r á bay làm ra rất nhiều độ khó cao ngự kiếm động ta tới đây là dùng c ư ơ n g khí sợi tơ sử dụng c ư ơ n g khí hóa cánh tay khống lực kỹ xảo rất nhanh tễ vũ hà liền nhìn ra đầu m ố i trong đó trong đôi mắt lóe lên hương phấn quan mang tới không hổ là tễ sư thúc vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay ta cho vặt khương văn chiết tâm nghiệm vừa động thu hồi quấn quanh ở trên phi kiếm c ư ơ n g khí sợi tơ tễ vũ hà cũng thu hồi phi kiếm của mình nói thủ đoạn này cũng không phải cho vặt cả cái tông môn thậm chí toàn bộ tây t h ụ c vương quốc cũng chỉ có người mới có thể sử dụng tễ vũ hà ngẩng đầu mặt tràn đầy cười trúng chín nhìn xem khương văn c h i nói cho nó đặt tên đi liền kêu thuật ném kiếm đi dù sao ta là lạc hà kiếm tông đệ t thuật ném kiếm là một loại kỹ xảo cái kia một loại khác kỹ xảo thì là cái gì chứ khương văn chết không có trực tiếp nói thẳng mà làm mở ra bàn tay phải của mình sau đó số bách đạo c ư ơ n g khí sợi tơ tại khương văn chết trên bàn tay ngưng kết mà ra tại khương văn chết dưới thao túng những sợi tơ này bắt đầu không quy luật nhanh chóng xoay tròn vừa mới bắt đầu vẫn là dài ba bốn mét sợi tơ có thể theo sợi tơ không có quy tắc tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh sợi tơ cũng c h ầ m c h ầ m hướng về khương văn chết lòng bàn tay bên trong áp xúc đồng thời từng đợt kỉnh phong từ khương văn chết lòng bàn tay phải bên trong khói động mà ra t ế vũ hà gò má bên trên dần dần lộ ra nghiêm túc t h ầ n sắc nàng có thể rõ ràng cảm thấy khương văn chết trong tay cái kia hiện ra màu trắng linh quang còn càng co càng nhỏ lại c ư ơ n g khí sợi tơ cầu năng lượng ẩn chứa cũng càng ngày càng mạnh chỉ cần nổ tung tuyệt đối có thể đem khương văn chết nổ trọng thương nhưng khương văn chết không có chút nào muốn ý dừng lại vẫn như cũng là điều k h i ể n c ư ơ n g khí sợi tơ không có quy tắc xoay tròn áp suất duy trì thẳng đến cuối cùng khương văn chết trong tay chỉ còn lại có một k h ỏ a lớn chừng trái nhãn lòng lánh màu lam nhạt linh quang tiểu cầu tới tễ vũ hà nhẹ nhàng vung tay lên k ư ơ n g văn chết liền phát hiện mình cùng tệ vũ h n g ư ơ i tiểu gia hỏa này cũng quá không nhẹ không n ặ n g rồi ngươi đem cơ ư n g khí áp s ụ n g đến trình độ như vậy giọng t ế vu hà vẫn như cũng là vui tươi như vậy hòa thanh dứt khoát nhưng trong giọng nói nghiêm túc cũng giống vậy thanh thanh sở sở hiện lộ ra chỉ muốn hơi hơi v u ô n g l ò n g k h ô n g chế ngươi sẽ lập tức bị nổ thịt nát s ư ơ n g tan chính xác khương văn chết cũng cảm giác mình giống như làm ra cái đại phiền thoái đi ra trong tay mình nồng độ cao áp xúc cơ n g khí giống như là không bị k h ô n g chế bom chỉ cần thoát cách mình ý thức trường khống lập tức thì sẽ nổ còn không phân địch ta cái c h ủ loại kia tễ vu hà hướng về phía khương văn chết hết sức chăm chú mà nói ta đến một hai ba ngươi liền đem nó ném ra bên ngo tiếp đó ta mang ngươi đến một cái khác không gian đi chuyện cho tới bây giờ khương văn chết chỉ có thể gật đầu tỏ ra hiểu rõ một hai ném khương văn chết tại vứt bỏ viên k i a n ồ n g độ cao áp s ú c c ư ơ n g khí châu về sau chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại lại trở về vấn đạo các hai tầng không gian để đặt tạp tụ tập tư liệu trong thạch thất đang chuẩn bị hướng tệ vũ hà đạo tạ lúc tệ vũ hà lại dẫn khương văn chết về tới vừa mới đó chống trải trong không gian bây giờ khương văn chết cùng tệ vũ hà trước mặt xuất hiện một cái bể sâu chừng sáu m đường tính chừng hai mươi m hô to hơn nữa cái hố to này vô cùng bỏng loáng hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu nổ tung dấu hiệu tễ vũ hà nhẹ nhàng một phất ống tay áo lập tức từ trong hô lớn c u ố n lên một đoàn c h o bụi dày đặc loại này phá hư hình thức đích thật là c ư ơ n g khí tạo thành hô khương văn chiết cuối cùng thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn về phía tễ vũ hà chắp tay nói hôm nay đa tạ tễ sư thúc xuất thủ t ư ơ n g t r ợ bằng không ta cũng không biết nên kết thúc như thế nào mới tốt tễ vũ hà cười nhẹ lắc lắc đầu nói cũng là của ta sơ sẩy ai có thể nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này có thể chơi đùa ra thứ nguy hiểm như vậy tới văn chiết cái này nồng độ cao áp suất cơm khí thủ pháp thời gian này đừng dùng nữa tễ vũ hà giọng của b ỗ n nhiên biến nghiêm túc lên dùng nàng ấy ngọ đợi ngươi vâng ề sau cường cũng không đại lại mở mượt. phát v xin nghe tễ sư thúc chi lệ n h mặc dù khương văn chết ngoài miệng đang khôi phục t ế vũ hà g i dạ dò nhưng lòng dạ đã có như hà an toàn sử dụng chiêu số này ý nghĩ a a a ngươi phải hiểu được chớn g oan mất khôn t ế vũ hà cho là khương văn chết rất không cam tâm thế là thu hồi nghiêm túc chân ăn nói chỉ bằng vào ngươi vừa mới khai phá ra thuật ném kiếm cũng đủ để cho ngươi ở đây kiếm tông đặt chân tương lai tại tu tiên giới đặt chân khương văn chết cười nhẹ gật đầu nói đây hết thể cũng là sư thúc tài bồi kết quả nếu không có sư thúc cùng đệ tử giảng thuật kiếm khí cùng cương khí tri thức Ta sợ lúc à đ ế này khương văn chất cùng tệ vũ hà đều trầm mặc xuống hai người đều rất muốn cùng đối phương nhiều trò chuyện nhiều giao lưu nhưng lúc này lại không biết nói chuyện gì để tài tốt trầm mặc một hồi lâu khương văn chất bỗng nhiên mở miệng nói tệ sư thúc ngươi vừa mới mang theo ta tại hai cái không gian nhanh chóng xuyên thẳng qua sử dụng chẳng lẽ là thuấn di t h ầ n thông tễ vũ hà cười nhẹ hồi đáp thuấn di thần thông à đây chính là hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ thần thông ta vừa rồi dùng bất quá là trận pháp truyền thống mà thôi nhìn dáng vẻ của ngươi giống như đối với thuấn di cảm thấy rất hứng thú không vừa lòng sư thúc đệ tử có một môn khinh công thân pháp cảm giác còn có tăng lên không gian lại không đúng cách tễ vũ hà nghe s o n g khương văn c h í c h lời nói về sau lập tức lộ ra hứng thú nồng hậu nói dùng đến để cho ta xem khương văn chết không có bất kỳ cái gì chần trở ngay tại tệ vũ hà trước mặt thi triển lên nạp ảnh đi k i n h công thân pháp tới t là là vâng à b nhiều n h tạ i sư thúc khương văn chết bây giờ vô cùng tín nhiệm tệ vũ hà tiếp nhận nàng đề cử tự nhìn ngọc giản phía sau vốn định ngồi xuống nhìn bên trong ngọc giản cho đấy trực giác đỗng nhiên nhắc nhở tự nhìn sách lời nói tốt nhất là đến vấn đạo các một tầng trong không gian đi bởi vì cái kia không gian thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm mình tại bên trong chờ một ngày so tại địa phương khác khổ tu mười thiên độ mạnh hơn ngượng ngùng tệ sư thúc đệ tử nghĩ đến một tầng không gian đi xem sách các loại có cơ hội lại đến tìm sư thúc thỉnh giáo khương văn c h í c h có thể tự hiểu rõ bên kia trọng yếu đang cùng tệ vũ hà đạo biệt hậu liền chuẩn bị rời đi chờ một chút tệ vũ hà đ ố n g nhiên mở miệng gọi lại chuẩn bị rời đi khương văn c h í c h nói ngươi là hướng về phía một tầng không gian thiên địa linh khí đi a vâng đệ tử tu vi chỉ có luyện khí tám tầng vẫn là tại linh khí nồng đậm một cái chỗ học tập tu luyện tốt hơn cái này dễ thôi ta đem một tầng không gian linh khí dẫn tới đây liền tốt nói tế vũ hà thân ảnh liền đột nhiên biến mất không thấy khương văn chết biết rõ nàng là lợi dụng vấn đạo trong các trận pháp cấm chế chuyển tới khắc không gian đi qua đại khái nửa canh giờ thời gian khương văn chết bỗng nhiên cảm giác cái nhà đá này bên trong thiên địa linh khí biến n ồ n g n ặ c lên mà tế vũ hà thân ảnh cũng lại lần nữa xuất hiện ở trong t cái thất nàng cũng không nói gì chỉ là hướng về phía khương văn chết hé miệng n ở nụ cười liền tự mình xem trọng trong tay ngọc giả tới tất nhiên thiên địa linh khí sự tình tế vũ hà đã giải quyết khương văn chết cũng sắp lực chú ý bỏ vào trong tay trên thẻ ngọc đồng thời từ trong chữ vật tú giống như là a n đồ a n v ậ t như thế vừa nhìn thư bên cạnh nuốt đan dược chương bốn mươi tám có thể so với thần thông khinh công thân pháp chương bốn mươi tám có thể so với thần thông khinh công thân pháp tễ vũ hà để cử khương văn chết nhìn trong ngọc giản ghi chép mười mấy loại ở thế tục giới lừng lẫy nổi danh khinh công thân pháp nhưng những thứ này khinh công thân pháp vẹn vẹn ở thế tục giới mới có tác dụng tới rồi tu tiên giới liền là tiểu hài từ đồ chơi nếu là đ ổ i thành những người khác chắc chắn không có nhìn xuống dục vọng có thể khương văn chết ôm những thứ này ngọc giản không chỉ có thấy say sương ngon lành trên gương mặt còn thỉnh thoảng còn hiện lộ ra nụ cười thỏa mãn tới ông, ông, ông, ông, ông, ông, ông. tại hương văn chất đọc sách thấy đang mê m mẫn thời điểm mang tại trên ngón giữa tay phải chuyển tin vòng bỗng nhiên chuyển đến tam trọng ba nhẹ tín hiệu nhắc nhở cái này biểu thị nắm giữ một cái khác chuyển tin vòng cận chỉ nhu nhắc nhở chính mình nàng muốn thông qua chuyển tin vòng cho mình phát tin hương văn chất thông qua chuyển tin vòng hồi phục cái nhất trọng trợt nhẹ tín hiệu biểu thị chính mình đã làm xong tiếp thu mã hóa chuẩn bị văn chất kk người đang làm gì dùng chuyển tin vòng truyền lại tin mặc dù quá trình có chút dườm già nhưng nó có thể thực hiện xa cách thời gian thực thông tin cái này nhưng so sánh tu sĩ thường xài chuyển âm phủ chuyển tin phi kiếm chuyển tin mau lệ cùng an toàn nhiều ta hỏi các lời nghe k i ế m phong cận chỉ nhu mắc cỡ đỏ mặt trốn trong chăn không dám thò đầu ra khuôn mặt nàng bị xấu hổ bất tỉnh đi về sau làm một cái rất dài rất ngọt ngào mộng đẹp đợi nàng từ trong mộng lúc tỉnh lại lúc này mới phát hiện chính mình hạ thân rốt cuộc có bao nhiêu không chịu nổi nếu là khương văn chết i không có dạy nàng dùng truyền tin vòng truyền lại tin tức lời nói nàng đoán chừng muốn xấu hổ được một cái nguyện không dám ra ngoài cận chỉ nhu cùng khương văn chết i đàm luận trong chốc lát phía sau liền không có lại nói chuyện phiếm nàng muốn nắm chặt thời gian đem những cái kia không chịu nổi đều xử lý tốt a khương văn chết ta thật là p h ụ ngươi rồi cùng cận chỉ nhu kết thúc thông tin không bao lâu. lãnh diễm bỗng nhiên đi tới vấn đạo các hai tầng không gian để đặt tạp tụ tập tư liệu trong t h ạ c h thất tệ sư tả đây là sư tôn để cho ta cho ngươi đưa tới linh quả đồng dạng đang chuyên tâm đọc sách tễ vũ hà nghe xong đẹp lạnh lùng lời nói về sau dùng nang ấy ngọt ngào và thanh âm thanh thúy đáp ừng thả ở đây là tốt lãnh diễm đem chính mình vì tễ vũ hà đưa tới hoa quả để lên bàn đá về sau đi tới khương văn chết bên cạnh một mặt không vui nói ngươi cái tên này có thời gian giúp ta đem pháp khí luyện chế được khương văn chết cười yêu kiểu nói lãnh sư thúc chúng ta làm qua ước định a đợi ta làm xong chuyện trong tay về sau nhất định giúp ngươi đem pháp khí luyện chế được nói thực ra lãnh diễm cùng khương văn chết i giao thiệp thời gian hẳn là lạc hà kiếm tông bên trong lâu nhất một người nàng thật sự không hiểu rõ trước mắt cái này toàn thân trên giới đều lộ ra thư mùi hương người là chuyện gì xảy ra hừ ngươi đừng nuốt lời là được lãnh diễm nhẹ h ừ một tiếng về sau rời đi v ấ n đạo cắt trở về nghe kiếm phong đi rồi văn chiết ngươi là thế nào tính khí nhẫn l ạ i xem xong những thứ này không quan trọng sách tễ vũ hà lúc này tò mò hỏi thăm đồng thời đem lãnh diễm đưa tới linh quả hướng về khương văn chết trước mặt để nói đến ăn chúng đi khương văn chết cầm m lấy vừa vừa ộ tại c l i nút h q xuống trong miệng linh quả về sau khương văn chất nhìn về phía tệ vũ hà mắt tiếp tục nói nhưng ta cảm giác xúc địa cũng không phải khinh công cực hạn như là suy đoán của ta không có sai tại xúc địa phía sau còn có một loại giống như thuấn di thần thông khinh công tồn tại ngươi là nói thần hành thiên lý tễ vũ hà lần thứ nhất dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía khương văn chết nói xúc điệu thành thốn cùng thần hành thiên lý bất quá là p h ạ m p h u tục từ phán đoán ra được đồ vật mà thôi ghi chép trong ngọc giản cũng bất quá là tùy ý mà làm người a thật là đọc sách đọc t r ò n váng khương văn chết nghe xong tễ vũ hà lời nói về sau đầu tiên là nhìn nàng một cái tiếp đó đứng dậy hướng về thạch thất lối đi ra bước một bước nhưng quỷ dị là khương văn chết vẹn vẹn bước ra một bước liền đi tới bảy tám m bên ngoài cổng nhà đá cho người cảm giác giống như là khương văn chết đất đ a i dưới chân bỗng nhiên rút ngắn xa bảy tám m khoảng cách co lại d ù n g nàng ấy ngọt ngào và thanh âm thanh thúy hỏi ngươi là làm sao làm được lại thật sự dùng hết xúc địa thành thốn k i n h công nàng có thể chắc chắn vừa rồi khương văn chết không có sử dụng bất kỳ pháp lực hoặc pháp thuật cũng không có mượn nhờ cái gì pháp bảo pháp khí phủ l ụ n g chính là không có gì đặc biệt cất bước đi đường nhưng hắn một bước liền bước ra bảy tám m khoảng cách khương văn chết lại là bước ra một bước từ thạch thất đại môn về tới tế vũ hà đối diện bên cạnh cái b à n đá vừa nói kỳ thực cũng là sư t h u c trợ giúp ta mới lĩnh nộ được xúc đ i ệ tại nhìn song sư t h u c đề cử cho ngọc g i n của ta về sau thấy được xúc đ i ệ thành thốn cùng thần hành thiên lý hai khái niệm này miêu tả đi qua một phen tìm tòi nghiên cứu cùng thôi diễn về sau ta phát giác cái gọi là xúc địa thành thốn cũng không phải là nhường đại địa co lại cự li ngắn mà là tại c ấ t bước lúc thân thể của ta mỗi một chốt đều phát lực đi đường theo ý của ngươi ta là một bước đi ra xa t bảy tám mét nhưng trên thực tế ta là nhảy đi ra khương văn chết vừa nói vừa dùng mạng động tác bày ra xúc địa thành thốn kỹ xảo chỉ là bởi vì ta phát lực động tác đặc biệt tiểu nhỏ đến nhìn qua giống như là rất bình thường c ấ t bước đi đường tiếp đó đại đ ị a giống như là bị rút ngắn đồng dạng đi qua khương văn chết giải thích cặn kẽ hòa đa lần làm mẫu về sau tệ vũ hà trung quy là biết rõ xúc đ i ệ thành thốn môn đạo phát giác loại này chỉ phàm phu tục t ử phán đoán ra được khinh công thân pháp đồng thời không phải là không có căn cứ vào hơn nữa vừa rồi khương văn chức còn nói thần hành thiên lý khinh công thân pháp chẳng lẽ nói thần hành thiên lý cũng có thể thực hiện tễ vũ hà suy nghĩ một chút về sau nhìn về phía khương văn chức nói cái kia thần hành thiên lý đâu cái này loại khinh công thân pháp lại là chuyện gì xảy ra khương văn chức khẽ gật đầu một cái nói cái này ta còn không có biết rõ ràng tài liệu tương quan ghi lại quá ít nhưng ta cảm giác cũng nhanh tham ngộ đầy đủ chờ ta biết rõ về sau sẽ nói cho ngươi biết được tễ vũ hà cùng khương văn chức giao lưu đến nơi này liền ngược lại hai người đều vô cùng ăn ý đem l ự c chú ý bỏ vào trong ngọc giản khương văn chết tại nhìn xong t ạ m tụ tập khu ngọc giản về sau bắt đầu cẩn thận đọc qua xem xét khắc thạch thất ngọc giản đặc biệt là ngũ hành pháp thuật tương quan ngọc giản khương văn chết có muốn tới tới lui lui nhìn cái ba bốn lần trong lúc bất chi bất giác khương văn chết hỏi các hai tầng không gian chờ đợi nửa cái tháng thời gian ở đây ngoại trừ mỗi sáng sớm l á n h diễm sẽ cho tễ vũ hà tiện đưa một chút linh quả tới bên ngoài chưa bao giờ chúc cơ tu sĩ đi vào qua khương văn chết cùng tệ vũ hà chỗ ở thạch úc hôm nay đang chuyên tâm đọc sách khương văn chết bỗng nhiên Tệ Vũ hôm à là Mà thành chỉ Chích cái, cúi tục ngọc Chích súc nhìn Khương mình Khương thi liếp ngẳng Văn xuống trong giản. Văn triển thốn khinh đầu đó đầu điệu tiếp tiếp một xem tay n thân pháp, đi tới vấn đạo các hai tầng không gian truyền tống trận g tới Pháp, hai h đây. các đi đạo ô ở nay là tu sĩ kim đan tới hỏi các cách nói truyền đạo thời gian hơn nữa đến đây thuyết pháp trường lao vẫn là thiên trúc phong thạch hiệu dung khương văn chết thế nhưng là đã sớm chờ mong ngày tới đây tại thu được trực giác nhắc nhở phía sau cái này mới rời khỏi hai tầng không gian kỳ thực khương văn chết cũng nghĩ qua tìm tệ vũ hà hỏi thăm tránh thần thức thăm dò vấn đề phương diện này nhưng mỗi lần lời đến bên miệng đều sẽ không tự chủ được nuốt trở về bởi vì trực giác nói với mình chỉ cần hỏi vấn đề này liền sẽ cùng tệ vũ hà phân biệt khương văn chết ở cái thế giới này sau khi sống lại liền thường thường cảm giác mình rất cô độc đặc biệt là xà yêu sự kiện dẫn đến chính mình cửa nát nhà tan về sau cảm giác cô độc đã sớm thật sâu khắc ở đáy lòng chính mình bằng vào bẩm sinh trực giác giống như cùng với đều có thể trở thành hảo bằng hữu lại khó làm người chính mình ứng phó đều thành thạo yêu luyện giống như là cổ tài lương có thể cảm giác cô độc vẫn như cũng là một mực chiếm cứ lấy nội tâm của mình giống như vĩnh viễn cũng vô pháp khu ra nhưng tệ vũ hà xuất hiện ở trước mặt mình mặc dù chỉ là cùng cái thân phận này thần bị nữ tu ở chung được nửa tháng chính mình lại là lần đầu tiên cảm nhận được có bên cạnh có người làm bạn chính mình đồng thời không cô độc cảm giác cho nên khương văn chết một mực đang cố gắng duy trì hiện tại loại trạng thái này thật sự rất sợ bởi vì chính mình n h ư ờ n g tệ vũ hà rời đi thông qua truyền t ố n g trận đi tới vấn đạo các một tầng không gian lúc này thuyết pháp trên đạo trường đã tụ tập không ít tu chân viện đệ tử cùng chúc cơ kỳ tu sĩ ta đi khương văn chết vậy mà tới rồi chính là cái trốn hơn một tháng đồ hèn nhát cơ mờ ngươi ở đây nói m ỏ gì a khương văn chết nếu là đồ hèn nhát vậy là ngươi cái gì mặc dù khương văn chết đã tiến vào tu chân viện một cái tháng thời gian nhưng giống như vấn đạo cốc bên trong tất cả mọi người còn nhớ mình đồng dạng chỉ cần là nhìn thấy mình tu chân viện đệ tử cũng nhìn không được châu đầu ghé t h a i d h ế khương sư minh ngươi ngươi dương sư minh nhan sư minh các ngươi cũng tới nữa đây là khương văn chết lần thứ nhất tại tu chân viện gặp phải nhan cảnh an cùng dương chính cụ bây giờ hai người bọn họ trên thân còn mặc cầu đạo viện đệ tử đồng phục nhưng trên thân đã không có ban đầu ở tẩy kiếm các gặp nhau lúc t h o n g rong xem ra còn chưa như thế nào thích hứng tu chân viện không khí khương văn chết hơi thu liễm lại trên gương mặt ý cười nói nhìn bộ dáng của các ngươi tháng này trải qua cũng không tốt nhan cảnh an gương mặt khổ sở nói ta nguyên lai tưởng rằng tu chân viện là tu sĩ cấp cao tụ tập đại gia có thể t r u y ề n tâm luận đạo chỗ tu luyện ai nói không phải sao nguyên bản ta còn muốn không cần làm phiền toái nhiệm vụ một lòng một dạ tu luyện liền hận không thể mỗi ngày dừng lại ở tu chân viện đây dương chính cù tiếp nhận nhan cảnh an lợi nói hướng khương văn chết đổ lên nước đắng nói xong những lời này phía sau hắn trên gương mặt khổ tâm lại nồng nặc ba phần khương Sư Vinh, cuối cùng lộ diện. những ư ngày này ngươi đi đâu vậy mới vừa đến giảng pháp đạo tràng trương hiệu vân khi nhìn đến khương văn chết phía sau mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chạy tới chào hỏi khương văn trích khẽ cười nói đã lâu không gặp trương sư tả nhìn k h í sắc ngực nhưng so sánh nhan sư huynh cùng dương sư huynh tốt quá nhiều trương hiệu vân nghe xong lời nói này phía sau gương mặt không khỏi đỏ lên nhưng vẫn là giải thích nói cũng là n ắ m khương sư huynh phúc bây giờ tu chân viện đệ tử cũng không dám động thủ với ta liền chân khi đan cũng không có người tới m u ố n dương chính cù dùng bờ vai của mình va vào một phát nhan cảnh an trong đôi mắt tràn đầy thúc giục chi ý mà nhan cảnh an nhìn về phía khương văn trích cũng là một bộ muốn nói lại thôi không cần nhan cảnh an mở miệng k ư ơ n g văn trích liền đã đoán được bọn hắn muốn nói cái gì bọn hắn chính là muốn bãi mình b ế tàu tiếp đó thì không cần lo lắng bị ai khi dễ ngươi có thể chính mình chưa bao giờ muốn tổ xây cái gì lợi ích tổ chức cũng không nghĩ tới muốn trở thành của người nào chỗ dựa khương sư h i n h ngài tới rồi khương văn chiết đang chuẩn bị cùng nhan cảnh an dương chính cù ngả bài thời điểm sau lưng chuyển tới một có chút định hót ân cần thăm hỏi âm thanh quay đầu nhìn lại là tu chân viện chân truyền đệ tử thứ tám châu ngồi đ ố i thư hàn hỏi các lối vào khương văn chiết còn chứng kiến mấy cái dừng chân không tiến chân truyền đệ tử khương sư h u n h đây là ta tháng này dâng lễ hoàng long đan xin ngài thu một chút theo đới thư hàn thứ nhất chủ động tiến lên lấy ra hoàng long đan đưa cho khương văn chiết những cái kia đan giảng g pháp đạo tràng bên ngoài bồi hồi chân truyền đệ tử cũng đều chủ động tới lấy ra hoàng long đan theo thứ tự nhìn lại có thích viên hân châu hóa nhạc vệ hoành m ạ c chính h à n cuối cùng khương văn chiết nhìn về phía đám người phía sau nhất h ạ ung h ạ ung tại phát giác khương văn chiết nhìn hắn về sau đây không tình nguyện từ trong chữ vật túi móc ra mình hoàng long đan đưa qua khương văn chiết não hải trung suy nghĩ lan lộn cuối cùng nghĩ tới v ấ n đạo các tầng hai tệ vũ hà mặc dù mình không thể xác định tệ vũ hà chính là lạc hà lao tổ nhưng nàng cùng lạc hà lao tổ quan hệ chắc chắn không giống bình thường tất nhiên là như vậy chính mình liền g ú t kiếm tông một lần đi. Ai? xem các ngươi một chút dáng người như gấu này cái nào có một chút kiếm tu khương văn chết đầu tiên là thở dài một hơi tiếp đó mở miệng nói kiếm tu thả rằng từ thẳng bên trong lấy không hướng khúc t r u n g cầu một kiếm nơi tay liền dám hướng tiên tranh mệnh hào kiệt các ngươi luôn miệng nói ta là ngụy linh căn thổ hệ pháp tu phế vật vậy các ngươi bây giờ hành vi là cái gì là muốn đem phun ra ngoài nước bọt lại ăn trở về s a o nói đến đây khương văn chết nhìn về phía cúi đầu hạ un g nói hạ n g sư m i n h ta vẫn cho là ngươi là thả rằng bị ta cướp đi đan dược cũng sẽ không chủ động giao ra đan dược người nhưng ngươi cuối cùng vẫn là khiến ta thất vọng rồi các ngươi hay là về nhà cưới một cô vợ trẻ thêm phần mấy cái em bé vì nhân tộc sinh sôi làm điểm cống hiến liên tốt tu tiên giới không thích hợp các ngươi sinh tồn kiếm tu con đường này cũng không thích hợp các ngươi đi hạ un g bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khương văn chết nói ngươi ngược lại là nói đơn giản dễ dàng bị đòn người cũng không phải ngươi trực giác phản hồi tất cả mọi người tại chốt đều rất đồng ý hạ un g nói câu nói này chỉ là bọn hắn đều không dám nói ra khỏi miệng chỉ có hạ un giám tất nhiên còn muốn tìm cách vậy thì còn muốn được cứu khương văn chết bỗng nhiên hướng về hạ un đi đến tất cả mọi người đều cho là hạ un muốn bị đánh mà hạ ung cũng làm xong bị đánh chuẩn bị ha ha ha không sai không sai hạng sư huynh ngươi rất không tệ k hương văn chết đem hạ ung trong tay hoàng long đan đẩy trở về nhưng năm người khác nhưng là không chút do dự nhận được chính mình trong túi chữ vật nửa tháng này từ diệp thọ thừa trong tay giành được hoàng long đan đã nhanh bị chính mình ăn xong hơn nữa những thứ này chân truyền đệ tử cũng đã chính mình đưa ra hoàng long đan rồi chính mình không có đạo lý không thu a chương bốn mươi chín nghiêm trang nói hiệu nói vựa một chương bốn mươi chín nghiêm trang nói hiệu nói vựa thượng hương văn chết nhìn về phía hạ ung cười tùng tìm nói vô luận là kiếm tu cũng tốt vẫn là khác thể hệ tu sĩ cũng được tại gặp phải không hợp chính mình tâm ý sự t ì n h lúc phải có dũng khí nói không nói đến đây khương văn chiết nhìn về phía nhan cảnh an dương chính cụ cùng trương hiệu vân bọn họ nói ta muốn biết tại chỗ sư huynh sư đệ sư t h các sư muội có bao nhiêu người là thông qua tông môn nhập môn thí luyện phía sau bái nhập tông môn lạc hà kiếm tông bên trong mặc dù có tiên nhị đại hoặc tiên tăng đời nhưng bọn hắn chỉ có thể lưu lại mỗi cái kim đan trưởng lao trong đạo trường tu luyện có thể đi vào tu chân viện đệ tử đều là thông qua tông môn nhập môn thí luyện đệ tử các người có hay không cẩn thận nghĩ tới đồng hành t u ệ đại đa số người đều bị đào thải bị loại trong đó không thiếu linh căn tư chất so với các ngươi người còn tốt hơn nhưng vì cái gì các ngươi có thể thông qua nhập môn t h í luyện khương văn chết cảm giác bị người có thể nói cái như thế về sau thế là chủ động giải thích nói đó là bởi vì các ngươi không nhận vua dám khiêu chiến ngày đầu tiên tiến vào tính dạ lâm thời điểm sẽ bị trên bầu trời xuất hiện giả thái dương hướng về hướng ngược lại chỉ dẫn cho nên càng là người cố gắng hắn liền khoảng cách chân chính điểm kết thúc càng xa đợi đến ngày hôm sau có thể nhìn thấy chân chính thái dương lúc có bao nhiêu người bởi vậy từ bỏ nhập môn thi luyện mà các ngươi lại vì cái gì có thể một lần nữa tỉnh lại hướng về phương hướng chính xác tiến lên đi tranh thủ cái tiêu thi tự nhận là không thể nào cơ hội giảng pháp đạo tràng bên trên bây giờ mặc dù tụ tập hơn nghìn người có thể tất cả không nói lời nào yên lặng nhìn xem bị đám người vây khương văn chiết kỳ hỉ văn chiết ca ca lại tại nghiêm trang nói bậy nói bạn khương văn chiết não hải t r u n g bỗng nhiên truyền đến cận chỉ nhu tiếng cười khẽ đang chuyển động tầm mắt thời điểm thấy được cùng lãnh diễm đứng chung một chỗ tiểu n h a đầu bất quá khương văn chiết cũng không có cùng cận chỉ nhu trò chuyện cái gì mà là nghiêm t r a n g nói thông môn thiết trí cái này khảo nghiệm nó mục đích chủ yếu có hai cái đầu tiên là loại bỏ tâm trí không yên gặp phải khó khăn liền lựa chọn trốn tránh mềm yếu người thứ hai là muốn nói cho chúng ta biết một cái đạo lý đang tu hành trên con đường này đi n h ầ m phương hướng không đáng sợ chỉ cần có thể tìm được phương hướng chính xác đồng thời cố gắng đuổi theo liền nhất định có thể nhận được kết quả mình mong muốn ba ba ba đùng đùng cận chỉ nhu nhớ tới hồi nhỏ khương văn chết cho cùng thôn đám tiểu đồng bạn kể chuyện xưa trả diện nói qua nếu như tán đồng hắn giảng chỉ cần thông qua vỗ tay biểu thị là đủ chỉ là cận chỉ nhu chống một cái thông trường về sau phát giác toàn bộ g i ả n g pháp đạo tràng người đều quay đầu nhìn về phía nàng gương mặt của nàng trong nháy mắt liền hồng trở thành bình quả hơn nữa còn đỏ đ ế cổ trên vành tay k ư ơ n g văn chết chỉ là dưới đáy lòng cười khẽ nhưng trên gương mặt nhưng là lộ ra một vòng nghiêm túc nói các ngươi còn là p h ạ m tục tiểu hỏa nhi tiểu cô nương thời điểm cũng không sợ ngăn trở dũng cảm đối mặt khiêu chiến như thế nào thành cho người tu tiên phía sau trở nên sợ hai rụt rẻ dậy rồi đây ta để các ngươi dân lễ chính mình cũng không đủ dùng đan dược các ngươi liền quay quay đưa tới vậy ta để các ngươi đi đắp c ứ t các ngươi cũng muốn đi ư hạ gung mặt đỏ lên ấp úng tốt hồi lâu mới nói ta ta đương nhiên không muốn có thể có thể đánh không lại ngươi a đánh không lại ta cái kia liền nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của mình a k ư ơ n g văn c h ế t chấn chấn hữu từ phản bác vô luận là chuyển công các hay là hỏi các các ũ n h ngươi a thật là một điểm đầu góc cũng bất động không để ý đến bị ánh mắt của mình dọa đến mất hết hồn vía châu hóa nhạc khương văn trích khé gật đầu một cái nói khó khăn đạo tu thật viện liền cho phép ta làm cho dùng pháp khí phụ lục những thứ này ngoại lực rồi sao chính các ngươi đều nói tu chân viện là chân chính tu t i ê n giới ở đây mạnh được y ế u thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đã như vậy vì cái gì tông môn còn có nhiều như vậy quy định không cho phép gây nên nhân tử vong không cho phép cướp đi tất cả linh thạch các ngươi có chân chính nghĩ tới tông môn vì sao lại ban bố những quy tắc này trực giác phản hồi người ở chỗ này bao quát nhất t r u n g trúc cơ tu sĩ đều không biết mình đang nói cái gì hoặc có lẽ là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới tu chân viện tại sao muốn ban bố những quy tắc này hô hương văn chết trầm rãi phun ra một n g ụ n trọc khi nói được vậy ta liền cho các ngươi cẩn thận nói một chút tu chân viện bản chất là cái gì sao tu chân viện là vì để chúng ta thích hướng chân chính tu tiên giới mà thiết trí chỗ dù sao tông môn là tông môn tu tiên giới là tu tiên giới không thể nào thật sự nói nhập là một tại tu tiên giới chỉ cần ngươi có thực lực ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm nói đến đây khương văn c h í c h ánh mắt dừng lại ở trốn ở đám người phía sau nô thế kim cùng ân vĩ trên thân đồng thời vô cùng nghiêm túc nói nhưng ở ngươi gặp phải người mạnh hơn lúc cũng chỉ có thể vươn cổ liền giết nhưng tông môn rõ ràng quy định tu chân viện giữa đệ tử tranh đấu có thể lại không thể thương tính mạng người thậm chí càng lưu lại ba mai linh thạch làm làm cơ sở tài nguyên tu luyện mục đích đúng là để các ngươi còn có đông sơn tái khởi c ò n có cơ hội trở lại từ đầu nhưng nếu là tại tu tiên giới gặp phải chuyện như vậy ngươi còn có đông sơn tái khởi còn có cơ hội trở lại từ đầu ư khương văn chết nhìn về phía nhan cảnh an cùng dương chính cụ bọn họ nói tông môn làm như vậy chính là để các ngươi minh bạch thực lực tầm quan trọng chỉ có thực lực cường đại mới có thể tại tu tiên giới được sinh tồn đồng dạng cho các ngươi để dành cơ sở tài nguyên tu luyện chính là để các ngươi biết hổ thẹn mà hậu dũng từ dưới đất bỏ dậy tiếp tục leo lên cao phong đến nỗi không cho phép tu chân viện đệ tử sử dụng ngoại lực đấu pháp chủ yếu là có ba cái mục đích Lúc này Khương tại chỗ í c tu chân viện đệ tử đang nghe xong khương văn chít lời nói về sau đại cũng giống như nhẹ gật đầu biểu thị mình có thể lý giải khương văn chít tiếp tục nói mục đích thứ hai là để các ngươi tìm được kiếm tâm của mình rõ ràng chính mình phải đi đường là cái gì lạc hà kiếm tông mặt khác kiếm tu làm chủ môn phái các ngươi bình thường cũng đều lấy kiếm tu tự xưng phi kiếm trả lời khương văn chết cái vấn đề này là một cái luyện khí tầng bốn tiểu gia hỏa hẳn là kim đan trưởng lao trực hệ hậu nhân nếu không có thể không có cách nào tiến vào vấn đạo các nghe kim đan trưởng lao cách nói kiếm khí ta nghe nói chân chính kiếm tu đều sẽ kích phát kiếm khí mở miệng nói chuyện chính là lách diễm ta nhớ được hẳn là tìm được của mình kiếm đạo ta xem trên sách là nói như vậy lần này mở miệng người khương văn chết cũng không nhận ra Liên t mà câu cơ đạo u nói không rõ cái i k gì rõ là quá trình bên trong cần lấy kiếm tâm vì hạn lấy ý vì xe ngưng tụ ra kiếm ý mới xem như chân chính bước vào tìm kiếm kiếm đạo con đường Có kiếm ý lãnh dắt á lực m diễn có thể kích phát ra kiếm nghe i kiếm tu mới xong khương văn chết i lời nói về sau theo bản năm nói khương văn chết i cái gì là kiếm tâm à khương văn chết i không có trả lời ngay đẹp lạnh lùng vấn đề mà là tự mình nói ta vừa mới không phải đã nói rồi sao tu chân viện quy định không cho phép đệ tử sử dụng ngoại lực đấu pháp chủ yếu có ba cái mục đích mục đích thứ hai chính là để các ngươi sinh ra kiếm tâm cái gọi là kiếm tâm chính là đối với mình nhận thức một loại trạng thái các ngươi phát ra từ nội tâm vỡ thích kiếm tán thành trong tay mình kiếm thậm chí là tin tưởng vô điều kiện trong tay mình kiếm khương văn c h ế t đem kiếm tâm khái niệm trình bày phải nghĩ được rõ ràng nay quả là làm cho không ít t r ú c cơ tu sĩ cũng có loại nộ h i ể u cảm giác nếu không phải cấm dùng dễ như trở bàn tay lại vô cùng phương tiện pháp luật pháp lực linh thú các ngoại lực các ngươi sợ là cả một đời cũng sẽ không có cái nhận thức này kiếm tu vĩnh viên cùng nhau tin trong tay mình kiếm hoặc có lẽ là kiếm chính là kiếm tu hết thảy nói đến đây khương văn chết thoại phong nhất chuyển nói đương nhiên đối với ta đây cái pháp tu tới nói không cần đến đi tin tưởng kiếm nếu các ngươi thật muốn an tâm kiếm tu con đường này lời nói như vậy thì tốt nhất sớm một chút có cái nhận thức này đ ứ n g tại khương văn chết trước mặt trương nhược vân bỗng nhiên mở miệng nói khương sư huynh ta muốn làm thế nào mới có thể cùng nhau tin kiếm trong tay a đây chính là tu chân viện cấm đệ tử sử dụng ngoại lực đấu pháp cái thứ ba mục đích khi ngươi dùng kiếm trong tay mình đánh bại cái này đến cái khác đối thủ khi ngươi dùng trong tay mình kiếm ngồi lên chân truyền đệ tử thế n g ư ơ i tự nhiên là sẽ tín nhiệm trong tay mình kiếm đồng dạng ngươi cũng liền có kiếm tâm có truy cầu kiếm đạo tư cách thì ra là vậy đa tạ khương sư điện giải hoặc kiếm tâm kiếm ý kiếm khí thì ra là vậy quan hệ tu chân viện luyện khí kỳ đệ tử còn không có bao nhiêu cảm giác thế nhưng chút c h ú t cơ kỳ tu sĩ nhưng là thể hồ quán đỉnh một dạng phát ra cảm khái khương văn chết đám người hơi thảo luận một chút sau tiếp tục nói các ngươi thật sự cho rằng đấu p h á p lúc bị khóa linh thuật phong ấn pháp lực cùng thần thức là đối với các ngươi trừng phạt tư đó là tại đề điểm các ngươi để các ngươi vứt bỏ ngoại lực đi tìm kiếm kiếm tâm của mình mà không phải để các ngươi đi làm chút bị nói rõ tu chân viện bản chất tự nhiên là muốn đối với mình thấy loạn tượng tiến hành phê bình khương văn chiết giọng của trợt biến nghiêm túc nói các ngươi tại cầu đạo viện lúc tu luyện có phải tông môn một mực tại cường điệu kiếm tông đệ tử thân như người nhà các ngươi còn là vừa mới nhập môn đệ tử mới lúc có hay không nhận qua các sư minh sư tỷ trợ giúp chiều cố mặc dù nói từ cầu đạo viện đi tới tu chân viện về sau đại gia cần thích đứng tu tiên giới tàn khốc mà bày ra tranh đấu thậm chí cổ vũ giữa đệ tử lẫn nhau cướp đoạt tài nguyên đây là đối với cường giả ban thưởng cũng là nhường kẻ yếu phấn khởi tiến lên động lực nói đến đây khương văn chích ánh mắt lại rơi xuống nhất chúng chân truyền đệ tử trên thân nói nhưng các ngươi đem việc này biến thành cái gì chân truyền đệ tử khi dễ phổ thông đệ tử phổ thông đệ tử khi dễ vừa mới nhập viện đệ tử mới thậm chí còn thừa cơ khi nhục sư muội tông môn hao phí nhiều tài nguyên như vậy sức người bồi dưỡng các ngươi các ngươi đi sớm về tối tân tân khổ khổ tu luyện thu được một thân tu vi chính là vì làm những thứ này c ầ u thí s u ố i quậy sự tình nói đến đây khương văn chích cảm xúc cũng công vẫn khi thế trên người chợn ngưng thực cho một loại người như núi cao nguy nga cảm giác mấy cái chân truyền đệ tử bị khương văn c h ế t v ẫ n không ngóc đầu lên được mà những cái kia các đệ tử mới lại cảm giác đấy là ngốc khí đang chậm rãi giãn khương văn c h ế t hít sâu một hơi chậm rãi thu l i ệ m trên thân phong thích ra khí thế chậm dân giọng nói ta không biết các ngươi có tu vi phía sau đến cùng muốn làm gì ta có thể nói cho các ngươi biết ta tu luyện trở nên mạnh mẽ mục đích không phải là vì xương vương xương bá cũng không phải muốn chứng minh chính mình ghê gớm cỡ nào có bao nhiêu lợi hại ta chỉ đang vì chống lại bất công cùng nguy hiểm làm chuẩn bị tại năng lực ta đủ cường đại thời điểm có thể giống lạc hà lao t ổ như vậy che chở một phương nhân dân tại không có tiến vào tu tiên tông trước cửa thương văn chết với cái thế giới này hiểu rõ giới hạn tại kim nguyên huyện hà long hà thôn phạm vi thàng đến trong tông môn tàng thư các, nhìn số lớn thư tịch h ư t phía sau mới với cái thế giới này có toàn diện nhận thức hơn một ngàn năm trước lạc hà kiếm tông chiếm cứ hoài đình đạo ngọc tuyền đạo t h ố i khánh đạo còn thuộc về ngọc l o n g tự quan hệ lúc kia sinh hoạt tại cái này ba đạo đất dân trúng thấp cổ bé họng hàng năm đều phải hướng trải rộng mỗi cái huyện trấn chùa miếu d â n lễ tiền nhang đèn càng khiến người ta chán ghét không phải ít hòa thượng ban ngày tại chùa miếu ăn chay niệp phật đến bởi tối liền đến dân gian đi tầm hoan tác nhạc thịt cá má mà quan phủ phương diện căn bản vốn không dám quản ngọc long tự sự t ì n h có thể nói thời kỳ đó bách tính chính là trong nước sôi lửa bỏng sinh tồn tây thuộc vương quốc khác đạo phủ cũng gần như dân gian phú thương thân hào cùng tu tiên tông cửa cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ có thể nói khương văn chết tài năng ở long hà trấn không có tao nộ cái gì hãm hại an toàn lớn lên chính là bị lạc hà tiền tử phúc trạch cùng t í hữu khương văn chết cảm giác mình hôm nay giảng được đủ nhiều rồi thậm chí xa xa nằm ngoài dự đoán của mình tóm lại chư vị sư h u n h sư tỷ sư đệ các sứ ngụi nhưng chủ đề cuối cùng phải có một phần khối k ư ơ n g văn chết khẽ cười nói các ngươi phải nhớ kỹ kiếm tông là gi nhưng mà tại tu tiên giới không thể nào cùng với đều giảng quy tắc ta hy vọng các người đang giảng quy tắc chỗ giảng quy tắc tại không giảng quy tắc chỗ liền tự mình dựng nên quy tắc nhường những cái kia không nói quy tắc người học được giảng quy tắc chương năm mươi nghiêm trang nói hiệu nói vựa hai chương năm mươi nghiêm trang nói hiệu nói v ư ợ n g hạ vấn đạo các một t ầ n g không gian giảng pháp đạo tràng bên trên tu chân viện các đệ tử đều bị khương văn chết giảng thuật đồ vật rung động thật sâu đến tất cả mọi người trên gương mặt đều lộ ra đã lâu mỉm cười bọn hắn p h ả n phất tìm được phương hướng tương lai được khương sư minh nói đến quá tốt rồi khương sư minh ngươi sao không sớm một chút giảng a ngụy quân tử một cái ngươi không phải cũng đoạt các đệ tử chân truyền đan dự ư trong tiếng hoan hô bỗng nhiên truyền tới một thanh â m không hài hòa khương văn chết theo tiếng nhìn lại là sắc mặt âm trầm du thợ ư n g vị. ta còn c ấ p ngươi chân truyền đệ tử ghế đâu ngươi một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi hối hận du thợ ư n g vị bị khương văn chết câu nói đầu tiên cho cả p h á phòng ngự bỏ rơi câu nói này phía sau liền chuẩn bị rời đi khương văn chết không mặn không l g ặ t nói không cần chờ về sau ngươi bây giờ liền có thể đem ta đánh nằm xuống hướng tu chân viện chúng đệ tử hướng các trưởng lao chứng minh ta khương văn chết không xứng trở thành chân truyền đệ tử liền khương sư huynh ngươi liền đừng ở chỗ này nói dỡn trong đám người một cái không không quen biết đệ tử c h â m trọng nói liền du thượng phỉ cái k i a công phu nhỏ ba chân có thể đem ngươi đánh nằm xuống chính là chính là khương sư huynh ngay ở chỗ này ngươi đem hắn đánh nằm xuống chẳng phải có thể một lần nữa làm trở về chân truyền đệ tử sao có một người học trò gây dối lập tức liền dẫn tới một đống đệ tử đi theo gây dối tức g i ậ n đến du thượng phỉ sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng đông lúc này một tiếng nặng nề nhưng lại không trói hai tiếng chuông truyền khắp vấn đạo các một tầng không gian điều này đại biểu cách nói truyền đạo tu sĩ kim đan sắp ra trận sau đó đang giảng pháp đạo tràng chủ vị thoáng qua tam đạo đ ộ t quang sau đó lộ ra một vàng một tím tối sầm ba đạo nhân ả n h tới từng gặp trưởng giáo sư tổ thạch sư tổ hoàng sư tổ phản ứng nhanh nhất tự nhiên là khương văn chiết rất sớm trước đó khương văn chiết trực giác liền cảm giác được lạc thiên hành hoàng tuyết thánh đám người đến từng gặp chư vị sư tổ đệ tử gặp qua sư thúc tận đến giờ phút này giảng pháp đạo tràng lên trúc cơ luyện ký đệ tử mới phản ứng được vội vàng hướng chủ vị lạc thiên hành hoàng tuyết thánh cùng thạch hiệu dung chấp tay hành lễ lạc thiên hành k h a n â n lên tay nói chư vị đệ tử không nên đa lễ ngồi khương văn c h i ế t hạ u n g đám đệ tử chân truyền còn có tất cả đỉnh núi thân truyền đệ tử nhóm đều ngồi xuống giảng pháp đạo tràng trước chủ vị mặt bồ đoàn bên trên tiếp đó đệ tử khác theo thứ tự tại khương văn c h i ế t bọn người sau lưng khoanh chân ngồi xuống rất nhanh giảng pháp đạo tràng trở nên ngay ngắn trật tự đứng lên giảng pháp đạo tràng lần trước tính chất xuất hiện ba vị kim đan trường lão đây tuyệt đối là tại chỗ đệ tử lần thứ nhất nhìn thấy tình hình như vậy lạc thiên hành cái k i a khôi ngô thể trạng đứng tại vốn là cao một chút chủ trên giảng đài ngồi ở trước mặt hắn đệ tử chỉ cảm thấy hắn càng thêm khôi ngô cao lớn hôm nay nghe xong tu chân viện truyền truyền đệ t lạc thiên hành mở miệng nói câu nói đầu tiên thì đem khương văn chích cho cả sẽ không chính mình là tại nghiêm trang nói hiệu nói vượn mà thôi nhưng tại chỗ đệ tử khác đều tràn đầy đồng cảm gật đầu bọn hắn cảm giác mình nghe xong khương văn chích hôm nay nói đồ vật thu hoạch rất nhiều lạc thiên hành tiếp tục nói sư phụ ta lạc hà tiên tử năm đó ở quyết định tu chân viện quy tắc chỉ nói là đây là thích hợp nhất bồi dưỡng đệ tử biện pháp tức là chúng ta tư chất nô đ ộ t cho tới hôm nay nghe xong khương văn chích cách nói mới thật chính minh tráng sư phó dụ ý bởi vì chúng ta dẫn đạo trễ cũng chưa từng có làm nhiều dự viện nội đệ tử hành vi cái này mới tạo thành tu chân viện như vậy hỗn loạn vô tự cho nên chúng ta quyết định t â n đối tu chân viện quy tắc tiến hành nhất định sửa chữa cùng tăng thêm khương văn chết trực giác nói với mình trường giáo lạc thiên hành muốn tìm phiền thoái cho mình rồi vừa rồi văn chết nói một vấn đề là để cho ta thụ dụng lạc thiên hành ba câu nói bất lợi chính mình nay quả là làm cho khương văn chết c à n g phát hối hận không có việc gì liền chớ có nói hiễu nói vượng đây không phải tìm phiền thoái cho mình nha phạm sai lầm không đáng sợ nhưng chỉ cần có thể phát giác phương hướng chính xác đồng thời sửa lại liền định có thể được một cái kết quả tốt lạc thiên hành cười ha hả nhìn về phía khương văn chiết nói văn chiết ngươi có thể trả lời ta một vấn đề không khương văn chiết đứng dậy chê cười nói cái kia trưởng giáo sư tổ ta nói bậy bạ n chỉ cần có lý liền xem như nói hiệu nói vợ ư n ta cũng nhận trước đây mới nhập một lúc khương văn chiết cũng cảm giác trưởng giáo lạc thiên hành không giống mặt ngoài đơn giản như vậy hắn xảo r ư ợ u tiếp nhận khương văn chiết lời nói tiếp tục nói vừa rồi ngươi cùng đại gia hỏa nói tự mình tu luyện trở nên mạnh mẽ thái độ ta muốn hỏi hỏi ngươi cảm thấy dạng gì tu sĩ mới là kiếm tu văn chiết ngươi muốn thành thành thật thật trả lời rừng ta cũng rất tò mò đây Khương văn c ế trong náo hải t u n đống nhiên đến truyền một ạ ọ t thanh ngào và â mắt thanh thúy. Không nghĩ tới tại tầng tệ tới tham gia nhiệt. chết tám đạo nhất thông, tất tệ thì chút trong Trong Không nghĩ hai không không chuyện hà Khương nghĩ nhiên hà nghĩ gian gia đến bên ngoài cũng náo Vốn văn còn nói cũng ngay nói lòng bậy lời đi. đạo để ý là vũ vũ vậy m của ta kiếm tu là dám tại hướng người mạnh hơn huy kiếm cũng chỉ sẽ hướng người mạnh hơn huy kiếm hiệp sĩ Khương văn khẽ không chết phản phất thấy được vấn đạo các hai được văn ngẩn lên, vấn tầng trong không gian v� các tệ đầu đạo lấy h i ề n lương làm kiếm sống lưng lấy hào kiệt là c h u ố kiếm tu một thanh quân tử chi kiếm cầu một đầu cứng rắn đối chi đạo được ha ha ha tốt một cái cứng rắn đối chi đạo tốt một cái quân tử chi kiếm lạc thiên hành nghe xong khương văn chết sau khi trả lời không khỏi cười lên ha hả nhưng khương văn chết cảm giác có mấy đạo tràn ngập địch dí thần thức trên người mình l ư ớ t nhìn ngoại trừ lâm p h ư n g út phạm bình huy cùng du thượng phỉ bên ngoài còn có một cái người xa lạ đại gia đều nghe được đi chân chính kiếm tu là dạng gì nghe được rồi nghe được rồi nghe được rồi khương văn chiết cảm giác những thứ này đang giảng pháp đạo t r à n g lên đệ tử có một nửa đều là theo chân ồ nào hẳn lên bọn hắn căn bản là không có nghe rõ ràng chính mình muốn biểu đạt cái gì lạc thiên hành giơ tay lên ép ép nhường hò hét t ầ m ý giảng pháp đạo t r à n g an tĩnh lại hắn lại nhìn về phía khương văn chiết nói văn chiết ta nhìn ngươi đối với tu chân viện các hạng quy tắc đều nghiên cứu rất thấu triệt nếu như muốn đem những quy tắc này sửa chữa phải hợp lý một chút ngươi cảm thấy phải làm như thế nào đổi mới tốt bẩm t r ư ờ n g giáo sư tổ đệ tử tài sơ học t i ề n thu vi cũng mới đến luyện khí tám tầng khương văn chiết cung kính hướng lạc thiên hành chắp tay nói t i ề nói b t h xong lạc thiên hành liền mang theo muốn nói lại thôi hoàng tuyết đánh rời đi vấn đạo các một tầng không gian đi tới tu sĩ kim đan mới có thể đặt chân không gian phía sau hoàng tuyết đánh vô cùng không hiểu nói trưởng giáo sư minh khương văn chết rõ ràng là trận tròn mắt nói lời bịa đặt ngươi vì cái gì cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn ta cảm giác liền nên nghe nghe ý kiến của hắn đem tu chân b i ệ n quy tắc thật tốt s ử a lại tiểu sư muội ta đương nhiên biết văn chít là nói nói dối nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái luyện khí kỳ đệ tử lạc thiên hành tràn đầy bất đắc gì nói hơn nữa hắn càng là ưu tú lại càng nhận người cảnh giác phạm bình huy hắn chính là kiếm tông x ỉ đục nghe xong hoàng tuyết đánh lời nói về sau lạc thiên hành không có hướng xuống tiếp mà là tự mình nói chuyện này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn ai nếu là sư phó lao nhân ra nàng trở về liền tốt ta đều cho nàng phát phi kiếm truyền thư tại sao còn không tin đây h o ừ người oánh nói xem đệ tử tại đọc qua thủy thuộc tính pháp thuật phát giác bên trong có một loại tên là thủy ẩn thuật pháp thuật khương văn chết cuối cùng hỏi giấu tại chính mình đấy lòng hơn hai tháng vấn đề pháp thuật này có thể mê hoặc người tu tiên thần thức d o xét xin hỏi sư tổ pháp thuật này mê hoặc thần thức nguyên lý là cái gì sử hiệu dung nghe xong khương văn chết vấn đề phía sau cười nhẹ gật đầu nói ngồi xuống đi thủy ẩn thuật thi pháp h ắ n nguyên lý rất đơn giản chính là dùng thủy thuộc tính pháp lực mô phỏng trong không khí thủy trúc tính linh khí từ đó đạt đến mê hoặc thần thức cảm ứng hiệu quả khương văn chết đấy mắt thoáng qua một vòng tinh quang tiếp tục nói sư tổ thủy thuộc tính pháp lực là như thế nào bắt chước thủy trúc tính linh tức dẫn đầu khương văn chết cùng thạch hiểu dung một cái tại nghiêm túc thỉnh giáo vấn đề một cái khác nhưng là nghiêm túc trả lời vấn đề vấn đạo các một t ầ n giảng g pháp đạo tràng toàn bộ trong đạo trường chỉ có khương văn chết cùng giọng thạch hiểu dung khương văn chết hoàn toàn quên đi thời gian đem chính mình để dành cùng pháp thuật vấn đề tương quan đều nhất nhất hỏi lên rất nhanh tu chân viện phổ thông đệ tử cái này tiếp theo cái kia bị truyền tống ra vấn đạo các bọn hắn hỏi các một tháng chỉ có thể chờ hai cái canh giờ thời gian giảng pháp đạo tràng bên trên liền chỉ còn lại có tu chân viện trân truyền đệ tử tất cả đỉnh núi thân truyền đệ tử cùng chúc cơ kỳ tu sĩ Bọn hắn đại ề u cảm c Văn tạ sư h tổ dạy u n hoặc đệ tử hôm nay thu hoạch tương đối khá cuối cùng khương văn chích không tiếp tục tiếp tục đặt câu hỏi bởi vì hôm nay quả thực chậm trễ không ít thời gian t h ạ c h hiểu dung cũng âm thầm thở dài một hơi bởi vì nàng cảm giác học thức của mình cũng nhanh giống không được khương văn chết cái này luyện khí đệ tử vô luận là hỏi vấn đề vẫn là đặt câu hỏi đều vô cùng có chiều sâu thậm chí có chút vấn đề nàng cũng muốn dưới đáy lòng luôn châm chức mới dám trả lời thậm chí thạch hiểu dung cũng cảm giác khương văn chết là tu sĩ kim đan ngụy trang cuối cùng có thể hỏi ra một chút trực chỉ nồng cốt vấn đề tới theo khương văn chết rời đi còn lưu đang giảng pháp đạo tràng lên các đệ tử cũng đều đi theo rời đi tại rời đi thời điểm vẫn không quên thảo luận hôm nay trận này cách nói truyền đạo có nhiều đ khương văn chết vừa dùng truyền tin vòng cùng cận chỉ nhu chửi bậy hôm nay bị lạc thiên hành đỡ trên hỏa còng tay sự tỉnh một bên thi triển xúc đ ị a thành thốn khinh công hướng về truyền tống trận vị trí lao đi thông qua truyền tống trận về tới vấn đạo các hai tầng không gian về sau khương văn chết trực tiếp về tới để đặt tạp tụ tập tư liệu thách thất bởi vì chỉ có cái nhà đá này bên trong mới có đậm đà thiên địa linh khí ở đây đọc sách không chỉ có tệ vũ hà làm bạn còn có thể nhanh chóng tích lũy pháp lực văn chiết người pháp thuật bên trên có cái gì không biết có thể hỏi ta a ư ơ n g văn chết trực giác nói với mình tệ vũ hà có chút không chính lạc ý đi tìm thạch hiệu dung dù n g một bộ ngươi không nói sớm ánh mắt nhìn về phía tệ vũ hà à sư thúc cũng nghiên cứu qua pháp tu ngươi không phải cũng nghiên cứu qua kiếm tu sao ta nghiên cứu một chút pháp tu có cái gì không không có gì nếu là sư thúc nói sớm một chút ta liền không cần lãng phí lâu như vậy thời gian tệ vũ hà h ừ nhẹ một tiếng nói h ừ ngươi thật giống như đối với thông thường t h ổ thuộc tính pháp thuật không có hứng thú hương văn chết nhẹ nhàng gật đầu nói t h ổ thuộc tính pháp thuật tính hạn chế quá lớn trước mắt mà nói ta không có học tập phổ thông thổ thuộc tính pháp thuật ý nghĩ sư thúc ngươi biết thủ thuộc tính trọng lực loại pháp thuật tư liệu ở đâu ư t ế vũ hà trong đôi mắt lộ ra một nụ cười dung n a n g ngọt ngào và thanh â m thanh thúy hồi đáp trọng lực pháp thuật trên cơ bản cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể nếm thử tu luyện độ khó siêu cao pháp thuật bình thường tới nói trọng lực khống chế cũng là lấy công pháp thần thông hình thức lấy cực nhỏ sát xuất xuất hiện tại nguyên anh kỳ tu sĩ trên thân chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể chân chính học tập đồng thời nắm giữ trọng lực loại pháp thuật khương văn chiết nghĩ tới trọng lực pháp thuật rất khó học thật không nghĩ đến lại muốn đến hóa thần kỳ mới có thể tu luyện nắm giữ người tu luyện là thổ thích pháp lực vì cái gì cường điệu hỏi tham thủy ẩn thuật thi pháp kỹ xảo cùng nguyên lý đây ngay xong Tế Vu hà hỏi thăm, hương văn chết không chút nào giấu giếm nói ta muốn khai sáng một môn có thể ra tế tu sĩ thần thức cảm giác thổ thuộc tính pháp thuật ha ha ha nếu là khắc luyện khí kỳ đệ tử nói tự mình khai phát pháp thuật mới t ế vũ hà khẽ cười nói ta nhất định sẽ nói hắn là ý nghĩ h a o huyền nhưng nếu là ngươi tiểu gia hỏa này nha nói không chừng còn chân năng khai phát ra một môn thổ thuộc tính nặc thần thuật đây nặc thần thuật sư thúc cái này cũng là có thể cho tu sĩ tránh né thần thức dò xét pháp thuật ư ừ ta không nói cho ngươi a hương văn chết nhẹ nhàng trả lời một tiếng phía sau không tiếp tục hỏi nhiều lấy giây bút bắt đầu theo trong lòng mình tư tưởng la liệt xuất thủy ẩn thuật mê hoặc thần thức nguyên lý đồng thời đem phù hợp yêu cầu thổ thuộc tính pháp thuật cũng bày ra cuối cùng hết sức chăm chú sử dụng trực giác thôi diễn trong đó khả năng rất nhanh khương văn chết liền quên đi bên cạnh mình còn có một cái tệ vũ hà cũng quên đi chính mình thân ở nơi nào chỉ có mẫu thổ pháp lực tu luyện hình thức không phân ngày đêm vận chuyển thẳng đến trực giác của mình đưa ra nhắc nhở có một cái chuyển âm phủ đang hướng tự bay tới khương văn chết lúc này mới đem đ ư c chú ý từ pháp thuật khai sáng bên trong rút về theo i ế thần thức đón nhận câu này truyền âm về sau giữa không trung thổ hoàng sắc linh quang liền biến mất không thấy gì nữa lưu lại một đoàn như hạt đậu nành h màu đen xám điểm ở nơi này hắc hôi ánh sáng màu điện xuất hiện khương văn chết trực giác lập tức cho ra có vấn đề phản hồi khương văn chết theo bản năng bày ra phòng bị tư thái nhưng hắc hôi sắp điểm sáng đã hóa thành một vòng hôi quang trong nháy mắt lẻn đến trong cơ thể của mình biến mất không thấy gì nữa đây là dẫn linh chú dẫn linh chú loại này chú pháp công dụng đặc biệt đông ư ợ c vừa đảo nhưng c sắc hôi điểm tác dụng của nó lại chỉ có một đó chính là định vị tiêu ký tương đương với ở kiếp trước gì ts định vị hơn nữa nhất định bị chồng lên dẫn linh chú chỉ có nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ chủ động xuất thủ xóa đi mới có thể giải trừ nếu không n ó liền sẽ vĩnh viễn ở chính giữa chú thân thể bên trong sau đó dùng luyện chú người tinh huyết vì la bàn khai quang liền có thể chính xác tìm được chúng chú người rơi xuống rất nhanh cương văn chết liền nghĩ đến có thể đối với mình phía dưới chú người hẳn là phạm bình huy cái này hận không thể mình lập tức chết bất đắc kỳ từ kim đan trường lão không đúng có thể trực tiếp phủ định chính mình suy đoán hơn nữa cấp ra là cùng rào lễ hội tương quan nhắc nhở Lâm Phương dẫn linh chú cần tu sĩ kim đan một kia thần hồn làm dẫn các ngươi có thể luyện chế dẫn linh chú tất nhiên là kim đan kỳ tu sĩ bởi vì dạo lễ hội mà ghi h ậ n mình tu sĩ kim đan cũng chỉ có bị chính mình đoạt chân truyền đệ tử ghế mà đánh mất tham gia du thợ phỉ hồi t ư ở n g lại lần trước nhìn thấy lâm phương úc nói lời nguyên lai lúc kia nàng liền đã muốn dùng biện pháp như vậy tới đối phó chính mình rồi a đường đường một cái tu sĩ kim đan tâm nhãn tử vậy mà so cây kim còn nhỏ đồng thời cũng đã chứng minh một sự kiện chuyến âm phụ truyền tin tuyệt không an toàn chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng liền có thể thông qua chuyển âm phụ phóng ra dẫn linh chú cái này cũng là các đại tu tiên tông cửa dùng để đ ổ i bắt gian tế thủ pháp quân dùng nhưng khương văn chết i không tin phạm bình huy không có tham dự vào trong chuyện này tới l u y ệ n chế dẫn linh chú ngoại trừ muốn tu sĩ kim đ a n thiệt hại một lũ thần hồn bên ngoài còn muốn dùng tự thân tinh huyết vì la bản khai quang đầy tuyệt đối là trước tiên tổn hại tám trăm mua bán hơn nữa đối phó chính mình một cái luyện khí kỳ đệ tử cũng không cần thiết nhường một cái tu sĩ kim đ a n thiệt hại thần hồn cùng tu vì a các nàng làm như vậy ắt hẳn là sợ bị tông môn truy cứu dù sao lạc hà kiếm tông khai sơn tổ sư lạc hà tiên tử tại nhân thế tổ sư quyết định quy củ bọn h ắ n tuyệt không dám xúc phạm như vậy mượn đao giết người chính là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm này cho mình loại dẫn linh chú rất hiển nhiên là muốn mượn chính mình đi tới lạc hà sơn mạch tham gia d ả o l ê hội cơ hội này diệt trừ chính mình nhưng các nàng nếu là phía dưới chú mà không phải mình đ ộ u thủ như vậy tới giết mình có thể là tây thuộc vương quốc tán tu chỉ cần cho những thứ này tán tu lộ ra trên tay mình có cực phẩm pháp khí nghèo chỉ còn dư khô sái tử tán tu nhất định sẽ giống như lời cậu đối với mình bày ra không chết không tôi truy sát sau đó cũng t r a không được hắn lâm phước úc phạm bình huy trên đầu dù sao lạc hà kiếm tông mỗi năm đều có đệ tử chết trong lạc hà sân mạch khương văn chết rất nhanh liền vớt tinh tường đầu mối tất nhiên phạm bình huy đã ra chiêu cái kia tiếp chiêu liền tốt luyện ký chín tầng lúc nào đột phá đem lực chú ý thả lại trên người mình thời điểm mới phát hiện mình tu v i vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác đột phá đến luyện ký chín tầng đã m ộ ư ơ i ngày như thế nào a văn chiết khai sáng ra ngươi muốn pháp thuật ư bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo ngọt ngào và thanh âm thanh thúy k ư ơ n g văn chết quay đầu nhìn về phía tệ vũ hà nết miệ một tiếu đạo đương nhiên sư thúc đệ tử có vâng nhiều tạ sư thúc quan tâm cùng nhắc nhở hương văn chết cũng thông qua thần thức truyền âm hướng tệ vũ hà biểu đạt cảm ơn của mình phía sau sau đó đem l ự c chú ý đều bỏ vào sắp đến dạo lê hội bên trên dạo lê để cho ta nhìn một chút ngươi là có hay không thật sự giống như trên thẻ ngọc nói thần kỳ như vậy đi dưới đáy lòng mặc mặc thì thầm thời điểm dưới chân cũng thi triển ra đứng đầu nhất khinh công thân pháp xúc địa thành thôn hướng về truyền tống trận vị trí ra ngoài hương văn chết trên mặt đất lưu lại thân ả n h s ỏ nhìn qua đặc biệt quỷ dị a hương văn chết cùng một cái chúc cơ kỳ tu sĩ xuyên thấu mà qua tâm đắc không khỏi sinh ra thần sắc nghi hoặc vệ sư minh ngươi chúc cơ vệ hoành mạc bên cạnh đầu tiên là thoáng qua một vòng trắng tím xen nhau tàn ảnh ngay sau đó bên thai của hắn chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc khương sư h i n h ngươi làm sao ngươi tới đến cái này không gian khương văn chết nhìn xem đã đổi lại trúc cơ tu sĩ áo b à o trên thân cũng hiện lộ ra trúc cơ tu vi vệ hoành mạc lại không biết nói cái gì cho phải nói đến may mắn mà có khương sư h i n h tạm b i ệ n kia nguyên tùy đ à n để cho ta tại bảy ngày phía trước thuận lợi trúc cơ vệ hoành mạc sau khi nói đến đây còn một mặt cảm kích hướng khương văn chết thi lễ một cái vệ sư h u n h không đúng hẳn là vệ sư thúc chúc mừng ngươi thành công trúc cơ Khương văn mặt mấy hơi thở mới mở miệng, hướng vệ ă n hoành mạc mở ta, ta khoát tay áo nhìn về phía khương văn chết nói đúng rồi khương sư huynh ngươi là như thế nào đi vào vấn đạo các hai tầng không gian ta tại thông qua cơ quan nhân mẫu trận khảo nghiệm về sau liền thu được bộ phận trúc cơ tu sĩ quyền hạn tự nhiên cũng liền có thể tới nơi này v ệ hoành mạc nghe xong khương văn chiết sau khi giải thích lần này hiểu rõ gật đầu nói khó trách chúng ta ở bên ngoài tìm không thấy ngươi t ì m ta các ngươi tìm ta làm gì đương nhiên là thỉnh giáo vấn đề tu luyện a khương sư minh kiếm tâm muốn như thế nào mới có thể ngưng k ế i ta khương văn chiết mí môi một cái tiếp đó chỉ chỉ để đặt t ạ m tụ tập tư liệu thạch thất nói ngươi đem cái kia trong thạch thất ngọc giản đều nhìn một lần hẳn là có thể ngưng kết kiếm tâm rồi đương nhiên ngươi nếu là xem xong tất cả ngọc giản còn không có ngưng kết kiếm tâm ngươi liền từ bỏ trở thành kiếm tu đi con đường này đối với ngươi mà nói quá khó khăn nói xong khương văn chiết hướng vệ hoành mạc c h ắ p tay sau đó tiếp tục thi triển xúc địa đi tới truyền thống trận vị trí vệ hoành mạc gặp khương văn chiết thân ảnh hoàn toàn tiêu thất không khỏi n h ữ n h ữ mày nói thân thân bị bí, bí ta ngược lại muốn xem xem cái nhà đá này bên trong có cái gì tại vệ hoành mạc tiến vào cất giữ tạp tụ tập tư liệu thạch thất về sau phát giác cái nhà đá này dị thường sạch sẽ sạch sẽ, sẽ, sẽ trong không khí còn giống như lưu lại có một tí không biết tên mùi thơm trống rông trong thạch thất chỉ có ở giữa trưng bày bản đá tương đối trói mắt phá thiên kiếm phổ huyễn ảnh bộ âm dương chỉ phi hoa kiếm vũ trấn sân trường nay cũng cái gì cùng cái gì a trần mặc á c sau một lúc lâu hắn vẫn xoay người cầm lấy bằng đá trên giá sách ngọc giản nhìn lại khương văn chết rời đi vẫn đạo các về sau đầu tiên là trở về mình tại vẫn đạo cốc tiểu viện tắm rửa một cái trọng mới đổi một bộ mới tinh tu chân viện chân truyền đệ tử đạo phục đem chính mình trong túi đựng đồ hạ phẩm pháp khí t i ê n thị kiểm lại một chút phát giác tổng cộng còn lại sáu trăm bốn mươi chín chi lại lấy ra thanh linh chấn thiên cung thi triển bên trong hóa cơ ư n g khí chính tăng phúc sức mạnh thử lôi kéo thanh linh chấn thiên cung phát hiện mình không cần miên kỉnh kỹ xảo cũng có thể kéo ra hai phần ba cánh cung rồi nếu là ở sử dụng công pháp thần thông về sau phối hợp bên trong hóa cơ ư n g khí đủ để đem thanh linh chấn thiên cung kéo căng đem pháp khí của mình một l y thuẫn ích họa châu cùng xuyên thiên toa đều kiểm tra tế dùng qua một lần phía sau lại đem mình từ diệp thọ thừa trong tay giành được p h ù lục đ a n dược kiểm lại một chút cao cấp phòng ngự phụ lục kim cương phủ m ư ơ i tám tấm trung cấp công kích phụ lục kim kiếm phủ m ư ơ i hai tấm trung cấp trị liệu phụ lục hồi xuân phủ sáu tấm cao cấp trung cấp khôi phục đan dược hồi khí tán bốn bình trung cấp trị liệu đan dược hồi xuân đan hai bình cao cấp trị liệu đan dược sinh cơ đan tam mai đem pháp khí p h ụ lục đan dược từng việc thu bỏ vào trong túi chữ vật cuối cùng khống chế cực phẩm phi hành pháp khí xuyên thiên toa rời đi vấn đạo g ố c tại ngũ quang thập sắc dáng mê bên trong phi hành hai nén nhang thời gian về sau khương văn chết khống chế phi hành pháp khí rơi xuống thiên xảo phong trưởng giáo trước đại điện mặt lúc này t r ư ở n g giáo trước đại điện đã tụ tập mười mấy người những người này khương văn chết chỉ nhận thức trong đó tám người ngoại trừ tu chân viện trân truyền đệ tử cùng du thượng p h bên ngoài những người khác cũng không nhận ra ngoài ra tại chỗ m Chứ mình ra cũng là luyện khí mười tầng l i ê n du thượng phỉ tu vi cũng đột phá đến luyện khí mười tầng vừa rồi tại vấn đạo các hai tầng không gian đụng tới vệ hoành mạc thời điểm khương văn chết liền đoán được du thượng phỉ nhất định sẽ tham gia rào lễ hội bây giờ thật sự thấy được hắn cái này liền nói rõ sớm tại hai tháng trước chính mình vừa mới trốn ở du thượng phỉ chân truyền đệ t ử ghế lúc phạm bình huy cùng lâm p h ư ơ n g ú c liền làm đến cùng một chỗ muốn đối phó chính mình khương sư h i n h nhĩ dã lai liễu khương sư h u n h k ư ơ n g sư h u n h chào buổi tối các đệ tử chân truyền tại nhìn thấy k ư ơ n g văn chết về sau n h o nhao tiến lên chào hỏi khương văn c h ế t cảm giác tu chân viện các đệ tử chân truyền tinh thần diện mạo cùng lần trước nhìn thấy bọn hắn lúc hoàn toàn tưởng như hai người chư vị tới rất nhanh a ta thu đến trưởng giáo truyền âm phủ liền đến vẫn là chậm hạ u n g hàm hàm một tiếu đạo khương sư m i n h nửa tháng không thấy ngươi liền đã tu luyện tới luyện khí tầm chín ngươi cái này thiên phú tu luyện so nghe kiếm phong thân truyền còn kinh khủng hơn a khương sư m i n h ngươi năm nay thật sự mới hai mươi sáu tuổi khương văn c h ế t cười ha hà nói ta nói không phải ngươi nguyện ý tin tưởng sao chắc chắn không tin a ngươi ở đây cầu đạo viện tư liệu ta đều điều tra qua ngươi năm nay chính là hai mươi sáu tuổi cái này không phải rồi nha Diệp t hạng ọ Thừa cũng tới. nhất trung truyền tử thụ một Khương、văn、Chích chính chân chuyện phía đầu, đang cũng cùng Văn nói đến đầu, đệ đ cảm o á h thiện mắt bất n phía sau. ư n liền thấy diệp thọ thừa chân đạp bay kiếm、like、đến nơi、đây. hắn vẫn hận chứng Khương Văn g đầu đạp đây, lai Diệp kiếm cái thấy Thọ Thừa một Chích bay phía sư a kia u quen đi đám đống. tới biết tù sĩ trong không Hạng sĩ s minh đây đều là kim đan trưởng lão thân truyền đệ tử ư hạng ung nghe xong khương văn chích thần thức truyền âm phía sau nhẹ nhàng gật đầu tiếp đó truyền âm giới thiệu nói nói chuyện với diệp thọ thừa chính là cái kia là thúy hoàn phong thân truyền đằng sau cái kia mặt dỗ là vân hải phong thân truyền cái kia là quỳnh hoàng phong thân truyền khương văn chết chú ý của lực đại đều rơi xuống vân hải phong thân truyền đệ tử trên thân n h ư chính mình không có đoán sai hắn phải gọi phạm kiếm đi thân truyền đệ tử mặc dù được hưởng tu chân viện chân truyền đệ tử lãnh ngộ nhưng bọn hắn về mặt thân phận địa vị muốn so chân truyền đệ tử thấp lược cấp nhưng toàn bộ lạc hà kiếm tông mấy vạn luyện khí đệ tử cũng chỉ có mười người có thể thu được tu chân viện chân truyền đệ tử danh hiệu mà tu sĩ kim đan thân truyền đệ tử trên lý luận được cả nhà vô số người đều đến đông đủ tất cả lên đi k ư ơ n g văn chết não hải trung bỗng nhiên truyền đến hoàng tuyết đ á n thanh âm lạnh như băng ngầ Chiếc này, phi Chu cùng chở Phi bình thường tàu chở khách này không trên tàu tản ra đệ quá nhiều. đ tử gặp qua hoàng sư tổ khương văn chết thi triển xúc địa thành t h ố n thân pháp còn như quỷ mị đồng dạng leo lên hoàng tuyết o á n h cưới phi chu hoàng tuyết o á n h t h ả n n h i ê nói n ừ n luyện k h í chín tầng đứng sau lưng hoàng tuyết o á n h cận chỉ nhu dí dòm hướng về phía khương văn chết n g á y máy mắt tiếp đó thông qua truyền tin vòng hướng khương văn chết hỏi văn chết ca ca người biết sư phó muốn mang bọn ta đi chỗ nào sao khương văn chết bất động thanh sắc dùng truyền tin vòng trả lời còn nhớ rõ ta đoạn trước thời gian nói với người g i o lê ư ta đoán chừng là r à o lê đã t h à n h thục chúng ta đây là muốn đi tham gia r à o l ê hội a r à o l ê hội a vì cái gì sư phó không nói với ta tin h tưởng đâu thần thần bị bí, bí hoàng tuyết bánh ánh mắt lạnh như băng tại nhất chúng chân truyền đệ tử cùng tất cả đỉnh núi thân truyền đệ tử trên thân quét mắt một lần phía sau lần này không mang theo mảy may tình cảm nói chính mình tìm gian phòng nghỉ ngơi không có ta phân phó không cho phép đi ra nói xong nàng liền g ắ á c cận chỉ n u đi tới trong một cái phòng hô h ạ n ung lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ nhỏ giọng t ì thầm hoàng sư tổ là càng ngày càng đáng sợ đây chính là tu luyện tâm kiếm thần thông quyết di chứng sao chương năm mươi hai tứ đại tu tiên tông cửa chương năm mươi hai tứ đại tu tiên tông cửa khương văn chết dùng b ả vai đụng đụng h ạ n ung hướng về phía hoàng tuyết đánh cùng cận chỉ nhu căn phòng chép miệng h ạ n ung sau khi phản ứng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n y mắt khương văn chết truyền â m nói lao hạng a ta nhìn ngươi là bị đánh chịu ít cách khoảng cách gần như thế cũng dám dế tu sĩ kim đan lại nói cái này t â m kiếm thần t h ô n g quyết là công pháp gì à? h ạ n ung giống như là một lắm lợi đang nghe xong khương văn chết hỏi thăm phía sau lập tức dùng thần thức truyền â m nói không phải chứ khương sư minh ngươi ngay cả lạc hà lao tổ tầm kiếm thần thống quyết đây chính là lạc hà lao tổ giữ nhà t u y ệ t học công pháp chú trọng tâm cảnh tu luyện ngưng kết người thất tình để ý một khi thi triển kiếm khí đầy trời còn như mưa như chút nước mặc dù khương văn chiết chỉ là nghe hạng úng trên miệng giảng thuật tâm kiếm thần thông quyết môn công pháp này nhưng bằng mượn tự nhìn cùng công pháp tương đóng thư tịch đã đoán được môn này tu luyện công pháp đặc biệt chú trọng tu sĩ nộ tính muốn tu luyện môn công pháp này cất bước liền phải nắm giữ kiếm ý mà kiếm ý thứ này liền xem như kim đan kỳ tu sĩ cũng không có thể lĩnh nộ hơn nữa càng về sau tu luyện đối với kiếm ý lĩnh nộ liền muốn sâu hơn một khi kiếm ý lĩ lĩ nộ chỉ trệ nghĩ tới đây khương văn c h í c h cũng đã minh bạch vì cái gì hoàng tuyết bánh không có đem tâm kiếm thần thông quyết truyền cho cận chỉ nhu rồi lấy cận chỉ nhu trong lúc này hướng tính cách căn bản không có khả năng đem cái này cửa công pháp tu luyện vào cửa hơn nữa lấy cận chỉ nhu linh căn thiên phú tới nói tu luyện phong thuộc tính công pháp cũng là thích hợp nhất khương văn c h í c h cùng h ạ u n g tùy tiện trò chuyện một chút tiếp đó cũng tìm cái gian phòng chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt nửa tháng này tới không ngủ không nghỉ nghiên cứu thôi diễn thổ hệ nặc thần thuật vừa mới tình hôn lại thời điểm vẫn không cảm giác được phải có cái gì nhưng ở trầm tính lại phía sau mới chầm rãi cảm thấy mệt mỏi g ữ nguyên áo n s á t khí thẳng đến một đoạn thời khắc khương văn chết bị trực giác của mình phản hồi cho giật mình tỉnh lại não thần kinh không tự chủ được căn g cứ n g bởi vì trực giác phản hồi có số bách đạo sát ý phong tỏa chính mình rất nhanh khương văn chết liền ly thanh nguyên do hẳn là những cái kia lấy được có thể truy tung đến định vị của mình l à bản tán tu phát ra không có kim đàn kỳ tu sĩ khương văn chết dùng trực giác cẩn thận phân rõ cảm giác một chút phát giác đối với mình ôm lấy sát ý trong tu sĩ không có kim đàn kỳ tu sĩ hơn nữa tuyệt đại đa số người cũng đều là luyện khí kỷ trong đó chỉ có một đạo sát ý nồng nặc nhất nhưng là còn chưa tới trình độ trí mạng k h bên cạnh sát cơ quanh quẩn khương văn chất tự nhiên là không có cách nào lại an nhiên chìm vào giấc ngủ đứng dậy tại trên giường ngồi xếp bằng đem được chú ý đều bỏ vào bí pháp luyện tâm quyết trên việc tu luyện thu được môn này tăng cường thần thức cường độ dẻo dai bí pháp cũng hơn một tháng theo bí pháp vận h chuyển vào lúc ban đêm khương văn c h í c h cảm giác môn bí pháp này là phối hợp tâm kiếm thần thông quyết mở ra sáng tạo phụ trợ bí pháp bởi vì luyện tâm quyết hiệu quả thật sự là quá phù hợp kiếm ý ngưng luyện mà từ hạng ung thố lộ tình huống đến xem tâm kiếm thần thông quyết hoạch tâm là hóa nhân t h i thất tình ngưng tụ là bí nếu là thần thức không đủ củng cố cứng cỏi các đệ tử liên có thể đến bong thuyền tụ tập đang hết sức chuyên chú tu luyện khương văn chất não hải c r u n g bỗng nhiên chuyển đến hoàng tuyết đánh thanh âm lạnh như băng không có quá nhiều trần trờ đứng dậy liền mở cửa phòng đi tới bong thuyền thật là loạn thiên địa linh khí a mới vừa đến phi linh chu bong thuyền khương văn c h ế t cũng cảm giác được thiên địa linh khí biến đặc biệt phức tạp p h â t khí hạo nhiên chính khí cùng pháp lực vậy mà quấn quýt lấy nhau rõ ràng đây là kim đan k ỳ phật môn tu sĩ nho môn tu sĩ cùng đạo môn tu sĩ ra tay đánh nhau sở trí sư tổ giáo lê hội người xuất thủ là kim đan k ỳ trường lao a rất nhanh khương văn chết liền nghĩ đến nguyên do hoàng tuyết ánh dẫn dắt chính mình nhất c h ú n g luyện khí tu sĩ tham gia giáo lê hội có thể tu sĩ kim đan đều đánh nhau hoàng tuyết ánh còn gọi đoàn người mình đi ra cái này minh lộ ra không phù hợp lẽ thường cho nên khương văn chết rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng giáo lê quyền phân phối không là dựa vào luyện khí đệ tử tranh thủ mà là dựa vào tu sĩ kim đan đấu pháp tới quyết định chính mình sở thuộc tông môn có thể chia được bao nhiêu dạo lê hoàng tuyết o á n h nhẹ nhàng quét khương văn chết một cái không nói gì lúc này lạc hà kiếm tông mười sáu cái luyện khí đệ tử cũng đều đi tới khương văn chết đứng phía sau tốt hoàng sư tổ giáo lễ hội rốt cuộc là cái gì a sư phó nói ta chỉ cần đến chỗ sẽ biết khương văn chết sau lưng lạc hà kiếm tông luyện khí các đệ tử có biết mình là đi tham gia giáo lễ hội có hoàn toàn không biết mình muốn làm gì chỉ là nhận được trưởng giáo sư tổ truyền âm phủ tiếp đó liền mơ mơ hồ hồ đi theo hoàng tuyết o á n h đến nơi này ha ha ha bọn nhỏ tất cả xuống đi khương văn chết mấy người một đám đệ tử trong thai truyền đến lạc thiên hành sang sáng tiếng cười to hoàng tuyết thánh o chỉ là đưa cho mọi người một cái xuống thuyền ánh mắt tiếp đó thi triển tu sĩ kim đan mới có thể thần thông hóa quan g t h u ẫ n đi cuốn lên cận chỉ nhu ngay lập tức bay ra phi linh chu động tác nhanh n h ẹ điểm trường giáo sư tổ t r ờ chúng ta thương văn chiết tâm niệm vừa động từ trong chữ vật túi lấy ra xuyên tiên h toa một bên thúc d ụ c bên cạnh không rõ ràng cho lắm đồng môn một bên k h ô n g chế phi hành pháp khí bay ra phi linh chu tại xuyên qua một đoàn đồng vụ về sau xuất hiện ở một cái phong cảnh tú lệ mọc đầy cần số người trưởng thành mới có thể ôm chọn đại thụ lâm bầu trời làm người khác chú ý nhất là trong rừng cây hai tòa cao cao đứng vững lấy ngọc thạch sơn phong ở đó hai tòa sơn phong khoảng không lơ lửng bốn làn sóng người khương văn chết i khống chế xuyên thiên toa hướng về lạc thiên hành hoàng tuyết h oánh chu m ô n g cùng sử hiệu dung chỗ ở mà phương phi đi đồng thời cũng đánh giá mặt khác tam ba tu sĩ tình trạng chính cùng lạc hà kiếm tông cả đám rằng c ó là một đám vừa người bọn hắn đều nhìn chằm chằm một cái đại quang đầu đặc biệt tốt phân biệt giống như cùng lạc hà kiếm tông một nhóm là một đám tay cầm phát trần bối bối phi kiếm trên đầu đều đâm cái này thống nhất hình thức bối tóc đạo sĩ k ư ơ n g văn chết m nhưng ánh mắt cũng là bị lạc thiên hành trước người lơ lưng phi kiếm hấp dẫn đi lực chú ý lạc thiên hành bản mệnh phi kiếm nhìn qua chỉ có dài khoảng hai thước toàn thân lộ ra màu bằng ó n g linh vận mười phần nhưng thanh phi kiếm này chỉ có người thành niên n g ó n trỏ rộng hơn nữa còn không có l ư ỡ i kiếm ở trong mắt hương văn c h ế t thanh phi kiếm này liền là một cây số lớn tú hoa châm càng quan trọng chính là bây giờ lạc thiên hành ngầm đầu ướm ngực trên người kiếm ý ngút trời mà lại đặc biệt uy vũ ba khí hương văn c h ế t não hải trung tràn đầy trương phi thêu hoa ký thị cảm dùng tới đời này cùng đời trước hàm dưỡng công pháp mới không có cười ra tiếng lo lắng cho mình nhịn không được cười phun ra ngoài. khương văn c h í c h cưỡng ép nhường ánh mắt của mình chuyển tới cuối cùng một đợt tu sĩ trên thân bọn họ là một đám người mặc nho sam người đọc sách trong đó có một người nho sam làm à u đỏ m ặ t khác ba cá nhân trên người nho sam làm à u tím nhạc lạc huynh không nghĩ tới các ngươi kiếm tông bên trong còn có một cái người đọc sách đây này cái kia thân mặc màu đỏ nho sam tu sĩ kim đan khi nhìn đến khương văn c h í c h về sau đ á y mắt không khỏi thoáng qua một vòng âm lệ nhưng gõ má hắn bên trên nhưng là mang theo nụ cười ấm áp giọng nói chuyện cũng còn như gió xuân giống như n u hỏa ha ha phan nhân ngươi đặc nương không phải nói chúng ta kiếm tông đệ tử đều là một đám rốt đặc cán mai đại lao lạc thiên hành không để ý mở miệng nói tới tới tới ngươi nói lại lần nữa nhường lao tử nghe một chút trực giác phản hồi chỉ muốn cái kia gọi phan nhân nho môn tu sĩ dám mở miệng lạc thiên hành liền sẽ lập tức động thủ đánh hắn a di đà phật lạc thi chủ quý vì kiếm tông t r ư ự n giáo g có thể làm việc làm phong thái qua bá đạo thín không lão l ừ a chọc ngươi đặt nương nhiều hơn nữa một câu miệng tin hay không lão tử cầm xảo thiên kiếm đem miệng của ngươi may lại bên trên vừa mới khống chế phi hành pháp khí bay đến khương văn chiết hoàng tuyết đánh cùng cận chỉ nhu sau lưng kiếm tông đệ tử đều một mặt kinh ngạc nhìn xem lạc thiên hành tại trong trí nhớ của bọn hắn chính nhà mình trưởng giáo sư tổ nhưng là phi thường khiêm tốn lễ độ a cùng các đệ tử trung đụng thời điểm cũng không bày trưởng giáo giá đỡ gặp mặt tùy ý một vị kim đan trưởng lão đều không cần đi q u ỳ lệ đại lễ tu chân viện các đệ tử chân truyền đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía khương văn chiết bọn hắn đều hồi tưởng lại trước đây k ư ơ n g văn chiết lần thứ nhất đến vấn đạo cốc hình ảnh cùng bây giờ trưởng giáo sư tổ quả thực là giống nhau như lúc không ư Văn sai mới vừa rồi bị trưởng giáo sư huynh khiển trách đại hòa thượng kia liền là đương kim ngọc long tự chủ trì tiến h ô n g chu nông nghe xong khương văn chết thần thức truyền âm hỏi tham lúc này cho khương văn chết truyền âm giới thiệu nói có kim đan hậu kỳ thực lực phía sau hắn ba vị là ngọc long tự bốn đại viện ba vị thủ tọa giới luật viện thủ tọa tiên minh thiền tâm viện thủ tọa ti quảng tuệ minh viện thủ tọa tiên trí tin minh hỏa tiên trí là kim đan trung kỳ tin q u ả n g là kim đan sơ kỳ tứ đại tu tiên tông cửa luyện khí đệ tử đều lục tục đi tới chính mình sư đoàn trưởng sau lưng không khí hiện trường lập tức trở nên khẩn trương lên khương văn chết cảm giác ngọc l o n g tự s o n g chính khí thư viện đệ tử đối với kiếm tông đệ tử đều coi là kẻ thù tâm lý đến nỗi sung hư quan đạo đồng mặc dù không có rõ ràng cựu thị có thể cảm quan bên trên cũng không thể nói tốt cái kia chính khí thư viện cùng sung hư quan tu sĩ kim đan đâu khương văn chết tại nghe xong ngọc l o n g tự sau khi giải thích tại lòng hiếu kỳ điều khiển hỏi tới chính khí thư viện cùng sung hư quan tu sĩ kim đan chu nông không có bất kỳ cái gì trần trờ truyền âm giới thiệu nói sung hư quan quan chủ phi viên tử kim đan hậu kỳ tu vi một tay hỏa hệ pháp thuật đùa bỡn là xuất thần nhập hóa nếu không phải là hắn hai cái sư đệ một không tử cùng vân ly tử dắt hắn chân sau chúng ta hôm nay có thể không có cách nào cho các ngươi mỗi cái tiểu gia hỏa đều cấp được một cái d ạ o lê nói đến đây chu nông hơi hơi dừng lại một chút hương văn chết vừa ngắm n g ắ m sung hư quan đạo sĩ về sau hướng chu nông truyền âm nói sư tổ cái t i ê u đạo cô đây ta cảm giác nàng không phải hạ người qua loa A, thực lực không giống như tín không chủ chỉ yếu tiểu tử ngươi thật đúng là ánh mắt cay mặc nàng là phi huyên t ử đạo lữ ngộng dương chân nhân chu nông truyền âm sau khi nói đến đây không khỏi cười ra tiếng nói tựa như là vợ chồng bất hòa cho nên hôm nay đấu pháp ngộng dương chân nhân không có ra sân nhưng thực lực của nàng đích sắc rất mạnh có kim đan trung kỳ tột cùng thực lực hơn nữa nàng năm nay mới một trăm l i chín tuổi nghe đến đó khương văn chức không khỏi nhiều liếc nhìn phi huyên t ử một cái cái này cái đạo sĩ mặc dù da thịt trắng loan bóng loáng còn có lưu đẹp đặc biệt dâu đẹp nhưng khương văn chức cảm giác tuổi của hắn chí ít có ba trăm tuổi cái này mẹ nó không là bình thường trâu già gậm cỏ non a chu nông tiếp tục hướng khương văn chiết truyền â h n ó i chính khí thư viện dành sưng ơ tây thuộc vương quốc đệ nhất đại tông viện đăng phan nhân cũng có kim đan hậu kỳ thực lực hắn lần này mang tới là chính khí thư viện cựu đại giáo dụ bên trong cuối cùng tam tịch đệ thất chỗ ngồi liêu bản trường thứ tám chỗ ngồi ti mã lăng đệ cựu chỗ ngồi hàn đ i ệ n bọn hắn đều là kim đan trung kỳ tu vi vừa rồi đấu pháp thế nhưng là mang đến cho chúng ta áp lực rất lớn giáo lễ hội chủ yếu người tham dự là kim đan kỳ tu sĩ tự nhiên không tới phiên nhất trúng luyện khí kỳ đệ tử làm cái gì bốn đại tông môn luyện khí đệ tử đều an an tĩnh tĩnh đích đứng tại chính mình trưởng bối sau lưng là được đến nỗi thương lượng sự tình đều do t r ư ở n g giáo đứng ra chu sư tổ viên này ngọc thủy lê thụ bị phát hiện đã bao nhiêu năm a nhìn hoàn cảnh chung quanh ít nhất cũng phải có năm sáu ngàn năm đi so sánh với nhìn k h á c tam tông tu tiên giả khương văn c h ế t cảm thấy hứng thú hơn là ngọc thủy lê thụ đây chính là thiên địa linh loại tuyệt đại đa số tu tiên giả cuối cùng cả đời đều khó mà nhìn thấy tuyệt thế linh thụ chu nông cảm giác khương văn chất tò mò thật sự là quá mạnh hơn nữa còn đem không hiểu liền hỏi phong cách phát huy phát huy vô cùng tình t ế bất quá làm là sư trưởng chính là vì đệ tử giải thích nghi hoặc h ắ n truyền âm hồi đáp cụ thể lúc nào phát hiện ta cũng không biết nhưng ta nghe sư phó đề cập qua đời miệng tựa như là hơn ba ngàn năm trước bị tu sĩ ngoại ý muốn phát hiện truyền âm nói đến đây chu mông ánh mắt tại ba nhà khác tu sĩ trên thân nhìn lướt qua giảm thấp xuống truyền âm thanh tuyền nói trước kia vì tranh đoạt cái này khỏa linh thụ tây thục đế quốc tu tiên tông cửa cũng là không dư di lực bị d i ệ t cả nhà tu tiên tông cửa cũng không dưới hai mươi cái khác còn sót lại tiếp tông môn cũng đoạn mất truyền thừa dần dần biến mất ở trong dòng sông lịch sử hương văn c h ế t thế nhưng là nhớ rõ đế quốc là trong nước có hóa thần tu sĩ chấn giữ quốc gia mới có xưng hô nhưng bây giờ lạc hà kiếm tông thuộc quốc gia là vương quốc theo lý thuyết vì tranh đoạt viên này ngọc t h y lê thụ có hóa thần kỳ tu sĩ chết trận chu nông tiếp tục truyền âm nói tây thuộc đế quốc thực lực đại tồn rơi xuống trở thành vương quốc nguyên bản cương vực phạm vi bị đế quốc k h á c thế lực thôn tính bắt thành cuối cùng chỉ là lưu lại đầu này lạc hà sơn mạnh phóng xạ trong phạm vi quốc thổ cho dù là dạng này tây thuộc trong vương quốc tu tiên giả cũng chém giết hôn chiến hơn một năm thẳng đến hơn hai năm trước chính khí thư viện ngọc long tự liên thủ với sung hư quan thanh trừ tất cả tu tiên tống cửa đồng thời ước định ba nhà cùng hưởng giáo lê. về sau bọn hắn đem hái r ả o lê thời gian đặt tên là r ả o lê hội t r ư ơ n g năm mươi ba gột rửa linh căn t r ư ơ n g năm mươi ba gột rửa linh căn nói thực ra khương văn chết đem lạc hà kiếm tông tàng thư cơ bản l ậ t xem một lần đồng thời không nhìn thấy tây thục vương quốc hai ngàn năm trước lịch sử giống như từ xưa đến nay tây thục trong vương quốc cũng chỉ có chính khí thư viện ngọc long tự s ô n g cùng hư quan ba nhà tu tiên tông cửa đồng dạng thẳng đến hơn một ngàn năm trước lạc hà tiên tử đột nhiên xuất hiện chỉ dùng hơn một trăm năm thời gian tại tây thục trong vương quốc sáng lập lớn thứ tư tu tiên tông cửa khương văn chết đang muốn hỏi một chút lạc hà kiếm tông cùng ngọc long tự có thủ án gì thời điểm? lạc thiên hành mở miệng nói chu sư đ ệ thạch sư muội tiểu sư muội b ộ trận lũ tiểu gia hỏa đều đến trong kiếm trận đợi đừng có chạy lung tung chu ngông thạch hiểu dung cùng hoàng tuyết đánh lên tiếng về sau bay đến ngọc phong một chỗ tương đối địa phương bằng thẳng bậy ra một cái tên là thất tinh tuyệt hoàng không kiếm trận phòng ngự trận pháp đây chính là lạc hà kiếm tông đứng đầu nhất kiếm trận khương văn chết cũng chỉ là trong ngọc g i ả n thấy qua ghi chép liên quan bộ này trận pháp ít nhất cần ba vị tu sĩ kim đan mới có thể bố trí nhiều nhất có thể liên hợp bảy tên tu sĩ kim đan cùng một chỗ bố trận nghe nói ngọc giảng h i chép bảy tên tu sĩ kim đan cùng một chỗ thôi động thất tinh tuyệt không kiếm trận. có thể đối đầu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà không rơi vào thế hạ phong nếu là điều khiển thỏa đáng chính là chém ngược nguyên anh cũng không phải không có khả năng cương văn chết cho cận chỉ nhu nháy mắt ra dấu hai người trước tiên bay vào thất tinh tuyệt hoàng không kiếm trận chung mấy người lạc hà kiếm tông mười sáu cái luyện khí đệ tử đều tiến vào trận pháp về sau lạc thiên hành lần này truyền âm nói lũ tiểu gia hỏa nghe cho kỹ chờ một lúc ta sẽ cho các ngươi một người trích một cái rào lê nhận được rào lê phía sau lập tức nuốt vào chớ t r ì hoãn ăn vào rào lê phía sau lập tức luyện hóa linh khí làm không tốt liền có thể để các ngươi trúc cơ kiếm tông luyện khí đệ tử tại ng từng cái một đều lộ ra nụ cười hưng phân tới sư tổ tất nhiên ăn kia cái gì lê có thể trúc cơ tại sao muốn khương văn chiết cái này luyện khí chín tầng đệ tử đến đây a tựa như là kiếm tông thúy hoàn phong thân truyền đệ tử mở miệng nói ta đại ca cũng liền thúy hoàn phong chân truyền đệ tử tại luyện khí mười tầng dừng lại tám năm rồi đúng a trưởng giáo sư tổ trong tông môn có rất nhiều sư m i n h sư tỷ cũng có luyện khí mười tầng tu vi mấy tên tiểu t ử các ngươi n ô n n h á o cái gì mà nhốn náo cũng không sợ bị hắn hắn tông môn người chê cười tư chu mông đống nhiên mở miệng cờ mắng nhường nhất chúng kiếc chúng kiếm tông đ cận chỉ nhu cũng ở thời điểm này mở miệng an ủi khương văn chết đến nàng xem hướng những cái kia thân truyền đệ t ử thời điểm trong mắt tràn đầy không vui cùng phẫn nộ khương văn chết hoàn toàn không có đem những cái kia thân truyền đệ t ử nói lời để ở trong lòng mà là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lạc thiên hành trường giáo sư tổ chính là như vậy giới thiệu dạo lê dạo lê chỗ dùng lớn nhất không phải gột r ử a linh căn sao như thế nào tại trong miệng hắn liền thành trúc cơ đàn a đang muốn hướng lạc thiên hành truyền âm hỏi tham lạc thiên hành thân ảnh liền đã tiêu thất rất hiển nhiên là tiến nhập bảo hộ ngọc t h y lê thụ trong c ô n chế đại khái ba hơi đi qua m ư ờ i lục đạo ngân sắc đội quan g kèm theo lạc thiên hành nghiêm túc truyền âm vào chúng đệ tử trong thai nhanh há muộn khương văn chết vội vàng hé miệng đem một cái người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay dịch thấu trong suốt giống như là không màu thủy tinh một dạng hình quả lê linh quả hút vào trong miệng đồng thời dùng thần thức truyền âm đối với kiếm tông luyện khí đệ tử nói các ngươi đều nghe cho kỹ tuyệt đối không được luyện hóa rào lê linh khí dùng những linh khí này đi gột rửa kinh mạch của mình cùng linh căn cho dù là lãng phí một chút linh khí cũng không quan hệ lạc hà kiếm tông luyện khí trong các đệ tử chỉ có cận chỉ nhu đối với khương văn chết lợi nói trăm tu chân viện các đệ tử chân truyền lại là có chút chần chờ không biết là nên nghe khương văn chết i vẫn là t r ư ở n g giáo lạc thiên hành đến nỗi tất cả đỉnh núi thân truyền đệ tử không có một cái nghe khương văn chiết khương văn chết i cảm giác r à o lê bị chính mình hút vào trong miệng về sau lập tức hóa thành một đoàn nhu hòa linh khí hướng về của mình tứ chi b á c hải ngũ tạng lục phủ thẩm thấu mà đi mậu t h ổ thuộc tính pháp lực tu luyện hình thức tự động vận chuyển đang chuẩn bị hấp thu trong cơ thể linh khí lúc bị k ư ơ n g văn chết chủ động ngăn cản xuống rất nhanh k ư ơ n g văn chết cảm giác rảo lê linh khí bắt đầu hướng về bên ngoài thân thể tán giật mà đi bên trong hóa cơ khí trực giác ở thời điểm này đưa ra phản hồi có thể dùng bên trong hóa cơ ư n g khí kỹ xào đem rào lê linh khí lưu lại ở trong người đối với khương văn chết tới nói tự nhiên là không muốn lãng phí một tia một hào rào lê linh khí lúc này thi triển bên trong hóa cơ ư n g khí đem thể nội ra bên ngoài tán giật rào lê linh khí dùng cơ ư n g khí cho chắn trở về cuối cùng tại trong cơ thể mình linh căn cảm nhận được rào lê linh khí tồn tại bắt đầu tự động hấp thu những thứ này tinh khiết thiên địa linh khí nguyên bản chỉ có lít lệ t h u n g đầu lớn nhỏ linh căn tại rào lê linh khí tầm bù gộp g i a dưới từ từ lớn lên biến sáng lên tại h ư ơ n g văn chết ý thức chăm chú mình linh căn từ lít lít lệ thúng đầu cuối cùng đang bành trướng đến to bằng quả vải lúc nhỏ cuối cùng tiêu hao hết tất cả rào lên linh khí đem ý thức thả lại trên thân lúc có thể minh lộ ra cảm thấy bên cạnh mình thiên địa linh khí biến nồng nặc không chỉ gấp mười lần mở t o mắt khương văn chết phát giác lạc hà kiếm tông tất cả mọi người một mặt quái dị nhìn mình cùng cận chỉ nhu đến vu tu thật viện chân truyền đệ t ử cùng tất cả đỉnh núi thân truyền đệ t ử nhóm đều khuôn mặt h ư n phấn từ hắn nhóm trên người tán phát ra khí thế đến xem bọn hắn vậy mà đều thành công trúc cơ ông năm ngay tại lạc thiên hành chuẩn bị hướng khương văn chết truyền đ ô lúc cận chỉ nhu bên cạnh bỗng vây quanh nàng tạo thành một đạo vòi rồng làm sao có thể thất tinh tuyệt khoảng không trong kiếm trận tại sao có thể có phong chu mông lên tiếng trước nhất hỏi lên khương văn chiết tiến lặng thối lui đến thạch hiểu dung cùng chu mông bên cạnh bây giờ kiếm tông người đều đem l ự c chú ý bỏ vào cận chỉ nhu trên thân tiểu nhu cũng không có chút cơ dấu hiệu đây là khương văn chiết tại tư tắc trong chốc lát về sau não hải trung bỗng nhiên bước lên một đoạn ghi chép linh thể bên trong ngọc dàn cho phong linh chi thể mặc dù khương văn chiết chỉ là tại rất nhỏ giọng nói ra bốn chữ này nhưng bên cạnh mình đứng thế nhưng là tu sĩ kim đan thạch hiểu dung không, không khỏi kinh sợ hô đạo không sai cái này đích xác là linh chi thể thức tỉnh dị tượng linh thể tại tu tiên giới lại được xưng là ngụy đạo thể phân tiên thiên cùng hậu thiên hai loại nhưng vô luận là tiên thiên hay là hậu thiên nắm giữ linh thể tu sĩ cũng là thượng t i ê n s ủ n g nhi tu luyện linh thể đối ứng pháp lực có ngũ thành s á t x u ấ t có thể nắm giữ nên thuộc tính cực hạn thần thông đương nhiên linh thể thụ nhất tu sĩ truy phục là tu luyện của nó thiên phú nếu như nói thiên linh căn hoặc dị linh căn là kim đan kỳ vào trợ bé như vậy linh thể chính là ngưng kết nguyên anh vào trợ bé nàng ít nhất có lục thành cơ hội ngưng kết nguyên anh trở thành có tư cách tại tu tiên giới khai tông lập phái nguyên anh tu sĩ lạc thiên hành hoàng t u ế t chu n ô n g cùng thạch hiệu dùng bốn vị tu sĩ kim đ a n dùng thần thức truyền âm vui sướng bắt đầu giao lưu mà cận chỉ nhu bên cạnh xuất hiện phong càng lúc càng nhanh cuối cùng đem cận chỉ nhu cho nâng lên lơ lửng tới rồi trên không k h ư ơ n g văn chết nhưng là ở trong lòng âm thầm phỏng đoán cận chỉ nhu vì sao lại ở thời điểm này giáp tỉnh linh thể căn cứ chính mình linh căn biến hóa đến xem cận chỉ nhu dùng rào l ê linh khí đi gột r ử a nàng phong linh căn gột r ử a hiệu quả khẳng định so với tự mình r ử a định bốn cái linh căn muốn tốt dù là rào l ê linh khí có chỗ tàn giật nhưng là đủ để đem tư chất của nàng tại vốn có cơ sở tăng lên một cấp tiểu nha đầu vốn là trời sinh phong linh căn tư cận h ấ t chỉ nhu từ luyện hóa rào lê linh khí trạng thái tỉnh lại mở to mắt liền phát hiện mình lơ lửng giữa không trung bị dọa đến phát ra một tiếng tinh hô luyện khí đệ tử nhưng không cách nào chạy không nhưng cận chỉ nhu lại lấy luyện khí một mươi tầng tu vì thành công chạy không lạc ma n tử ba năm sau chúng ta thu thú bên trên gặp lại chính k h í thư viện viện đ a n g phan nhân tại nói xong câu đó về sau lập tức mang theo môn hạ đệ tử hóa thành một cái độn quang biến mất không thấy gì nữa lạc hà kiếm tông chư vị chúng ta thu thú thời điểm gặp lại đến lúc đó hy vọng các ngươi còn cười được chư vị thi chủ ba năm sau gặp ngọc long tự cùng sung hư quan tu sĩ kim đan cũng là riêng phần mình không mặn không lạc đã nói như vậy một câu tiếp đó liền mang theo môn hạ đệ tử nhanh chóng nhanh chóng rời khỏi nơi này nơi đây không nên ở lâu chúng ta cũng sắp đi lạc thiên hành hoàng q u ế t h o á n chu n ô n g cùng thạch hiệu dùng ánh mắt đều trên người cận chỉ n u thậm chí không để ý đến chính khí thư viện khiêu khích chúng đệ tử đi theo kim đan trưởng lão nhóm trở lại phi linh chu bên trên về sau lạc thiên hành nhìn về phía chu mông nói chu sư đệ g i á o lễ hội thí luyện sự t ì n h giao cho ngươi tới xử lý rồi t i ể u sư muội chúng ta đi hoàng tuyết oánh cũng không nói lời nào chỉ là ôm lấy cận chỉ nhu liền lái đội quang liền hướng lạc hà kiếm tông chỗ ở phương hướng bay đi lạc thiên hành theo sát phía sau xem ra giống như là đang bảo vệ hoàng tuyết oánh giống như cận chỉ n u cận chỉ n u văn chiết ca ca đến cùng xảy ra chuyện gì a căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì cận chỉ n u vội vàng thông qua truyền tin vòng hướng khương văn chiết hỏ khương văn chiết vấn đề có chút phức tạp dùng truyền tin vòng căn bản không giải thích rõ ràng các loại ta trở về tông môn tìm một cơ hội từ từ mà nói nha liền khương văn chiết cho cận chỉ nhu khôi phục truyền tin vòng tin tức trước mặt mình liền đi tới một cái bóng người màu đỏ ngỏm nhìn cái gì vậy lại muốn bị đánh nha khương văn chiết người con mẹ nó lại cho ta điên cuồng một cái thử xem diệp thọ thừa tại n u ố t rào lê phía sau thành công trúc cơ hơn nữa thạch hiệu dung cũng ở nơi đây nhường hắn sợ h ã i trưởng giáo lạc thiên hành cùng hoàng tuyết á n h cũng đều rời đi đối với hắn mà nói đây chính là phóng lên trời an bài cho hắn tuyệt hảo cơ hội báo thủ khương văn chết nhìn một chút mặt mũi tràn đầy lo lắng thạch hiểu dung trực giác phản hồi thạch hiểu dung lo lắng là chuyện phát sinh kế tiếp khương văn chết ngược lại là nghe trưởng giáo lạc thiên hành đề cập qua đời miệng tham gia dạo l ê hội đệ tử tại trở về tông môn trên đường không có tu sĩ kim đan đi theo liên diệp thọ thừa loại này tại hong trong bình mật lớn lên nhị thế tổ có thể còn sống trở lại tông môn ứt nhưng được dạo lê chỗ tốt nhất định phải tham gia tiếp xuống thí luyện khương văn chết nết miệng nợ nụ cười giơ tay lên thì cho diệp thọ thừa ba cái tát ba ba ba tại đánh hắn thời điểm còn cố ý dùng miên kinh tê dại diệp thọ thọ thừa thần kinh. diệp thọ thừa cứ như vậy sáng ngời sáng ngời rằng giặc thé lăn quay b o n g thuyền diệp sư thúc ngươi không biết nơi này là lạc hà sơn mạch thư khương văn chết cười ha hả ngồi xuống hướng về phía diệp thọ thừa nói ở đây nhưng không có tông môn quy tắc bảo hộ ngươi giống đâu pháp không cho phép đưa người vào chỗ chết cướp tài nguyên không thể cướp đi pháp khí cái gì quy tắc hết thể không có vẫn là lần trước vấn đề kia cùng ta nổ thứ nhi ngươi dựa vào cái gì nói khương văn chết đưa tay ra bắt lấy diệp thọ thừa cánh tay phải trợt vận một cái cách cạch thanh thúy tiếng xương nước từ diệp thọ thừa trên cánh tay phải chuyển đến thấy đệ tử của kiếm tông đều một hồi kinh hồn táng、đảm. a a a cuối cùng diệp thọ thừa trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương thạch hiểu dung nhưng là xoay người sang chỗ khác nhìn phi linh chu bên ngoài phong cảnh ba ngâm miệng lần này khương văn chết là kết kết thật thật đánh trong kêu trên diệp thọ thừa một bạt hai đau rát đau chuyển đến ép buộc diệp thọ thừa đình chỉ hai hảo diệp s ư túc h trả lời vấn đề của ta cùng ta nổ thứ nhi ngươi dựa vào cái gì nương nương a diệp thọ thừa quay đầu nhìn về phía thạch hiểu dung thê lương hô q u á t lên khương văn chết nắm chặt diệp thọ thừa cổ áo của đem hắn đứng lên măng đến một bên trên thành thuyền m á n h liệt đập xuống chấn động đến mức diệp thọ thừa nhất trúng khí huyết quần quận máu tươi từ mũi miệng của hắn bên trong phun tung tóe đi ra diệp sư thúc tu tiên giới không phải quá ra ra chỗ ở đây gọi nương không cần khương văn chết nhìn chằm chằm diệp thọ thừa tràn đầy không hiểu sợ hãi và mở mịt con mắt g ầ n từng chữ một ngươi đừng tưởng rằng tông môn quy tắc là ở hạn chế ngươi ngược lại những cái k i a hạn chế quy tắc của ngươi cũng là đang bảo vệ ngươi không phải vậy ngươi có thể sống đến bây giờ nói k ư ơ n g văn chết lột xuống diệp thọ thừa treo ở bên hông chữ vật túi nói ngươi chính là chạy trở về t ô n g môn hảo hảo luyện luyện tại hoặc vĩnh viễn cũng không muốn bỏ ra tông môn một bước bằng không ngươi ngay cả xương vụn cũng không thừa lại đấy và n h tại khương văn chết buông tay ra về sau diệp thọ thừa mềm nhúng băng bong thuyền ngượng ngùng chu sư tổ chỉ hoan ngươi c h u y ể n chính khương văn chết nhìn về phía chu nông thời điểm trên gương mặt lại phủ lên người vật vô hại đủ cười chu nông nhưng là cười lắc đầu nói không sao vừa vặn ngươi cũng cho những tiểu tử này sinh động học một khóa nói đến đây chu nông ánh mắt quét về kiếm tông đệ tử khác nói các ngươi cũng đã trúc cơ thành công là luyện khí đệ tử trong miệng sư thúc đừng tưởng rằng sư thúc rất dễ thực hiện từ nay về sau các ngươi không còn là tông môn bảo vệ đối tượng mà là bảo đ ả m hộ tông cửa luyện khí đệ tử s ư trưởng nói đến đây chu m ô n g hơi hơi dừng lại một chút tiếp tục nói đón lấy tới các ngươi đem tham gia một cái thí luyện đó chính là tự mình xuyên qua lạc hà sơn mạch trở lại tô n g môn rất trước quay về tông môn đệ tử sẽ ban thưởng một kiện cực phẩm pháp khí người thứ hai ban thưởng một k h ỏ a huyết bồ đan hoặc nguyên tùy đan tên thứ ba ban thưởng một kiện thượng phẩm pháp khí nói chu m ô n g vung tay lên đem diệp thọ thường ngoại trừ tất cả kiếm tông đệ tử đều đầy g i phi linh chu dạo lễ hội thí luyện bây giờ bắt đầu tất cả mọi người cố lên nha chương năm mươi b ố một chương năm mươi bốn mọi người người não hải trung còn có chu mông dặn do âm thanh nhưng vi l y chu đã biến mất ở trong mắt mọi người văn chiết cảm ơn ngươi khương văn chiết não hải trung còn truyền đến thạch hiệu dung nói lời cảm tạ âm thanh dù sao diệp thọ thừa bị đả thương không thích hợp tham gia rào lễ hội thí luyện đối với diệp thọ thừa tới nói có thể là thụ thương nghiêm trọng nhưng đối với thạch hiệu dung tới nói con của mình có thể sống trở lại tông môn tung tung chính mình từ trên người diệp thọ thừa giành được chữ vật túi khương văn chiết trong con n g ư ờ i ý cười dần dần bị lãnh tuấn thay thế hơi hơi nghiêng quá mức liền thấy ngự kiếm từ bên cạnh mình bay qua vân hải phong thân truyền Lao phiền vì ta phiền p hướng h vì ạ mọc Bình băng tình, vì vì mang câu nói. Khương Văn、Chích、dùng lệnh như ngữ nói, năm vốn không ý truy cứu. Sư Tổ nhất định phải chuyện nhắc Khương Văn Chích tất nhiên phải vì chết vì thai nạn quê hương thân nhân lấy lại công Huy Chích khi Phạm phải Chích phải chết thai câu truy cứu. quê vậy lấy Sư sự Sư trước xưa Tổ ta Tổ ta tất Kiếm m đối với lại, lại đạo. ý ra một chương ma tử m ặ t phạm kiếm tại nghe xong lời nói này về sau nhìn về phía khương văn chết trong đôi mắt tràn đầy không hiểu mình và phụ thân mưu đồ bí mật đối phó khương văn chết sự t ì n h là thế nào tiết lộ phong thanh chẳng lẽ là chủ động đưa ra cùng cha con bọn họ hợp tác lâm p h khương văn chết không có tế ra bản thân phi hành pháp khí mặc cho chính mình từ trăm thước trên không hướng về khói mù lượn lờ lạc hà sơn mạch rơi xuống mà đi cảm thụ được bên thai hô hô thổi qua phong thành dùng trực giác cảm giác một chút phát hiện mình đã bị sát ý đoàn đoàn bao vây bây giờ khương văn chết thu hồi tất cả gánh nặng tư tưởng đã có người muốn chẳng phân biệt được thanh hồng tạo bạch giết chính mình cái k i a cũng không cần thiết đi phân đúng sai chỉ cần là đối với mình hiện lộ sát ý người đều hoàn toàn xử lý liền tốt Thu đ a n g vì mình đánh một trận máu gà về sau thương văn chết nhẹ nhàng phất tay từ ngón t r ỏ tay phải đầu ngón tay bắn nhanh ra một cây c ư ơ n g khí sợi tơ khống chế c ư ơ n g khí sợi tơ vững vàng bắt lấy đại thụ ngọc cây tiếp đó nhẹ nhàng rung động liền tháo xuống trên thân tất cả lực trung kích mũi chân tại cây diệp thượng nhẹ nhàng điểm một cái thi triển xúc địa thành thốn khinh công thân pháp tại t h ụ thụ sao bên trên lưu lại liên tiếp thân ảnh cuối cùng ở một tòa không cao lắm nham thạch tiểu sơn trên đồi ngừng lại thông qua trực giác cảm giác thương văn chết phát giác những cái kia truy tìm mình tán tu cách cách mình chỉ có chút xa ít nhất còn có hai canh giờ mới có thể tiến vào công kích của mình phạm tất nhiên còn có hai canh giờ chuẩn bị thời gian tự nhiên muốn nắm chặt thời gian đồng thời kế hoạch xong như thế nào thông qua trận này và bạ t ổ i giỏi chính mình mặc dù không cách nào phá giải dẫn linh chú nhưng muốn thông qua dẫn linh chú tìm được chính mình nhất định phải nắm giữ luyện chế dẫn linh chú tu sĩ dùng tinh huyết của mình phát ra ánh sáng la bàn cho dù là tu sĩ kim đan cũng tuyệt đối không dám trắng trận tiêu hao tinh huyết của mình cho nên dẫn linh la bàn số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai mươi cái thậm chí là chỉ có mười cái biện pháp đơn giản nhất là đem nắm giữ dẫn linh la bàn người diệt trừ đồng thời đoạt lại hoặc hủy đi tất cả dẫn linh la bàn cái đồ chơi này thế nhưng là quả bom hẹt giờ nhất định phải xử lý s á c h sẽ nếu là mình một lòng muốn về tông liền xem như lại đến gấp m ộ ư ơ i lần nhân thủ cũng đừng hòng bắt được chính mình nhưng này dạng trở về chỉ sẽ đưa tới càng thêm hung mánh cùng nguy hiểm tính toán khương văn chiết chưa bao giờ đánh về hợp chế trò chơi ý nghĩ như là đã hướng phạm bình huy làm do thái độ của mình cái tiết trở tay liền muốn triệt để đem hắn ấn chết tuyệt đối không thể cho hắn lần thứ hai cơ hội xuất thủ muốn ấn chết phạm bình huy liền cần bằng chứng sát q u a n tất cả kẻ muốn giết mình tiếp đó mang lấy bọn hắn thủ cấp cùng dẫn linh la bản trở về tông môn cáo ngự hình khi làm ra quyết định cuối cùng về sau khương văn c h í t lại lấy ra vừa mới từ trên người diệp thọ thừa giành được chữ vật túi đem trong túi đựng đồ cái gì cũng đổ ra ánh mắt trước hết nhất rơi xuống một thanh lóng lánh màu vàng kim nhạt linh quang phi kiếm trên pháp khí món phi kiếm này pháp khí là kiện c ự c phẩm pháp khí thân kiếm đủ có người thành niên tay t r ư n g rộng kiếm tiêm cũng không giống bình thường phi kiếm mà là chữ sân hình tại lưỡi kiếm phía trước minh k h ắ c kim minh hai chữ thể kim minh kiếm sao đáng tiếc theo một cái đần độn chủ nhân đem kim minh kiếm đặt vào chính mình trong chữ vật túi về sau lại kiểm lại một chút đan dược và phù lục lần này diệp thọ thừa minh lộ ra không có lần trước chỉ có hai bình hoàng long đan cùng ba bình chân khí đan đến nỗi hồi xuân đan nhưng là chỉ có một bình nhưng hồi xuân phủ lại là có ước chừng hai mươi tấm tiếp đó chính là một chút đ ồ vật loạn thất bát ao cái kia mấy món cô gái dán quần áo đã là khương văn chết đệ nhị thấy được thôi động vỡ vụ n áo kỉnh đem các loại trướng mắt vật phẩm trực tiếp tiêu diệt thành mạt phía sau khương văn chết lúc này mới cảm giác trước mắt dễ chịu hơn một chút lợi dụng trực giác cảm giác một chút từ bốn phương tám hướng chuyển tới sắc ý phát giác cách cách mình gần nhất một đợt người còn muốn nửa canh giờ mới có thể tiến nhập công kích của mình p h vi lúc này khương văn trích khó khăn lấy dự vững tỉnh táo thậm chí ngồi xuống cũng vô pháp nhường mình tâm an yên tĩnh tất nhiên không cách nào an t ĩ n h lại khương văn trích quyết định cái kia liền mặc cho bạo phát đi ra g i á c d ọ n g liền lớn tiếng hát lên lạc hà sơn tám vật lý chính là một mảnh man hoang đ i ệ m một buổi sáng sát kiếp vô căn cứ lên khắp núi cũng là tìm má quỷ vô lý vô thiên vô pháp kỷ làm sằng làm bậy có người che chở đang nói bậy tám loạn hát một trận về sau khương văn trích lúc này mới bình phục lại phiền não tâm tư trực giác cũng ở thời điểm này đưa ra phản hồi có một chút cơ sơ kỷ tu sĩ mang theo mười tám cái luyện khí kỷ lâu la tiến vào công kích của mình phạm vi lúc này khương văn chết mới phát hiện mặc dù dẫn linh chú để cho mình không chỗ che thân nhưng ngược lại mình cũng có thể mượn nhờ dẫn linh chú chính xác cảm giác được có bao nhiêu người tới giết chính mình hơn nữa càng đến gần chính mình cảm giác lại càng rõ ràng thậm chí có thể phân biệt ra được cá nhân thực l ự tới liền để ta trước tiên cùng các người chào hỏi đi nói khương văn chết liền đứng dậy tay trái tại bên hông trên túi chữ vật nhẹ nhàng vất qua thanh linh c h ấ n tiên cũng đã nắm chắc tay phải c ũ n g từ trong chữ vật túi lấy ra một chi tiễn thị đặt lên trên dây cung bàn chân dùng để chế trụ mặt đất sử dụng bên trong hóa cơ khí kỹ xảo tăng cường sức mạnh của bản thân cùng tính bền dẻo cuối cùng lại dùng miên kình kỹ xào r ố t vào hai tay dùng sức kéo mở thanh linh c h ấ n thiên cung đến hai phần ba trình độ gặp lại hugh theo khương văn chết buông ra dây cung hạ phẩm pháp khí phẩm chất tiến thị liền b ạ c h phá không khí mang theo một chuỗi kịch liệt trói hai tiếng xe gió hướng về 1 4 0 0 h ẩ t m bên ngoài một đám tu sĩ mau chóng đuổi theo còn không tìm được cái kia có cực phẩm pháp khí tiểu tự sao phải n ắ m chặt lúc đang mở miệng thúc giục chính mình tiểu đệ tìm người t r ú c cơ tu sĩ lời còn chưa nói hết trên không liền truyền đến một đạo nhọn tiếng xe gió ở dưới con mắt mọi người một c h i đủ có người thành niên ngón trò kích thước ước chừng một m é t ba dáng dấp tiến thị liền xuyên vào trúc cơ tu sĩ mi tâm chuyện gì xảy ra là ai ám t i ễ n đả thương người tiểu nhân h è n hạ có bản lĩnh đi ra à đám người này rõ ràng là một cái tu sĩ gia tộc người trong bọn họ thực lực mạnh nhất trúc cơ tu sĩ chính là người lãnh đạo bây giờ người lãnh đạo đ ố n g nhiên bị giết toàn bộ đội ngũ lập tức loạn thành hỗn loạn ta đi ra ngoài lời nói các ngươi sợ là lại không thể nào tiếp thu được ngay lúc này tu sĩ trong đống người bỗng nhiên truyền đến một câu vô cùng lãnh đạo trả lời a khương văn c h ế t đáp đúng nhưng không có tưởng tượng c ư ơ n g văn chết tin tưởng những thứ này muốn muốn giết mình cướp đoạn thực phẩm pháp khí người chắc chắn đều nhìn qua chân dung của mình thuật ném kiếm hôn l n múa c ự c phẩm pháp khí kim minh kiếm tại cương khí sợi tơ dẫn dắt dưới sự khống chế cơ hội là trong nháy mắt ngay tại trong đám người xoay trọn chém đúng ra đâm xuyên lấy bay ba lần cái này mười tám cái luyện khí kỳ tán tu rất nhiều người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị kim minh kiếm chém và o vỡ nát xác định tạm thời không có gặp nguy hiểm về sau t ư ơ n g văn chết lúc này mới nô ra thần thức tìm kiếm vừa rồi chính mình bắn ra tiễn thị cùng dẫn linh l à bạn tiễn thị tìm được hay không cũng không đáng kể nhưng dẫn linh la bản mới là nhất thiết phải cần tìm được đồ vật có tinh chuẩn trực giác chỉ dẫn vô luận là t i ễ n thị hay là dẫn linh la bản đều không chỗ che thân đang tìm kiếm hai thứ đồ này thời điểm còn thuận tiện đem những thứ này tán tu trên thân vật có giá trị đều s i ê u cạo sạch sẽ, sẽ cuối cùng đem cái kia bị chính mình cự ly x a một tiện ám sát t r ú c cơ tu sĩ đầu người bổ xuống nhét vào trong túi chữ vật mang đi ta suy nghĩ giáo viên tại đánh bao vây tiêu trừ địch chiến thời điểm đều dùng qua những cái kia chiến thuật dương đông c í c h tây linh hoạt cơ động tránh địch chủ lực đánh hắn suy yếu t ư ơ n g văn chết tại thành công giết ngược một đợt cách cách mình gần nhất tán tu về sau đ cho t nên g tay d l i không la b thể i c á làm chờ lấy ngừng những người kia tự mình tới tìm mà là chủ động xuất kích cho bọn hắn cảm giác có thể tìm tới hy vọng của mình đồng thời cũng là một lần mọi mặt tỉ mỉ chống đỡ gần trinh sát bọn hắn đại khái còn không biết mình có thể phát động siêu thị cự đà kích cho nên chính mình nhất định định phải thật tốt lợi dụng ưu thế này có cơ hội liền diện trừ một chút đối với mình người có uy hiếp quyết định tiếp xuống chiến lược về sau khương văn chết nhắm mắt lại dùng trực giác cẩn thận cảm giác một chút khí tức nguy hiểm lớn nhất nhìn trộm phương vị bên này sao để cho ta nhìn một chút là ai uy hiếp lớn nhất đi nói khương văn chết cầm ra bản thân phi hành pháp khí xuyên ti h ê n toa dán vào ngọn cây hướng về cái kia chính mình trực giác cảm giác nguy hiểm nhất phương vị bay đi 2.000 năm ly thậm chí còn chứng kiến một cái chỉ có thể so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ yêu hồ từ tàng thư c ắ t trong ngọc giản ghi chép đến xem đ á n g tu tiên giả cho yêu thú xác định đẳng cấp t u y ế t pháp có thật nhiều loại thường dùng nhất là dùng một đến chín cấp để phân chia yêu thú thực lực cũng hữu dụng tu tiên giả tu vi để diễn tả yêu thú thực lực mà yêu thú mình cũng có mình phân rõ hệ thống tỷ như nói yêu thú nói tu luyện của mình đẳng cấp là tiểu yêu khải linh n g ư n g đan hóa hình cấp hai yêu thú tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ ở vào yêu tu đẳng cấp bên trong khải linh giai đoạn nhưng vì có thể trực quan nhìn ra yêu thú thực lực mạnh yếu khương văn chết lựa chọn dùng tu sĩ cảnh giới tu luyện để diễn tả đẳng cấp của yêu thú sóng này người thực lực đều rất mạnh a khương văn chết tại trên một cây đại thụ ngừng lại bây giờ chính mình cự li này n nhóm uy hiếp lớn nhất tán tu còn có khoảng ba ngàn mét nhưng trực giác đã có thể tinh chuẩn cảm giác ra trong đám người này tổng cộng có ba vị trúc cơ tu sĩ một cái trúc cơ trung kỳ hai cái trúc cơ sơ kỳ ngoài ra còn có hơn năm mươi cái luyện khí bảy tầng trở lên tiểu lâu la so sánh với bị chính mình rất trước diệt hết hai mươi người chi này tán tu đội ngũ thực lực mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi khương văn chết từ trong chữ vật túi lấy ra thanh linh chấn thiên cung cùng t i ễ n thị vốn định đem hàng đầu ám sát mục tiêu thả tại cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ trên người nhưng trực giác đưa ra phản hồi chính mình dùng thông thường bắn thẳng đến tiễn thuật không giết được hắn hẳn là cái này cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ trên người có một kiện thượng p h ẩ m phòng ngự pháp khí thậm chí là cực phận phòng ngự pháp khí tính h người vận khí tốt khương văn chết đầu tiên là sử dụng bên trong hóa cơ ư n g khí kỹ xảo tăng cường lực lượng của mình cùng cơ thể tính m ề n dẻo tiếp đó nho nhỏ thi triển một chút công pháp thần thông cự lực vô song có cái này hai hạng năng lực gia trì về sau có thể tương đối nhẹ nhóm đem thanh linh chấn thiên cung kéo căng còn dư dư lực nhưng là tại tiễn thỉ bên trên quấn lên sương đông trường giữ lại tại là dư thỉ vài vỡ khương i n lực, ở đó nhóm hơn n văn chiết không chút do dự bông lỏng ra thanh linh c h ấ n thiên cung dây cung nhưng trong không khí chỉ là chuyển đến một tiếng dây cung đập không khí thanh âm im lặng tiễn tại tán tu đội ngũ trước mặt nhất trúc cơ trung kỳ tu sĩ thần chí của hắn đang tốt ở thời điểm này chạm đến khương văn chiết tìm được khương văn chiết phúc thử hắn vừa mới nói ra câu nói này n g kiếm vi tại bên cạnh hắn một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trên mi tâm của liền bỗng nhiên rót vào một chi tiến thị a nhị ca mặt khác cái kia cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể nói là trơ mắt nhìn nhị ca của mình vị chi này không biết là từ chỗ nào bay tới tiễn thị xuyên qua đầu lâu khương văn chết nết miệng nở nụ cười tiếp đó xoay người liền thôi động xúc địa thành thốn khinh công hướng về trong rừng dầm vào tới hót o ra các minh đệ cho lão tử truy tuyệt đối không thể nhường tên tiểu tạp chủng này chạy rồi rất rõ ràng đám người này đều là tới từ một cái gia tộc tu tiên giả n g h e xong tam trưởng lão lời nói phía sau trong đôi mắt đều lộ ra hương p h ấ n quan g mang tới hót ra luyện khí bảy tầng trở lên tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng liền là bởi vì bọn hắn lấy được một đầu vô cùng trọng yếu tình báo lạc hà kiếm tông chân truyền đệ tử sẽ vào hôm nay độc thân tiến vào lạc hà sơn mạch ở bên trong tiên đệ tử này tu vi là luyện khí tám tầng nhiều nhất sẽ không vượt qua mười tầng càng quan trọng chính là cái này luyện khí đệ tử trên người có một kiện c ự c phẩm pháp khí c ự c phẩm pháp khí cho dù là tại tứ đại tu tiên tông trong môn vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật đối với bọn h ắ n loại này chỉ có chúc cơ tu sĩ tu tiên gia tộc tới nói đây tuyệt đối là từ trên trời rơi xuống đại điếp bánh mà rất trọng yếu nhất là có người cung cấp có thể tìm được cái này người mang t ự c phẩm pháp khí luyện khí đệ tử dẫn linh la bản cái này cùng đi ra ngoài nhặt linh thạch như thế bình tĩ đều cho lão phu trở về hoác gia trúc cơ trung kỳ tu sĩ nhìn qua là một cái hơn sáu mươi tuổi lão đầu tại mặt trái của hắn trên má có một đạo sâu đầm vết sẹo hắn ở đây quát bảo ngưng lại hoác gia tu sĩ khác về sau trên gương mặt vết sẹo không tự chủ được giật giật mới nói ngươi trong đầu chứa là phân ư lão nhị bị khương văn chết tên tiểu tạp chủng k i a cách ba dặm khoảng cách xa một tiên bắn viết ngươi mang theo hoác gia tiểu bối xông đi lên làm u ố n chết ư chương năm mươi lăm hai chương năm mươi lăm trung hoác gia nhất trúng luyện khí tu sĩ đang nghe xong hoác lao thái ra lời nói phía sau cái này mới phản ứng được liên trúc cơ kỳ hoác nhị thái g i a đều bị khương văn chết cách ba dặm khoảng cách xa một t i ệ n bắn giết bọn hắn xông đi lên thật sự cùng chịu chết không có gì khác biệt tu sĩ thần thức cùng người bình thường mắt thường không sai b i ệ t lắm bình thường mắt thường có thể trông thấy rất xa cảnh vật nhưng có thể thấy rõ cảnh vật cũng chỉ có t r ư ớ c người mười mấy mét phạm vi đồng dạng tu sĩ thần thức cảm giác có thể khuếch tán đến chỗ rất xa nhưng thần thức có thể bao phủ đến phạm vi nhưng là rất có hạn mà điều khiển pháp khí, t h i triển pháp thuật đều không thể vượt qua thần thức phạm vi bao phủ nói một cách khác bọn hắn mặc dù phát hiện khương văn chết dấu vết nhưng không có cách nào xuất thủ công kích nhưng khương văn chết nhưng là không có cái này hạn chế tài năng ở một n g h n năm trăm mét bên ngoài liền bày ra công kích trí mạng hoác gia lão tam cực kỳ không hiểu nói thế nhưng là đại ca chúng ta không phải liền là hướng về phía khương văn chết tới ư hơn nữa nhị ca còn bị hắn giết đi ngài có thể nuốt xuống khẩu khí này ngâm miệng ngươi có nghĩ tới không tên tiểu tạp chủng k i ê n là làm sao tìm được chúng ta hoác lao thái gia dùng tre lấp ánh mắt chừng hoác tam thái g i a một cái lạnh như b ă n g nói trước đây mua cái này dẫn linh la bản thời điểm ta cũng cảm giác kỳ quái rốt cuộc là ai vậy mà lại nhường tu sĩ kim đan thi triển dẫn linh chú còn hao tổn mới dọn tinh huyết làm dẫn linh la bản khai quang bất quá là một cái luyện khí chín tầng t i ể u tạm trùng mà thôi nhìn sự tình xa không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy hoác tam thái gia vẫn là rất e ngại đã biết đại ca đẻ xuống nội tâm tham nghiệm g i a hiệu hoác gia tu sĩ đều trở về nhìn về phía hoác lao thái đem nói vậy đại ca có ý tứ là không nội trước xem tình huống một chút hoác lao thái gia nhìn lấy trong tay mình la bàn nói cái này dẫn linh la bàn thực sự có thể mang bọn ta tìm được khương văn chiết chỉ là muốn đạt được ước muốn còn muốn bàn bạc kỹ hơn hoác c h í hoác v ị n h có đệ tử thái gia có phân phó gì hoác gia trong tu sĩ lập tức có hai cái luyện khí mười tầng tu sĩ ngự kiếm phi đến hoác lao thái g i a bên cạnh gặp c o n g hành lê nói các người đi liên lạc lý g i a hồng gia gia chủ liền nói ta có chuyện tìm bọn hắn thương lượng vâng thái g i a hoác trí cùng hoác vịnh hai cái hoác gia tu sĩ vô cùng gọt gàng ngay s n g hoác lao thái g i a phân phó phía sau trả lời một tiếng phía sau liền ngự kiếm thoát ly đại bộ đội đại ca lý lao cậu cùng hồng hạt tử cũng mua dẫn linh la bàn ngài tìm bọn hắn làm gì hoác lao thái ra đáy mắt thoáng qua một vòng âm lệ nói đương nhiên là mượn tay của bọn hắn giết chết hương văn chết tên tiểu tạp chủ kia Lão nhị, cùng lúc đó đã chạy ra ngoài mười dặm khương văn chết cũng dừng bước quay đầu nhìn về phía h o á g i a tu sĩ chỗ ở phương vị không khỏi n í u nhữ mày vậy mà không có đuổi theo hơn nữa còn chủ động rút lui cách xa nguyên bản khương văn chết suy nghĩ trước tiên đánh lén lộng chết một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ để bọn hắn mất lý trí theo đuổi tự mình tới cái du địch xâm nhập đến lúc đó tự có bó lớn cơ hội giết chết một cái khác trúc cơ trùng kỳ tu sĩ thực sự không được cũng có thể giết chết một nhóm luyện khí kỳ tiểu lâu la thật không nghĩ đến bọn này tán tu phá lệ tỉnh táo rất có thể ý thức được tự có biện pháp tìm được bọn hắn từ đó lựa chọn chủ động lui bước tài năng ở tu tiên giới còn sống suốt người quả nhiên không có một cái là ngu xuẩn a khương văn chiết cảm giác mình không thể lại đà thảo kinh x à hơn nữa muốn tăng thêm tốc độ diện trừ những cái tia còn không có ý thức được mình cũng có thể tìm tới bọn họ tán tu đội ngũ nếu là mình ép những thứ này tán tu báo đoàn cái tia muốn về thu tất cả dẫn linh la bàn kế hoạch liền phải dẹp thay đổi sách lược tránh địch chủ lực đánh hắn suy yếu c â u ca giao thương thứ mười chỉ không bằng đánh gậy thứ nhất chỉ chính là đạo lý như vậy tại lạc hà sơn mạch chạy lâu như vậy khương văn chiết cũng đại khái phân biệt ra được mặc dù muốn giết mình tu sĩ chừng hơn ba trăm tiếp cận bốn trăm người nhưng là chia làm cựu cái đoàn thể theo lý thuyết có thể tìm được mình dẫn linh la bản tổng cộng có mười cái bây giờ chỉ là thu hồi một cái mà thôi quà hồng hay là muốn chọn máy bóp sau khi có quyết định khương văn chết lúc này thay đổi phương hướng hướng về chính mình cảm giác uy hiếp hệ số yếu nhất phương hướng lao đi lúc này đã đến lúc mặt trời lặn toàn bộ lạc hà sơn mạch lên vân t hải bị trời chiều nhộn lộn lấy nhưng khương văn chết đồng thời không có có thời gian để thưởng thức những cảnh n ậ t này lợi dụng tinh chuẩn trực giác tránh đi để cho mình cảm thấy có uy hiếp yêu thú hoặc khu vực rất nhanh là đến mặt khác một đám tán tu phụ cận bọn này tán tu mặc dù người đông thế mạnh không sai biệt lắm có hơn sáu mươi người trong đội ngũ mặc dù có một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ nhưng dẫn đầu nhưng là một cái luyện khí mười tầng tu sĩ khác luyện khí tu sĩ tu vi so sánh với hoác gia tới nói cũng kém quá nhiều thậm chí còn có hai cái luyện khí tầng bốn vừa mới ngưng tụ ra thần thức tiểu tu sĩ tây t h ụ c vương quốc tài nguyên tu luyện tuyệt đại bộ phận đều bị tứ đại tu tiên tông cửa chiếm giữ những cái kia không thể bái nhập tu tiên tông cửa lại thân có linh căn người tự nhiên là sẽ bị tán tu quần thể thu nạp nhưng tán tu có thể tu luyện tới luyện khí t ầ n bốn ngưng tụ ra thần thức cũng rất không dễ dàng vì thu hoạch tài nguyên tu luyện chỉ có thể so tu sĩ gia tộc còn điên cuồng hơn khương văn chiết cũng đã nhìn ra chính mình lúc trước gặp phải hai nhóm người cũng là tu sĩ gia tộc tu sĩ bây giờ gặp phải sóng này mới là đúng nghĩa tán tu quần thể hơn sáu mươi người chỉ có ba kiện trung phẩm pháp khí những người còn lại sử dụng cũng là hạ phẩm pháp khí cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào lại lấy cho rằng không có pháp khí mạnh mẽ cùng cường lực pháp thuật cũng có thể giết chính mình đối mặt cái này còn ô hợp chi mọi người khương văn chiết liền thanh linh trấn thiên cung đều chẳng muốn dùng ngồi ở một đầu bên dòng suối nhỏ bên trên tảng đá nhìn xem trong suối nước tiểu ngư tiểu hà vui sướng bơi qua bơi lại rất nhanh đám tia tán tu thấy được ngồi ở dòng suối bên cạnh nghỉ ngơi khương văn chiết tiếp đó vô cùng ăn ý tản ra đem khương văn chiết cho bao vây lại a a a khương văn chiết thật là lao thiên ra mở mắt lao thiên ra mở mắt ta khi bọn hắn tự cho là thiên la địa võng đều bố trận sau khi thành công lấy cái tu sĩ từ bốn phương tám hướng tầng tầng lớp lớp hướng khương văn chiết bao vây khương văn chiết đang nghe cái tia trong tay có dẫn linh la bản luyện khí mười tầng tu sĩ tiếng cười phía sau lần này ngầm đầu một mặt bình tĩnh nhìn hướng hắn về phần mình sau lưng những cái tia chân đ ạ p hạ phẩm pháp khí cầm trong tay nhiều loại phạm tục binh khí tu sĩ hoàn toàn không để ý đến tất yếu ta rất khó tưởng tượng là ai cho dũng khí của các ngươi lẫn vào đến tu sĩ kim đan sự t ì n h bên trong trực giác phản hồi tại chỗ tất cả tu sĩ đối với mình cũng là ôm tất sát tâm tư khương văn chiết giao ra cực phẩm pháp khí chúng ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút so sánh với hoác gia tu sĩ những người này đều ngu quá mất rồi mà ngu xuẩn là không thể nào tại tu tiên giới tồn sống bao lâu đấy cuối cùng lại bởi vì một số việc mà phạm ngư xuẩn mất đi tính mạng cương văn chết đứng dậy tay phải vung lên đem diệp thọ thừa cực phẩm pháp khí kim minh kiếm lấy ra lời này ta chỉ nói một lần lưu lại dẫn linh la bàn ba hơi bên trong rời đi còn có thể sống cực phẩm pháp khí thật là cực phẩm pháp khí ha ha ha giết đây là lão tử ai dám lúc này ba hơi thời gian đã đến thuật ném kiếm bách hoa hỗn loạn cực phẩm pháp khí phi kiếm kim minh kiếm tại cương khí sợi tơ dưới thao túng giống như là tại t r ú c cơ k ỳ kiếm tu trong tay như thế toát ra hiện ra màu vàng kiếm còn tới trong đám người chỉ có cái kia cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ phản ứng nhanh nhất vội vàng tế ra bản thân trung phẩm pháp khí thiết phiến chắn trước người mình phía trước đồng thời k h ô n g chế phi hành pháp khí cấp tốc lui về sau đi chờ hắn chưa tình hồn quay đầu nhìn về phía khương văn chết lúc cái kia hơn sáu mươi cái tán tu hầu hết đã bị phanh tây h n ồ n ngang tán lạc một chỗ róc rách chạy qua suối nước đều bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ khương văn chết đối với chung quanh thảm trạng nhìn như không thấy xoay người một mặt bình tĩnh nhìn hướng về phía cái kia bằng vào chính mình tu vi chạy thoát trúc cơ tu sĩ kỳ thực vô luận là ở kiếp trước vẫn là một thế này vừa mới trùng sinh mấy năm kia kh nhưng tại đã trải qua xả yêu sự kiện về sau liền sẽ không sợ thi thể người chết những thứ này người người không cần nhiều lời chết khương văn chết bắn ra ngón tay ba đạo nhỏ như sợi tóc c ư ơ n g khí sợi tơ liền mang theo kim minh kiếm vung c h ả m mà ra đem cái kia cái trúc cơ tu sĩ trong tay thiết phiến tính cả cổ của hắn một kiếm chém thành hai đoạn hô tại tiểu khê chung quanh còn có hai cái luyện khí tu sĩ còn sống bọn họ là bởi vì chưa quen thuộc phi hành pháp khí k h ô n g chế trong hỗn loạn từ ngã rơi xuống đất lúc này mới vô cùng hảo vận tranh qua tránh lẽ kim minh kiếm loạn、chảm. khương văn chết đem mặt kia bị kim minh kiếm chém thành hai nửa dẫn linh la b à n tính cả chúc cơ tu sĩ đầu người cùng một chỗ nhận được trong túi chữ vật không đừng có giết ta ta sai rồi tha mạng a ta chuyện phát sinh trước mắt cuối cùng nhường hai cái này tán tu khôi phục lý trí t i ế c là thì đã trễ khương văn chết chỉ là bắn ra con ngón tay bắn ra hai đạo cơ ư n g khí liền kết thúc hai cái này luyện khí năm sáu tầng tu sĩ tính mệnh lúc này mà nêm đ đã l u n g c h ù m lên lạc hà sơn mạch bầu trời trong núi rừng tràn ngập đầy đủ loại động vật tiếng tê hương văn, được được, ông, ông, ông, ông, ông, ông. văn chết tại chợp mắt nghỉ ngơi chuyện tin vòng bỗng nhiên chuyển đến tam trọng ba nhẹ sáu lần chấn động đây là cận chỉ nhu đang hướng về mình gửi đi thông tin mới đây hương văn chết lúc này khôi phục nhất trọng trợt nhẹ tín hiệu biểu thị chính mình đón nhận cận chỉ nhu phát tin cận chỉ n u văn chết ca ca ngươi đang làm gì đấy hương văn chết tham gia dạo lễ hội thí luận a Ta, ca ca, ta c ũ ngay k lúc này khương văn chiết trực giác đưa ra phản hồi tệ vũ hà thần thức vừa mới từ trên người chính mình bà qua tiếp đó thần chí của nàng liền không hề rời đi mặc dù nói phạm bình huy cho mình loại dẫn linh trú thời điểm chắc chắn không có trốn qua vị này ngụy trang thành trúc cơ tu sĩ nguyên anh đại lao chú ý nhưng không nghĩ tới nàng sẽ thân tự lai、like、xem bảo hộ chính mình t ừ t ế vũ hà trong thần thức trực giác có thể rõ ràng cảm giác được nàng đối với mình có cái này bảo vệ ý vị nghĩ tới đây khương văn chít lúc này thông qua truyền tin vòng hướng cận chỉ nhu truyền tin hỏi nha đầu lạc hà lao tổ còn không có trở về tông môn sao cận chỉ nhu ngươi hỏi cái này làm gì lạc hà sư tổ lúc nào trở về tông môn ta nào biết được tại thu đến cận chỉ n u hồi phục nội dung về sau trực giác lập tức cho ra phản hồi cận chỉ nhu khôi phục nghĩ một đằng nói một nẻo nói một cách khác lạc hà lao tổ đã trở lại tông môn còn gặp quan à n g như vậy tệ vũ hà có tám mươi có thể chính là lạc hà lao tổ có thể chính mình nghe cận chỉ nhu nói qua thật nhiều lần đấy nàng nói lạc hà sư tổ là một cái đại mỹ nhân so hoàng tuyết oánh đẹp hơn gấp năm lần so thạch hiểu dung đẹp hơn gấp mười lần đại mỹ nhân phải biết hoàng tuyết oánh cùng thạch hiểu dung đều coi là nhất đằng đại mỹ nữ nếu là hoàng tuyết oánh khí chất có thể có thạch hiểu dung một nửa tốt mỹ lực của nàng ít nhất còn có thể đi lên trên ba cái bậc thang cận chỉ n u văn chiết ca ca ta nghe sư phó nói ngươi đem diệm th vẫn là ngay trước mặt thạch sư bá cái này có thể hay không nhường thạch sư bá ghi hận người ta tự tay đánh gãy diệp thọ thừa cánh tay nhường hắn không cần tham dự rào l ê hội thí luyện thạch hiểu dung cảm tạ mình còn đến không kịp ngươi làm sao lại ghi hận chính mình à thời cơ đã đến đang cùng cận chỉ nhu thông qua truyền tin vòng nói chuyện trời đất trong lúc bất chi bất giác đi tới giờ x ỉ u bá k h á c lúc này chính là người rất vây khốn thời điểm đồng thời cũng là mình ám trung h à n h chuyện thời cơ tốt nhất khương văn chiết được rồi nha đầu ngủ sớm một chút đi ta còn trong lạc hà sơn mạch cho mối đất đâu cận chỉ nhu ân ngươi ở đây lạc hà sơn mạch nhất thiết phải cẩn thận trong a tại môn doanh g địa có một trúc cơ n cận g c sơ kỳ tu sĩ ba mươi bốn luyện khí kỳ tu sĩ ngoài ra cái, cái chúc cơ tu sĩ trong tay có một cái thượng phẩm pháp khí luyện khí trong tu sĩ cũng có hai cái thượng phẩm pháp khí Càng n hạ i ề u trung hơn chính là phẩm pháp khí h cùng là phẩm pháp khí từ cấp á i này có thể t h y bậc tiến thị kèm theo dây cung đập không khí tiếng nổ đùng đoàn mang theo một chuỗi nhọn tiếng x é gió trong nháy mắt chui vào doanh địa ở giữa nhất trong lều vải c một, địch tập, địch tập. Nhanh, nhanh, nhanh, một cái thất t kinh tu sĩ xông vào trúc cơ tu sĩ lều vải tiếp đó hắn liền thấy chính mình ngày bình thường tính như thần linh láo tổ đã chết đi lao tổ cơ thể còn khoanh chân ngay tại chỗ trạng thái nhưng hai con mắt của hắn trợt tròn, tròn mà ở mi tâm của hắn ở giữa có một người trưởng thành ngón trỏ lớn bằng c h ố n g giống a lao tổ lao tổ chết rồi hổ thúc sư phó lao tổ lao tổ chết rồi cái này trách trách hô hô tu sĩ cuối cùng ý thức được chuyện không thích hợp hắn đều la lên lâu như vậy vì cái gì còn không người đáp lại p h ả n phất toàn bộ trong doanh địa cũng chỉ có hắn một người sống n á o hải trung vừa mới hiện ra cái ý niệm này hắn lập tức cảm giác phía sau lưng của mình bên trên có mấy ngàn con con kiến b ò qua bỏ lại cưng cứng cổ chậm rãi quay đầu tiếp đó liền thấy một t r ư ơ n g vô cùng quen thuộc khuôn mặt tươi cười đập vào con mắt khương khương văn c h ế t trả lời chính xác k hương văn chiết cười yêu kiểu đáp lại một câu sau đó đem trong tay mình sách thi thể tiện tay vứt xuống trên mặt đất cái mới nhìn qua kia có chừng ba mươi tuổi tu vi đạt đến luyện khí tầng tám hắn tử trực tiếp bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất như hạt đậu nành mồ hôi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trên c h á n lan xuống bây giờ đầu góc của hắn hoàn toàn là trống rỗng không biết mình nên làm cái gì mới tốt k hương văn chiết gặp doanh trại này bên trong duy nhất người còn sống đã bị sợ mất mật không khỏi dưới đáy lòng móc méo miệng đi đến cái kia đã sớm khí tuyệt bỏ mình chúc cơ tu sĩ trước người sử dụng khống vật thuật đem trong ngực hắn dẫn linh la bàn năm xem như cái này cái chính l à bàn mới thu về ba cái còn gánh nặng đường xa a không chuyện không liên quan đến ta ta ta là bị buộc đừng dễ ta t khương văn chiết nghe xong cái này đức quang cầu xin tha thứ xoay người cười ha h ả nhìn xem cái k i a còn co quắp thé xuống đất nam tử l ú ngay l trong tay la bàn nói được à chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề liền suy nghĩ một chút ngươi hỏi ta cái gì đều nói ta thật sự cái gì đều nói khương văn chiết túi đầu xuống nhìn xem tu sĩ kia đôi mắt thẳng như nói ta hỏi ngươi một cộng một tương đương với mấy a hai các loại tại hai chỉ là tu sĩ này vừa dứt lời kim minh kiếm liền đã xuyên thấu lòng hắn b ậ n vì vì cái gì tu sĩ kêu cảm giác khí lực đang từ trên người hắn cấp tốc tiêu thất hắn dùng ánh mắt dư chỉ nhìn cắm vào chính mình lồng ngực trường kiếm đem hết toàn lực hỏi vấn đề này bởi vì ngươi biết quá nhiều khương văn chết nhìn xem cái này chết không nhắm mắt luyện khí tu sĩ nhẹ giọng nỉ nó nói còn có ngươi g i ấ u ở đấy lòng sát cơ cũng là muốn lý do giết ngươi đem doanh trại này bên trong trúc cơ tu sĩ thủ cấp cùng có thể sử dụng tài nguyên đều mang đi đến v u nhất mà thi thể k ư ơ n g văn chết biểu thị chính mình không có cách nếu là tu luyện hỏa cầu thuật lời nói còn có thể xử lý một chút có thể chính mình không biết bất kỳ một loại hỏa hệ pháp thuật thừa dịp trời còn chưa sáng khương văn chết lại đánh lén hai cái mức độ nguy hiểm không cao lắm danh o đ i ệ m lựa chọn biện pháp đều là trước dùng siêu thị cự công kích ám sát uy hiếp lớn nhất trúc cơ tu sĩ tiếp đó xông vào luyện khí bảy tu sĩ ở bên trong dùng thuật ném kiếm nhanh chóng thanh lý mất những thứ này bình bạch vô cớ kẻ muốn giết mình lần này khương văn chết còn gặp phải một cái nhìn qua hơn ba mươi tuổi nhưng tuổi thật tuyệt đối vượt qua sáu mươi tuổi luyện khí nữ tu suy nghĩ dùng xác dụ phương thức tới mê hoặc chính mình khương văn chết chỉ muốn nói cầm cái này tới khảo nghiệm cán bộ người cán bộ nào chịu không được dạng này khảo nghiệm càng quan trọng chính là những người này đến chết đều không nghĩ tới muốn từ bỏ g i ế t chính mình trải qua qua trong một đêm cố gắng thu về ba cái dẫn linh la bản cùng ba cái trúc cơ tu sĩ thủ cấp khương văn chết cảm giác vẫn là rất không tệ nhưng quả hồng mềm đều bị chính mình bóp xong còn dư lại ngũ ba nhân mã đều là không dễ đối phó chủ trong đó có ba nhóm trong đám người cũng có hai cái trúc cơ tu sĩ kỳ thực bây giờ nghĩ lại hôm qua đi đánh lén trình độ uy hiếp lớn nhất tri đội ngũ kia thành công lộng chết một cái trúc cơ tu sĩ vẫn là rất kiếm hơn nữa đi qua một ngày truy tung khương văn chết cảm giác mình đã lâm vào cái này nằm tri đội ngũ trong vòng vây thừa dịp lúc nghỉ ngơi khương văn chết tại não hải t r u n g tôi h diễn một chút tương lai tình huống phát triển có thể phát hiện mình nhất định phải nhảy ra vòng vây của bọn hắn mới được như là tiếp tục ở đây cái khu vực dừng lại mình vận động không gian càng ngày sẽ càng nhỏ thẳng đến bị xong bao vây hết mất đi vận động chiến hữu thế cho nên hôm nay nhiệm vụ chính là chạy ra, vòng Chỉ cần chạy ra vòng vây chính mình thì có càng lớn vận động không gian cùng bọn hắn hao tổn đang nghỉ ngơi sau hai cái giờ khương văn chết lúc này đứng dậy khống chế cái này phi hành pháp ký hướng về lạc hà sơn mạch chỗ sâu lao nhanh bay tr Ngũ, tại r truy trong ự c giác Những ngũ, hồi. đội sát tán phản thứ mình này tu m n nhất h ba cây l ề n cản c tại hướng í n mình tông môn trên con h trở về đ ờ n bọn hắn muốn mình ném vóng. nếu bàn về chiến lược, chiến thuật, mình có thể làm tổ tông của bọn hắn. g phải thỏ, cho thuật, thể h đi lợi đi Tại đây để qua. ra la của Xem ôm làm cây là là, lược Tức có từ tổ về ư về lạc hà sơn mạnh chỗ sâu thay đổi vị trí thời điểm khương văn c h í c h phát hiện mình trực giác cảm giác được nguy hiểm bản nguyên càng ngày càng nhiều ven đường gặp phải linh thảo linh dược năm cũng càng ngày càng lâu thậm chí phổ biến tại năm ngàn năm trở lên cứ như vậy nhìn tu tiên giới cũng không phải là tài nguyên tu luyện t i ế u thốn Tu tiên mà lạc hà kiếm tông nhập môn thí luyện còn muốn khảo nghiệm tâm tính nếu là tâm tính không có khả quan liền tông môn sơn môn ở đầu cũng không biết cái này mênh mông đại sơn dày đặc rừng rậm quả nhiên là một cái nơi tôi ta vừa rồi khương văn chết tại xa xa nhìn thấy một đầu cấp hai trung kỳ xạ yêu đi săn một cái nhất giai hậu kỳ thạch mông thời điểm đông nhiên nghĩ đến muốn là mình không địch lại những cái t i u đổi s á t không b ô n g tán tu có thể đem bọn hắn hướng về kim đan kỳ yêu thú xảo hết dẫn tất nhiên ở đây liền có thể nhìn thấy t r ú c cơ trung kỳ yêu thú như vậy lại hướng sơn mạch chỗ sâu đi nhất định có thể tìm được kim đan kỳ yêu thú đến tại an toàn của mình vấn đề không lo lắng trên người mình bảo mệnh c h i vật ngoại trừ thủy đ ộ n phù bên ngoài chính mình hao hết tâm lực mở phát ra thổ hệ n ạ c thần thuật cũng tuyệt đối có thể làm cho mình thoát khỏi nguy hiểm mà để cho khương văn c h i t yên tâm là tệ vũ hà một mực đang âm thầm quan sát như chính mình thật sự có nguy hiểm tính mạng nàng nhất định sẽ xuất thủ cứu mình đương nhiên chính mình phải khẳng định muốn giả vờ không biết nàng ở đây nếu không có thể không giải thích được mình là như thế nào phát giác nàng ừ n chuyện gì xảy ra khương văn chết đang d ư ớ i đáy lòng tính toán tính kế thế nào sau l ư n g tán tu trực giác trợn cấp ra chính mình một cái cực kỳ nguy hiểm phản hồi nguyên bản còn có thể cảm giác được đối với mình có khí tức uy hiếp là nằm cỗ nhưng ngay mới vừa rồi chỗ khí tức uy hiếp vậy mà biến ra một cỗ khương văn chết ở một cái c h ơ c h u ỗ i trên vách đá dừng bước theo lý thuyết những người này đều là hướng về phía trong tay mình cực phẩm pháp khí tới nếu thật đụng tới không đánh phải đầu rơi máu chạy cũng là sòng phương rất lý trí nếu là song phương tính khí hơi kém một chút hay là có thủ cũ không đem cầu đầu góc đều đánh ra mới gặp quỷ đây chỉ có như vậy rõ ràng có xung đột lợi ích ngũ ba người vậy mà lựa chọn hợp lưu trong này tuyệt đối có vấn đề khương văn chết lần này thay đổi một cái mạch suy nghĩ đem mình bỏ vào đám tán tu trên lập trường tới suy tính vấn đề ai nha thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại rất nhanh khương văn chết liền ý thức được vấn đề đối với vu na chút tán tu quần thể tới nói bọn hắn hẳn là bị cái kia ngũ ba bị chính mình diệt hết tán tu dọa sợ dù sao mình khắp nơi chiếm hết tiên cơ dưới cái nhìn của mình chẳng qua là mượn nhờ năng lực bẩm sinh cùng bọ nhưng tại đám tán tu trong mắt bọn hắn đối phó có thể là một đám rất lợi hại tu sĩ hơn nữa chính mình nếu là nếu tiếp tục chạy nữa nói không chừng bọn hắn liền sẽ có người thả vứt bỏ truy sát chính mình nếu là như vậy chính mình thu về tất cả dẫn linh la bản kế hoạch sẽ phải rơi vào khoảng không có thể chính mình muốn là như thế này nên ngang ra xuất hiện trước mặt bọn hắn rất có thể bị trúc cơ tu sĩ c ủ a lấy thương văn chết cũng không cho rằng chính mình âm chết mấy cái trúc cơ tu sĩ liền có thể xem nhẹ khác trúc cơ tu sĩ uy hiếp mấy người kia chết đi trúc cơ tu sĩ phần lớn là đánh lén bỏ mình đấy duy nhất cái kia bị chính mình dùng kim minh kiếm đánh chết trúc cơ tu sĩ bất quá là trong tay chỉ có trung phẩm pháp khí hơn nữa cũng chưa từng học qua dáng d ấ p giống như pháp thuật mới có thể bị chính mình dễ dàng đánh giết như hắn là tứ đại tu tiên tông cửa trúc cơ tu sĩ liền xem như trong tay chỉ có trung phẩm pháp khí hắn cũng có thể dùng mình tu vi thông qua pháp thuật tới dọa cùng với chính mình có chạy lại không thể chạy chính diện trọi cứng càng không thể lấy khó khăn làm nha khương văn chết bỗng nhiên cảm giác mình bật hặc mặc dù sảng khoái nhưng là sẽ để cho tham gia trận này ăn gà trò chơi người càng thêm đoàn kết bây giờ đặt tại khương văn chết trước mặt đường chỉ có hai đầu hoặc là lưu tại nơi này mấy người những người kêu đội theo tiếp đó mạo hiểm đem bọn hắn hướng về t a m gia yêu thú qua lại chỗ dẫn nhưng mình cũng không biết khoảng cách gần nhất t a m gia yêu thú có bao xa nếu là bị cầm trong tay thượng phẩm pháp khí trúc cơ tu sĩ có lên làm không tốt chính mình phải vận dụng thủ đoạn bảo mệnh trực tiếp trốn về tô n g môn có thể cứ như vậy chính mình thu về dẫn linh la bàn kế hoạch liền triệt để rơi vào khoảng không hoặc chính là bây giờ liền từ bỏ thu về dẫn linh la bàn sự tỉnh tiếp tục hướng về lạc hà sơn mạch chỗ sâu trốn thẳng đến những cái kia truy mình người chủ động từ bỏ tiếp đó chính mình về lại tô môn bạo liệt cương khí đánh lúc này k ư ơ n g văn chiết não hải trung nổi lên một cái cực kỳ nguy hiểm ý nghĩ mình có thể dùng xoa viên phương thức đem số lớn cơ ư n g khí áp d ú c đến đan dược lớn nhỏ chỉ cần vừa buông l ò n g hạn chế bị nồng độ cao áp xúc cơ ư n g khí liền sẽ bạo l i ệ t ra lần trước chính mình chỉ làn đếm thử tính chất áp xúc một cái cơ ư n g khí đánh là bởi vì cảm giác không bị khống chế cùng nguy hiểm phía sau ngừng lại như mình bây giờ đem hết toàn lực áp xúc ngưng k ế t một k h a c ư ơ n g khí đánh chờ những cái kia tán tu đi theo dẫn linh la b ả n tiến vào mình tầm bắn phía sau đem cái này phát cơ ư n g khí đánh dùng thanh linh c h ấ n thiên cung bắn tới trong bọn hắn liền xem như không cách nào giết chết t r ú c cơ kỳ tu sĩ nhưng ít ra cũng có thể nhường những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ thương vong thảm trọng đi. đến lúc đó chính mình bằng vào thanh linh chấn thiên cung siêu viễn cự ly tầm bắn áp chế đủ để đem những cái k i a luyện khí đệ tử đều dọn dẹp sạch sẽ thậm chí chính mình còn có thể dùng chấn sơn cung thuật bên trong liên châu tiễn nếm thử đánh g i ế t trúc cơ tu sĩ chỉ có đem những n à y trúc cơ tu sĩ triệt để làm p h á t b ự c chính mình mới có thể mang lấy bọn hắn hướng về t a m gia yêu thú xào hở chạy mượn đao giết người không đúng là mượn yêu giết người chỉ là ý niệm mấy cái chuyển động khương văn c h ế t liền đã quyết định đón lấy đến chính mình nên làm cái gì tay phải tại bên hông trên túi chữ vật nhẹ nhàng một vòng lấy ra một chi hạ phẩm pháp khí cấp bậc tiễn thị cơ ư n g khí liền theo t i ệ n vũ quấn quanh kéo dài đến đầu mũi tên vị trí cơ ư n g khí hóa ti quấn tại khương văn chết dưới thao túng cơ ư n g khí cấp tốc ngưng kết đệ giúp thành giống như cọng tóc giống như lớn bằng sợi tơ những sợi tơ này lấy đầu mũi tên nhạy bén làm trung tâm không có quy tắc xoay tròn áp s ú c đứng lên cuối cùng tại đầu mũi tên bên trên ngưng kết áp s ú c ra một k h ỏ a lớn chừng trái nhãn lập lệ cái này màu lam nhạt linh quang quang cầu tới nhưng khương văn chết cũng không có dừng lại tiếp tục khống chế cơ khí hóa ti hướng về cái này quang cầu bên trong áp suất cơ khí thời gian kéo dài ước chừng nửa cách giờ k ư ơ n g văn chết cảm giác mình s mà khoảng cách hương văn chết c h ô ở vách núi còn có ngoài năm dặm trên không xuất hiện một đoàn ngự khí phi hành tu tiết giả tổng số người cộng lại phải có hai trăm ba mươi t á người tại đội ngũ trước mặt nhất là tám vị trúc cơ tu sĩ trong chăn như là chúng tinh cùng n g u y ệ tùng t ở chính giữa chính là hoác gia hoác lao thái gia hoác g i a chúng ta còn hướng phía trước truy sao trong đám người một cái không có mắt trái hở ngực lộ bụng đại khái hơn năm mươi tuổi hán tử bỗng nhiên mở miệng hỏi t h ă m hông h á tử t ngươi nếu là sợ cứ việc trở về là được vốn là tâm phiền ý loạn hoác lao thái gia thấy mình có phần phí hết một phen miệng lưỡi mới lôi kéo tới minhữu lại bắt đầu ầm ý cấp bách vội mở miệng khuyên hồng h u n h l ý huynh còn xin cho ta một bộ mặt chúng ta mục đích chủ yếu là tìm đến khương văn chết tên tiểu tạp chúng kia lại hướng phía trước chính là lạc hà sơn mạch khu vực hạch tâm bên trong thế nhưng là có tam gia yêu thú thậm chí là cấp bốn yêu thú tồn tại hơi không chú ý chúng ta cái này một đám lớn người đều phải lộn ở chỗ này hồng hạ tử dùng hắn độc nhãn chừng cùng hắn có thủ cũ lý lao c ẩ u một cái nói ác quá hoác ra mặt m ũ i ta đương nhiên cho lý lao c ẩ u là một cái tóc chăn sơ hình thể khô gậy còn có chút lưng gù lao đầu hắn đối với hồng hạ tử hướng mình nổ nước miếng sự tình nhìn như không thấy có thể nhậm thụy cũng có thể nhìn ra lý lao cầu đáy mắt có huyết quang đang nói lên hoặc ra ngài nói cái này khương văn chết đến cùng là chuyện gì xảy ra trong đội ngũ một cái khác trúc cơ mở miệng nói trước đây cùng chúng ta cùng một chỗ tại hát thị mua sắm dẫn linh la bàn người tổng cộng có mười cái bây giờ còn sống năm người đều ở nơi này cư tử thi thể chúng ta đều nhìn thấy hắn rõ ràng là đang ngồi tu luyện căn bản không kịp phản ứng liền bị người trích đi thủ cấp cái này cái trúc cơ tu sĩ sau khi nói đến đây trên gương mặt không khỏi nổi lên sợ hai thần sắc tiếp tục nói mà cư tử môn hạ đệ tử phần lớn chết vụ phạm tục võ công trí thủ Bán dẫn n l i hóa là bàn người không n phải đã i r ồ lao thái k ra vô cùng chắc chắn lắc đầu nói hơn nữa cử tử là trúc cơ sơ kỳ đình phong nhưng hắn căn bản không kịp phản ứng liền bị giết chết hẳn là khương văn chết trong tay món kia cực phẩm pháp khí trường cung sở trí nhà ta lão nhị chính là như vậy bị hắn đánh lén tới chết chương năm mươi bảy bạo liệt cương khí đánh t r ư ớ c g năm mươi bảy bạo liệt cương khí đánh h o á c ra hai thái g i a tại tây thuộc vương quốc trong tu tiên giới thế nhưng là lừng lẫy nổi danh đồ phu kết quả bị một cái không có danh tiếng gì luyện khí chín tầng tu sĩ dùng cực phẩm pháp khí trường cung đánh lén mà chết nay quả là làm cho những thứ này đám tán tu càng thêm đỏ mắt hương văn chết trong tay cực phẩm pháp khí đến nỗi đánh lén cái gì bọn hắn hoàn toàn hoàn toàn không thèm để ý tu tiên giới đấu pháp dùng bất cứ thủ đoạn nào hương văn chết có thể đánh lén giết chết chúc cơ kỳ tu sĩ cái này cũng là k ư ơ n g văn chết cao hơn một bậc mà thôi đến nỗi chết mất tu sĩ ai sẽ quản một người chết còn có ý kiến gì không à tóm lại tất cả mọi người cẩn thận một chút nếu là tiểu tạp chủng này trốn ở trong tối thả l á n h tiễn luyện k h í tiểu bối tuyệt đối sống không được hoác lao thái ra mở miệng lần nữa dàn dò chư vị đạo hữu cũng muốn đề cao cảnh giác nếu là chưa kịp ngăn trở l á n h tiễn chết đ ừ n g trách lao phu trên vách núi khương văn chiết nhìn về phía bầu trời xa xa bên trong xuất hiện chấm đen nhỏ trên gương mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm thân thông cự lực vô s o n g bây giờ khương văn chiết đem mình có thể thao túng cơ khí đều rót vào cơ khí đánh ở bên trong không có cách nào dùng bên trong hóa cơ khí kỹ xảo tới chính tăng phúc sức mạnh vì có khương văn chết i lần thứ nhất không cố kỵ gì thì t r i ể n ra công pháp thần thông tới theo khương văn chết i hai tay cùng trên lưng lập lọe lên màu vàng sáng linh quang tay trái cầm cung tay phải dựng tên lên dây tiếp đó hai tay đồng thời dùng sức chậm rãi tới mở thanh linh c h ấ n thiên cung lúc này lấy hoác lao thái r a hồng hạt tử cùng lý lao cậu ba cầm đầu đ á m tán tu tiến nhập thanh linh c h ấ n thiên cung hữu hiệu đ ả kích phạm vi là khương văn chết i tên tiểu tạp chủng k i a n g a y ở phía trước trên vách núi thực lực mạnh nhất hoác lao thái g a thần trí của hắn khuyết tán phạm vi khoảng chừng hai dặm phạm vi khi tiến vào thanh linh trấn thiên cung phạm vi công kích lúc hắn cũng phát hiện đứng tại trên vách núi khương văn chết đám tán tu nghe xong hoác lao thái ra dự cảnh về sau luyện khí các đệ tử đều rúc vào trúc cơ tu sĩ sau lưng mà đứng tại phía trước đội ngũ trúc cơ các tu sĩ cũng đều cực dùng hết khả năng dùng da phòng ngự của mình thủ đoạn vô luận là dán kim cương p h ù cũng tốt vẫn là tế ra phòng ngự pháp khí cũng được bọn hắn đều đang dự phòng khương văn chết thả lãnh tiên đánh lén đứng như thế đông đúc vậy ta còn thật sự muốn nhiều t ạ phối hợp của các ngươi rồi khương văn chết mặc dù không cách nào nhìn thấy những cái kia tán tu làm cái gì có thể trực giác cảm giác Xuân hướng mình ra của sát ý đ ề u tụ tập đến mũi ộ tên bên trên quấn banh lấy bạo liệt cương khí đánh thiết thị mang theo một chuỗi trói hai tiếng xé gió bay qua một nghìn hai trăm theo m từ hưởng hạt tử cùng hoác tam thái ra ở giữa bay qua chui vào phía sau bọn họ luyện khí tu sĩ bên trong ẩm ẩm sau đó cương khí đánh đột nhiên vỡ ra tạo thành một đoàn không khí sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán bao phủ mà đi trung tâm vụ nổ năm m trong t phạm vi tu sĩ trong nháy mắt liền bị lao nhanh bành trướng không khí chấn trở thành huyết vụ mười lăm m trong t phạm vi luyện khí tu sĩ ngũ tạng lục phủ cùng xương c ố t cũng là bị lao nhanh bành trướng không khí chấn động đến mức phân thoái ba trong phạm vi mười thước tu sĩ nhưng là bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu mà chết chỉ có đứng tại tít ngoài địa chừng ba mươi cái tu sĩ bị chấn khí huyết q u ậ n quận đầu váng mắt hoa nhưng tốt khi bọn hắn không có mất đi tính mạng sóng xung kích chuyển tới rồi năm mươi m trên mặt đất thổi khoáy động lên một cái đạo trăm thức cao cho bụi cho dù là cách hơn một năm mét khương văn chích đều có thể nhìn đến đoàn kia cho bụi mà đứng tại đội ngũ trước mặt nhất trúc cơ tu sĩ cũng không có chịu đến nặng bao nhiêu xung kích chỉ là bị c ư ờ n g phong suy phải ngã trái ngã phải mà thôi im lặng xuyên giáp tiễn khương văn chích cũng không có đem lực chú ý phóng tới bạo liệt cương khí đánh bên trên mà là cấp tốc lấy ra t i ễ n thị lên giày cung bắn cung liên tiếp dùng hết ba lần thích hợp nhất đánh lén lực s á t thương mạnh nhất im lặng xuyên giáp t i ễ n tới bị đột nhiên xuất hiện bạo tặc mà hấp dẫn đi chú ý lực chúc cơ tu sĩ bọn hắn đang quay đầu đi nhìn phía sau mình đánh mất hầu như không còn môn nhân tự đệ hiu hiu u hiu u ba chi tiến thị một phía trước lớp m ộ ư ơ i một sau quán xuyên ba cái trúc cơ tu sĩ đầu người cái này ba cái trúc cơ tu sĩ cơ thể chỉ là k h ẽ r u lên tiếp đó liền một đầu từ không trung ngã xuống tới lao mã nha này cẩn thận lanh tiễn nhanh trước hết nhất tính táo lại là hoác lao thái ra hắn cấp bách vội mở miệng nhắc nhở bên cạnh trúc cơ tu sĩ chú ý phòng bị hiu Phúc. nhưng hắn vừa dứt lời một chi tiến thị liền l ặ n g yên không tiếng động xuyên thùng cái kia hô hô đồng bạn mình trúc cơ tu sĩ đầu người nguyên bản bọn hắn bên này khoảng chừng tám vị trúc cơ tu sĩ hơn hai trăm luyện khí tu sĩ nhưng tại không đến mười hơi trong thời gian hơn hai trăm l u y ệ n khí tu sĩ chỉ có chừng hai mươi cái còn sống nhưng bọn hắn cũng toàn bộ đều bị nội thương không nhẹ không thể nào lại tiếp tục tham dự tiếp x u ố n g hành động mà tám cái trúc cơ tu sĩ đã chết mất bốn cái mà tạo thành trước mắt đây hết thể kẻ đầu tiêu chính là khương văn chết một người điểm này hoặc lao thái g i a không không nhất định lao tam mau tới đây hoặc lao thái g i a thần thức phát giác khương văn chết lại một lần bắn ra t i ế n thị hắn cũng không dám lại có cái gì giữ lại phất tay từ trong lồng ngực của mình quăng ra một phương đen tui nghiên mực đến đồng thời thôi động pháp lực dốc vào khối này trong n i ê n mực quan sơ n i ễ n ông hoác lao thái g i a cùng hoác tam thái g i a trước người bỗng nhiên xuất hiện một tòa thạch phong hư ảnh đem khương văn c h í c h bắn về phía hoác tam thái g i a tiễn thị cho cả lại gian giác g hạ phẩm pháp khí c ự c phẩm tiễn thị tại đụng vào thạch phong hư bóng dáng lập tức bị hung h ã n lực trùng kích cho c h ấ n trở thành bốn năm đoạn tại một nghìn hai trăm l i n bên ngoài trên vách núi khương văn c h í c h không khỏi nhịu nhữ mày mặc dù mình cảm thấy có người mang theo c ự c phẩm pháp khí thật không nghĩ đến còn là một kiện đặc biệt hiếm thấy phòng ngự tính t ự c phẩm pháp khí trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện h ạ n nhiên chính khí có thể chứng minh kiện pháp khí này là xuất từ nho môn tri thủ hồng hạt tử lý la đ ề u lúc này hoác lao thái gia cũng sẽ không giả trang cái gì người hiền lành hướng về phía bên cạnh chưa tình hồn hồng hạt tử cùng lý lao cậu lớn tiếng quát uống hiu Bò h ò bốn hương văn trích phát giác hoác lao thái gia lấy ra cực phẩm phòng ngự pháp khí phía sau lúc này thay đổi mục tiêu đạo kích hướng hồng hạt tử bắn ra một chi im lặng phá giáp tiễn ngay tại tiễn thị khoảng cách hồng hạt tử còn có ba thước thời điểm hồng hạt tử từ mình trong túi chữ vật sử dụng một chùm kim quan g trói mắt kim cương sử tới hồng hạt tử cùng lý lao cậu đều vội vàng bay đến hoác lao thái gia bên cạnh trốn quan sơn nghĩa còn là phân môn c ư ơ n g văn chết cảm giác tình huống không tốt làm à bốn cái chúc cơ tu sĩ nếu là dùng chung một kiện chính cực phẩm pháp khí còn có thể tiếp tục gáp chế bọn hắn có thể hiện lại móc ra một kiện cực phẩm pháp khí lần này tình huống có thể trở nên phiền t o á i tới rồi kim cương sử quả nhiên tám năm trước ngọc long tự trì chân hòa thượng là người làm thịt hồng h ạ c tử nghe xong lý lao c ẩ u lời nói chỉ là nhết miệng nợ nụ cười tiếp đó mà nhìn về phía núi xa xa sườn núi nói hoặc ra tên tiểu tạp chủng kia ngay ở phía trước đi chúng ta cùng tiến lên trước tiên giết chết hắn lại nói hoặc lao thái ra nhưng là quay đầu nhìn về phía lý lao cầu nói lão cầu đều lúc này cũng đừng giấu nếu là còn nghĩ xuất công không xuất lực ở phía sau nhặt nhạnh c h ỗ t ố t lao tử liền giải quyết ngươi lý lao cầu nhìn xem hoắc lao thái g i a hoắc tam thái g i a cùng đối thủ một mất một còn hồng hà tử hh một tiếu đạo tất nhiên hoắc ra đều nói như vậy rồi cái k i a lý mỗ tự nhiên cũng muốn hiện ra hiện ra thủ đoạn mới được bằng không là không có cách nào còn sống rời đi lạc hà sơn m ạ c h rồi nói lý lao cầu trong ngực mình móc móc địa điểm đến cuối cùng một cái cao gần nửa xích bụng có to bằng cái b á t tô tiểu nhân hổ lô màu đỏ tới xung hư quan cực phẩm pháp bảo luyện họa hồ phòng chế pháp khí lý lao cầu người con mẹ nó giấu đủ sâu đó a hồng h ạ tử t khi nhìn đến lý lao c ẩ u lấy ra pháp khí về sau trong độc nhãn tràn đầy giật mình cùng thần sắc kinh hãi hoác lao thái g i a giống như đã sớm biết lý lao c ẩ u trên thân cũng có c ự c phẩm pháp khí cho nên chỉ là nhìn một chút cái này tại tây thuộc vương quốc đại danh đỉnh đỉnh pháp bảo hàng nhái luyện h ỏ a hồ một cái tiếp đó quay đầu nhìn về phía khương văn chiết chỗ ở vách núi ngựa khí cũng âm chầm xuống nói tên tiểu tạp t r ù n g này còn tại đằng kia xem ra hắn biết lao tử cái này quan sơn nghĩa lợi hại kỳ quái hắn một cái luyện khí chín tầng thổ hệ pháp tu là làm sao thấy được chúng ta khương văn chết dừng công kích lại đúng là cảm giác không có cơ hội mới vừa rồi bị chính mình ám sát bốn cái trúc cơ trong tu sĩ có ba cái trên thân thể người mang theo dẫn linh la bản theo lý thuyết còn sống bốn cái trúc cơ tu sĩ trên thân còn mang theo hai cái dẫn linh la bản bốn người bọn họ bao trốn ở một kiện cực phẩm pháp khí đằng sau hoàn toàn có thể đỉnh lấy công kích của mình ních lại gần mình một khi chính mình tiến vào thần trí của bọn hắn phạm vi bao phủ đây chính là phải thừa nhận bốn cái trúc cơ tu sĩ lựa giận trước tiên tiêu hao bọn hắn một đợt sau đó lại chạy rất nhanh khương văn c h ế t liền làm ra quyết định tại trúc cơ tu sĩ nhích lại gần mình thời điểm hết khả năng tiêu hao cái kia lấy ra phòng ngự pháp khí tu sĩ liên châu tiễn cựu tinh liên châu khương văn c h ế t thi t r i ể n ra chấn sơn cung thuật áo nghĩa cấp tiễn thuật đến một hơi bắn ra cựu chi tiễn thị cái này cựu chi tiễn thị xếp thành một hàng kích bắn về phía trốn ở quan sơn nghiễm phòng ngự khí trong lồng hoác lao thái ra tại thứ một chi tiễn thị sắp chạm đến quan sơn nghiễm phòng ngự khí cái lồng một khát trước từ nhánh thứ chín tiễn thị bắt đầu theo thứ tự đổi kịp trước mặt tiễn thị cuối cùng cựu chi tiễn thị tại cùng một thời gian tiếp xúc mục tiêu đằng sau tám chi mũi tên lực trùng k ầm ầm tiến thị cùng quan sơn nghiễn lồng khí tiếp xúc trong nháy mắt bởi vì không thể chịu được lực xung kích cực lớn mà bạo vỡ đi ra hình thành sóng xung kích vậy mà chấn động đến mức quan sơn nghiễn lồng khí nhẹ nhàng lay động h o ặ c lao thái ra cũng bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh làm cho giật mình cái này mẹ n ó là chuyện gì xảy ra đây quả thật là luyện khí kỳ Khương không kích kia khí. khí chết mình thị phòng pháp Hoặc giả thuyết là hạ phẩm pháp văn bắn tiến cũng toàn công món ngự giác giả vào cảm có lực c rót đem bộ ra đều là tất nhiên không thể chịu đựng cựu tinh liên châu lực công kích tích lũy như vậy thì nếm thử giảm bớt tiến thị số lượng ầm ầm cái này thất tinh liên châu phía dưới thứ một chi tiến thị mặc dù không có bị trực tiếp chấn vỡ có thể vẫn như c ũ là có một nửa lực công kích không có phóng xuất ra tiến thị liền không chịu nổi cùng quan sơn nghiễn xung kích mà bạo liệt ra hoác lao thái ra đấy mắt thoáng qua v ẻ p h ấ n h ậ t nói không được ta không thể quan g bị đánh không hoàn thủ lao tam g i ú p ta ổn định quan sơn nghiễn đem hồng huynh cùng lý huynh đưa qua hồng hạt ử cùng lý lao cầu liếp nhau một cái về sau đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng ăn ý hai người bọn họ mặc dù là đối đầu nhưng vô cùng rõ ràng giết khương văn chít phía sau hoác lao thái gia liền sẽ đối phó bọn hắn cho nên bọn hắn cũng phải tìm cơ hội đem hoác lao thái g i a hoác lao tam cùng khương văn chít cùng lúc làm sạch hoác gia yên tâm chỉ cần đem ta đưa đến tiểu tạp chủng kia thân tốt ba trăm bước là được lao tử nhất định phải đem đầu của hắn gõ cái nháo n h ẹ n được đi rất nhanh khương văn chít phát giác được còn sống bốn cái trúc cơ tu sĩ đang chậm dài hướng mình bày tới thế là thi triển liên châu t i ế n tần xuất cũng thêm mau dạy đi tổng sư hoác lao thái gia cực phẩm pháp khí quan sơn n i ế n lực phòng ngự siêu quẩn nhưng duy trì phòng ngự khí cháo không, phá cũng cần hao phí không ít phát lực hắn lặng lẽ cho h o ắ c tam gia truyền âm n ó i l ã o tam chờ một lúc tới gần khương văn chết phía sau trước tiên giết chết cái này hai cái vương bắt đ ạ n tiếp đó chúng ta lại đi thu thập tên tiểu t ạ m c h ù n g kia Ừm. h o ắ c tam gia nghe xong đại ca của mình lời nói về sau trong con ngươi của hắn nhưng là lập lòe lên khắc thường hà o quang hơi quay đầu nhìn về phía thân hình có chút câu lũ lý l ã o c ẩ u bí mật truyền âm n ó i lý m i n h ta đáp ứng ngươi rồi nhưng quan sơn n g h i ĩ n cùng tên tiểu t ạ m c h ù n g kia cực phẩm pháp khí phải về ta hồng hạt tử kim cương sử về ngươi hoắt tam gia rộng t n g tiểu lão nhị chỉ là muốn ngừng hồng hạt tử vĩnh viễn nhắm mắt mà thôi lý lao c ẩ u bất động thanh sắc truyền âm n ó i đến n ộ i pháp khí cái gì không quan trọng h o á t t a m gia cho cái gì ta liền muốn cái gì bốn cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người dựa vào một kiện cực phẩm pháp khí quan sơn nghiễn bảo hộ treo lên khương văn chích cường lực công kích từ từ trên không trung di động một n g à n m é tám t trăm mét, sáu trăm mét, bốn trăm mét, mét. lúc này cái trúc cơ tu sĩ cũng đã có thể thấy rõ đứng tại núi nhai sơn không ngừng hướng bọn hắn bắn tên khương văn chích rồi đồng dạng khương văn chích cũng đã dùng thần trí của mình cảm giác được bốn cái trúc cơ tu sĩ khí t ứ c bẩm sinh trực giác đưa ra phản hồi cái kia bốn cái trúc cơ tu sĩ vậy mà đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bốn người gây dựng sáu cái chặt gờ rút cái chủng loại kia nguyên bản khương văn chết đều chuẩn bị đường chạy rồi nếu là lại để bọn hắn dựa vào gần một chút chính mình có thể liền tiến vào trúc cơ tu sĩ thần thức phạm vi b a phủ một khi thần t r í của bọn hắn khóa chặt chính mình cái kia vô luận là pháp thuật pháp khí vẫn là phụ lục đều có thể tinh chuẩn đánh tới trên người mình l i ê n tự mình cái này luyện khí chín tầng t i ể u thất bản tuyệt đối chịu không nổi trúc cơ tu sĩ hủy hoại nguy rồi k ư ơ n g văn chết tại kế hoạch như thế nào dẫn bảo những cái kia trúc cơ tu sĩ nội chiến kết quả tay mình quá nhanh lại bắn một vòng ngũ tinh liên châu cứ như vậy chính mình trong chữ vật túi liền chỉ còn lại bốn chi tiến thị hoác lao thái ra gặp khương văn chết bắn tên động tác hơi chậm lại theo phía sau sắt trở nên khó coi lúc này ý thức được khương văn chết hết sạch tất cả tiến thị không khỏi hương phấn cười ha hạ nói ha ha h a tiểu tạp chúng tiến thị hết sạch Giết. ngươi. tam, Trưng Phốc Hoác nhiều suy. lao vong khiêu. thông qua quần áo che chắn đâm vào lý lao cầu trong lồng ngực hoác lao thái ra quay đầu nhìn về phía hồng hạt từ nói hồng huynh theo ước định lý lao cầu mạng chó đã lấy lý lao cầu không thể tin nhìn xem lấy đi chính mình thực phẩm pháp khí hoác lao tam hắn không nghĩ ra chính mình cũng mở ra dạng này điều kiện phong phú rồi hoác lao tam tại sao còn muốn giết hắn lao cầu a muốn trách thì trách n g ư ờ i quá âm đ ộ ợ c đi ta cũng không dám cùng người như người hợp tác theo lý lao cầu cơ thể từ không trung bất lực rơi vào phía dưới trong rừng cây hoác thị huynh đệ hai con ngươi đối mặt đến cùng một chỗ h o ắ c lao tam trên ngực đống nhiên chui ra c h u i kim sắc linh quang lưu chuyển lộ ra đang bốn lang hình m ũ i rùi phát khí đại đại ca vì cái gì h o ắ c lao thái ra trên gương mặt vết s ẹ o giật giật nói lao tam tại trong trí nhớ của ta ngươi làm việc là tới nay không động não khả lão nhị sau khi chết ngươi học xong động đầu góc nói thật đại ca ta rất cảm hứng sau khi nói đến đây h o ắ c lao thái ra đưa tay gian hữu lấy h o ắ c tam ra cổ nói nhưng ngươi động không nên động đầu góc do đó liền không thể để ngươi sống nữa tại chúc cơ các tu sĩ bắt đầu lục đục khương văn chết thi triển ra chính mình vừa mới mở phát ra tranh né thần thức do xét nặc thần thật t i ngay tại khương văn chết i chuẩn bị đi bị chính mình dùng thanh linh chấn thiên cung cự ly sa xạ thuật trúc cơ tu sĩ thời điểm thi thể của hoác lao tam cũng từ không trung dất xuống hơn nữa trên người hắn mang có một dẫn linh la bản đối với khương văn chết tới nói đây quả thực là từ trên trời giáng xuống địa bánh thế là lợi dụng cơm khí sợi tơ l ạ n g y ê n không tiếng động đem thi thể của hoác lao tam cũng thu vào trong túi chữ vật hoác đại ca chúc mừng ngươi triệt để nắm giữ hoác gia hồng hạt tử đang đánh lén giết chết hoác lao tam về sau nhìn về phía hoác lao thái gia trong độc nhãn tràn đầy kinh hãi hoác gia tam hùng tại tây thuộc vương quốc tu tiên giới thế nhưng là lừng lẫy nổi danh tu tiên huynh đệ đều nói hoác gia ba huynh đệ có thể cùng một chỗ trở thành trúc cơ tu sĩ chính là bọn họ ba người đồng lòng gặp chuyện cũng là cùng tiến cùng lui nhưng ai nghĩ tới lúc này mới lạc hà sơn mạch chuyến đi hoác gia tam hùng cuối cùng cũng chỉ có hoác lao thái gia còn sống ngay tại hồng hạt tử muốn theo hoác lao thái ra lại nói vài lời lời khen tặng lúc. hắn dùng ánh mắt dư quang nhìn một chút lúc trước khương văn chết chỗ ở v ế t núi vậy tên tiểu tạp chủng kia đâu tên tiểu tạp chủng kia đi nơi nào hoác lao thái g i a đang nghe s o n g hồng hạt tử lời nói về sau cấp bách vội vàng xoay người đầu nhìn về phía cái kia trơ trụi v ế t núi bây giờ nơi nào còn có khương văn chết cái bóng hắn vội vàng đem thần trí của mình cảm giác mở rộng s u ấ t một chút đi t r u n g quanh hai dặm mà động tĩnh đều đang trong cảm nhận của hắn thế nhưng là hắn vẫn như c ũ là không có phát giác khương văn chết dấu vết ở nơi đó vẫn là hồng lao cậu lấy ra dẫn linh la bản tại dẫn linh chú dưới sự chỉ dẫn mới nhìn thấy khương văn c h í c h thân ảnh xuất hiện ở vừa rồi bọn họ chạy tới chỗ tiểu tập trùng chạy đi đâu hoác lao thái ra quát to một tiếng lúc này giá chính ngự phi hành pháp khí liền hướng tám trăm l i n bên ngoài khương văn c h í c h đuổi theo khương văn c h í c h phát hiện hành tích của mình bại lộ về sau cũng không có lại tiếp tục thi triển n ặ c thần thuật nguyên bản cho là mình khai phát ra n ặ c thần thuật về sau liền có thể rất tốt ẩn nấp hành tích của mình nhưng dẫn linh chú tồn tại nhường bất luận cái gì ẩn nấp vết tích thần thông phép thuật đều hoàn toàn mất đi hiệu lực tôi đang thi triển dẫn linh chú đánh đổi rất lớn chỉ cần không phải cái gì không đội trời trung đại thủ là có rất ít người dùng loại này chú pháp theo đuổi gi c ư bởi vì hoác lao thái gia cùng hồng hạt tử bị chính mình triệt để t h ọ c giận từ hắn nhóm trên người tán phát ra thuần túy sát ý chính là chứng minh tốt nhất tiểu tác trùng chạy đi đâu hoác lao thái gia thôi động pháp lực sử dụng mới vừa từ hoác lao tam trong tay có được thực phẩm pháp khí luyện hòa châu đi tại Hoác Lao tinh h á Gia chuẩn trực giác cảm giác dưới t h ư ơ n g văn c h i c h khống chế tốc độ của mình một mực duy trì tại hoác lao thái gia thần thức phạm vi bao phủ biên giới chỉ cần phát giác được hoác lao thái gia chuẩn bị đậu thủ liền mã thượng đế nhanh rời phòng ngừa bị thần trí của hắn khóa chặt tu sĩ đấu pháp chủ yếu chính là dựa vào thần thức k hóa chặt đối thủ một khi đối thủ thoát ly thần thức phạm vi bao phủ liền không cách nào khóa chặt không có cách nào mục tiêu phong tỏa như vậy tất cả công kích liền sẽ mất đi chính xác tiểu tặc trùng ngươi không phải thật điên ngữ có năng lực nhịn cùng lao t ử đại chiến ba trăm n h i n u a hồng hạc t ử phát hiện thần trí của mình không cách nào khóa chặt khương văn chiết thế là dùng hết phép khích tướng ngươi có năng lực nhịn vì cái gì không dám bay ra phương tiên nghiên mực phòng hộ lồng khí đâu hai cái chúc cơ tu sĩ theo đuổi rét chính mình một cái luyện khí tu sĩ cái này mẹ nó không có điểm năng lực chết lại tốt ta h o ặ ra không thể kéo dài được nữa dù toàn lực giết chết tiểu tạp t r ù n g này lại nói hoác lao thái gia nghe xong hồng hạt t ử truyền âm đ á y mắt hàn ý trợn t g ư n g thực đi giết hắn、Trật. hoác lao thái gia từ trong chữ vật túi lấy một kiện thượng phẩm phi hành pháp khí đặt lên sau đó tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp ba chỉ dùng hai cái hô hấp thời gian hoác lao thái gia cùng hồng hạt t ử thần thức phạm vi bao phủ liền đổi kịp khương văn chiết tiểu tạp t r ù n g đi chết đi hoác lao thái gia cùng hồng hạt từ đồng thời sử dụng trong tay mình cực phẩm pháp khí tấn công về phía k ư ơ n g văn chiết kim công sử luyện hòa châu khương văn chết cảm giác mình còn đánh giá thấp trúc cơ tu sĩ tốc độ lại chỉ là một gia tốc liền đổi u kịp chính mình trên bầu trời bảy đám màu đỏ cam hỏa cầu kéo lấy cái đuôi thật dài hướng mặt đất bên trên da sức chạy như điên khương văn chết đập tới kim cương phủ một ly thuẫn khương văn chết vội vàng từ trong chữ vật túi lấy ra năm cái kim cương phủ cùng phòng ngự của mình pháp khí tế ra ầm ầm ầm ầm ầm â anh thương lang kim cương phủ một khi sử dụng có thể tại sử dụng người bên cạnh ngưng tụ ra một mặt có thể kháng chủ cao cấp pháp thuật một kích toàn lực lồng khí h o á lao thái ra là trúc cơ trung kỳ tu sĩ hơn nữa còn là dùng cực phẩm pháp khí hướng k ư ơ n g năm a i kim cương phủ vẹn vẹn chặn hoác lao thái ra đợt công kích thứ nhất hồng hạt tử kim cương sử nhưng l à bị một ly thuẫn cho cả lại nhược phi khương văn chết tạp điểm tại kim cương sử đánh tới một ly thuẫn lên trong nháy mắt rút về thần thức nói không chừng chính mình bám vào trên một ly thuẫn thần thức sẽ bị một kích này cho triệt để đánh sơ sát một ly thuẫn bị kim cương sử đâm đến bên cạnh bay ra ngoài khương văn chết thân ảnh cũng vô cùng linh hoạt chuyển hướng đuổi theo một ly thuẫn vào khu rừng rậm rạp bên trong nạc thân thuật theo khương văn chết thi triển ra nạc thần thuật lập tức liền từ hoác lao thái ra cùng hồng hạt tử thần thất hoác lao thái g i a vội vàng nhìn về phía tức miệng mắng to hồng h ạ tử t nói dẫn linh la bàn có nó tại tiểu tạp t r ù n g k i a liền chạy không được hồng h ạ tử t đang nghe hoác lao thái g i a nhắc nhở về sau lúc này mới từ trong chữ vật túi lấy ra dẫn linh la bàn tới cái này giảo hạt tiểu tạp t r ù n g hắn tìm chúng ta đằng sau đi rồi khương văn chết thi triển nạp thần thuật về sau lúc này liền trốn một bụi lùn cây bên trong mà hoác lao thái g i a cùng hồng h ạ tử t bay trên không trúng tốc độ vẫn như c ũ không giảm ba bốn khoảng trăm thước cơ h ộ là nháy mắt thời gian liền lướt tới chờ bọn hắn phi viễn về sau k ư ơ n g văn chết lúc này mới nhặt lên một ly thuận hướng về hướng ngược lại chạy. tại hồng h ạ tử t dùng dẫn linh la bản tìm được khương văn chết phương hướng lúc khương văn chết có đã đem hoác lao thái ra cùng hồng h ạ tử t cho bỏ lại đằng sau hơn tám trăm mét bên ngoài lúc này khương văn chết chủ động giải trừ nặng thần thuật nhường thân ảnh của mình lại bại lộ tại hoác lao thái ra cùng hồng h ạ tử t trong thần thức tiểu tập trùng người nếu có gan thì đừng chạy hồng h ạ tử t tại chỗ phá phòng ngự không để ý chút nào cùng hình tượng tức miệng mắm to hoác lao thái ra mặc dù không có chửi h ầ m lên có thể gò má hắn bên trên đạo kia giữ tợn vết sẹo đã biến ra huyết hồng sắc nếu các ngươi có gan thì đừng truy nha thật sự cho rằng lão có thể đôi mắt nhưng là nhìn về phía núi xa xa s ố n g lưng trực giác phản hồi ở đó đầu trên sườn núi có đầy đủ sinh vật nguy hiểm c h i ế m cứ dự đoán ít nhất là một cái kim đan trung kỳ yêu thú kim đan trung kỳ yêu thú sao người điểm tâm nhỏ muốn tới á khương văn chiết từ đầu đến cuối liền biết liền dựa vào bản thân là không thể nào chính diện cùng chúc cơ tu sĩ chống lại chỗ mạnh duy nhất chính là thanh linh c h ấ n thiên cung công kích khoảng cách đủ xa cho nên chính mình thả lánh tiện đánh lén không phòng bị chút nào chúc cơ tu sĩ còn nghĩ ngoài ra đối mặt lấy ra thượng phẩm phòng ngự pháp khí chúc cơ tu sĩ mình cũng sẽ thúc thủ vô sách thanh linh trấn thiên cung y lực mạnh hơn một đuổi một chạy ở giữa t h ư ơ n g văn chết đã tới đầu kia cao vút sơn mạch phía dưới lúc trước nhìn thấy đầu này sơn mạch nhìn qua chỉ có người thành niên để ngang tay trực cao có thể chờ mình chạy đến vùng núi này phía dưới về sau mới phát hiện đầu này sơn mạch đủ cao khoảng ngàn mét tại giữa sườn núi đã nhanh muốn bị tức nao tụ huyết hoắc lao thái ra cuối cùng lại một lần nữa dùng thần thức phong tỏa khương văn chiết đi chết đi tiểu tạp trùng hoắc lao thái ra đem hắn tất cả nộ khí đều rót vào lý l a o cầu cực phẩm pháp khí ở bên trong sau đó hơn mười đạo trái bưởi lớn nhỏ màu vỏ quýt hỏa cầu từ trong luyện hỏa hồ phun gia giống như là lưu tinh như thế hướng tại trên sườn núi chạy như điên khương văn chiết tới khương văn chiết lấy ra trên người mình tất cả kim cương phủ đồng thời đem thượng phẩm pháp khí í c h hỏa châu uy nâng toàn bộ phát ra tới những thứ này hỏa cầu nhưng hỏa thuộc tính tiêu đốt hiệu quả cũng là bị ích h ỏ a châu cho ngăn cản lại tới đủ cao khoảng ngàn mét l ư n g núi bị hoác lao thái ra một kích này cho nhóm lửa h ã n cử chỉ này nếu là đặt ở ở kích trước lấy được giấm cả đợi máy may cuối cùng khương văn chiết treo lên ích h ỏ a châu phong thích ra màng ánh sáng từ một mảnh h ỏ a hải bên trong thoát ra nhảy tới trên đỉnh vách núi trực giác phản hồi cái kia tam g i a yêu thú xào huyệt liền tại dưới chân mình sơn động tiểu t ạ p trùng lão tử muốn đập nát đầu của ngươi sớm đã bị tức giận đến mất lý trí hồng hạt tử cũng ở thời điểm này dùng thần thức phong tỏa khương văn chiết hắn không chút do dự tế ra mình cực phẩm pháp khí kim cương sử hướng sau g á y khương văn chết đâm tới một ly thuẫn thương lang lang khương văn chết giống như là sớm dự đoán trước hồng h ạ tử t công kích tế ra phòng ngự của mình pháp khí ngăn trở kim cương sử đồng thời tung người nhảy lên liền nhảy xuống vách núi mà một ly thuẫn nhưng là bị kim cương sử hành kích bay ra xa vài trăm thước thật sâu lom vào đối diện trên vách đá mà khương văn chết tại vỏ xuống sườn núi về sau sau đó lại lần thi triển nặc thần thuật lập tức hoác lao thái ra cùng hồng hà tử thần thức lần nữa đã mất đi khương văn chết dấu vết bọn hắn cũng không nghĩ nhiều cũng đi theo từ trên vách núi nhảy xuống tới k h ư ơ n g Văn c hà tử nhẹ nhàng rơi xuống một cái chừng cao 10 m é t cực lớn sơn động bên cạnh bên trong hang núi này chuyển đến một hồi thanh âm huyền áo trên không hai người sát khí bốn phía ba con mắt đang nhanh chóng tìm kiếm núi này thung lũng chủ nhân của bọn hắn đều hy vọng có thể tìm tới khương văn chết thân ảnh dẫn linh la bàn nhanh h o á c lao thái g i a cấp bách vội mở miệng nhắc nhở hồng h ạ tử t cũng vội vàng móc ra dẫn linh la bàn xem xét tiểu tạp t r ù n g này lại chạy phía sau chúng ta hồng hà tử gặp la bàn kim đồng hồ lại chỉ hướng phía sau mình hắn một bên chửi ẩm lên một bên quay đầu lại nhìn lại tiếp đó liền thấy toàn thân cũng là bún đất tóc có chút đốt cháy khét trên gương mặt cũng đầy là hắc hôi khương văn chết hướng về phía hắn nết miệng nở nụ cười nhưng nhường hồng hạt tử sưng sốt nguyên nhân là tại khương văn chết bên cạnh trước sân động bây giờ đang đứng vững một cái toàn thân lộ ra huyết hồng sắc nhìn qua là bị phóng đại gấp mấy trăm lần cự hình bọ ngựa cái này bọ ngựa đứng trên mặt đất có cao bốn mét đủ có trưởng thành châu nước đầu lớn nhỏ hình tam giác trên đầu mọc ra một đôi cơ hồ bao trùm cả đầu xanh biết mắc ép bích nhãn huyết đao đường tương đương với nhân loại tu sĩ kim đan trùng kỳ yêu thú hy vọng hai vị tiền bối ưa thích phần đại lễ này hoác lao thái ra cùng lúc trước khương văn chết mang theo hoác lao thái g i a cùng hồng h ạ tử t tại lâm tử lý đi tản bộ thời điểm có ý thức đem y phục của mình biến thành cắt lợi phục bây giờ chính mình thi triển n ạ p t h â n thuật dùng thân thức hoàn toàn bắt giữ không đến thân ảnh của mình mà trên thân lại hữu dụng cắt lợi phục làm n g ư ờ i trang bích nhãn huyết đao đường căn bản không có chú ý tới mình bên ngoài hang động còn có người thứ ba tại nhanh chạy chương năm mươi chín bích nhãn huyết đao đường chương năm mươi chín bích nhãn huyết đao đường hồng hà tử trong miệm phát ra một tiếng thê lương thét lên mà h o c lao thái ra đã khống chế thượng phẩm phi hành pháp khí b ạ c ra núi này t h u lũng theo hoác lao thái g i a rời xa hồng hạt tử tự nhiên rời đi quan sơn nghiễn bảo hộ hồng hạt tử độc nhãn chỉ thấy trước mắt thoáng qua một vòng hơm mang sau đó hắn ánh mắt liền bắt đầu trời đất quay cuồng đứng lên ttt bích nhan huyết đ a o đường tại một kích giết trong nháy mắt hồng hạt tử về sau trong miệng phát ra một hồi hí the thé ống long tiếp đó l ắ c một cái sau lưng cánh liền bay đến trên không đuổi theo phía trước hoảng hốt chạy bởi hoác lao thái g i a mà đi khương văn chết biết rõ lấy bích nhan huyết đau đường thực lực không bao lâu liền sẽ đem hoác lao thái ra bắt trở lại thế là vội vàng đem hồng hạt tử trong tay dẫn linh la bản thu hồi đến nước này m ư ờ i cái cùng trên người mình dẫn linh chú khóa lại dẫn linh la bản đã thu sạch trở về cuối cùng khương văn chết đem hồng hạt tử mang theo một đầu cánh tay trái đầu người cùng với kim cương sử thu vào khương văn chết tại thu hồi đã có một chút hư hại một lý thuận chuẩn bị lúc rời đi trực giác đống nhiên đưa ra nhắc nhở bích nhãn huyết đ a o đường đã đuổi theo hoác lao thái ra rời đi nó hang động bây giờ vô cùng an toàn đây chính là thừa cơ bắt lấy nó trong huyệt động bảo bối cơ hội nghĩ tới đây khương văn chết lúc này thì triển xúc địa chui vào bích nhãn huyết đau đường trong hà hồ vị gì à khó nghe như vậy lập tức suýt nữa bị vẻ này khó mà dùng lời nói mà hình dung được hôi thối cho hôn ngất đi bất quá khương văn chết vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hang động chỗ sâu nhất cái huyệt động này giống như là một thiên nhiên động rộng rãi hơn nữa càng đi vào trong không gian lại càng lớn nhưng động rộng rãi dưới đáy khắp nơi đều là b ạ c h cốt dù sao bích nhãn huyết đ a o đường là thuần thuần ăn thị tính t yêu thú hơn nữa nhìn đến vật sống liền sẽ bản năng tiến hành săn mồi a chữ vật túi chưa từng thấy kiểu dáng a tại trực giác dưới sự chỉ dẫn khương văn chết rất nhanh liền phát hiện một cái bị cho bụi bao trùm chữ vật túi không có thời gian đi xem trong túi chữ vật có đồ vật gì k ư ơ n g văn chết đem hắn thu hồi sau tiếp tục hướng về hang động chỗ sâu tìm tòi rất nhanh khương văn chết đi tới hang động tận cùng dưới đáy cách thật xa liền nghe được trong h u y ệ t động có huyên náo sột soạt động tĩnh trực giác phản hồi là cường độ thấp nguy hiểm nhưng khương văn chết vẫn là thận trọng dùng im lặng bức khinh công thân pháp thận trọng tới gần do xét thần thức quét một vòng h u y ệ t động nội bộ tình huống phát giác trong h u y ệ t động có ba con dài đến một xích màu đỏ nhạt tiểu đường lang tại đánh chơi đùa đồ n g đ ị c h tại bọn chúng bên cạnh còn có hai cái dài hơn thực khối bầu dục t r ứ n g t r ù n g thần thức thấu xương chứng chủng phát giác là hai cái chưa chứng nở bích nhãn huyết đau đường trứng đồ tốt ta đây chính là cực phẩm linh sủng xác định hai cái chứng chủng đều là vẫn còn sống đấy k ư ơ n g bích nhãn huyết đ a o đường thế nhưng là sức chiến đấu cực mạnh yêu thú nếu là thu làm mình l i n h sùng tương lai lúc đánh nhau liền để linh sùng đi kiềm chế đối thủ chính mình nút ở phía xa thả lánh tiễn đơn giản hóa mỹ thương văn chít lặng lẽ tránh trốn một khối khắc nham thạch về sau nhặt lên chân dưới một cây cỡ lớn yêu thú sương đ ổ i ra bên ngoài một hướng khắc hang đá ném đi bang lang lang lang cái kêu ba con rõ ràng là vừa mới chứng nở đi ra ngoài tiểu bích mắt huyết đ a o đường đang nghe cái này giọng khắc thường phía sau tại bản năng điều khiển chạy ra huy động ban đầu hướng về chuyển đến âm thanh khắc thường hang động chạy tới c vừa mới trứng nợ đi ra liền có thể chạy nhanh như vậy nếu là bồi dưỡng đến kim đăng kỳ nguyên anh kỳ tuyệt đối là một đại chiến lược đem tiểu bích mắt huyết đao đường dẫn sau khi đi cương văn chết vội vàng thi triển xúc điệu thành thốn đi tới hai cái kia chưa trứng nợ trứng trùng bên cạnh khống chế cơ khí sợi tơ nhẹ nhàng cuốn đi vòng qua trứng trùng bên trên sử dụng nhu kình lặng yên không tiếng động đem hai mai trứng trùng từ bệ tan thành trứng trùng sắc bên trong lấy ra t i ế p đó thận trọng dùng trên người mình đã biến thành cắt lợi trang phục đích ngoại bào cho bao vây lại chữ vật túi không thể cất giữ vật sống mặc dù có thể đem t r ứ n g trùng thu vào trong túi chữ vật nhưng mấy người cầm lúc đi ra nhất định sẽ biến thành chất t r ứ n g cho nên chỉ có thể dùng quần áo bọc lại thân thức lại trong h u y ệ t động quét mắt một lần cũng không có phát giác cái này bích nhãn huyết đ a o đường bảo vệ thiên địa linh dược nhưng có thể thu lấy được hai cái t r ứ n g trùng liền đã rất may mắn thương văn c h i ế t thi triển xúc địa thành thốn cấp tốc thoát đi bích nhãn huyết đau đường hang động vừa mới chạy ra khe núi liền nghe được hoác lao thái ra kêu thảm tiếng gạo đau đớn từ đằng xa truyền đến lo lắng động tác của mình quá lớn gây nên bích nhãn huyết đau đường chú ý của thương văn chất chỉ có thể toàn lực thôi động n ặ n g thần thuật chờ tại chỗ đồng thời dọ xét thần thức nhìn mình mới vừa rời đi khen ú i n h ư n sau có tới cao bốn mét bích nhãn huyết đau đường dùng mình đau túc đem không có cánh tay trái hoác lao thái g i a mang về ở đây bây giờ hoác lao thái g i a toàn thân cũng là tiên huyết tt tt t, t bích nhãn huyết đau đường đem người bị thương nặng hoác lao thái g i a vứt xuống hang động trước tiếp đó trong miệng phát ra một hồi rồn dập tê minh thanh huyên áo sột o ạ t trong huyệt động ba con tiểu bích mắt huyết đau đường cấp tốc chạy ra bọn chúng cách thật xa liền n g ư ờ i thấy hoác lao thái da trên người tán phát ra mùi máu tươi chạy ra hang động liền t r ê n lấn vọt tới đã bất lực phản kháng hoác lao thái da bên cạnh ba thước dài đến một xích tiểu bích mắt huyết đao đường bắt đầu ăn hoác lao thái da kêu thảm cùng ai hào kéo dài dòng d ã một khắc đồng hồ thời gian đến cuối cùng trong đống loạn thạch chỉ còn lại có một đống không có có từng tia từng tia máu thịt bạch cốt tiểu bích mắt huyết đao đường hoàn thành ăn về sau đi theo mẫu bích nhãn huyết đao đường về tới trong huy động tận đến giờ phút này khương văn chết mới thận trọng di động động tác tại rời xa bích nhãn huyết đao đường hang động năm trăm m ph hiện tại chính mình thu hồi tất cả dẫn linh la bàn hơn nữa còn đem muốn giết mình tán tu giết chết chín thành chín còn dư lại a miêu a cậu có thể hay không còn sống rời đi lạc hà sơn mạch đều còn khó nói cho nên tới rồi trở về t ô n g môn cáo ngự hình dáng thời điểm rồi chạy ra ca ai vẫn là nhiễu đường xa đi tận đến giờ phút này khương văn chết mới phát hiện vừa rồi mình là lương hướng về phía lạc hà kiếm t ô n g đấy có thể trực giác trở về thế tất yếu đi qua bích nhãn huyết đao đường phạm vi lãnh địa vì lý do an toàn khương văn chết quyết định nhiều xa một chút lại chuyển hướng trong lúc bất chi bất giác mà đêm lần nữa bưng xuống lạc hà sơn mạch tại trầm tính lại về sau khương văn chiết mới cảm giác mình đặc biệt m ỏ i mệt nói đến chính mình từ tiến vào lạc hà sơn mạch bắt đầu vẫn căng thẳng thần kinh chân nhân ăn gà quả nhiên là một kiện vô cùng mệt mỏi sự tình ông ngang ngong ông ngang ngong đang tại lâm tử lý thi triển khinh công thân pháp người đi đường khương văn chiết đ ỗ n g nhiên cảm thấy mình trên ngón giữa tay phải truyền tin vòng chấn động cận chỉ nhu văn chiết ca ca ngươi sao còn chưa quay về a tham gia g i o lễ hội những người khác trở lại tông môn đâu b ấ m tay tính toán g i o lễ hội thí luyện đã bắt đầu hai ngày hai đêm mà những cái kia muốn chặn giết kiếm tông đệ tử tán tu đều bị chính mình hấp dẫn những người khác tự nhiên là sẽ không gặp phải tán tu ngăn cản chỉ phải tránh lạc hà sơn mạnh bên trong yêu thú xương độc mấy người nguy hiểm nhân tố liền có thể an nhiên trở về tô n g môn khương văn chiết nha đầu nói ra ngươi có thể không tin ta giống như là đường cận chỉ nhu ừ ta đương nhiên không tin ai cho nên ngươi vẫn chưa trở lại là bởi vì cái gì khương văn chiết ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật đoán chừng còn muốn chỉ hoán chừng một ngày mới có thể trở về tô n g môn cận chỉ nhu ta cũng cho ngươi lưu một kinh hỉ hy vọng không muốn hủ lấy ngươi kinh hỉ ta tiếp thụ đến cận chỉ n u truyền tới một đầu cuối cùng tin tức lúc khương văn trích không khỏi bắt đầu ngờ tới nha đầu này nói kinh hỷ là cái gì phong linh chi thể căn cứ vào bẩm sinh trực giác cảm giác phản hồi cận chỉ nhu nói tới kinh hỷ cùng với nàng vừa mới lấy được phong linh chi thể có liên quan bình thường tới nói trong tông môn nếu là xuất hiện phong linh chi thể loại thiên tài này nhất định sẽ khi bị xem như người nối nghiệp tới bồi dưỡng đây chính là tương lai có lục thành sát xuất ngưng kết nguyên anh siêu cấp thiên tài nhưng so sánh kia cái gì tu chân v i ệ n chân truyền đệ tử tất cả đỉnh núi thân truyền đệ tử mạnh hơn nhiều nhưng cận chỉ n u thu được phong linh chi thể cùng chính mình có quan hệ gì k ư ơ n g văn trích cũng không có suy nghĩ nhiều mà là đem đ ư c chú ý bỏ vào cảm giác hoàn cảnh c u n g quanh bên trên hương văn chiết hành ta rửa mắt mà đợi cận chỉ n u ân n g ư ơ i ở bên ngoài phải cẩn thận nhà tại kết thúc cùng cận chỉ n u thông tin về sau hương văn chiết toàn tâm toàn ý bắt đầu gấp rút lên đường dã ngay tại hương văn chiết cân nhắc phải t r ă n g chỉnh đốn một chút phía sau lại đi trực giác đ ỗ n nhiên đưa ra phản hồi tại chính mình bên trái đằng trước có bảo vật có thể nhặt nhìn một chút nơi xa mơ hồ l ư n g núi rơi mất ở chỗ này bảo vật sát xuất lớn là hoác lao thái g i a lưu lại bích nhan huyết đao đường mang theo hoác lao thái ra lúc trở về trên người hắn chính xác không có luyện hỏa hồn q u a n sơn nghiện dấu vết hơi sau khi suy nghĩ một chút khương văn chết thay đổi phương hướng dựa theo trực giác chỉ dẫn hướng về bích nhãn huyết đao đường chỗ trên núi phương hướng đi tiếp khoảng mười dặm khoảng cách tiếp đó thấy được một cái l o n g lánh hỏa hồng sắc linh quang hồ lô cắm ngược ở trên một bãi cỏ xốp mềm chính mình thế nhưng l à ăn qua cái này cực phẩm pháp khí vị đắng nếu không phải mình một hơi lấy ra mười ba tấm kim cương phủ nói không chừng liền bị cái đồ chơi này đốt thành thang cốc mặc dù nói chính mình không dùng đến nhưng có thể lấy về tìm tông môn hối đoái thành chính mình thứ có thể sử dụng a thu hồi luyện hỏa hồ về sau k ư ơ n g văn chết tiếp tục hướng về trực giác chỉ dẫn phương hướng đi đến đi không kém ba dặm mà chúng q u là thấy được đã vỡ cái này xuất từ nho môn cực phẩm phòng ngự pháp khí lại bị bích nhãn huyết đ a o đường cho cứng rắn làm bể nát nói thực ra hoác lao thái ra nếu là không có cái này cực phẩm phòng ngự pháp khí khương văn chết đã sớm đem hắn giết chết mặc dù nói cực phẩm phòng ngự pháp khí bể nát nhưng lấy về tinh luyện một chút vẫn có thể để luyện ra một chút đỉnh cấp tài liệu khương văn chết đem quan sơn nghĩa mảnh vụn đều tìm cùng về sau cũng chuẩn bị mau mau rời đi nơi thị phi này nếu là không cẩn thận đưa tới bích nhãn huyết đau đường chính mình có thể không nhất định có thể trốn qua nó truy sát t a cam lo lắng cái gì liền đến cái gì khương văn chết còn dưới đáy lòng âm thầm nhắc nhở chính mình mau mau rời đi. thật không nghĩ đến trực giác của mình lập tức cho ra uy hiếp trí mạng nhắc nhở n á o hải trung không tự chủ được nổi lên bích nhãn huyết đao đường ăn tươi hoác lao thái ra hình ảnh rất hiển nhiên là chính mình tiếp xúc quá gần bích nhãn huyết đao đường xào huyện từ đó đưa tới cái k i a kim đan kỳ b ỏ n g ự cái chú ý của cũng là lòng tham gây hoãn a khương văn chiết lúc này từ lấy ra bản thân thực phẩm phi hành pháp khí xuyên thiên toa nhảy lên pháp khí liền thi triển thôi động khống vật thuật dùng tốc độ nhanh nhất hướng về lạc hà kiếm tông chỗ ở phi hành bay đi về phần đang trên mặt đất dùng k i n h công chạy trốn vẫn là thôi đi mình xúc địa thành thốn mặc dù có thể cùng có thể bích nhãn huyết đao đường chạy băng băng trên mặt đất tốc độ cũng sẽ không so với m ì n h chậm chỉ có thể như thế dùng một kiện cực phẩm pháp khí một kiện hư hại cực phẩm pháp khí đổi một t r ư ơ n g thủy đồn phù hẳn là kiếm đi khương văn chết đang tìm sinh lộ thời điểm trực giác lập tức cho ra dùng thủy đồn phù phản hồi ngũ hành đồn thuật tuyệt đối là tất cả trong pháp thuật bảo mệnh năng lực mạnh nhất pháp thuật chỉ cần thi triển đi ra trừ phi là gặp phải thần thông khắc chế hoặc gặp phải thực lực tuyệt đối nghiêm ép trên cơ bản đều có thể chạy thoát rất nhanh khương văn chết liền khống chế xuyên thiên toa đi tới một dòng sông bầu trời vo ve vo ve ông cùng、ừ. lúc đó sau lưng cũng truyền tới một hồi từ xa mà đến gần cánh tiếng chấn động thật nhanh khương văn chết mới vừa từ xuyên thiên toa bên trên nhảy xuống một đạo hồng mang liền từ trên đỉnh đầu của mình khoảng không chợt loại lên như chính mình không có kịp thời nhảy xuống xuyên thiên toa viên này thượng hạng đầu người nhưng là khó giữ được kính nhờ thủy đột p h ụ tại khương văn chết chân phải dấm lên trong nước trong n y mắt kích phát trong tay thủy đột p h ụ trong chốc lát khương văn chết cơ thể hóa thành một vòng lam mang chui vào dòng sông biến mất không thấy gì nữa cùng thời khắc đó một đạo màu máu đỏ dữ tợn thân ảnh cũng xuất hiện ở vừa rồi khương văn chết trên vị trí hiện thời. Tê tê. Tê tê tê. bích nhan huyết đao đường đ ố n g nhiên cảm giác không đến khương văn chiết vị trí không do trời n g ử a đầu phát ra một hồi tràn ngập tức g i ậ n tê minh thanh nhưng rất nhanh nó liền phát hiện xa xa bờ sông có một con trúc cơ hậu kỳ đẩy lợn rừng đang uống nước thế là nó ngay lập tức đem mục tiêu bỏ vào đ ố n g nhiên xuất hiện đẩy lợn rừng bên trên hóa thành một vòng huyết mang kích bắn đi ra một bên khác khương văn chiết cũng không còn cách nào duy thủy đội phía sau lúc này mới đình chỉ pháp lực chuyển vận tiếp đó chính mình liền xuất hiện ở lạnh như băng trong nước sông nhanh chóng dùng trực giác cảm giác một chút tình huống c u n g quanh phát giác ở đây không có nguy hiểm gì bản nguyên thôi động khinh công thân pháp t h i triển thủy thợ phiêu đi tới tràn đ ầ y c á t miệng trên bờ sông đem chính mình c u ấ n tại trong quần áo bích nhãn huyết đ a o đường t r ứ n g trùng cẩn thận sau khi để xuống lúc này mới đặt mông ngồi vào trên bờ sông từng nốn từng nốn bắt đầu thở hồng hộp vừa rồi thế nhưng là thiếu chút nữa thì đem mạng nhỏ cho dặn dò ở nơi này lạc hà sơn mạch bên trong cho nên còn muốn khai phát nghiên cứu ẩ n nấp vết tích phương diện pháp thuật hoặc bí thuật tiếp đó chính là thanh linh c h ấ n thiên cung mùi tên vấn đề mặc dù cũng sớm đã suy tính ra đối mặt mình chúc cơ tu sĩ thời điểm hạ phẩm pháp khí cấp bậc tiến thị không có tác dụng gì nhưng không có nghĩ đến cái này suy tính nhanh như vậy liền ứng nghiệm nếu là mình luyện chế có thượng phẩm pháp khí cấp bậc tiến thị nói không chừng có thể sử dụng siêu thị cự đà kích từ từ thôi chết h o ặ c lao thái ra nhưng mình tuyệt đối không chịu được nỗi tổn hao như vậy một kiện thượng phẩm pháp khí cấp bậc tiến thị cũng chỉ có thể sử dụng một lần dùng cơ khí ngưng kết thành tiến thị không được tốc độ quá chậm không thể thỏa mã ý nghĩ này vừa mới xuất hiện lập tức liền bị khương văn chiết cho không dứt rồi